chương một đồ đần thiếu niên chương một đồ đần thiếu niên chơi chiêu ngả về tây mặt trời lặn giữ huy chiếu vào đông lương sơn hóng núi bên trong từng thửa mạ non xanh biết làm hài lòng mấy vị nông dân lưng beo lấy q u ố c rát lao nhiêu tại lối đi dọc ngang ngang dọc trên đường nhỏ đi c h ậ m rãi núi bao vây thô nhỏ khói bếp t h a t h ư ớ c gà chó cùng nhau nghe một phái yên t ĩ n h phong quang đầu thôn tây một, nhóm ngoan đồng tại một khoảng lô đồng đại thụ bên dưới làm m ộ l ấ đồ đần đồ đần xuống tới chơi a đồ đần đồ đần người biết đây là cái gì ư một cái mười tuổi tả hữu nam h a cơ trong tay một đầu nướng đến đen xỉ các o n đồ đần đây là đỉnh đỉnh ăn ngon cả nướng. ngươi gọi ta một tiếng ca tự cấp ngươi ăn được một c á i a được xưng đồ đần là một tên thiếu niên một mươi một m ư ơ i hai tuổi ăn mặc miếng v à xếp miếng vá vải thô áo dài quần dài tóc dối b ờ i gần như phủ lên mặt mày hắn ngồi tại cao cao trên nhánh cây lạng yên dựa vào sau lưng thô tráng thân cây ngân má ngắm nhìn phương xa cũng không để ý tới phía dưới kia nhóm huyên náo hải tử n g ư u ca về nhà ăn cơm rồi cậu tử ăn cơm người kia theo người trong nhà kêu gọi náo đẳng đám trẻ con giải tán lập tức ai về nhà lấy ai tìm mẹ người ấ y đi văn ca văn ca về nhà ăn cơm nha lại qua một lát một cái nho nhỏ nhu nhu thanh n â m dưới tảng cây vang r ộ i lên đồ đần thiếu niên túi đầu thấy là một lớn một nhỏ hai nữ hài nhi lớn so hắn khoảng hơn hai tuổi d á n g dấp mi thanh ngục tú ăn mặc tẩy tới trắng bệnh trưởng sang màu xanh quần dài đầu gối cùng tay náo bên trên đều có mảnh vá trên tay rác nhỏ nhỏ còn mới biết đi bộ kéo lấy nước mũi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn đến tới thư tỷ được xưng văn ca thiếu niên há to miệng không có phát ra âm thanh lại há to miệng quá p h í sức phun ra mấy chữ hắn linh hoạt theo cây bên trên leo xuống rác nhỏ tay ba đứ hải từ vai sóng vai trở về nhà mặc dù ba đứa hải tử đều mặc có mảnh vá quần áo nhưng là nhà bên trong phòng ở lại là dùng gạch xây thành rắn rắn chắc c h ắ c năm sáu gian căn phòng lớn đây vốn là thôn bên trong tốt nhất phòng ở kể từ bảy năm trước đồ đần thiếu niên thân vì tú tài phụ thân qua đời theo sát lấy mẫu thân cũng qua đời gia cảnh rất xuống ngàn trượng phụ thân đại ca cũng là văn ca đại bá một cách tự nhiên nhận lấy hết thảy cũng nhận lấy chiếu cố văn ca trách nhiệm n à y một chút là văn ca từ trong thôn hàng xóm mọi người chuyện nhà cùng trí nhớ mơ hồ suy nói ra thôn bên trong ngoan đồng kêu hắn đồ đần là bởi vì hắn theo xuất sinh cũng có chút ngu dại hai mắt xi ngốc lo lắng đến ba tuổi bên trên không biết nói chuyện. chỉ biết nói khóc khát khóc đau khóc đến sáu bảy tuổi có một lần phát sốt nhà bên trong cấp hắn ăn lung tung chút thảo dược hắn nằm trên đống cỏ một ngày một đêm đần độ n u mê gắng vượt qua hạ sốt từ đó về sau hắn không còn là hồi ức ngu dại bộ dáng trong mắt có thần thái biết nhận thức lại biết vợt một dạng một dạng bắt đầu học mặc dù nói chuyện như c ũ rất chậm làm việc cũng rất chậm nhưng ít ra sẽ chiếu cố chính mình tự cho nhà bớt đi rất nhiều lo lắng dần dần cũng có thể giúp đỡ làm chút đốn tuổi cắt cỏ loại hình sự tình có lẽ là bởi vì lấy đã từng ngu dại thôn bên trong ngoan đồng luôn yêu thích khi dễ v ă n ca văn ca miệng lưỡi không tiện lợi ẩm ý bất quá bọn hắn lại kiêm những ngày n ằ m dinh dưỡng theo không kịp thể cốt cũng gầy yếu đánh cũng đánh không lại bọn hắn Hắn cũng không tức giận cũng không giận cũng l ờ i đến để ý tới đám người làm xong lời nhắn nhủ sự tình hắn có giành tịu thích ngồi ở kia khỏa ngô đồng đại thụ bên trên hướng nơi xa xem vừa nhìn liền là rất lâu như hỏi hắn đang nhìn cái gì hắn cũng nói không rõ ràng tại hắn vô số mơ mơ màng màng trong ngộ cảnh hắn hồi tưởng không tới phụ thân mẫu thân tướng m ạ n mặt mũi lại luôn cảm thấy đây hết thể không nên là như vậy nên là như thế nào? Hắn nhưng lại nói không rõ ràng. luôn có một chút hình ảnh giấu tại não hải chỗ sâu hắn muốn cố gắng nhớ tới càng nghĩ lại càng là mê mang có thời điểm nghĩ đến tàn nhẫn còn biết đau đầu khó nhịn đến sau hắn dần dần cũng không muốn chỉ là như cũ thích ngồi ở cây đại thụ kia bên trên hướng nơi xa nhìn ra xa xem nơi xa mê mang đại sơn trồng chất xem cuốn thôn sông nhỏ như một đầu ngân bạch đai l ư n g ngọc xem kia một mảng lớn một mảng lớn xanh biếp hoa màu tràn ngập vô hạn sinh cơ đại đại bá đại đại mụ thiếu niên phí sức hô hảo ân an đi bàn bên trên đặt vào chậu lớn các loại lương thực phụ bắt cháo còn có ba cái đen xì bánh bao một cái khay lớn d ư a muối một cái chén nhỏ bên trong lấy mười cái nấu chín trứng chim những ngày trứng chim vẫn là văn ca theo cây bên trên móc thôn bên trong thói quen lúc ăn cơm nam nhân trong nhà đều là cường tráng người lao động chứ ăn các nữ nhân đều không tới bản xếp tại đằng sau văn ca mặc dù thể yếu những ngày năm cũng bắt đầu có thể giúp đỡ làm việc nhà đông bàn bên trên liền cũng có hắn một chỗ cắm rủi ăn đi đại ba đập đập trong tay tàu hút thuốc nói ra hắn nắm lên một cái bánh bao liền bắt cháo khí bên trong áo áo bắt đầu ăn văn ca lặng l ê n ăn một cái bánh bao uống vào bát cháo đại bá lại đem kia cái bắt trứng chim bắt một nửa đi dư lại hướng văn ca trước mặt đầy đấy tỏ ý hắn ăn hết văn ca lộ ra một cái có chút tiếu dung đem tia nửa bắt t r ứ n g chim nhận lấy chậm rãi bắt đầu ăn vừa ăn một bên lặng lẽ sờ soạng hai cái t r ứ n g chim nhét vào ngồi tại ghế nhỏ bên trên yên lặng ăn cơm hai cái nữ hải tử trên tay ăn xong cơm tối đại bá cầm tàu hút thuốc đi cửa thôn làm nhảm đậm đại mụ cùng nhà hàng xóm các đại thẩm cùng một chỗ hẹn đi bên khe suối mượn lấy ánh trăng giặt quần áo thư tỷ ở nhà nấu nước chiếu cố tiểu mọi chiêu lệ văn ca mang theo một cái lồng bệnh bằng cỏ một cá nhân ra cửa hướng hậu sơn đi mất qu cũng ó đó một một mương một tụ tại đất, thiết bắt chút bát. dòng dẫn sông nhỏ nhánh sông, tụ hợp vào một cái không lớn hồ nước, văn ca tại đầu kia nhánh sông lối vào cách đó không xa đảo cái nhỏ lồng, ngày sẽ hợp hồ cách hồ hai cỏ cái cái cá được lập vào vào đảo ca c kia lối xa đầu ba không biết tại sao rõ ràng dựa vào sông người trong thôn lại không làm sao ăn cá nói là nhiều xương khó ăn thịt ít rõ ràng canh cá quá bổ dưỡng văn ca nghĩ không ra là ai nói cho hắn câu nói này hắn nói cho đại mụ thời điểm đại mụ còn chê cười hắn tới đến sau nhà bên trong thực tế nghèo văn ca nấu canh cá lại không khó uống có khi bắt cá lớn còn có thể làm cái cá nướng loại hình vị đạo cũng không tệ nhà bên trong cũng liền ngầm cho phép ăn cá chuyện này văn ca thích nhất sông bên trong có loại ngón tay dài cá con màu bạc trắng nhu mềm không vậy nấu thành canh cá chỉ cần thêm một chút điểm mối t i u tươi ngon cực kỳ uống đến trong bụng ấm áp toàn thân đều có sức lực tựa như bất quá loại này cá không dễ dàng bắt được chỉ có tại trang rằm ban đêm mới có thể bắt được vì thế văn ca cố ý đem cỏ lồng biên đến nho nhỏ dày đặc nhờ ánh trăng đi xem một chút có thu hoạch hay không văn ca bên hông cắm đem lưới liềm ăn mặc chính mình dùng sơ cỏ lá cây biên một đôi giày dày phía trong cây lót t ầ n g một vài rách ghép thành dày cái đệm lại dùng dây cỏ một mực đâm vào trên chân lại đem ống quần bó chặt dạng này tận khả năng phòng ngửa xuyên qua mọc cỏ bụi lúc bị trùng động trường xá đốt trên tay cầm lấy một cái bằng một người cao thẳng tắp thân cây đem c h ạ c cây đều dọn dẹp sạch sẽ nhìn qua giống như căn quải trượng dáng vẻ văn ca một bên dùng căn này thân cây đập phía trước bụi cỏ làm đả thảo kinh xà sự tỉnh một bên thuần t h ụ c hướng chỗ cần đến xuất phát mười một trong rằm ban đầu m Ngân một nháy mắt chui ra quá nhiều thiên hình vạn trạng cố sự gì đó quỷ quái giá hồ loại hình vang nắm thật chặt ngay lưng cũng không biết từ đâu tới giúp khí chậm lại bước chân hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng đi về phía trước đi đến gần đúng là có người đốt miếng l ử a dựng t u ổ i đốt tư thế thường h ự c thiêu đốt ngọn lửa bên trên treo một cái nồi phía trong t ừng ngực ừng ngực nấu lấy đồ vật l ử a chạy bên cạnh chỉ có một thân ảnh là một cái lao giả tóc chỉnh tề trải lấy một cái châm cái tóc đạo sĩ một cái tay vuốt vuốt dưới cằm râu dài ghé vào cạnh nồi nghe hương vị dường như q u á say mê bộ dáng người kỳ quái kỳ quái sự tình van ca trong đầu dâng lên một tia bất an hắn tầm mắt bắp ăn rất nhanh tại cạnh nồi thấy được quen thuộc lầm cỏ hai cái liền là hắn bệnh cái c h ủ loại kia thôn bên trong không có người sẽ bận đến hắn hiện tại biết rõ lao đầu tử đang nấu gì đó đang nấu hắn đánh dọ cá khu văn ca ho nhẹ một tiếng đi hướng hỏa quang lão l ã o nhân ra này nơi này không không quá ăn tuần ồ、oh, là cái tên cả làm à, lão giả nâng lên đầu một đôi mắt phản chiếu lấy ánh lửa nhìn qua sáng đến kinh người có có sói hổ、oh. đối với lao giả lời nói văn ca giống như không nghe thấy cũng hay là nghe thấy được nhưng c ũ n g không có sinh khí chỉ là tiếp tục nói l ã o giả ăn mặc một thân trường b à o màu xám bên hông treo lấy chút ngọc bội túi thơm loại hình đồ vật tóc trải một tia không loạn dưới cằm râu dài xử lý c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề hỏa quan g bên dưới cũng xem không thanh y hiện vật tính chất nhưng này một thân ăn mặc rõ ràng t i ể u không phải gia đình nghèo xuất thân đêm khuya trời tối rừng sâu núi thẳm một vị dạng này lao giả không có mang bất luận cái gì tùy tùng thị vệ t i ể u thành thơi thành thơi tại nơi này nấu canh cá uống chỉ sợ lao giả này cũng là có bản lĩnh đông lương sơn giấu tại trong quần sơn vị trí vắng vẻ các nông dân nhiều lắm là một tháng đi đến một lần tập hợp kéo chút, kiến thức, nghe chút tin đồn văn ca bởi vì lấy thân thể nguyên nhân ch chỗ nghe cố sự đều là người trong thôn không biết từ nơi nào nghe được tại cố sự bên trong yêu ma quỷ quái khắp nơi có bản lĩnh cường đại đạo trưởng nhóm hàng ma phục yêu cực kỳ lợi hại địa vị tôn sùng hành tẩu giang hồ phiêu khách nhóm trừ võ nghệ cao cường cũng đều phải có một thân khu ma trừ tà bản sự trong thành bộ khoái lao ra nhóm trên tay xích s ắ c cùng đao sau lưng nghe nói đều là bị các đạo trưởng ra trì qua bên dưới có thể chém giết sơn phỉ cường đạo bên trên có thể chém thằng yêu quỷ vô cùng kỳ diệu tự bởi vì lấy yêu ma quỷ quái ngang dọc vì lẽ đó mỗi khi gặp mấy cái ngày tết trưởng thôn đều biết cấp cho bừa đảo cho bừa những chuyện này cùng nhân vật vanca b á n tín bán nghi lồng ta ta ta cầm đi vanca cầm lên trong tay không lồng cấp lao giả xem chứng minh hắn muốn cầm đi lồng là chính mình ồ ha ha nguyên lai、like, lao đạo ăn ngươi bắt được cá a đây là tiền thù lao lao giả vung tay háo một đạo ngân quang hiện lên đáp xuống vanca trong tay lại là một khối kích thước không nhỏ bạc có tới năm sáu lượng nặng nhà đại b á một năm đồng ruộng bất và lao động thu hoạch chỉ sợ đều không có này khối bạc nhiều t i ự u lao đạo cái này lại chuẩn lại nhanh một tay xem tới quả nhiên là có bản lĩnh hộ thân đa đa tạ cẩn thận sói hổ tại i ế p b c Ca Văn l ạ n hắn c h u mê thời điểm lồng, hắn trở lại không biết rõ đại bá đại mụ đãi hắn như thế nào chờ hắn có ý thức của mình liền cảm giác được đại bá đại mụ đãi hắn không tính thân mật nhưng cũng chiếu cố hắn ấm no chưa có đánh chửi trách cứ thân tình mặc dù tẻ nhạt một chút nhưng là thời gian còn q u a được đã như vậy tại hắn có năng lực thời điểm có thể giúp đỡ nhà bên trong tự nhiên muốn giúp một cái còn thư tỷ theo hắn sáu tuổi năm đó sốt cao tỉnh lại liền là thư tỷ nhi tại dốc lòng chiếu cố hắn hai người thật có mấy phần tỷ đ ệ tình ý tại đợi văn ca đi rồi phía sau kia lao đạo sĩ、si、thật sâu ngửi ngửi canh cá hương vị càng không ngừng xét miệng tốt hương a thật không nghĩ tới tại nơi này thế mà có thể uống đến ngân bạch nguyên ngự canh thật là hưởng thụ a chờ nổi bên trong canh mỗi chút hắn bưng lên nổi một hơi thở liền đem canh uống đến một giọn không dư thừa. chính é miệng d hai lần mình i ệ n n g lao lấy hoa đạo sĩ mỏ lấy hoa dâm h dâu rịa, về p í a s ô này một nồi một hơi thở uống hơn hai mươi đầu tự cấp một khối bạc nhỏ có phải hay không thiếu một chút thế nhưng là tiền bạc cấp nhiều lời nói thiếu niên nhà bên trong thủ không được t ự u lại là một cột thai họa cần phải như thế nào bù đắp một hai đâu còn có ngân bạch nguyên ngư là thật khó bắt giữ nghe nói chỉ có tiên t i ê n phúc đức người mới có thể bắt được chẳng lẽ thiếu niên kia là có tiên t i ê n phúc đức người như vậy là tốc tuệ hay là tổ tiên tích đức có muốn không nhìn một chút thiếu niên căn cốt tư chất như thế nào cấp sơn môn thu cái đồ đệ trở về lao đạo ở một cái một trận gió núi thổi qua thổi l ử a c h ạ y vừa đi vừa về l ắ c l ư vụt một cái ngọn lửa tắt đi mà lao đạo kia thân ảnh cũng giống bị hắc á m thôn phệ một loại biến mất vô tùng chỉ còn lại trên mặt đất đ ố n g k i a c ò n tại phía h n g t u ổ i t à n mát ra từng sợi khói trắng ngày thứ hai ban đêm văn ca lại đi xem lồng thời điểm không có gặp lại lao giả chỉ thấy l ử a chạy còn x u ấ t lại nhìn một chút xung quanh không có cái gì m á n h thu ẩn hiện vết tích cùng vết máu văn ca yên lòng xem tới lao giả nghe đề nghị của hắn ă n canh cá liền đi không có gặp được nguy hiểm lồng bên trong hôm nay không có gì cá bắt ngược lại có mấy chục vẫn còn tính mập mạp t ô m sông trở về cắt dâu bỏ đôi khiêu lấy thịt ra đây đặt ở bát cháo bên trong đấu có thể bố bổ. bổ dưỡng trong đầu b ư c lên cái suy nghĩ lại k p lại dừng một chút k p lại tự không đi nghĩ văn ca quá quen thuộc loại tình huống này đem tôm s ô n g đổ vào bên hông lồng cỏ bên trong văn ca xoay người trở về nhà chín chương ba phiêu phiêu tôn thúc chương ba phiêu phiêu tôn thúc n h ó n g một cái một tháng trôi qua lại đến trăng dằm thời gian ăn xong cơm tối thiên quang vẫn sáng văn ca bổ một hồi tuổi lại vọt vào tắm mới thay đổi quần áo mang lấy l ư ỡ i liềm đi hướng hậu sơn ánh trăng n h ạ t nhạt văn ca mỗi ngày dâm ra một đầu loang thoáng đường nhỏ cách đó không xa mới có thêm một cái nấm mồ văn ca mày nhữ lại cũng không nhăn mà không đổi sắc dọc theo đường nhỏ đi tới tự nhiên như xem không gặp kia nấm mồ xung quanh đi lòng vòng phiêu phiêu đạn thất sắc mặt tái nhuật toàn thân mỏng manh đến giống như một đoàn sương ngủ, vẻ mặt còn đặc biệt quen thuộc theo văn ca sáu bảy tuổi bên trên thoát khỏi ngu dại bắt đầu hắn liền phát hiện mình có thể trông thấy một chút người khác xem không gặp đồ vật tỉ như loại này phiêu phiêu người trong thôn chết đi lúc đầu trong bảy ngày ban đêm hắn thường sẽ tại mộ phần đồng ruộng nhìn thấy bọn hắn qua bảy ngày bọn hắn t i u biến mất cũng không biết rõ đi nơi nào văn ca chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua việc này cũng bản năng biết rõ không thể để cho những này phiêu phiêu biết rõ hắn thấy được bọn hắn mắt thấy nhanh đến bờ sông cái kia phiêu phiêu liên tiếp hô hào văn ca văn ca chờ ta một chờ có thể hay không giúp ta chuyển cái tin tức về nhà a có thể hay không giúp ta chuyển cái tin tức về nhà a ta còn có một điểm tiền riêng giấu tại phía sau giường tường bên trên theo bên trái hướng bên phải số khối thứ ba gạch bên trong v ă n ca v ă n ca ngươi có thể nghe thấy ta sao v ă n ca lông mày đều không mang n h ữ một cái bước chân vững vàng duy trì phía trước tốc độ hướng bờ sông đi tới t r ậ t một trận gió núi thổi qua này gió núi lạnh âm âm cũng không biết sao thế mà để cái kia phiêu phiêu mượn gió thổi thổi tới v ă n ca tiến tới trên đường đi lên phía trước cứ muốn đụng vào phiêu phiêu mặt v a n c a mày rậm không khỏi thật sâu nhữ lại ngưng mắt nhìn lấy trước mắt phiêu phiêu nếu như xuyên qua tôn thúc tấm mặt mau này hắn có thể hay không bị hút đi dương khí có thể hay không cảm lạnh sinh bệnh có thể hay không xui xẻo đang do dự ở giữa biến thành phiêu phiêu cùng thôn người thanh bạch trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo t h ầ n sắc v a n c a v a n c a ngươi trông thấy ta ngươi trông thấy ta nói xong tôn thúc kích động hướng v a n c a đánh tới muốn đưa tay bắt lại hắn vai v a n c a đang chờ xoay người chạy tự gặp một đạo hỏa quang theo tôn thúc sau lưng bay tới ẩm một tiếng nện ở tôn thúc thân bên trên tiếng đạo hò một đầu cuốn lấy tôn thúc một đầu dọc theo tới nơi xa bờ sông một cái giàn mua lại trung khí mười phần thanh âm vang dội tới nhân có nhân đạo quỷ có quỷ đạo âm dương tương cách h á có thể cẩn thân dây thừng lũi về phía sau vừa thu lại nhanh chóng kéo lấy tôn thúc biến mất ở phía xa lửa c h ạ y bên cạnh kém chút t u muốn đoạt đường phi nước đại thiếu niên sờ sờ ở ngực tự hỏi luôn luôn so sánh trầm ổ n hắn cũng là sợ hết h ồ n hồ văn ca c h ầ m rãi thở ra một hơi h ư ớ n g bờ sông đi đến xem tới hôm nay cá bắt cũng muốn không có mặc dù chỉ nghe qua một lượt thanh âm nhưng là đồng dạng vị trí đồng dạng trăng rẳng hơn phân quả nhiên l ử a chạy bên trên nồi bên trong từ ngực từ ngực nấu lấy đồ vật hắn l ồ n g trống rỗng ném ở m ộ t bên cái kia quen thuộc phiêu phiêu run dậy ngồi trồm hổm ở hát cám bên trong thân bên trên không có dây thừng trói lấy cũng không dám phát ra âm thanh cũng không dám chạy trốn chạy đa đa t ạ đạo trưởng văn ca chắp tay hành lễ xem tới những cái kia nghe khoa trương đến như thần thoại cố sự vẫn là có mấy phần chân thực chí ít trước mắt cái này tự xưng là lao đạo lao giả thật là có một tay tùy tiện bắt được phiêu phiêu bản lĩnh ta ăn ngươi cá giút ngươi một lần cũng là nên lão đạo thờ ơ phất phất tay một đôi mắt xoay tít trên d ư ớ i quan sát thiếu niên ở trước mắt dáng người gầy yếu màu da hơi đen không tính là tuấn lãng chỉ có thể coi là cái ngũ quan đoan chính thế nhưng là cặp mắt kia đồng thanh k h í sáng thẳng thắn vô tư trang nhã đi bộ dáng vẻ cũng là hưỡng ngực xài bước một chút cũng không có không phăng khoáng trừ nói chuyện cả lam đầu tóc dối bời một chút nếu là thay đổi cầm ý hoa p h ụ nói là nhà nào q u ý công tử ca nhi cũng tuyệt đối có người tin thế nhưng là thiếu niên này vừa vặt là có cái tú tài phụ thân còn tráng n i ê n mất sớm hắn đi đâu bồi dưỡng được này một thân khí độ khí khái nghe nói thiếu niên khi còn bé ngu d chỉ sợ thật là có túc tuệ người lao đạo âm thầm cân nhắc loại này có túc tuệ người bởi vì lấy túc tuệ nguyên nhân khi còn bé thân thể vô pháp chịu t ả i cường đại linh hồn bởi vậy nơi nơi sẽ có vẻ ngu dại ngu dốt các thân thể lớn đến nhất định thời gian tự nhiên là sẽ khôi phục bình thường thiếu niên c h ọ n vẹn phù hợp điều kiện này tại từng cái tu hành môn phái loại này có túc tuệ chỉ cần có linh căn tại thân đều là quá quý hiếm đệ tử nhân tuyển thiếu niên lần nữa chắp tay xoay người hành đại lễ rất nhanh thiếu niên đi đến phiêu phiêu trước mặt nói ra tôn thúc người lời nói ta ghi nhớ, nhớ kỹ họ mặt sẽ chuyển c h u y ể n c á o tôn thẩm hàn phí sức phun ra một chuỗi d à i lời nói đến ai vậy thì tốt vậy thì tốt cảm ơn ngươi v ă n ca tôn thúc liếc mắt nhìn lao đạo tại nguyên địa không dám động mắt lom lom nhìn thiếu niên tốt hồi chỗ của ngươi đi thôi lao đạo gậy ngón tay một cái phiêu phiêu hiu một cái về tới chính mình mộ phần không cần sợ trời sinh có linh căn người đều biết thấy được loại vật này chỉ cần bước vào tu hành thân như lô hỏa bọn chúng liền không dám tới gần linh can thiếu niên không hiểu nghiêng như đầu ân có linh căn mới có thể tu hành mới có thể vào tâm môn lão đạo nói ra v ă n ca ta xem nơi g phúc t r ạ c h sâu lại cùng ta hữu duyên không bằng vào ta cả nguyên n tông b á i ta làm thầy càn nguyên thông môn thiếu niên t r ầ m rãi v ấ n đạo ân thông môn lão đạo đang muốn nói một chút t ô n g môn của mình như thế nào lợi hại nhưng vừa nhìn thiếu niên kia đen trắng rõ ràng con mắt nhất thời tạm ngừng hắn quên cái này chim không thèm bị tiểu sơn thôn bên trong chưa từng có bước ra qua thôn bên trong một bước thiếu niên đại khái liền nghe cũng không có nghe nói qua t ô n g môn a tu hành a loại hình sự tỉnh chính mình t u ổ i lên trọn vẹn không có cảm giác thành tựu a còn muốn giải thích một đống lớn có không có lão đạo suy nghĩ một chút dùng đ ố i máu nóng thiếu niên so sánh có mê hoặc lực thuyết pháp tông môn liền là tu hành địa phương tu một thân lợi hại bản lĩnh trường sinh bất lão trừ yêu hàng ma d i ệ t tác quỷ giữ gìn thế gian này chính đạo Trừ yêu hàng ma d i ệ t tác quỷ a thế gian này xem tới không yên ổn khó trách trong thôn dọa tiểu hài tử cố sự bên trong toàn bộ là quỷ quái loại hình ân t ố t bái bái kiến sư sư phụ văn ca quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu ba cái gặp lao giả không có lên tiếng tự lại tiếp tục dập đầu thứ chín đầu đọc xong lao đạo cười ha ha một tiếng t u t ngoan đồ nhi ngươi lại trở về ngày mai ta sẽ đi trong nhà người chính thức thu ngươi làm học trò đi lần này núi cao sông dài đ ờ i này không nhất định nhìn thấy thân nhân đi h ả o h ả o cáo bề ta vâng văn ca đáp cái ngọc bội này ngươi treo ở cổ bên trên là ta cản nguyên tông nội môn đệ tử tín vật cũng có một chút phù hộ trừ tà tác dụng một loại quỷ vật yêu tà không dám c ậ n thân lão đạo theo tay h áo bên trong mỏ mẫm ra một cái ngọc bội ngọc bội hình chữ nhật lòng bàn tay lớn nhỏ hai đầu là tường vần c u ố n thư đường vân có một đầu ở giữa có cái lỗ tròn xuyên căn màu vàng nóng dây t ừ n g trong ngọc bội ở giữa vài cái chữ to văn ca không biết chữ suy đoán vậy đại khái là càn nguyên tông ba chữ to ngọc đội mặt s a u họa là một tòa sân phòng ngọn núi bên trên v i ế t mấy hàng lớn nhỏ không đều chữ văn ca không nhận biết cũng không nhiều hỏi thành thành thật thật dùng trên ngọc đội dây thừng đánh cái kết treo ở trên cổ sư sư phụ vậy vậy đồ nhi t i ưu liền đi trước ân đi thôi lao đạo c ư ờ i hếp mắt phất phất tay chương bốn c i châu mà đến chương bốn c i châu mà đến về đến nhà văn ca chắc chở đem sự tình nói gì đó một vị lao đạo trưởng m u ố n thu ngươi làm đồ đệ đại bá mở to hai mắt nhìn đúng lao đạo trưởng a không được n à y sự tình ta phải đi hỏi ninh tam thúc đại ba tại trên ghế giải gõ một cái tàu hút thuốc ninh tam thúc là trưởng thôn lúc tuổi còn trẻ tại trong huyện thành tại qua học đồ trừ văn ca phụ thân bên ngoài ninh tam thúc liền là thôn bên trong kiến thức nhiều nhất người gì đó một vị lão l ã o thần tiên muốn thu văn ca làm đồ đệ ninh tam thúc ổ a nào thanh â m đều biến mọn ta nghe nói ta nghe nói một cái thôn bên trong chỉ cần một cái trẻ con bị đạo trưởng thu làm đồ đệ toàn bộ thôn làng đều có thể miễn một năm thuế ruộng cho tới các ngươi văn gia à tất cả thuế mã toàn bộ miễn hàng năm còn có phụ cấp có thể cầm đâu là là thực đây chẳng phải là cùng năm đó nhị đệ bên trong tú t à i một dạng đáy n ộ đại b á không dám tin mở to hai mắt nhìn ngươi nói bậy bạ gì đó à văn ca tương lai là muốn làm thần tiên đáy n ộ nhưng so sánh tú tài cao hơn ha ha cụ thể ta cũng vậy tin đồn đến mai cái sáng sớm ta liền đi nhà ngươi chống coi láo thần tiên ai nha văn lao đại a nhà ngươi thật là có p h ú c khí a không nhắc tới đại bá đại mụ hai người một đêm làm sao kích động thảo luận tới thảo luận đi văn ca cùng, cùng thư tỷ nhi lặng lẽ nói chuyện thư tỷ nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt y, y y không thôi ngắm nhìn văn ca văn ca mặc dù tuổi tác so hắn nhỏ thế nhưng là hắn khôi phục thần trí sau đó t ự quá có chủ ý luôn luôn là thư tỷ nhi người đáng tin cậy hiện tại văn ca muốn bái sư đi thư tỷ nhi không biết rõ đạo sĩ lợi hại hay không lại là không bỏ cực kỳ văn ca đem tôn t h u ố c giao phó cũng nói cho thư tỷ để nàng nhớ kỹ cùng tôn thẩm nói lại cẩn thận dặn dò thư tỷ nếu như hôn nhân đại sự có quyết định nhất định phải t r ư ớ c trải qua hắn đồng ý thư tỷ nhi liên tiếp gật đầu cấp văn ca đổ nước nóng rửa chân lại dỗ dành chiêu để chìm vào giấc ngủ bản thân nước mắt đổ rào rào rơi xuống lại chỉ có thể che miệng lặng lẽ n ư c nợ mặc dù ngủ trễ ngày thứ hai người cả nhà vẫn là đều d ậ y thật sớm đại bá cùng đại mụ cấp văn ca thu thập hai kiện quần áo gia đình nghèo trên quần áo toàn bộ làm i ế n g bá cũng liền đại bá có hai kiện áo ngoài miễn cưỡng đem ra được đại bá so văn ca cao một chút ráng người khỏe mạnh cỡ nào này hai kiện y phục bọc tại văn ca thân bên trên lúc g ầ n lúc hiện cứ không v ừ a vặn nhưng mà cũng là nhà bên trong duy nhất có đem ra được đại bá cắn răng một cái cầm quần áo nhét vào văn ca bọc nhỏ bên trong văn ca chính mình dọn dẹp bọc nhỏ bất quá hai kiện nam tử chiếc khăn khăn tay loại hình vụn vật đồ vật đều l à mẫu thân khi còn sống lưu lại còn có liền là văn ca tự mình làm đặc cung đem những vật này đều nhét vào một cái bệnh có cái s ọ t văn ca vác tại trên vai chỉ chốc lát sau trưởng thôn một nhà cũng chạy tới mặt trời dần dần dâng lên đại môn rộng mở ngồi ở trong sân trưởng thôn cùng đại bá một bên làm n h ả m lấy gặm một bên lo lắng bất an trở lấy văn ca trong miệng đạo trưởng đến đây gặp lão đạo chậm chạp tương lai văn ca dứt khoát đem cái s ọ t từ trên lưng lấy xuống u ố n lên tay áo lại đi chém một hồi c ủ i đốt một lát sau, c h ặ t nghe một tiếng bọc tê ơ từ phía chân trời chuyển đến đám người đưa mắt nhìn lại chỉ gặp giữa không trung một đầu to lớn thanh ngư đạp vân m à tới này đầu thanh ngư mười phần thần tuấn toàn thân màu xanh đậm toàn thân da lông b ó n g l o á n g b ó n g loáng đỉnh đầu hai chi con g cong sừng nọn trên lưng d ạ n g chân lấy một vị lão đạo lao đạo s i dâu tóc h ò a dâm cầm trong tay một thanh, thật phất trần, vắt trên lưng lấy một thanh bảo kiếm chính là văn ca bãi đích sư tôn thần lão thần tiên a trưởng thôn một tiếng run dày tê ơ bộ hành một cái quỳ trên mặt đất đại ba đám người tranh thủ thời gian cũng cùng theo quỳ xuống văn ca một chút do dự cũng quỳ xuống hô học trò đồ nhi bái Bái kiến không nhi, còn cùng sư, phụ. Ha ha, mau tốt đồ vâng i đi. Thôn trưởng kia, văn ca bái dưới, liền ngươi sư sẽ trưởng thư đến Thôn ta tông ít nhập chỗ. môn văn càng nguyên bên ngày nữa văn ca v có vâng là trưởng thôn há miệng run dậy ứng mới l ã o đạo sĩ vây tay một cái v ă n c a chỉ cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn cuốn lên bay về phía k h ô n g t r ú n g hắn tay mắt lênh lệ một bả nhấc lên bên cạnh cái xoa cỏ chốc lát hắn cựu vững vàng đáp xuống lưng châu đằng sau l ã o đạo lại vung tay lên một cái bạch sắc bình xứ t ử bay xuống ở trong viện đây là thảo h o à n đan cấp ngư người một nhà phục dụng một năm nuốt một viên liên phục ba năm có thể đi mắc bệnh kéo dài tuổi thọ vân vân vân đa tạ lao thần tiên đa tạ lao thần tiên đại bá đại mụ hết sức lo sợ đập lấy đầu thư tỷ nhi đi theo ghé vào nơi đó thuận tay để lại hiếu kỳ chiêu đệ để nàng cũng quy quy củ c ủ quỳ trong lát nghe không c h u n g không có cái gì động tĩnh chuyển đến trưởng thôn đám người cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu yêu thanh nhu lao thần tiên và văn ca đều đã không gặp tung tích đám người thở phào một hơi dài bò người lên ai nhà cung hỉ cung hỉ văn đại ha ha văn ca quả nhiên là bị lao thần tiên mang đi ha ha, ha, ha. đại bá cởi đến không ngậm miệng được đại mụ tỏ ý thư tỷ nhi nhanh lên đem cái kia bạch sắc bình xứ tử thu lại nghe được nhìn thấy không trung động tính các thôn dân ả o hào tràn vào tiểu viện một năm miệng mười giò la sự tỉnh cung h ỉ chúc mừng đại bá dối bởi họ hét tầm ý một mảnh kết nối náo nhiệt hai ngày ngày thứ ba bên trên huyện thành quả nhiên phái người tới miễn đi thôn làng một năm thuế ruộng nhà đại bá là trung thân miễn thuế phú lại ban thưởng bạch ngân trăm lượng lại sau đó hàng năm đều biết có trăm lượng bạch ngân phụ cấp văn ca nguyên tên của ngươi là gì đó lao đạo vẫn đạo van văn vô nhai tự hành chu văn ca nhẹ nhàng nói tên của hắn là phụ thân lúc sinh tiền lấy nghe nói lấy từ học hải vô nhai ý tứ chỉ tiếp tiêu mấy năm vì bồi hoàn tiền trị bệnh nhà bên trong hết thẻ thư tạ đều mang bán mang đưa một bản cũng không có dư lại văn ca muốn học biết chữ cũng không có cơ hội ân t h n hay vô nhai vi sư người xưng huyền nguyên tử càng nguyên tông ở vào đường nguyên đại lục trung nam bộ tổng cộng có bảy mươi hai phong v i sư là thứ ba mươi sáu phong phong chủ nhiều lần đảm nhiệm phong chủ đều xưng là huyền nguyên tử ngươi là ta nhận lấy vị thứ sáu đệ tử thân truyền vì sư còn tại đại lục du lịch dễ yêu trừ ma trước mắt ta phong bên trong là nói xong huyền u y ê n tử bấm ngón tay tính toán ân l ã o đại quý n g ư h u y ê n lão nhị bùi độ đều tại bên ngoài du lịch l ã o tam khâu hữu du tọa trấn ngọn núi tốt thôi liền để l ã o tam thay thầy truyền thụ l ã o tứ lạc thành trì l ã o ngũ kính đ ạ m đạo xếp tại ngươi phía trước t i ể u này năm cái sư h i n h sư tỷ cái khác ta cũng không nhiều lời ta tông là thập đại tông môn trí nhất đường nguyên đại lục tại mỗi một cái đại thành trì đều có chỗ ở vi sư cấp ngươi đưa đến chỗ ở sau đó tự có người an bài người đến tông môn đi lao đạo vô vô dưới thân thanhưu thanhưu chậm rãi theo trong mây hạ xuống đồng thời lao đạo dôi ngón bắn ra một đạo tử quang bay vào phía trước thành trì bên trong đợi thanh ngư đáp xuống thành trì bên ngoài cửa thành mở ra một nhóm hơn m ộ ư ơ i kỵ chạy vội mà ra thẳng đến thanh ngư vị trí sau lưng bọn hắn khói lửa cuồn cuộn lại là một nhóm mấy chục kỵ trước mặt hơn m ộ ư ơ i kỵ đều là đạo nhân ăn mặc thân xuyên màu xanh nhạt đạo bảo bên hông buộc lấy t ơ lụa buộc lấy châm cải tóc đạo sĩ người cầm đầu giơ tay tất cả mọi người đều là chỉnh tề tìm lại tuấn mã rất nhanh nhảy xuống ngựa tới đồng loạt không mình hành lễ một người cầm đầu nói đông liên thành tông môn ngoại phái dư liên ba gặp qua huyền h u y ề n trân nhân than họ tia trung niên nam tử ngươi là nhà nào phong hạ a bẩm chân nhân ta là thứ bảy mươi mốt phong hạ ngoại môn đệ tử dư liên ba ân tuất không quá mức đại sự ta hôm nay cái thu rồi cái chân truyền đệ tử văn vô nhai ngươi thay ta đưa về tông môn đi vâng dư liên ba xoay người c h ắ p tay cung kính nói tuất vô nhai ngươi đem này mai ngọc giản giao cấp lao tam hết thể nghe nàng ăn bài lão đạo theo tay n á o bên trong móc ra một khối h ó n g ánh long lanh rộng trưng một ngón tay chỉ tay dài hình chữ nhật ngọc khí dùng thủ chỉ tại giữa mi tâm m ộ dẫn một điểm có chút quan bị điểm tại ngọc giản phía trên rất nhanh l ã o đạo đem ngọc giản v ứ t cho văn vô nhai vâng vô nhai luôn cuống tay chân tiếp được phong tơi chính mình cái sọt cỏ bên trong lại cẩn thận cẩn thận bỏ xuống cao lớn thanh ngư lưng sư sư tốt lại gặp lại văn vô nhai lắp bắp nói hảo hảo tu hành chờ ta trở lại xem xét tiến độ huyền l y ê n tử khoát tay áo cưới thanh ngư đạp không mà đi t r ư ơ n g năm vào tông môn t r ư ơ n g năm vào tông môn mặc dù văn vô nhai vừa nhìn n ăn mặc liền là nông thôn đến cùng khổ trẻ con thân bên trên cũng không một tia bản lĩnh thế nhưng là dư liên ba thái độ lại là tôn kính hữu gia xoay người hành lê nói thứ bảy mươi mốt phong hạ ngoại môn đệ tử dư liên ba b à i kiến văn sư thúc hắn sau lưng một đám đạo nhân cùng nói b à i kiến văn sư thúc văn vô nhai sợ hết hồn bận bịu khoát khoát tay khách khách khí cũng không phải cũng không phải dư liên ba nợ nụ cười tiến lên phía trước kéo lại văn vô nhai nói ra văn sư thúc tông môn q u ý củ nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử gặp được chân truyền đệ tử hết thể làm u ố n xưng là sư thúc ngài không nên để cho chúng ta phá hư q u ý củ a nguyên nguyên lai như vậy văn vô nhai cười nhẹ một tiếng đúng lúc này đằng sau mấy chục kỵ cuối cùng tại đổi u tới bên cạnh một đoàn người xuống ngựa lại là một nhóm cầm đao mang lấy thiết t ỏ a bộ khoái người cầm đầu kia cất giọng nói dư đạo trưởng thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng sao bọn hắn gặp dư liên ba một nhóm người vội vàng chuẩn bị ngựa ra thành sợ hết hồn tưởng rằng gặp được gì đó đại yêu đại ma hiện tại không dám chế mãi cũng điểm đủ nhân mã tựu vội vàng theo sau vô sự vô sự là ta tông môn trưởng bối xuống cái nhiệm vụ để chúng ta đưa một vị đệ tử mới thu đi tới tông môn dư liên ba tiến lên phía trước cùng kia bộ k h o i đầu lĩnh giao phó vài câu một đám bộ khoái dùng ánh mắt hâm mộ liếc nhìn văn ca cũng không nói nhiều xoay người hồi đông liên thành từ nơi này đến càn nguyên tông cưới ngựa mà đi cần chừng một tháng dư liên ba tự mình cùng đi lại khiêu lấy hai tên đệ tử hết thảy ba người bồi tiếp văn vô nhai đạp vào hành trình văn vô nhai tóc chỉnh tề trải thành đạo b ù i tóc dùng ngọc châm ra ở thân xuyên màu xanh nhạt đạo bảo chân đạp hát sắc mềm da d â dày một đôi mày rậm mắt như sao sáng da rẻ sơ lửa khắc cưới một thất thuần bạch ngựa cao to phóng ngựa lao vùn vụt tại con đạo này khí thế bộ dáng người bên ngoài rốt cuộc nghị không ra vài p h ụ làm việc nhà nông đám dân quê. nghỉ chân nghỉ ngơi thời điểm văn vô nhai thường xuyên nghe dư liên ba đám người thiên nam hải bắc nói một chút sự t ì n h tỉ như cái này thế giới là lớn tu chân môn phái chấp trưởng thiên hạ bên trên đường nguyên đại lục tổng cộng có thập đại môn phái một cái môn phái quản hạt nhất trí hai cái quốc gia giống như văn vô nhai thôn xóm thuộc về bên trong các quốc cùng với cảng phương nam một chút nam hải quốc hai quốc gia này đều muốn hướng cảng nguyên tông d â n lễ thập đại môn phái trừ cảng nguyên tông bên ngoài còn có h u y ề n nguyên tông nga mi phòng phi kiếm cát thanh thương môn thiên ti cát băng tâm phái trích tinh cát tinh bảo tông thiên đổ tông cùng mười môn phái Mỗi qua bên trên đường nguyên đại lục thập đại tông môn liền biết tổ chức một chút tỷ thí gì đó chân truyền đệ tử tỷ thí nội môn đệ tử tỷ thí loại hình cho tới một chút nhỏ tông môn cũng là có thể báo danh tham gia dư liên ba đám người biết rõ văn vô nhai đối với mấy cái này đều biết rất ít liền vô tình hay cố ý cấp văn vô nhai nhiều giới thiệu một chút ban đêm văn ca liền biết a n tính đọc sách hắn xin nhờ dư liên ba mua mấy quyển nhập môn biết chữ sách không làm gì rảnh rỗi liền biết lặp đi lặp lại đọc chính văn vô nhai cảm thấy cũng không phải là mười phần thông minh một bản thiên tự văn dư liên ba đi học ba lần giảng giải một lượn hắn mới có thể miễn cưỡng tiếp tục đọc. còn có một số chữ sẽ nhận sai như thế ba ngày mới hoàn toàn biết đọc bởi vậy hắn trong mỗi ngày lặp đi lặp lại đọc lúc ăn cơm t i ể u dùng đầu ngón tay chấm nước trên bàn chép lại cuốn thứ hai sách là một bản nho g i a kinh điển cũng là xin nhờ dư liên ba đi học một lượn giảng giải hai lần lúc này có quyển sách đầu tiên nội tình phần lớn sổ tự đều đã nhận biết đọc nhớ lại cũng nhanh quá nhiều có khi ngồi trên lưng ngựa gấp rút lên đường văn vô nhai t i ể u miệng bên trong tự lẩm bẩm đọc thuộc lòng lấy đem hai quyển sách lật đi lật lại lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng Văn nói nói c bất bất không không xuyên g qua quán đạo lương tựa liên miên thanh sơn sôi theo rộng lớn bậc thang đá xanh mà lên thẳng vào mây trắng chỗ sâu chính là càn nguyên tông địa giới sơn môn bên dưới lại có một cái phồn náo tiểu chấn có khách xá có quán rượu có cửa hàng người đến người đi rất là náo nhiệt dư liên ba đám người mang lấy văn vô nhai tại tiểu trấn bên trên hơi chút chỉnh đốn ăn chút gì liền đem thất ngựa chờ để lại tại chân núi môn phái chỗ ở bắt đầu sôi theo thềm đá mà lên bậc thang đá xanh hai bên dựng thẳng có cao lớn khắc c h ạ m có tường vân đường vân của đá chỉnh tề quy tắc sắp hàng dư liên ba có chút ít tự hào nói ra những n à y lập trụ kể cả vừa rồi tiểu trấn quảng trường bên trên những cái kia lập trụ đến ban đêm liền biết phát sáng chiếu sáng đường lên núi người xưng ơ đang tinh lộ văn sư thúc còn chưa bắt đầu tu hành cũng không bắt đầu luyện thể n à y đầu đang tinh lộ chỉ sợ muốn đi lên cái hơn nửa ngày chúng ta bồi ngải chậm chậm đi dư liên ba nói ra đăng tinh lộ bên trên không cho phép bay hoặc là ngự khí mà đi nhưng có thể sử dụng khinh thân công pháp gì gì đó lấy dư liên ba đám người tu vi đại khái một canh giờ liền có thể chính thức bước vào tông môn nhưng lấy văn vô nhai cất chỉnh thực muốn bỏ lên trên một ngày mỗi lần tông môn mở ra triệu thu tân nhân trong đó ban đầu sàng chọn t i ể u có một đầu dựa vào bản thân lực lượng tại trong vòng thời gian quy định đi qua đăng tinh lộ tốt tại văn vô nhai đã bị dự định là đệ tử thân truyền không có thời gian hạn chế cứ việc chậm chậm đi liền tốt Tốt, đ văn vô nhai một sâu lời nói không coi là nhiều đám người bắt đầu sôi theo cấp mà lên trên đường đi gặp được quá nhiều xuyên lam sắc thanh sắc hoặc màu xanh nhạt đạo bảo đệ tử cũng không biết bọn hắn dùng gì đó thân pháp có như một sợi khói nhẹ phất qua có tựa như cồn u g phong quét sạch còn có mấy cái vậy mà tựa như tựa như thỏ nhảy lên mấy chục cái bậc thang bật ra đi qua văn vô nhai mở rộng tầm mắt nhưng là hắn trong khoảng thời gian này rời đi bế tắc sân thôn quá nhiều chưa từng gặp qua không có nhìn qua đồ vật ngay từ đầu còn biết lộ ra mấy phần hiếu kỳ kinh ngạc gì, gì đó đến sau liền biết dạng này không tốt dễ bị người coi thường đi hắn suy nghĩ lại suy nghĩ liên học xong không chế lại thần thái của mình thấy cái gì trên mặt đều không làm biểu tình gì như là thật hiếu kỳ tựu nhẹ d ọ n g hỏi dư liên ba đám người là được là lấy giờ phút này hán tuy cảm giác mười phần thú vị cũng chỉ là trong mắt lộ ra hai điểm hứng thú cũng không cố ý v ư ơ n cổ mà trông cũng có nhận biết dư liên ba đám người tựu dừng lại chào hỏi mỗi khi gặp lúc này dư liên ba tựu có chút ít tự hào giới thiệu nói đây là ba mươi sáu phong phong chủ huyền huyền chân nhân lão nhân ra tự mình thu vị thứ sáu đệ tử thân truyền văn sư thúc sau đó mặc kệ màu gì đã bảo tất cả đều quy quy củ, củ xoay người hành lễ đệ tử gặp qua văn sư thúc văn vô nhai mỉm cười gật đầu một phái thong dong bình tĩnh cái này lễ nghi hát quen dù sao đã kết nối bị hành lễ một tháng đi xong lễ những đệ tử này t i u tranh thủ thời gian rút lui lúc gần đi còn sông lên dư liên ba đám người nháy mắt ra hiệu văn vô nhai còn không có tiến vào tô môn ba mươi sáu phong huyền huyền chân nhân thu rồi cái thứ sáu đệ tử thân truyền sự t ì n h t i ự u đã chuyển khắp tô n g môn càng nguyên tông bảy mươi hai chủ phong chỉ để cho bảy mươi hai phong nội môn đệ tử cùng đệ tử thân truyền cư trú ngoại môn đệ tử thống nhất ở tại tất cả đỉnh núi chân núi tin tức cựu một đường theo ngoại môn truyền đến nội môn lại chuyển đến đệ tử thân truyền thái bên trong cái khác ngọn núi nhiều lắm là xem cái náo nhiệt kia nhà mình ba mươi sáu phong nhưng chính là đại sự kiện tại văn v ô nhai một bước ba r ờ i đi được hai cái đ u ổ i đều nhanh đi tê dại thời điểm đã đến lúc nửa đêm hắn cuối cùng tại đi tới chân chính tông môn vị trí to lớn tảng đ á xanh xếp thành quảng trường đèn đuốc sáng t r a n g các đệ tử lui tới quảng trường mặt bên một hàng cao lớn điện đường trị sự nhóm đứng tại cửa ra vào hướng bậc thang nhìn quanh dư liên ba cười nói nơi này là vào tông môn vị trí các đệ tử ra vào tông môn đều cần ở chỗ này đăng ký cũng là tông môn cấp cho nhiệm vụ giao nhận nhiệm vụ địa phương luôn, luôn bận rộn nhất bất quá lúc này còn có nhiều người như vậy hơn phần nửa đều là hiếu kỳ thân phận của ngài phải biết bảy mươi hai phong có phong chỉ có một vị đệ tử thân truyền nhiều nhất cũng liền tám vị đệ tử thân truyền bảy mươi hai phong thêm lên tới đệ tử thân truyền mới hai trăm linh tám vị văn ca tưởng tượng kia sư phụ thu rồi kể cả chính mình tại phía trong sáu vị đệ tử thân truyền nhân số có thể tính nhiều văn vô nhai móc ra treo ở ở ngực ngọc bội chứng minh chính mình đệ tử thân truyền thân phận trị sự nhóm làm đăng ký cũng tiện thể lấy cấp dư liên ba đám người ghi danh hoàn thành hộ tống đệ tử thân truyền này một hạng nhiệm vụ chương sáu ba mươi sáu phong chương sáu ba mươi sáu phong văn sư thúc thời gian đã muộn ta cùng hai vị sư đệ liền đi bảy mươi mốt phong ngoại môn đệ tử chỗ cư trú văn sư thúc này một bên tự có ba mươi sáu phong đệ tử đến đây nên đón lời còn chưa dứt bên cạnh hai vị xuyên lam sắc đạo bảo đệ tử t i ể u tiến lên đón cầm đầu nam tử nhìn qua ba mươi mấy tuổi vẻ mặt kiên nghị khí độ trầm ổ n hắn chắp tay nói gặp qua văn sư thúc đệ tử là ba mươi sáu phong nội môn đệ tử thủ tịch diệp đắc xuân bên cạnh nam tử trẻ tuổi cỡ nào nhìn qua mười tám mười chín tuổi ánh mắt bên trong có một chút hiếu kỳ cùng kích động chắp tay hành lên ó i ba mươi sáu phong nội môn đệ tử tử tịch mạnh nhất đông g ặ n qua văn sư thúc. đệ tử thân truyền trên cơ bản liền là này một phong truyền thường người nội môn đệ tử nơi nơi là theo trong ngoại môn đệ tử thăng lên tới yêu cầu là tại không tới khi hai mươi tuổi trúc cơ thành công càn nguyên tông mỗi ngày đều sẽ có bất đồng đại khóa để cho nội môn đệ tử báo danh lựa chọn tại ba mươi sáu phong phong chủ h u y ề n nguyên tử lên lớp trưởng lao ba người đệ tử thân truyền bên trong đã tiến vào nguyên anh kỳ ba vị trước còn biết vì nội môn đệ tử đơn độc lên lớp có chút tư chất ư u dị nội môn đệ tử là có thể trở thành đệ tử thân truyền tỷ như huyện nguyên tử môn hạ hai ba bốn ba vị này đệ tử thân truyền cựu đều từng là trong nội môn đệ tử tài năng xuất chúng nhân、vật. cũng k h ô dư liên ba đám người cá biệt ước định sau ba ngày dư liên ba đám người lại tới ba mươi sáu phong mái phỏng văn vô nhai tại diệp đ ắ p xuân cùng mạnh nhẫn đông cùng đi đi ra trị sự đại sành văn sư thúc ba mươi sáu phong cách nơi này có một khoảng cách khâu sư thúc ở trên núi chờ chúng ta không bằng ngồi ta phi hạ mạnh nhẫn đông một tiếng kêu nhỏ một cái toàn thân trắng như tuyết đại đ i ể u từ trên trời giáng xuống cái này đại đ i ể u so người còn cao hai đầu cánh mở rộng có tới rộng mấy thước văn vô nhai ngửa mặt lên nhìn xem còn cao hơn hắn không ít bạch hạc tay trái nhẹ nhàng nắm chặt lại trong đầu có chút lo lắng bất ăn nhưng là hắn khống chế được rất tốt tiếng nói lại nhẹ lại ổn được mạnh nhẫn đông để văn vô nhai ngồi tại phía trước mình ngồi ở văn vô nhai đằng sau nhẹ nhàng vung tay á o một lồng ánh sáng đem hai người bao lại dùng cái này chống cự phi hành mang đến khí lưu diệp đáp xuân không có ngồi bạch hạc mà là rút ra trên lưng trường kiếm hướng không trung đạm tại trên trường kiếm liền vững vàng bay ở bạch hạc một bên một bên bay lên diệp đáp xuân một bên đơn giản giới thiệu ba mươi sáu phong tình huống ba mươi sáu phong tổng cộng có đệ tử thân truyền sáu người nội môn đệ tử ba mươi tám người ngoại môn đệ tử hơn bốn trăm người mặc dù chúng ta ba mươi sáu phong không phải cao nhất nhưng là cảnh sát tú lệ có ưu đàm thác nước khúc kính thu phía sau núi còn có một chỗ suối nước nóng đáng tiếc lúc này là ban đêm ngài không nhìn thấy cái gì phong cảnh đợi ngày mai thường đông ngài liền có thể thấy được văn vô nhai tập trung chú ý lực nghe diệp đáp xuân lời nói một chữ cũng không chịu bỏ qua hôm nay là hắn chính thức đăng nhập ba mươi sáu phong thời gian hắn nhất định phải toàn bộ tinh thần đường đối cũng không thể có thất lễ sai lầm chỗ đợi diệp đáp xuân nói xong văn vô nhai nhịn không được lặng lẽ nhìn diệp đáp xuân phi kiếm dưới chân m ấ y mắt cưới bạch hạ bay cũng là con miễn dù sao sư tôn thế nhưng là cưới thanh n h ư bay thế nhưng là trên chân dẫm lên như vậy hạ kiếm thế mà cũng có thể bay lên tự quá thần kỳ mặc dù phía trước nghe dư liên ba đám người nói chuyện phiếm cũng biết có ngự kiếm phi hành chuyện này đến chút cơ kỳ trên cơ bản người người đều biết muốn đi tu một tu ngự kiếm phi hành bản sự nhưng là đây là lần đầu thấy tận mắt lấy a xác thực như dư liên ba đám người nói, rất dễ d à n g có nhất kiếm nơi tay thiên hạ đảm nhiệm ngao du hào tình và trượng văn sư thúc án q u ý củ ta phong hết thệ nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở quảng trường bên trên n g h ê n đón văn sư thúc diệp đáp xuân nhẹ nhàng nhắc nhở nói ngài chỉ cần chắp tay trước ngực hồi cái lễ là được được dư liên ba đã từng trước đó nhắc nhở qua văn vô nhai những n à y lễ tiết phía trên chi tiết văn vô nhai trong lòng hiểu rõ thế là gật đầu đáp phi hạt bay lại bằng lại ổn bất quá nửa canh giờ liền tại một chỗ quảng trường bên trên hạ xuống quảng trường bên trên đen nghị đứng đấy toàn bộ là đệ tử nhân số nhiều đem văn thiên nhai sợ hết ổn không khỏi có chút nắm chặt tay trái. chỉ là trong khoảng thời gian này đoán luyện xuống tới hắn trên mặt cản g phát bất động thanh sắc thì là nhất thời không biết nên làm thế nào cũng học xong bảo trì mỉm cười chỉ h o a n trả lời nơi nơi người khác t i ể u chức sẽ có động tác hắn lại làm ra ứng đối là được nên văn sư thúc hồi p h ò n g đám người chỉnh tề cắt một chỗ hô khí thế kinh người văn vô nhai ổn ổn chắp tay trước n g ự c hoàn lễ cất cao giọng nói văn mộ gặp q u a chư vị văn sư thúc mời tại diệp đ ắ p xuân cùng mạnh nhẫn đông đồng hành văn vô nhai vòng qua quảng trường xuyên qua hình tròn môn dọc theo gạch xanh đường đi rồi một lát liền lại đến một chỗ u tính vị l ạ ánh đèn sáng tỏ ba cái thân mặc cả người trắng vẻ đạo bảo bóng người đứng trước tại cửa ra vào bạch s á c đạo bảo chính là đệ tử thân truyền thân phận ký hiệu lam s á c đạo bảo là nội môn đệ tử thanh s á c đạo bảo là ngoại môn đệ tử màu xanh nhạt là ngoại phái đệ tử ký hiệu gặp qua mấy vị sư thúc vị này liền là lục sư thúc diệp đáp xuân cùng mạnh nhẫn đông tiến lên phía trước nói gặp qua mấy vị sư m i n h sư tỷ đây là sư phụ lưu lại ngọc giản nói muốn cho tam sư tỷ văn vô nhai cưỡng chế trong lòng dân lên bối rối theo tay hào ám túi bên trong mỏ mẫm da kia mai nho nhỏ ngọc g i n hai tay dâng tầm mắt tại mấy vị sư h u y n h sư tỷ bên trên đi dạo hai vị nữ tính một vị hào hoa phong nhã tu thân ngọc lập một bộ bạch s ắ c đạo váy thắt e o nhỏ nhắn tóc dài tại đỉnh đầu thắt cái đơn giản triều tiên h búi tóc tiếp lấy giống như hắt thắt nước một dạng một chút mà xuống thẳng đến bên hông nàng cầm trong tay một thanh sợi bạc phát trần thanh lành mỹ lệ giống như thiên thượng tiên tử v ớ i tay kêu mai ngọc giản t i ể u bay vào nàng thòn dài trong tay ngọc tay phải bấm n i ệ m pháp quyết đem linh lực đánh vào ngọc giữa lông mày nàng nhũ mày rất nhanh lộ ra có chút ý cười ân không sai là lục sư đệ văn vô nhai lục sư đ ệ ta là ngươi tam sư tỷ khâu hữu du hàm chưa ý cười ngữ điệu giảm bất thanh â m bên trong thanh lãnh là gặp qua tam sư tỷ văn vô nhai c o n người nói có chút thở dài một hơi khâu hữu du vẫy một cái p h ấ t trần chỉ hướng một bên anh tuấn nam tử nam tử dáng người cao hơi gầy hai đạo móc nghiêng mày rậm một đôi thâm thúy lại mỉm cười hai con mắt dung mạo cực vì anh tuấn thế nhưng là đối với người khác nhìn thấy hắn một k h ắ c này chú ý tuyệt không phải hắn ngũ quan tuấn mỹ mà là toàn thân trên giới như ngọc trúc một loại ý vị phong độ đây là ngươi tứ sư h u n h lạc hành chỉ gặp qua lạc sư minh lục sư lục sư lệ lạc hành chỉ mỉm cười gật gật đầu. đây là ngươi ngũ sư tỷ kính đạm đ ạ m nếu như nói tam sư tỷ tứ sư huynh là phong hoa vô song như vậy ngũ sư tỷ nhưng là sinh sắn động lòng người tiểu công chúa mười bảy mười tám tuổi n i ê n kỷ hai tóc mai tóc lui về phía sau trải lên buộc thành đơn giản châm c à i tóc đạo sĩ lại cắm hai cái điểm suýt lấy chân châu ngọc trâm còn lại tóc dài xoa xuống cho đến bên hông phấn nộn trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to n g ủng ủng trên giới quan sát văn vô nhai đều là hiệu kỳ bạch xác đạo bảo bên hông buộc lấy thất thải tơ lụa linh đang đang treo đầy mọc bội túi thơm lục lạc loại hình đồ chơi hi hi ta cuối cùng không phải nhỏ nhất kính đạm đạm cười híp mắt với tay xông lên văn vô nhai nháy mắt m ấ y cái tuất thanh phong thanh âm tam sư tỷ tê ự đến ngay đây thiếu niên cùng thiếu nữ theo mái hiên âm ảnh bên dưới đi ra các ngươi phụ trách chiếu cố vô nhai sinh hoạt thường ngày vâng hai người trích tay hành lễ cùng kêu lên á p bọn hắn dung mạo cực vị giống nhau thân xuyên nâu đạo bảo là môn trung cấp dùng nô b u ộ c không còn sấm sủa vô nhai lại đi nghỉ ngơi ngày mai lúc sáng sớm chúng ta ở đây gặp nhau vâng đám người cùng kêu lên ứng đưa mắt nhìn tam sư tỷ tứ sư minh cùng ngũ sư tỷ thân ảnh theo hành lang bên trên biến mất diệp đáp xuân cùng mạnh nhẫn đông cũng cáo từ rời đi viện lạc bên trong an tĩnh lại văn vô nhai yên lặng thở ra m ộ t hơi nhìn quanh cái này an tĩnh viện lạc nơi này liền là về sau cuộc đời mình cùng tu hành địa phương sư minh sư tỷ đều gặp cái này dừng chân địa phương nên là ổn một đường mọi mệnh cuối cùng có thể dàn xếp lại văn vô nhai tạm thời không có tâm tình cùng thanh phong thanh âm nhiều lời vài câu tại hai người chiếu cố bên dưới văn vô nhai ăn chút n i ệ m tâm ngâm tắm nước nóng sau khi tắm sơ đổ vào rộng lớn n u mềm trên giường gỗ rất nhanh lâm vào nặng nghề m vô nhai cư chương bảy vô nhai cư mặc dù ngủ trễ nhưng là sáng ngày thứ hai văn vô nhai như trước rất sớm đã tỉnh đẩy cửa đi ra ngoài sương sớm như lụa trắng tại giữa rừng núi nhẹ nhàng phất phơ núi ở giữa không khí thấm lạnh kíp sâu một cái lại lại thêm thở ra đi chỉ cảm giác tiêu cố thấm lạnh thấm vào tỷ phổi nói không nên lời sảng khoái văn vô nhai đem chính mình viện lạc dạo qua một vòng cái nhà này bảng hiệu đã là đ ổ i thành vô nhai cư bảy tám gian phòng ở ở giữa hai ba cái hoặc lớn hoặc nhỏ việt tử đều có công dụng một gian phòng ngủ phối có rửa mặt địa phương một gian nhà bếp một gian nhà xí hai gian nằm nghiêng là t h a n h phong cùng thanh em chỗ ước chừng n một gian mươi p năm một g mươi sáu tuổi nhân kỷ buộc lấy t h â m cải tóc đạo sĩ môi hồng răng trắng mi thanh ngục tú bên hông bột chặt trên đùi buộc lấy dây băng đem ống quần bột tủ dáng người thắng tắp quyền cướp hoặc mềm mỏng hoặc nhân lực khi thì vọt lên khi thì đ ã bay xem thân thủ lại không phải người bình thường có thể so sánh được văn vô nhai âm thầm suy nghĩ xem tới đệ tử thân truyền nô b u ộ c sợ cũng đều là có chút tu vi người gặp văn vô nhai tỉnh lại thanh phong thanh âm hai người dừng lại quyền cước tới trích tay hành lễ nói công tử ngài tỉnh thanh phong t r ầ m bột nói không biết do ngài lên được sớm như vậy ta tới hầu hạ ngài rửa mặt thanh âm trong mắt chấp động lên tò mò quan sát văn vô nhai tại văn vô nhai nhìn qua lúc lại mặt nghiêm túc một bộ ta là nghiêm chỉnh huấn luyện nô bục thần thái xem văn vô nhai lộ ra mỉm cười thanh âm lập tức lại về lấy một cái to lớn mỉm、cười. Kỷ kỷ c hai cha, cha n ó k h ô người ngừng, sáng sớm, ta nấu xong linh cháo, chuẩn bị dạng sớm một chút, cái này sớm, sớm cháo, cái một ta chút, bị b n lên cho ngài. Ngài làm muốn trong phòng dùng bữa ăn, vẫn là tại trong viện. Ngay tại bàn đá này một bên Văn Nhai nói、ra. Vâng. n g g làm là cho Hai tại tại một ra. bữa A, Vô đá ư bắt đầu công việc lưu bù lên văn vô nhai cũng hồi phòng rửa mặt một phen ở trong viện bàn đá bên trên ăn phong phú một bữa bữa sáng t r ù n g loại kỳ thật không có cùng dư liên ba bọn hắn cùng một chỗ ăn nhiều như vậy nhưng là vô luận làm ề m mại cháo hoa vẫn là lối vào mỹ vị đủ loại điệp tâm mỗi một dạng đều là ẩn chứa linh khí tư liệu ăn vào thể nội luôn có một chút hoặc ấm áp hoặc hơi lạnh khí lưu đang lăn lộn phun trào so với trong thế tục thức ăn khác nhau rất lớn nô b u ộ c không có khả năng vào bàn văn vô nhai ăn xong rồi bọn hắn mới có thể ăn vừa ăn văn vô nhai một bên nghe rõ rõ cùng thanh n â m bản thân giới thiệu hai người là môn bên trong một vị trưởng lao tôn thế hệ đáng tiếp tu hành tư chất không tốt liền ngoại môn đệ tử đều làm không thể cũng chỉ có thể làm đệ tử thân truyền nô b u ộ c chỉ mong lấy một ngày kia có, thể có cơ duyên có thể đột phá thì là không có khả năng đột phá đi theo đệ tử thân truyền bên người ấm no an toàn là không cần lo lắng đợi cho tuổi tác tích lũy chút tu vi ngoại phóng ra ngoài thành ra lập nghiệp tại trong tâm môn cùng thân truyền con cháu có chút tình ý tương lai cũng có thể được chút chiếu cố môn bên trong tuyệt đại bộ phận nô b u ộ c đều là tương tự như vậy thân phận hiểu rõ dùng đến cũng yên tâm mặc dù không phải ngoại môn đệ tử tu hành trên cơ bản cũng đều là cản nguyên tông công pháp thì ra là thế văn v ô nhai gật đầu đúng lúc này viện lạc đại môn mái hiên chỗ treo lục lạc phát ra thanh thúy hêm hai âm thanh công tử đây là có khách nhân đến ứng với là ngài sư tỷ sư h u n h đến thanh phong nhắc nhở t u t ta đi cửa ra vào nên c ò lấy là ta cùng thanh âm tới chuẩn bị nước trà điểm tâm văn vô nhai khẽ vất cảm có hai vị này biết được môn phái bên trong rất nhiều việc vật ánh lại biết lễ số nô b ộ c tại thật là b ớ t đi hắn không ý chuyện văn vô nhai mở cửa cửa ra vào thanh tú động lòng người đứng thẳng ngũ sư tỷ kính đạm đạm tươi đẹp nắng sớm bên dưới nàng khuôn mặt như tuyết ngọc một loại đen như mực t r o n g mắt linh hoạt chuyển á chuyển ngậm lấy ý cười trên tay ôm một đống linh l i n h t o á i t o á i đồ vật toàn bộ kín đáo đưa cho văn vô nhai sư lệ ta sửa sang lại thật nhiều đồ vật cấp ngươi đều là ngươi cần văn v ô nhai chật vật đưa cánh tay ôm lấy đống kia đồ vật bị kính đạm đạm đẩy đi vào trong đi một chút chúng ta ngồi ở trong sân chờ tam sư tỷ cùng tứ sư h u y n h tới ta tới nói cho ngươi có cái nào đồ tốt â ta ơn ngũ sư tỷ ngươi khách khí cái gì ngươi thế nhưng là ta lục sư đệ ta không tốt với ngươi đi đối tốt với ai đi kính đạm đạm vẫy tay cánh tay khí thế mười phần la hét đem đống kia vụn vật b à y tại bàn đá kính đạm đạm một dạng một dạng giới thiệu nói này ba bình đ a n dược là ba bình thối thể đan phối hợp công pháp luyện thể sử dụng này ba bình đ a n dược là thảo hoàn đan cấp ngươi đánh một chút cơ sở dùng này ba bình Là ngưng khí đây a n n là bách hoa trừ độ đan, giải một loại độc dài quét, quét dọn vệ sinh dùng khôi lỗi còn có trồng trọt khôi lỗi kính đạm, đạm đem hai cái đoạn trúc làm tiểu nhân dơ lên mặt mày hớn hở địa đạo lúc ạ tại c chỉ cửa chính hành ho nhẹ. À, thứ、sư、Vinh, À, vào. đứng tiếng một Tam Tỷ, mời mời vào.、Tam、sư Sư l này văn vô nhai mới phát hiện sư h i n h cùng sư tỷ đã đứng ở cửa chính tối hôm qua tương kiến dù sao cũng là ban đêm ánh sáng hơi có vẻ tối tăm giờ phút này văn vô nhai mới vừa nghiêm túc tự tử, tử tế tế xem rõ ràng ba vị sư h i n h sư tỷ mặt mũi tướng mạo văn vô nhai không biết rõ đại sư h i n h cùng nhị sư h i n h là như thế nào tướng mạo khí độ nhưng là vẹn vẹn trước mắt ba vị này chính là văn vô nhai bình sinh chưa từng thấy qua nhân vật ngũ sư tỷ giống như tuyết làm con nít ngọt ngào động lòng người tứ sư minh quả nhiên là quân tử như ngọc tóc đen tựa như mực một bộ bạch sắc đảm bảo cứ thế mà xuyên ra phiêu giật bất phảm mây c u ố n mây bay tốt khí độ tam sư tỷ đứng ở nơi đó dáng điệu uyển chuyển tựa như khinh vân xuất tụ lại tựa như một đoạn n g u y ệ t hoa ngưng tụ văn vua nhai xứng sở phía dưới lập tức xoay người hành lễ khâu hữu du cùng lạc hành chỉ mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc lập tức là hiểu rõ mới gặp bọn hắn mặt mỗi người thất thần thất thố kinh diễm ái mộ là thường có sự tình giống như văn vua nhai nhìn như vậy đi lên gần như không phản ứng ch lục sư đệ không hổ là có túc tuệ người tiểu kính ngươi vẫn thật có sư tỷ dán g vẻ thứ sư h i n h hàm chứa cười trêu c h ọ c nói đúng thế ta t i ể u này một cái sư đệ kính đạm đạm nhăn nhăn mũi thon cười nói đà tạ sư tỷ văn vua nhai thành tâm thực lòng địa t ạ hắn không biết những vật này giá trị bao nhiêu nhưng là ngũ sư tỷ đại hắn chân thành tâm hắn chắc chắn cảm thấy lục sư đệ tại thứ sư h i n h ngươi còn chưa tiến vào luyện khí kỷ sư h u n h cấp ngươi chuẩn bị một cái túi chữ vật chờ ngươi luyện khí lục trọng lại cho ngươi khi đó ngươi mới có thể dựa thần thức mở ra túi chữ vật đây là ba bình ẩn khí đan ngưng khí đan chủ yếu để cho luyện khí tầng một tới ba sử dụng sau đó t i u muốn đổi thành gần khí đan gần khí đan để cho luyện khí kỳ tầng bốn tới sáu sử dụng là đa tạ sư minh văn vô nhai ôm quyền cảm tạ tiếp nhận ba bình đan dược đặt lên bàn ân ta chỗ này có ba bình ngưng khí đan ba bình gần khí đan lục sư đệ lại thu tam sư tỷ k h ẽ vây p h ấ t t r i n bàn bên trên liền nhiều hơn sáu bình đan dược cảm ơn tam sư tỷ trong hôm nay trước cấp ngươi kiểm tra một chút tư chất ta sẽ kết hợp ngươi tư chất an bài ngươi tu luyện cụ thể tu luyện hạng mục công việc bởi vì lấy trai gái khác nhau sẽ từ ngươi lạc sư huynh chỉ điểm ngươi là cực khổ tam sư tỷ phí tâm đà tạ lạc sư huynh k h á c h khí nên lạc hành chỉ ôn hòa nhất tiếu chương tám tư chất tu hành chương tám tư chất tu hành văn vô nhai ngồi tại hình tròn cạnh bàn đá tay đẻ trên b à n cái tiêu kỷ quái pháp khí bên trên pháp khí là tám cái màu sắc lập trụ hợp lại cùng một chỗ trong đó năm màu lập trụ phát sáng lên màu vắng đất xanh lam xanh ngắt tam sắc sáng lên cao độ hơi dài đỏ rực sáng lên cao độ ít nhất kim sắc thứ hai hô kính đạm, đạm đương một cái trắng non nà thủ chỉ có chút phiền não nhữ mày lại tâm À l kém, kém bất quá kính đạm đạm đã theo lão sư truyền tin bên trong biết rõ lục sư đệ là có tốc tế quá về người loại người này tu hành không giống với thường nhân sẽ ở một số phương diện có đặc dị tư chất nhưng là là gì đó tư chất làm sao đặc biệt một lát đều rất khó coi được đi ra có lẽ sẽ là tài hoa xuất chúng nhất phi trung tiên có lẽ sẽ là có tài nhưng thành đạt mượn hơn nữa đặc biệt là mấy người bọn họ thì là biết rõ lục sư đệ là có tốc tuệ người cũng không có thể nói cho hắn bởi vì một khi lục sư đệ biết mình có tốc tuệ tiêu rất có thể sẽ xoắn suýt hoang mang với mình quá khứ cùng chỗ đặc thù dạng này ngược lại bất lợi cho tu hành cùng gia t ỉ n h ngươi có cái bí mật rất trọng yếu ngươi rất đặc biệt nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi đến n ỗ i nhắc tới cũng không thể nhắc tới kính đạm đạm chống chống miệng đem lời đến khỏe miệng lại trẹn họ n g bên dưới đi không thể nói không thể nói gì đó cũng không thể nói ngũ sư tỷ linh căn tiên phú là có ý gì a văn vô nhai vấn đạo lục sư đệ chúng ta tu hành phải xem linh căn thiên phú linh căn càng đớn nhất tu hành tốc độ càng nhanh trừ kim một thủy h ỏ a thổ còn có một số đặc thù linh căn tu hành tốc độ là thường nhân gấp mười lần mấy chục lần đến n ỗ i gấp trăm lần lục sư đệ linh căn thiên phú ân sơ qua có một chút như vậy kém kính đạm đạm thanh âm càng nói càng nhỏ càng nói càng thấp văn vô nhai vô ý thức nắm chặt tay đem ánh mắt tìm đến phía tam sư tị cùng tứ sư m i n h tiểu kính nói không có sai tam sư tị khâu hữu du thản như nói vô nhai linh căn thiên phú hơi kém càng cần nỗ lực ân hơn nữa pháp khí này chỉ có thể đo cơ sở nhất ngũ hành linh căn cùng với ba loại đặc thù linh căn còn có quá nhiều đặc thù linh căn là bình thường pháp khí đo không ra được là tam sư tỷ văn vô nhai tầm mắt đảo qua tam sư tỷ tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ trên mặt ngũ linh căn xem ra là kém nhưng là tam sư tỷ cùng tứ sư huynh mặt bên trên cũng không toát ra một tia bất mãn ghét bỏ loại hình tâm tình chỉ có ngũ sư tỷ tựa hồ có chút phiền não nhưng cũng chỉ là tương tự phiền não vẻ lo lắng như vậy xem tới ngũ linh căn xác thực không tốt nhưng là không đủ để bọn hắn cho là mình không xứng làm đệ tử thân truyền ân nên là như vậy văn vô nhai ép buộc chính mình bỏ xuống trong lòng bất an chuyên tâm nghe bọn hắn nói chuyện dạng này vô nhai thể yếu căn cốt nội tình đánh không được h á phụ trợ công pháp luyện thể t i ể u chọn trường xuân công ta càng nguyên tông tổng cộng có ba môn có thể đạt tới hợp thể kỳ công pháp ngũ môn có thể đạt tới phân thần kỳ công pháp trong đó h uy nhuy quyết ôn hòa bên trong tại thích hợp thủ một thuộc tính tu hành tuy là tu hành tốc độ so cái khác mấy môn chậm hơn nhưng l à ổn trọng tâm hậu đối tẩm bổ thân thể kinh mạch nhất là thỏa đáng một khi tẩn lấn dai so cùng cấp độ thực lực đều biết cao một chút ý của ngươi như nào một chút suy nghĩ khâu hữu du nhìn về phía lạc hành trị lạc hành chỉ trầm tư một lát ô m quyền cười nói tam sư tỷ suy nghĩ rất là ổn thỏa lấy lục sư đệ tư chất tu hành công pháp gì đều biết rất chậm lại tu một cái chậm hơn uy nguy quyết cũng nhìn không ra khác nhau lớn bao nhiêu đến lúc đó còn có thể lấy an ủi lục sư đệ là quyết pháp vấn đề pháp quyết này coi trọng một cái hậu tích bạc phát loại hình mặt khác uy nguy quyết lực không kích kém nhưng dưỡng sinh vô cùng tốt hậu kỳ không ảnh hưởng chuyển tu những công pháp khác trừ này hai cái công pháp phối trí lạc hành chỉ cũng không nghĩ ra tốt hơn còn có tốt nhất đem lục sư đệ câu ở trên núi dạng này không cho hắn biết chính mình tu hành tiến độ để tránh ảnh hưởng đạo tâm a lục sư đệ nhập m ô n muộn còn muốn lục sư đệ nhiều vất vả vất vả trong mỗi ngày sao chép đọc thuộc lòng kinh pháp dùng ba năm thời gian đọc thuộc hết những ngày kinh pháp lạc hành chỉ vung tay lên ba ba bá liên miên bất tuyệt thanh â m van g dội tới chỉ trước mắt cạnh bàn đ á tựu đắp lên giống như đồi núi nhỏ một loại cuốn sách khâu hữu du sửng sốt một chút rất nhanh chậm rãi gật đầu có lý kính đạm đạm đầu cho văn vô nhai một cái ánh mắt đồng tình như vậy nhiều kinh pháp a lục sư đệ thật thê thảm tứ sư h u n h tốt nghiêm là ta đợi ngươi tấn cấp luyện khí tầm ba liền sẽ gia tăng có thể tu luyện công pháp. vô nhai h ả o h ả o nỗ lực khâu hữu du lại nói bổ sung sao chép đọc thuộc lòng kinh văn sự tình giao tử tiểu kính chịu trách nhiệm là sư tỷ kính đạm đạm ngỡ n g ư ợ c một cái vang dội đáp ứng nửa tháng tả hữu ta sẽ xem một lần ngươi tu hành tiến độ tam sư tỷ nhìn về phía văn vô nhai ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang lấy vô hình huy áp văn vô nhai tâm lý một cái giật mình tranh thủ thời gian khởi thân chấp tay nói là tam sư tỷ được nói xong khâu hữu du cũng không nói thêm lời phất trần vấy một cái thân hình như là một đá bị gió nhẹ nhàng thổi tiểu phiêu lên bông hoa một loại từ từ bay lên đảo mắt t i ể u t ử không t r u n g biến mất không thấy gì nữa hoa tam sư tỷ phiêu hoa vô ảnh quyết thật đẹp ta nếu là cũng có thể tu thành l i ề n tốt tính đạm đạm nâng c ầ m lên mặt hướng tới địa đạo thanh phong lạc hành chỉ tê ừ đến ngay đây nay bản thân thể kinh mạch bức họa ngươi nên đọc thuộc lòng học thuộc đi còn có uy n h u quyết luyện khí tầng công pháp cũng là quen thuộc ta đúng đây là khi còn bé nhất định thuộc lòng tất đọc công pháp thanh phong đáp bọn hắn ra truyền mọi nguồn càng u y ê n tông mấy đại công pháp phàm là luyện khí kỳ công pháp bọn hắn đều là từ nhỏ học thuộc ân dùng ba ngày thời gian dạy d â ngươi công tử mỗi ngày buổi chiều ta sẽ đích thân tới kiểm tra lạc hành chỉ nói vâng đưa tiễn các sư huynh sư tỷ văn vô nhai tại bên bản tròn đã ngồi một hồi trên tay vớt vớt một cái thanh ngọc bình thuốc chầm ngâm một lát hắn hỏi thanh phong thanh âm ngũ linh căn có phải hay không rất kém cỏi hai người các ngươi là gì đó linh căn bẩm công tử ta cùng thanh âm đều là t ứ linh căn có thể tu hành nhưng là tu hành tốc độ rất chậm lúc trước ta cùng thanh âm lần thứ nhất tu hành dù n g chừng năm ngày mới có thể hấp linh khí nhập thể nói đến, đến sau thanh phong trong thanh âm không thể tránh khỏi toát ra một tia chán nạn tại tu tiên gia tộc bên trong mười tuổi có thể chắc linh căn thời điểm gần như liền là trong cuộc đời trọng yếu nhất mắt xích linh căn tốt liền biết đạt được gia tộc tài nguyên nghiêng về cùng năm nữa linh căn kém chỉ có thể bị danh giới hóa bọn hắn này một nhóm hai mươi ba mươi đứa bé bên trong chỉ có hai cái tam linh căn đám người còn lại đều giống như hắn bắt đầu tiến hành nộp bộ chuyên môn huấn luyện thanh phong biết do văn vô nhai ý tứ còn nói thêm công tử ngài mặc dù đo là ngũ linh căn nhưng là không có nghĩa là không có cái gì đặc thù linh căn hoặc là ẩn tàng thiên p h mỗi một cái sơn phong đệ tử thân truyền đều là coi như truyền nhân đến thu huyền lên chân nhân thu ngài vì đệ tử thân truyền nhất định là bởi vì ngài có chỗ đặc t h ủ đặc t h ủ linh căn ẩn tàng thiên phú văn vô nhai không biết mình có hay không những vật này hắn cũng không gặp sư phụ cấp hắn đo qua gì gì đó nhưng là thanh phong nói đúng sư phụ có ánh mắt của hắn có dụng ý của hắn hắn không cần buồn lo vô cớ hắn chỉ cần làm tốt chính mình bùn phận liền tốt nếu có một ngày sư phụ phát hiện hắn không thích hợp làm đệ tử thân truyền phải đem hắn đ u ổ i đi hắn đi chính là còn không có khắc sâu hiệu được tu trên giới quan hệ thầy trò văn vô n a i k h ở giải thầng n từ đó văn vô n a i bắt đầu tại ba mươi sáu phong bên trên học tập kiếp sống cái thứ nhất chỗ khó là biết chữ cũng may mắn được hắn trên đường thuộc lòng lặng yên hai quyển sách biết chữ số lượng lớn tăng nếu không muốn ngắn ngủi trong ba ngày đọc thuộc hết thân thể kinh mạch bức họa cùng uy n h u quyết luyện khí tầng công pháp thế nhưng là khó như lên trời mặc dù cơ sở văn tự đều nhận biết đại bộ phận nhưng là công pháp bên trên văn tự quá nhiều cũng không phổ biến văn vô nhai đọc lần thứ nhất thời điểm lắp ba lắp bác hỏi đều đọc không hoàn chính. Cái thứ chỗ khó là chép lại văn vô nhai chỉ ở chạy đến tông môn trên đường dùng thủ chỉ chấm nước trà trên bản chép lại bút lông sẽ không dùng cầm bút tư thế đều không chính xác viết xuống tới chữ hoặc là như lớn chừng cái đấu hay là lăn thành một đoạn mực nội tính kém để thanh phong thanh âm rất cảm thấy áp lực nay ngày thứ nhất ban đêm lạc hành chỉ tới kiểm tra thời điểm văn vô nhai đã có thể đọc thuộc hết thân thể kinh mạch bức họa mặc dù họa bức họa kinh mạch đường còn còn không phải mười phần chuẩn xác nhưng là đại khái đọc thuộc hết tới không có vấn đề lại nhìn mắt văn vô nhai chữ lạc hành chỉ điểm gật đầu không nói gì thêm coi như bọn họ quá quan thanh phong xoa xoa mồ hôi chán hắn là thực s ợ bị lạc hành chỉ nói hắn giáo không tận tâm tốt tại tuy nói văn vô n a i học vấn nội tình kém nhưng khi thực lại thông minh lại đệ tâm chưa từng có tiếp xúc qua công pháp kinh mạch loại hình đồ vật quả thực là có thể nửa ngày gặm bên dưới một bản tới điểm ấy ngược lại thực để thanh phong tâm lý sinh ra mấy phần bội phục đến ngày thứ hai ban đêm lạc hành chỉ tới kiểm tra văn vô nhai đã là có thể đem thân thể kinh mạch đồ họa đến một phần không kém uy quyết luyện khí tầng công pháp tầng thứ nhất cũng có thể cong xuống tới coi như thuần thục h o tới viết chữ cầm bút tư thế đã chính xác lên tới muốn đem chữ viết tốt tự u không phải một ngày chi công chương chín bắt đầu tu hành văn vô nhai phòng ngủ dựa vào tường một chương đàn mục giường đối diện vị trí gần cửa sổ là á thư phía trên có một cái bạch ngọc hình cung bình hoa cắm một chùm phấn s á c tử s á c bạch s á c hỗn hợp bông hoa trên thư án còn có vài cuốn sách đều là văn vô nhai dự định trước khi ngủ đọc một hồi đạo kinh đầu giường cùng trên thư án đều treo tròn vo vo trong suốt n g u y ệ t tinh thạch n g u y ệ t tinh thạch cầu tản mát gia n u hòa q u a n mang lại là thu thập ánh trăng bảo tồn trong đó xem như ban đêm chiếu sáng c h i vật mấy t r ư ơ n g vương vương chính chính ghế băng một cái tủ treo quần áo trừ cái đó ra không có vật khác văn vô nhai k h a n h chân ngồi ở trên giường chỉ mặc tiếp thân bạch xác áo trong là hành trị k h a n h chân ngồi đối diện hắn cười nói không cần khẩn trương lần thứ nhất linh khí nhập thể đều là sư môn trưởng bối dẫn đạo nhập môn ngươi chỉ cần dụng tâm cảm thụ là được ngươi đóng lại hai mắt cảm ứng linh khí trong thiên địa ta sẽ dẫn đạo linh khí theo ngươi mi tâm tiến vào thân thể án đệ nhất trọng công pháp kinh mạch vận chuyển thu nạp linh khí thời gian ngươi c h ú ý tại gân mạch cảm thấy ăn no tăng t i ể u đại biểu không có khả năng lại thu nạp linh khí có luyện khí kỳ ngay từ đầu chỉ có thể vận chuyển một chu thiên chậm chậm kinh mạch mở rộng có thể vận chuyển hai chu thiên ba chu thiên cho đến chín chu thiên luyện khí kỳ tầng một tu luyện tới cũng không còn cách nào thu nạp nhiều linh khí hơn tự muốn mở ra mới kinh mạch đường dây tiến vào đệ nhị trọng tu luyện Tốt, hiện tại nhắm mắt lại, v ă nhưng vô n a ra một hơi. Lạc hành chỉ thanh âm nhu hòa chậm chậm, i lại, rãi hơi. nhắm hành nhu n hít chậm thở chỉ chậm mắt một âm chậm, Lạc sâu, g i h hồ thân hát ắ mắt m cám tựa lại, bên n ở r o Nhưng là trong bóng đêm người giữa mi tâm ý thức thể lại mở mắt hắn có thể cảm nhận đ ư ợ c chúng ta quên người có vô số linh lực điểm sáng có hồng sắc đại biểu linh lực thuộc tính lửa có lục sắc đại biểu một thuộc tính linh lực có l ă m sắc đại biểu thủy thuộc tính linh lực Ngay từ đầu không cảm giác được cũng không muốn gấp, bình thường giác gấp, từ đầu được cảm lạc hành chỉ tận lực đem thời gian nói dài một chút chân chính tu hành thiên phú tốt người một canh giờ liền có thể tu luyện cũng là có ba thuộc tính linh căn thiên phú lời nói trên cơ bản hai tới ba ngày có thể tự chủ tu luyện tứ linh căn lời nói muốn năm tới mười ngày mới có thể vào môn cho tới ngũ linh căn dài đến một tháng đều là bình thường tốt hiện tại ta đem hấp thu một c ù n g thổ hai loại thuộc tính linh lực tiến vào thân thể của ngươi văn vô nhai chỉ cảm thấy một c ố vô hình áp lực chậm dại áp hướng mình trên c h á n đồng thời một điểm n u hòa ấm áp lực lượng theo mi tâm tràn vào dọc theo xác định kinh mạch trong thân thể du tẩu điểm ấy linh lực cũng không cường đại những nơi đi qua kia ẩn giấu ở trong thân thể kinh mạch giống như khát nước cá sinh động tại văn vua nhai trong đầu một đầu hoàn chỉnh linh lực vận hành đường dây tùy theo dần dần vẽ ra linh lực vận hành dọc theo kinh mạch từng đạo từng đạo qua quá nhiều hệ u y t vị mỗi lần đến một cái hệ u y t vị tứ sư huynh liền sẽ dùng ngón tay chỉ bên trên một điểm một đạo linh lực t i u trực thấu ra thịt rơi vào hệ u y t vị bên trong thời gian không dài bất quá thời gian một chén t r à công phu lạc hành chỉ tự i dỗi hồi thủ chỉ, hắn hỏi nhớ kỹ sao giống như nhớ kỹ văn vua nhai có chút do dự mặc dù cảm giác là hoàn toàn nhớ kỹ nhưng không có nghĩa là thực tế chính mình tiến hành tu hành thời điểm liền sẽ không xuất sai lầm được rồi không cần khẩn trương cùng có áp lực chỉ cần dùng ý niệm dẫn đạo đường dây không phạm sai lầm là có thể hiện tại giai đoạn này n g ư ơ i vô pháp chuẩn xác biết rõ kinh mạch vị trí cũng không ảnh hưởng tu luyện luyện k h í kỳ một hai ba cấp tu đều là lớn nhất chủ kinh mạch chỉ cần linh lực lưu chuyển phương hướng chính xác liền sẽ không có vấn đề lớn là đa tạ sư huynh phí tâm lúc này văn vô nhai ngược lại minh bạch vì sao tam sư tỷ nói công pháp nàng dạy không t i ệ n muốn tứ sư huynh xuất thủ xác thực loại này cần cận thân điểm huyện loại hình vẫn là thân vì cùng giới tính sư huynh xuất thủ dễ dàng hơn khách khí người tự mình tu luyện trải nghiệm cũng không muốn gấp á p mệt thì nghỉ ngơi con đường tu hành dục tốc bất đạt ân ta hiểu được ta ơn lạc sư huynh văn vô nhai ôm q u y ề nói n lạc hành chỉ nhất tiếu đưa tay sờ sờ đầu của hắn cái này lục sư đ ệ tuổi nhỏ bất quá mười một mười hai tuổi khuôn mặt còn non nớt lại luôn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng tiểu đại nhân một loại quả thực đáng yêu văn vô nhai giật mình trên mặt đàng đ ỏ lên cái này hắn không phải tiểu hài tử được không sư huynh đây là coi hắn là hài tử cái này tuổi tác trong thôn đã là bị coi như nửa cái đại nhân sai sử hắn cũng đã quen mỗi ngày làm việc nhà nông sau khi tính toán làm sao bắt cá bố b ấ y dập mỏ m ầ m trứng chim cho nhà bàn ăn tăng thêm chút thịt để ăn nghe nói hắn sau khi đi nhà bên trong cầm tới bạc dòng c h ă m lượng dạng này thư tỷ nhi cùng chiêu đệ nên có thể mỗi ngày đều ăn vào thịt không lại lại như vậy gầy rình dính, dính tới tông môn trên đường đi dọc đường thành trì lớn bé nghe nói trong thành đám nữ hải tử đều có thể đi đọc nữ tử tư thục h ờ hắn tu hành đạp vào quỹ đạo muốn hỏi một chút sư huynh có cái gì biện pháp có thể gom lại chút bạc hắn muốn vì thư tỷ nhi tại tới gần thành bên trong mua lấy một bộ không lớn không nhỏ về lạc để thưu ph cũng có thể như cái không buồn không lo khuê tú một dạng đọc đọc sách vẽ tranh họa vượt qua thư thái thời gian đưa tiễn lạc hành chỉ văn vô nhai thu liêm trong lòng nhàn nhạt tư niệm c h i tình lần nữa khoanh chân ngồi ở trên giường yên lặng hít sâu mấy lần loại trừ xuất hiện thượng vàng hạ cám suy nghĩ chuyên chú dùng tinh thần của mình cảm ứng một phía ngay từ đầu liền là một vùng tăm tối nhưng là đột nhiên thật giống như phòng bên trong mở đèn h à n thoáng cái nhìn thấy trong bóng đêm hiện ra vô số điểm sáng đủ loại màu sắc hồng xanh vàng lam kim riêng là hồng sắc liền là đỏ thấm đỏ rực đỏ tía phấn hồng các loại màu sắc lam sắc có màu xanh da trời xanh đậm xanh nước biển băng lam các loại trừ thường thấy nhất năm loại sắc hệ cái khác màu sắc tương đối ít thấy tỉ như có một loại t ử sắc số lượng tự rất thưa tớt h còn có chật văn vô nhai ý thức được còn có một loại khác cùng với ẩn dấu ở hắc bên trong một loại nào đó màu sắc hắn nhất thời vô pháp phán đoán muốn nhìn kỹ một chút lại đột nhiên cảm thấy một đầu trận đau nhức lập tức tự theo tính tâm trạng thái bên trong tỉnh lại mở mắt ra thế giới lại khôi phục bình thường không có nhiều như vậy linh lực điểm sáng huyện thái dương giật giật đau văn vô nhai nghe sư minh nói qua đây là tinh thần lực hao phí quá độ nói cách khác hắn vừa rồi quan sát đồ vật là vượt qua bản thân tinh thần lực tiếp nhận cực h ạ n cũng không biết k i a rốt cuộc là gì đó linh lực điểm sáng còn có loại này hắc có điểm giống trong s u ố t hắc không biết là gì đó thuộc tính tựa hồ số lượng quá nhiều ngày mai lại đi hỏi một chút sư h u y n h đi tinh thần lực hao phí quá độ hôm nay liền không thể tu hành chỉ có thể sớm nghỉ ngơi một chút ngủ xoa xoa cái chán văn vô nhai bất đắc dĩ ngã xuống giường rất nhanh liền lâm vào nặng nghề mộng đẹp Trường Trường Xuân Công lạc hành chỉ cởi xuống phía ngoài bạch sắc đà bảo lộ ra phía trong một thân bạch sắc lưu loát đòn đả lỗ nữa thích xóa xuống tóc dài cao cao bực thành đôi ngựa dùng ngân sắc băng tóc b ó p chặt dưới chân là một đôi hát sắc mềm mùm dày tựa như ẩn ẩn có ánh sáng màu bạc hiện lên nhìn kỹ ta biểu thị một lượn trường xuân công trường xuân công tổng cộng có ba mươi sáu thước đánh lên một lượn đại khái một khắc đồng hồ dáng vẻ mỗi ngày luyện sáu thước phối hợp hô hấp t h ủ nạp lạc hành chỉ nói ra hắn hai chân phân lập hơi cong hai tay ôm lại trước ngực như ôm mặc cầu theo động tác hoặc thư gián hoặc sắc bén hoặc nhanh hoặc vườn quanh lạc hành trì lưu chuyển đợi cho đến sau gần như thấy không rõ khí lưu tại bên trong lạc hành trì thân ảnh tiếng do dít đ ảo đem văn vô nhai đám ba người khiến cho từng bước một lưu lại cách đó không xa thúy trúc n ô đồng cây tùng tùy theo kịch liệt lắc lư văn vô nhai trận mắt hốc mồm thanh phong thanh â m cũng là nhìn ra hai mắt sáng lên trường xuân công là ba mươi sáu phong không biết k i a m ộ t nhiệm kỳ phong chủ truyền xuống tới là thứ ba mươi sáu phong đặc hữu công pháp luyện thể thanh phong thanh â m chưa từng học qua chỉ nhìn này thanh thế liền biết công pháp này cao minh lạc hành chỉ tóc dài dâng lên hạ xuống tư thế hiên ngang hắn mỉm cười một cái nói ra đối đ ã i các ngươi trường xuân công đại thành cũng phải có này khí thế hiện tại chúng ta theo thức thứ nhất bắt đầu trước luyện động tác luyện thêm hô hấp vâng văn vô nhai ôm q cửa ứng nhìn xem văn vô nhai thanh phong thanh âm đem sáu thức rèn luyện đã là một buổi sáng đi qua lạc hành chỉ gật đầu ngày mai các ngươi tự hành luyện tập này sáu thức ngày sau chúng ta tiếp tục bên dưới sáu thức vô nhai bắt đầu luyện thể sẽ hứng thú mở ra hai người các ngươi nhớ ký nhiều dẫn một chút thức ăn vâng thanh phong thanh âm cùng kêu lên đáp đệ tử thân t r u y ề n đồ ăn cùng t r ư ở n g lão giáo thụ đều là giống nhau có chuyên môn nhà ăn làm ra mỗi một dạng thức ăn đều ẩn chứa thiên địa linh khí thanh âm đi dẫn một ngày ba bữa cho tới cháo cùng cơm nhưng là thanh phong thanh âm chính mình tại nhà bếp đun nấu thực phẩm là hạn chế linh mễ vô nhai cùng ta đi một chút lạc hành chỉ phủ thêm bạch sắc đạo bảo dọc theo vườn quanh trúc lâm đá cội trải thành đường nhỏ chậm rãi đi tới vừa hỏi có thể có gì đó nghi hoặc muốn hỏi ta sao có có văn vô nhai tranh thủ thời gian gật đầu tứ sư minh ta còn không có luyện khí thành công đánh trường xuân công thời điểm sẽ có khí cảm sao tại thanh phong thanh â m động tác quen thuộc sau đó nhất quyền nhất c ư ớ c ở giữa rõ ràng có, có chút ó c khí lưu phun trào liền hắn đều có thể cảm giác được sẽ có mỗi cái khỏe mạnh hài nhi lúc sinh ra đời đều kèm theo một đạo tiên thiên chi khí nếu không tu hành đợi sau trưởng thành tiên thiên chi khí t i u dẫn mất mặt khác ngươi ăn thực phẩm bên trong lận chứa linh khí cũng không có hấp thu có một ít tận dấu ở trong thân thể của ngươi đánh quyền thời điểm có khả năng kích phát ra tới ngươi nếu là cảm ứng lực mạnh mẽ liền có khả năng phát g i á được nếu như nhất thời không phát hiện được cũng không một góc chờ ngươi chính thức bước vào lời khí kỳ liền sẽ có minhác khí cảm、à. thì ra là thế đúng rồi sư minh đêm qua ta thấy được linh lực điểm sáng thế giới trừ năm loại màu sắc phân loại bên ngoài còn có một số đặc thù màu sắc màu gì lạc hành chỉ khỏe môi có chút n í t lên quả nhiên là thần hồn q u á cường đại phổ thông người tu hành bị giới hạn thần hồn chỉ có thể nhìn thấy cùng mình thuộc tính r á n vào linh lực điểm sáng đợi ngày sau thần hồn ngày ngày mạnh lên mới có thể nhìn thấy càng nhiều loại hơn loại điểm sáng mà lục sư đệ ngay từ đầu liền thấy bất đồng linh lực điểm sáng h i ệ n nhiên thần hồn là khác hẳn với thường nhân cường đại nhưng là cường đại đến trình độ gì tự phải xem tình h u ố n cụ thể ta nhìn thấy từ sắc ngân sắc màu xám còn có trong suốt hát s ắ c ngươi thấy bao nhiêu phạm vi bên trong linh lực điểm sáng bao nhiêu phạm vi ta không có khả năng khẳng định chỉ biết cảm giác quanh người toàn bộ là linh lực điểm sáng tựa như ngửa đầu nhìn thấy khắp trời đầy sao một dạng hơn nhiều lạc hành chỉ âm thầm hít sâu một hơi cái này thần hồn cường độ ít nhất là c h ú c cơ kỳ đến c h ú c cơ kỳ thần thức cường đại mới có thể quan sát được những cái kia cùng mình cũng không thân thiết linh lực điểm sáng so với thần hồn cường độ càng làm cho hắn giật mình là văn vô nhai nhìn thấy trong suốt hát xác không có loại này thuộc tính thiên phú căn bản không thể nào thấy được trong suốt hát s á c hắn trong lúc nhất thời cũng không thể khẳng định phán đoán của mình có hay không chuẩn sắc phải biết toàn bộ càn nguyên tông cũng không có loại này thuộc tính thiên phú đệ tử từ sắc là lôi hệ linh lực ngân sắc là băng hệ linh lực màu xám là phong hệ linh lực cho tới trong suốt hát s á c có thể là không gian hệ linh lực ngươi vận hành công pháp thời điểm bởi vì ngươi thể chất cùng công pháp nguyên nhân song trọng hấp dẫn bên dưới nên là một c ù n g thổ thuộc tính linh lực sẽ tràn vào thân thể của ngươi thủy kim củng hỏa thuộc tính linh lực cũng sẽ tràn vào thân thể nhưng số lượng ít một chút ngươi không cần tận lực bài xích cũng không muốn tận lực hấp thu từ sư huynh ta h đến sau còn loáng thoáng nhìn thấy một loại linh lực điểm sáng nhưng là muốn nhìn kỹ thời điểm đã cảm thấy nhức đầu đây là vượt qua ngươi tinh thần cường độ ngươi mới bước vào tu hành phải tránh miễn cưỡng vận hành công pháp được rồi ta hiểu được sư m u y n h đa tạng sư huynh dạy hoặc gặp văn v a nhai tạm thời không có cái gì nghi vấn lạc hành chỉ liền đổi chủ đề nói tới từng cái sơn phong công pháp cùng với chân truyền vòng qua trúc lâm chính là một tòa nho nhỏ đầu gỗ cầu một đầu khe núi không biết theo gì hỗn lượn mà tới lưu thủy dốc rách lạc hành chỉ nói ra t ố t liền đến nơi này người trở về đi là sư m i n h gặp lại văn vô nhai cung kính hành lễ xoay người lần theo đường cũ đi về lạc hành chỉ m ũ i chân một điểm thân hình lây nhẹ đã là lướt qua mấy trượng khoảng cách biến mất trong nháy mắt tại rừng cây sau đó ăn sòng cơm trưa hơi chút nghỉ n ơ i phía sau văn vô nhai cùng thanh phong thanh em tiếp tục luyện tập trường xuân công phủ lên tảng đã xanh viện lạc bên trong xuyên màu xanh đậm đòn đả buộc lấy e o thiếu niên thiếu nữ đem đầu tóc cao cao buộc thành đôi ngựa cuốn lên tay á o nghiêm túc từng lần một luyện tập trường xuân công thanh phong tại bên cạnh cao giọng nhớ tới quyền pháp bí quyết tự nhiên đứng thức ý chìm đan điền tay phải chỉ kiếm hương thiên thần ngưng mắt lưu lại k h í theo đan điền ra hấp khí lúc khiêng đùi phải ngang bằng hai cánh tay sau hương cử như chim dương cánh muốn bay hình dáng thanh âm tại phía trước văn vô nhai ở phía sau hai người động tác cũng không tính là nhanh đi theo thanh phong ngâm tụng làm động tác sáu cái động tác lượt qua đổi thành thanh âm tại bên cạnh ngâm tụng thanh phong cùng văn vô nh tại h h h a n p o tu h n luyện trường xuân công thời điểm có khí tùy ý đi nói chuyện tại hắn tu luyện đến lần thứ hai thời điểm bỗng nhiên hắn vậy mà cảm ứng được có chút khí lưu phong trào mặc dù số lượng cực ít nhưng là hẳn là sẽ không sai xác thực có khí lưu theo trong kinh mạch chạy sôi đi qua xem tới sư minh nói đúng là có khí cảm chờ thanh phong thanh em nghỉ ngơi chương mười hai tu luyện thường ngày chương mười hai tu luyện thường ngày hôm qua tu luyện trường xuân công tới đêm sau đi đứng bùn rùn nguyên bản văn vô nhai còn lo lắng ngày thứ hai thân thể sẽ có đau bút nhức phản ứng làm sao biết tỉnh lại sau giấc ngủ sảng khoái tinh thần thật giống như hôm qua không có khổ cực như vậy luyện công cũng không biết là bởi vì luyện khí nhập thể nguyên nhân vẫn là trường xuân công vốn là cường tráng gân cốt công pháp nguyên nhân một trong suốt buổi sáng văn vô nhai thanh phong cùng thanh âm đều tại luyện tập trường xuân công tuy chỉ là ban đầu ban đầu luyện khí nhập thể nhưng là văn vô nhai rõ ràng cảm giác được thân thể biến đến nhẹ nhàng tứ chi hữu lực quá nhiều động tác làm cũng không thấy đến mệt mỏi thanh phong thanh âm luyện số vòng liền cáo nghỉ ngơi văn vô nhai cho mình tăng thêm gấp đôi thời gian luyện tập để thanh phong thanh âm chọn m a bệnh thẳng đến thực tế tìm không ra m a bệnh tới văn vô nhai mới tính thỏa mãn ngừng lại ăn sòng cơm trưa hơi chút nghỉ ngơi buổi chiều là thuộc lỏng lạng yên kinh mạch bức họa uy quyết thuộc lòng. văn vô nhai lại ghét bỏ chữ viết của mình đến k h ó coi dựa theo sách bên trên kiểu chữ phản phản phục phục luyện tập thư phắt bất chi bất giác mặt trời lặn về phía tây viện tử bên cạnh trúc lâm bên trên là hành chỉ mũi chân một điểm đứng tại một cái thúy trúc đỉnh yên lặng xem lấy trước mắt hết thảy tại bên cạnh hắn kính đạm đạm cũng đứng tại một cái thúy trúc bên trên yên lặng nhìn xem thật lâu xinh đẹp ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thu hồi tiểu dung nhẹ nhàng thở dài lục sư đệ là thật chăm chỉ hắn gái này tuổi tác vốn nên là đứng đầu tham ăn ham chơi thời điểm thế nhưng là hắn lại không có một tia lười biế nếu như ta không nỗ lực bất quá vài năm liền bị lục sư đệ đổi u theo tới a tứ sư m i n h ân ta muốn tìm sư tỷ đi ta muốn trọng tu ta tu luyện kế hoạch năm năm đấm thiếu nữ khắp khuôn mặt là nghiêm túc được lạc hành chị ôn nhu nói ngũ sư mội thiên phú dị bẩm bất quá mười bảy mười tám tuổi đã tới kim đăng kỳ tu vi cũng chỉ kém hắn hơn mấy phần nếu bàn về tư chất mạnh hơn hắn không chỉ một chút điểm sư tôn muôn hạ đại sư m i n h nhị sư m i n h đã sớm là nguyên anh kỷ cao thủ có thể xưng một câu trân nhân tam sư tỷ tại năm trước tiến vào nguyên anh người sừng có dù trân nhân chính mình cũng đã kim đan viên mãn cái này thế giới tổng cộng có sáu mảnh đại lục yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp trong đó tây thánh đại lục ở vào cực tây tri địa đã toàn bộ biến thành yêu ma hầm hạnh tồn nhân loại bất quá là nuôi dưỡng thức ăn cung tây thánh đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương ba mảnh đại lục nam tinh đại lục bên trong triền miên đại lục bụng đại lục đều tại duyên hải bờ thành thị thiết hạ trùng điệp p h o n g ngự đại lượng tu chân giả thường trú ở đây đ ể phòng tây thánh đại lục các yêu ma đột kích đường nguyên đại lục cách tây thánh đại lục khoảng cách xa trước mắt xem như an toàn nhất đại lục c h í nhất nhưng là cũng không phải đề cập đường nguyên đại lục liền không có yêu ma quỷ quái những yêu ma quỷ quái này đản sinh tại hắc cám âm mú hoặc huyết tinh sát lục chi địa tổng thỉnh thoảng mà bước lên tới một chút động triệt thôn vệ nhân khẩu mấy trăm đến nỗi mấy ngàn hơn vạn mỗi một tu chân giả đều sớm muộn sẽ đối với bên trên những quái vật kia nhiều một phần bản lĩnh c h nhiều một ít thủ đoạn bạo bệnh nơi nơi liền biết tại nguyên anh kỳ cao thủ chỉ huy bên liên giới đi tới nam tinh đại lục trợ giúp tuần tra tiêu diệt yêu ma quỷ quái bởi vậy vẫn lạc tu chân giả nhiều vô cùng đại sư huynh cùng nhị sư huynh không trong môn cũng là bởi vì chỉ huy trong môn đệ tử đi nam tinh đại lục làm nhiệm vụ đi loại nhiệm vụ này bình thường đều là mười năm cất bước một ngày này quan sát lục sư đệ thiên tư tuyệt đối là cực d a i lại thông minh nhạy cảm chăm chỉ tự hạn chế lại thần hồn cường đại dị thường đây cũng là tốc tuệ người bình thường có đặc điểm mà thần hồn cường đại mang ý nghĩa tu hành quá nhiều công pháp đều biết làm ít công to có lẽ lục sư đệ tu hành tốc độ chưa chắc lại so với tam linh căn ngoại môn đệ tử c h ậ m đâu lại như quả lục sư đệ xác nhận có loại này đặc thù linh căn lại được chuyên môn phương pháp tu hành chỉ sợ tu hành tốc độ có khả năng so ngũ sư muội đều muốn nhanh đâu nghĩ tới đây lạc hành chỉ như mày cười ha ha một tiếng ban đêm trăng sáng lên cao văn vô nhai cùng thanh phong thanh âm ngồi ở trong sân bàn đá bên trên bảy b i ể n mâm đựng trái cây cùng các loại điểm t â m nhỏ một chén treo nguyệt tinh thạch cầu đèn lồng mấy ngày ở chung xuống tới thanh phong thanh âm cùng văn vô nhai đã quen thuộc lên tới cũng không còn ngay từ đầu câu thúc thanh em hướng bỏ vào trong miệm một khối bánh gạo hai hàm phình lên như cái tích lương thực t i ể u tùng thử mặc dù tuổi của nàng so văn vô nhai hơi dài thế nhưng là nữ hải t ử vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thân cao so văn vô nhai còn thấp hơn một điểm nói chuyện xuyên qua điểm hồn nhiên luôn cảm thấy nàng so với mình nhỏ văn vô nhai tầm mắt đảo qua thanh â m trắng non nà gương mặt không khỏi nghĩ đến thư tỷ thư tỷ nhi mỗi ngày lao động lại ăn không ngon g ầ y g ò từng cái từng cái cũng không biết bây giờ nhà bên trong không lo ăn mặc có thể hay không mập một chút lên tới mỗi lần đến trạm vạng tối thời gian ăn xong c ấ tối ta liền biết đi thôn đằng sau bắt cá vơ v á c tôm các ngươi đâu văn vô nhai vẫn đ bắt cá vơ vét tôn hoa、wow, nghe t i ể u thật thú vị công tử chúng ta nhưng là thẳm rồi ngươi biết không chúng ta những n à y gia tộc tu chân xuất sinh đệ tử đánh vừa ra đời t i ể u muốn ngâm rực rục biết nói chuyện t i ể u muốn phản đạo trải qua luyện đà toạ luyện chữ mỗi lúc trời tối là mỗi cái nhà kiểm tra đạo kinh đọc thuộc lòng tình huống thời gian a ta cùng người nói chúng ta ngũ phòng hai người huynh đệ nhất là ham chơi cũng g h é t nhất xác nhận màn đêm vừa xuống liền có thể nghe được huynh đệ bọn họ hai cái bị đánh đến quỷ khóc sói gào thanh âm hi hi nói xong nói xong thanh âm cười đến ngựa tới ngựa lui rõ ràng phong nhẫn không ngừng lộ ra mỉm cười tiếp tục nói lúc nhỏ chúng ta khó tránh khỏi cũng có gáy sách không tốt thời gian t i u bản thân an ủi nói ân mặc dù hôm nay ta cũng bị đánh nhưng là dù sao cũng so kia hai huynh đệ chịu cây côn tiêu h à văn vô nhai cũng không khỏi đến lộ ra ý cười chỉ bất quá trong lúc vui vẻ có một ít phức tạp tại thanh phong thanh â m trong mắt n g h e tới mười phần thú vị bắt cá vơ vét tôm lại là hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ nghĩ ra được có thể nhét đầy cái bao t ử thủ đoạn mà thanh phong thanh â m miệng bên trong vừa ra đời muốn ngâm rực r ụ mỗi lúc trời tối đọc thuộc lòng đạo kinh thời gian là hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không tới ngày tốt tu văn vô nhai ưa thích nghe rõ rõ, thanh âm nói một chút tông môn sự t ì n h rất nhiều chuyện tại thanh phong thanh âm miệng bên trong là thưởng thức là tất cả mọi người nên biết lại là văn vô nhai trọn vẹn không hiểu không hiểu muốn dung nhập tông môn hắn còn cần nỗ lực nghe nhiều nhìn nhiều nhiều học hàn huyên một hồi trời liên đến cần phải tu hành thời gian đêm nay tu hành mười phần thuận lợi linh khí nhập thể vận hành hai chu tiên h sau đó lại là một thân hôi c h u a tắm rửa tắm rửa thay quần áo thanh phong bận trước bận sau văn vô nhai giả bộ như không quá để ý nhìn thấy thanh phong chỉ cần hai tay bấm n i ệ m pháp quyết làm chút thủ thế tự có linh lực kết thành lịch quan dạng dỡ lớn chừng bàn t h ó a thành quang vũ đáp xuống ô huế quần áo bên trên sau đó quần áo tựu sạch sẽ như mới làm nóng lớn nhất thùng gỗ thủy cũng là như thế thanh phong hai tay bấm nghiệm pháp quyết đem kia linh quang trận đồ đầu nhập trong thùng tắm chốc lát trong thùng tắm nước lạnh cựu tản mát ra bạch sắc nhiệt khí nhiệt độ nước biến đến v ừ a vạn lãnh đạm cực thuận tiện thanh phong ngươi làm như thế nào văn vô nhai vấn đạo theo hắn ánh mắt nhìn lại thanh phong hiểu rõ cười nói đây là cơ sở nhất nhất cấp p h á p quyết tình y phục quyết cùng nhiệt độ ổn định quyết luyện khí tầng hai có thể bắt đầu luyện tập nhưng là bị giới hạn linh khí chưa tới hoặc là thần thức quá yếu quá nhiều người không nhất định có thể tu luyện thành công đến luyện khí tầng ba trên cơ bản đều có thể tu lên tới a thì ra là thế thanh phong dạng này có hay không ảnh hưởng người tu hành thanh phong sửng sốt một chút nói ra này vốn là nô bột cần phải làm sự tình hơn nữa ngài không biết có thể chiếu c ố ngài dạng này tội tác đệ tử thân truyền thế nhưng là chúng ta nô bột chuyện cầu cũng không được phương diện này chúng ta huấn luyện quá lâu quá nhiều đệ tử thân truyền đều là theo nội môn đệ tử thăng lên tới dạng này đệ tử thân truyền đều là t r ú c cơ kỷ viên mãn các bước rất ít cần nô bộ cận thân xử lý sự tình gì giữa song phương cũng khó có thể bồi dưỡng được nhiều thân cận cảm tình chỉ có giống như văn vô nhai dạng này bắt đầu lại từ đầu học đệ tử thân truyền nô bộ kiêm b ồ i đọc b ồ i học b ồ i chơi làm bạn thân phận mới có thể có lớn nhất tích lợi vì thế hắn cùng thanh ấm hai người không biết rõ bị bao nhiêu người hâm mộ đâu hơn nữa thanh phong cười nói ta là luyện khí tam giai mỗi ngày đả tọa cũng liền nửa canh giờ là đủ rồi làm xong ta tựu qua tu hành cũng không chậm trễ a cũng đúng thanh phong thu thập xong rời khỏi phòng văn vô nhai suy nghĩ một lát k h o á cáo lên ở trên bản sách chính mình chuyên môn dùng để ký sự bản bên trên viết xuống hôm nay nghĩ hoặc mỗi ngày chỉ có thể đả tọa tu hành một lần sau nhất cấp pháp quyết là gì đó chương mười ba đột nhiên linh ngộ chương mười ba đột nhiên linh ngộ nắng sớm sáng ngời xanh biếc thúy trúc thấp thoáng bên dưới chiều khí phồn thịnh thiếu niên thiếu nữ xuyên kiểu dáng giống nhau như lúc đòn đả động tác chỉnh t ề cắt một chỗ đánh lấy quyền dần dần ù gió đang gào thét âm thanh tới một đạo một đạo yêu ớt khí lưu đột nhiên xuất hiện theo quyền cất huy vũ còn quân ba người quân người mặc d đặc biệt là văn vô nhai quanh người khí lưu không nhìn kỹ quả thực t i ự u nhìn không ra thế nhưng là tại tinh thần lực cường đại kim đan kỳ cường dạ lạc hành chỉ xem tới tựa như là trên tờ giấy trắng d ọ t mực nước một dạng dễ thấy lạc hành chỉ mỉm cười nhìn xem trong mắt lóe lên vui mừng nửa tháng này sau khi tu hành trường xuân công đã giáo thủ hoàn tất mà lục sư đệ cũng không phụ kỳ vọng của hắn đã hoàn toàn nắm giữ trường xuân công đợi ba người thu rồi cân cước lạc hành chỉ gật đầu không tệ đều có tiến bộ bộ này trường xuân công tại nguyên anh kỳ phía trước đều có thể mỗi ngày tu luyện vâng Thanh phong cùng thanh â m chia binh hai đường một cái đun nước pha t r à một cái đi chuẩn bị bữa sáng văn vô nhai theo thường lệ đi theo lạc hành c h ị bên cạnh người dọc theo trúc lâm một bên c h ậ m c h ậ m đi tới dương quang xuyên thấu qua trúc lâm chiếu vào lạc hành c h ị bạch b à o bên trên thế là tia thân như tuyết bạch b à o phàng phất tẩm nhiễm nhàn nhạt lục sắc hắn ngữ điệu nhẹ nhàng c h ậ m chạp nói xong một chút tu chân thường thức cùng với cả nguyên tông công pháp tu hành các loại trong bất chi bất giác văn vô nhai n g h e được vào mê trúc lâm trong gió lắc lư kia trầm thấp giống như s o n g cả c h ậ p trùng thanh âm tựa hồ là trúc lâm cùng do tại hòa cùng khe núi đinh đinh dốc rách chạy xuôi lạc hành chỉ thanh âm giống như biến mất văn vô nhai có như vậy một nháy mắt thất thần tựa hồ hắn phiêu phiêu đáng đáng tại này giữa chân thế trầm thấp tiếng rít chấn động thần hồn của hắn reo rắt tiếng nước chạy đập hắn linh này phảng phất là hô hấp phảng phất là nhạc khúc phảng phất là tiết tấu phảng phất là ba đ ậ u lạc hành chỉ mở to hai mắt nhìn trầm mặc đột nhiên có loại yên tĩnh kia là văn vô nhai cùng bốn phía hết thể lẫn nhau cảm ứng sinh ra linh ngộ linh ngộ không phải đốn ngộ thế nhưng g là linh ngộ loại chuyện này chỉ có hóa thần hậu kỳ trở lên đại lao mươi có thể làm đến a mang lấy thần tình phức tạp lạc hành chỉ nhắm mắt lại thả ra cảm nhận cảm thụ kia phần yên tĩnh tương dung tại kia phần yên tĩnh hắn tựa như hóa thành một cái thúy trúc tại trong gió chập trờn hắn tựa như n hóa thành một dòng nước cọ rửa qua đá cội ngoài mặt g i kêu o xanh hắn tựa như hóa thành một đôi tốp nhỏ giấu tại rong rêu bên trong bật lên lấy thân thể tránh né sơ qua mạnh mẽ một chút của nước ngay tại đốn ngộ người không có khả năng bị q cái dày mà linh ngộ người người bên cạnh có thể quyệt c à ngộ n g tựa như chỉ là ngắn ngủi nháy mắt v ă n vô nhai lại về qua thần tới nhưng mà hắn cũng không biết rõ hắn coi là nháy mắt trên thực tế lại là đầy đủ nửa canh giờ trôi qua chẳng biết lúc nào tới tứ sư huynh không nói nữa mà là nhắm mắt lại tay vịn cầu gỗ lan can phản phất đắm chìm ở cảnh đẹp trước mắt một loại lại không biết chính mình là một bức tranh hắn không có đoan chính buộc lấy châm cải tóc đạo sĩ hai tóc mai sợi tóc lui về phía sau bực lên dùng một chiếc châm gô ra ở mái tóc dài đen ó n g c h u n g tại trắng như tuyết đạo bào bên trên sợi tóc cùng đạo bào góc á o bị mát mẹ gió núi phất động làm theo muốn cơi gió bay đi bản năng văn vô nhai cảm thấy giờ phút này không thể lên tiếng q u i y r à y một đạo nhu h ò a kình đạo có lên đem văn vô nhai nhẹ nhàng c u ố n phất đến trúc lầm một bên tam sư tỷ từ không trung nhẹ nhàng xoay tròn lấy bay xuống giống như một đoá thuần bạch hoa lê đôi mắt đẹp của nàng quét mắt một vòng lạc hoa lê nhàn nhạt phân phó nói g i vững hai bên chớ lệnh bất luận kẻ nào cái giày vâng hai cái thủ c h â cầu hai đầu lục sư đệ tứ sư đệ tại đột phá giờ phút này không thể q u á y nhiễu ta đưa ngươi trở về khâu hữu du hòa thanh nói đúng c h í n h ta trở về sư tỷ ngài lưu lại chiếu cố tứ sư m u n h văn vô nhai hiểu rõ hắn nói khẽ có thể để cho tam sư tỷ vội vàng chạy đến chắc hẳn tứ sư m u n h đột phá quá bất ngờ nhưng lại quá mấu chốt hắn tự nhiên không thể để cho tam sư tỷ phân tâm cũng tốt ngươi t ừ đi thôi khâu hữu du nhỏ bé gật đầu văn vô nhai bước chân lại nhẹ lại nhanh hướng lấy chính mình viện lạc đi đến tiến nhanh tường viện thời điểm quay đầu trông chờ đã xem không gặp bị trúc lâm ngăn cản đám người thân ả n h nhưng là hết thể che trúc đều hướng một cái phương hướng nghiêng về xoay người giống như là bị gì đó hút tới t ự n như văn vô nhai trở lại trong viện an nghỉ bữa sáng lại cùng thanh phong thanh âm hai người luyện hai vòng trường xuân quyết chép lại kinh mạch bức họa uy n h u y quyết bắt đầu đọc thuộc lòng mới tăng thêm một bản b á t quái bộ tiếp lấy dựa theo tứ sư huynh đọc sách sắp xếp danh sách lại khiêu lấy bốn bản sách ra đây một quyển là tu chân giới dân sự một quyển là tu chân giới mỗi cái bản xếp hạng hai quyển cơ sở đạo kinh hoàng đình kinh thiên vân kinh hoàng đình kinh cùng thiên vấn kinh là nhất định phải sẽ thuộc lòng sẽ chép lại khác hai quyển là được thêm kiến thức dùng không có thuộc lòng lặng yên yêu cầu hoàng đình kinh cùng thiên vấn kinh đều không d ạ y thật mỏng hai quyển thanh phong trước giảng giải thiên vấn kinh thiên vấn kinh là tổ tiên lấy một hỏi một đáp phương thức giảng giải giữa thiên địa đạo lý đến t r ạ n g vào tối như nhau nói xong một bản thiên vấn kinh văn vô nhai bắt đầu đều bản đọc to đọc thuộc lòng tam sư thì không có người tới nói một tiếng, nghĩ đến, tứ sư huynh còn chưa kết thúc đột phá văn vô nhai không có nói tứ sư huynh sự tỉnh chỉ là câu lấy thanh phong thanh em không hướng chúc lâm bên kia đi linh ngộ khâu hữu du không dám tin lạc hành chỉ trong đ ì n h viện khâu hữu du cùng lạc hành chỉ ngồi đối diện nhau không sai liền là linh ngộ lạc hành chỉ chắc chắn địa đạo ta mượn mấu chốt đi theo thể ngộ phản p h ấ t trọn vẹn dung nhập sơn thủy ở giữa chuyển hóa làm thế gian vạn vật, vật phi thường kỳ diệu cảm thụ sau khi tỉnh lại chỉ cảm giác thần hồn ngưng luyện linh đài thanh minh thần hồn ngưng tôi mức độ bên trên một bậc thang quá nhiều phía trước không có khả năng lĩnh ngộ đạo pháp hoặc là không quá mức linh hoạt khéo léo đạo pháp rộng mở trong sáng vì lẽ đó nói khâu hữu du hóng ánh long lanh đôi mắt đẹp bên trong hiện hiện rõ ràng nhàn nhạt, nhạt vui sướng sư phụ của chúng ta thực nhặt về một cái nói không chừng về sau chúng ta ba mươi sáu phòng cần nhờ lục sư đệ chống được ta hoài nghi lục sư đệ kiếp trước không chỉ có là tu chân giả hơn nữa còn là cấp bậc đại năng nhân vật lạc hành chỉ giảm thấp xuống tiếng nói tại tu chân giới ngầm thừa nhận là thân hồn càng tương đại càng khả năng chuyển thế t r o n g tu túc tuệ y t người mang theo kiếp trước t h ầ n hồn cùng bộ phận đặc chất một lần nữa tu hành làm ít công to khâu hữu du rất là tán thành gật gật đầu ta cái này viết thư cấp sư phụ được lục sư đệ dạng này tư chất chớ để cho hai người bọn họ cấp chậm trễ tu hành chương mười bốn về núi chương mười bốn về núi d ừ n g sâu núi t h ẳ m bên trong một chùm to lớn khói đen phóng lên tận trời thiên cương ngày chính dâu t ó c hoa dâm l á o đạo treo đứng giữa không trung một tay cầm một bả ngân sắc p h ấ t trần một tay nắm năm tấm hoàng sắc linh phủ hắn k h ẽ quát một tiếng đem năm tấm linh phủ đồng thời bỏ rơi ra linh phủ bên trên đảng g i ấ y lên h ỏ a diễm trên không trung hóa thành cho bụi chỉ còn lại một đoạn phủ văn màu vàng cơ hồ là đồng thời phủ văn hóa thành năm đạo to lớn kim sắc của sáng thẳng t ắ p đập về phía khói đen phóng lên tận trời địa phương kia là một chỗ tính mịch tờ mất sân cốc này kim sắc cổ sáng tựa như giữa t r ư a dương quang sáng ngời trứng mắt bao hàm trí dương trí cương lực dùng đến khu trừ âm khí ma khí quỷ khí hết thệ phụ diện khí tức là tốt nhất dùng mấy chục giây sau đó kim sắc cổ sáng t ắ n đi cái kia đã từng dựng rục ra âm quỷ yêu tà sơn cốc liền giống bị hỏa diễm thiêu lướt qua mặt đất khô s ắ c nứt ra tản mắt ra trận trận nhiệt khí cũng không tệ lắm lão đạo cơ cơ bên hông buộc lấy đại hồ lô tự nhủ nói ra hoa thời gian nửa tháng thu rồi chừng trăm con tiểu yêu quái hơn ngàn chỉ âm quỷ thanh trừ chỗ này âm quỷ huyện huyện h u y ê n từ tỉnh quảng du tậu cùng đại lục phía trên theo Bắc tới Nam, theo Tây tới Đông. tuần sắt thâm sơn đại xuyên định kỳ dọn dẹp có khả năng sinh ra âm tà chi vật địa hình địa thế lấy giảm bớt sinh ra yêu ma quỷ quái khả năng bất ngờ huyền u y ê n tử trong tay áo chuyển đến một trận nhỏ xíu chấn động hắn đưa tay tại tay áo bên trong móc c a móc móc ra một cái giấy gấp tiên hạc tới cái này giấy gấp tiên hạc với cánh miệng bên trong phát ra một tiếng kéo dài tiêu nhỏ a là cái nào đổ nhi tín a hạt giấy đưa thư nhìn xem là rất đơn giản pháp thuật nhưng trên thực tế đây là quá hao tổn linh lực pháp thuật loại này hạc giấy làm thời điểm là một đôi s o n phương r i ê n phần mình đem thần hồn khí tức khóa lại đợi cần sử dụng lúc đưa vào linh lực của mình là được. chỉ bất quá cự ly nhìn cách xa gần c h u y ể n thâu nội dung số lượng từ bao nhiêu muốn hao phí đại lượng linh lực bình thường không phải việc gấp hiếm khi vận dụng hạt giấy đưa thư hạt giấy trên c h á n viết một cái tam lao đạo gật gật đầu nguyên lai là hữu du đưa thư ngũ hành linh c a n sơ lược không đều đều có đặc thù linh c a n thân hôn c ư ờ n g đại thông minh tự gò bó ha ha ha ha, lao đạo đắc ý vớt cảm dưới trồng d â u ngửa mặt lên trời c ư ờ i to lao đạo này một thân công phu tại các sư huynh đệ bên trong chỉ tính trung đẳng thế nhưng là lao phu chọn đồ đệ ánh mắt đây chính là nhất càng tốt huyền liên tử lúc này minh bạch tam đệ tử tại sao muốn vội vội vàng và lục đệ tử thiên phú dị bẩm lựa chọn công pháp bên trên nhất định phải chú ý cẩn thận để tránh chậm trễ tài năng phẩm chất tốt ngũ hành linh căn uy quyết t i ự u không quá thích hợp đội ngũ hành hôn nguyên quyết ta nhớ được nhị sư huynh trên tay có này bản quyết pháp đặc thù linh căn chỉ có không minh bảo đ i ệ n thế nhưng là không minh bảo đ i ệ n huyền u y ê n tử tay v ố t tròm d â u nghĩ đi nghĩ lại quên đi về trước đi cùng các trưởng lão thương lượng một chút đây chính là đại sự nghĩ đi nghĩ lại huyền liên tử lại nhịn không được cười lên ha hả một ngày này ba mươi sáu phong chúng đệ tử thân truyền ba vị trưởng lão một đám nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử tề tụ ở giữa lưng núi quảng trường bên trên văn vô nhai xuyên bạch sắc đạo bảo tóc quy quy củ cụ buộc thành châm cải tóc đ ạ o sĩ cắm một cái thanh ngọc châm cải tóc một tay cầm một thanh phất trần ba mươi sáu phong có một môn làm cho phất trần công pháp thiên ti vạn lũ quyết bởi vậy mỗi một tên đệ tử thân truyền nội môn đệ tử đều thiết yếu phất trần một chi văn vô nhai còn xa xa không có đến có thể tu tập loại công pháp này tình trạng nhưng là cũng cầm tới thuộc về mình phất trần án tứ sư minh t u y ế t pháp là trước làm quen một chút xúc cảm tam sư tỷ khâu hữu du dẫn đầu đường đấy theo thứ tự gạt ra là lạc hành chỉ tính sơ qua lui lại một bước khoảng cách đứng đấy ba vị trưởng lão lại sau đó là sắp xếp chỉnh chỉnh t ề t ề nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử chốc lát huyền u y ê n tử cưới thanh ngưu thân ả n h theo trong m â y xuất hiện nên sư phụ hồi p h ò n g khâu hữu du vẫy một cái p h á t trần không mình hành lên nói nên sư phụ hồi p h ò n g lạc hành chỉ đám người cùng nói nên phong chủ hồi p h ò n g các trưởng lao dẫn chúng đệ tử cùng têu lên nói ra tiếng gầm nhấp nô thẳng tới vân tiêu ha ha đều tởi à huyền liên tử thanh n m không cao không thấp mỗi người lại đều nghe được rõ ràng phảng phất vang ở bên thai để một đám đệ tử tất cả giải tán đắng người tụ tại phong chủ huyền u y ê n điện bên trong huyền u y ê n điện vị trí ngay tại đỉnh núi bên trên theo sơn phong hướng bên dưới một đường đầu tiên là đệ tử thân truyền chỗ ở lại là các trường lão qua giữa sân núi nhưng là nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử tụ cư địa chính là tại chân núi đệ tử thân truyền trường lão cùng với xếp hạng trước mười nội môn đệ tử cùng một chỗ tụ tại huyền u y ê n điện bên trong huyền u y ê n tử ngồi chủ vị bên trái một hàng sáu cái chỗ ngồi là sáu vị đệ tử thân truyền văn vô nhai án quy củ ngồi tại cái cuối cùng vị trí bên phải một hàng chỗ ngồi ngồi ba vị trưởng lão mười vị nội môn đệ tử đứng tại ba vị trưởng lão thân phía sau gần nhất có thể có chuyện quan trọng gì các đồng tử dâng trà thủy huyền u y ê n tử uống một ngụm hỏi hắn trước nhìn về phía ba vị trưởng lão ba vị này trưởng lão đều là cùng huyền u y ê n tử cùng thế hệ người bất quá tu vi tư chất thua kém một chút một vị từ trưởng lão nguyên anh trung kỳ một vị diệp trưởng lão kim đan hậu kỳ một vị thiệu trưởng lão cũng là kim đan hậu kỳ thiệu trưởng lão cũng là ba vị trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính từ trưởng lão c h ắ p tay nói bẩm phong chủ phong bên trong không chuyện quan trọng nơi này đứng mười vị nội môn đệ tử là năm ngoái đại bị lúc chiến thắng mười hàng đầu ra thu rồi hạng hai làm đệ tử tây kim ngân t ớ báiến phong chủ vâng mạnh nhẫn đông bước ra hàng ngũ bước chân mạnh mẽ đi đến phía trước đệ tử mạnh nhẫn đông bái kiến phong chủ ân tốt tốt tuổi con trẻ tư chất không tệ trúc kỳ trung kỳ rồi huyền liên tử trên giới quan sát mạnh nhẫn đông vài lần tự xem cái bảy tam phần mạnh nhẫn đông là mười cái trong đệ tử nội môn trẻ tuổi nhất cũng mang ý nghĩa tư chất tương đương không tục là phong chủ ân hai bình này hợp cố đan cầm đi đi nhiều hơn hiếu kính sư phó ngươi huyền u y ê n tử ném ra ngoài đi hai cái bình s ứ trắng quét mắt mạnh nhẫn đông bên hông buộc lấy yêu thú túi liền biết mạnh nhẫn đông khẳng định nuôi dưỡng yêu thú lại ném hai bình đan dược đi qua hai bình yêu đan đưa cho ngươi yêu thú làm cái đồ ăn và ăn đ à tạo phong chủ mạnh nhẫn đông cung cung kính kính nhận lấy hợp cố đan có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên hắn tu hành tốc độ yêu đan có thể tăng lên yêu thú thực lực cũng chỉ hai bình này đang h n dược chí ít có thể tiết kiệm hắn hai năm tu hành tốc độ đem mặt khác mấy vị nội môn đệ tử quét một lượn trong đó có ba vị theo thứ tự là diệp tr huyền u y ê n tử dứt khoát mỗi người tặng cho một bình hợp cố đan xem trưởng lao bên kia vô sự huyền u y ê n tử nhìn về phía khâu hữu du khâu hữu du nói ra sư tôn ba năm trước đây đại sư m i n h cùng nhị sư m i n h tiếp được môn phái nhiệm vụ dẫn chúng đệ tử đi tới nam tinh đại lục ngưng thương thành hiệp c h ợ thủ thành năm ngoái từng truyền tin trở về hết thẻ bình an huyền u y ê n tử yên lặng gật đầu mỗi một tên tu chân giả sớm muộn cũng phải đối đầu chém giết không hết yêu ma quỷ quái nhớ năm đó hắn xem như ba mươi sáu phong đệ tử thân truyền sư h u n h sư tỷ sư đệ sư mội cùng sáu người cuối cùng vẹn vẹn hắn cùng sư mỗi hai cái sống tiếp được lại rảnh dỗi hàn h u y n vại đ á m người liền tàn t r ạ n g t r ư ơ n g mười lăm không minh bảo điện t r ư ơ n g mười lăm không minh bảo điện thấy mọi người đều tàn đi huyền u y ê n tử thay đổi vừa rồi bộ dáng nghiêm túc mặt m à y hớn hở mà nói hữu du thế nào ta chọn đệ tử ánh mắt không tệ à. khâu hữu du mí môi mỉm cười nhất thời ở giữa toàn bộ điện đường tựa hồ đều sáng lên mấy phần ánh mắt của sư phụ luôn luôn là cực tốt a hành chỉ ngươi tựa hồ có đột phá huyền u y ê n tử trên dưới quan sát lạc hành chỉ bẩm sư phụ lục sư đệ một lần linh ngộ ta đi theo dính ánh sáng tựa hồ chỉ cần một điểm cơ hội liền có thể đột phá ngân anh linh ngộ ha ha ha ha ta liền nói ta ánh mắt tốt huyền u y ê n tử đập đi chấp miệng hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m văn vô nhai phía trước tại truyền tin bên trên nhìn thấy linh nộ nói chuyện huyền u y ê n tử nhịn không được lại hỏi một lượn loại này nhặt được đại năng chuyển thế chuyện tốt ha ha ha kia là muốn lặp đi lặp lại xác nhận mới được a mới chỉ hơn tháng không gặp văn vô nhai đã là đại thay đổi vóc dáng hơi cao một chút dáng người không giống nguyên lai gầy yếu như vậy k h ô sắc tóc cũng biến thành đen nhánh mượm m giá thịt r ắ n g non quá nhiều lại sấn bên trên đen đặc lông mày trong trẻo trong mắt thẳng tắp thân thể cùng với một thân trầm b n khí độ chất t r ư ợ liền nên l văn vô nhai đâu ra đấy hành lễ cung kính có thừa liên quan tới linh nộ g một sự tình hắn nghe tứ sư huynh nói ngày đó hắn coi là ngắn ngủi thất thần lại là một lần gọi là linh nộ g cảm nộ g tứ sư huynh bởi vậy dính ánh sáng có tăng lên không nhỏ mà chính hắn bởi vì tu vi quá thấp tạm thời nhìn không ra biến hóa gì tiểu t ử này tuổi nhỏ tính tình bảo thủ chút h u y ê n liên tử lầu đầu nói mới gặp văn vô nhai hắn liền phát hiện cái này sơn giã tiểu t ử khác hẳn với thường nhân trầm ồn hiện tại xem ra này thủ lễ dán vẻ lạnh nhạt biểu lộ ác ó phần quá từng trải tuổi nhỏ hai tử liền nên hoạt bắt một chút không đúng muốn tính tâm nộ đạo vẫn là dạng này tốt hơn, là tốt không đúng, người biết do huyền h liên tử não hải bên trong một nháy mắt đổi qua quá nhiều suy nghĩ văn vô nhai tiếp tục nói nhận được tam sư tỷ tứ sư h u n h ngũ sư tỷ chiếu cố chỉ điểm ta trước mắt nhập môn luyện khí tầng một thể thuật bên trên tu hành trường x u â n quyết trong mỗi ngày thuộc lòng mặc đạo kinh ân ân không tệ huyền liên tử cười híp mắt tay vớt trống dâu các ngươi biết rõ ta trong khoảng thời gian này đi nơi nào sao không biết mấy tên đệ tử cùng nói huyền u y ê n tử l ư ớ c mắt hắn tựu không thích mấy cái này đệ tử như vậy thủ lễ g á n g vẻ so ra vẫn là ngũ đệ tử kính đạm đạm hoạt bắt nhất đáng yêu đại đệ tử cùng nhị đệ tử là hắn thân thủ dạy nên cũng không biết do chuyện gì xảy ra hắn như vậy thích nói thích cười tính tình dạy nên đệ tử một cái so một cái nghiêm túc cho tới phía sau ba bốn năm đều là lao đại lao nhị mang ra hắn liền không có sen vào chi điện tiểu kính a ngươi tới đoán một cái hắn quyết định trêu chọc chính mình đáng yêu nhất nữ đệ tử kính đạm đạm mắt to hùng ngục đi một vòng nhãn tình sáng lên cười nói ta biết sư phụ có phải hay không đi giúp sư tỷ tìm thích hợp phi hành yêu s ủ n g đi khâu khâu u n hữu n lúng túng ho nhẹ mấy cái, nói tử ho h cái, ra, du cùng lạc hành chỉ khởi thân ứng kính đạm đạo nghĩ nghĩ lại không có lên tiếng ngược lại huệ nguyên tử kỳ quái làm sao tiểu kính không muốn đi như đội thành d i vãng có thể đi ra ngoài lịch luyện kính đạm đạm kiện là trăm phương ngàn kế cũng muốn đi ra ngoài kính đạm đạm b ệ n h b ệ n h lên miệng nói ra ta đương nhiên cũng nghĩ bồi tam sư tỷ đi thế nhưng là công pháp của ta thủy trung vọng nguyện tu đến thời điểm k h e n chốt đại khái hai ba năm liền có thể lại thành đến lúc đó đi ra ngoài liền sẽ không liên lụy sư tỷ sư h u n h vì lẽ đó ta nhất định phải lưu tại núi bên trong hào hào tu luyện nha nha tiểu kính hiểu chuyện nha ha ha biết do khắc khổ tu luyện liền tốt huyền liên tử cười ha ha một tiếng trở về phía trước ta đi tìm ta nhị sư h u n h cũng chính là chúng ta cản nguyên tông phó tông chủ. đ ổ i một bộ ngũ hành hôn nguyên quyết công pháp so uy duy quyết càng thích hợp vô nhai bộ công pháp này ngũ hành linh lực đồng tu tốc độ lại so với một loại công pháp chậm hơn quá nhiều nhưng là cơ sở nội t ì n h đánh đến đứng đầu tù vô nhai lúc tu luyện cũng không nên gấp gáp a đệ tử minh bạch ta còn đi thiên đồ tông đ ổ i một môn công pháp không minh bảo đ i ệ n huyền u y ê n tử thần thần bí bí theo tay háo bên trong móc ra một cuốn tơ lụa này cuốn tơ lụa toàn thân màu vàng nhạt có thêu tơ vàng ngần tuyến vải cái chữ to không minh bảo hiểm đây chính là trong truyền thuyết thiên đồ tông không minh bảo hiểm mấy tên đệ tử tò mò vây lại gặp văn vô nhai không biết do nội tỉnh kính đạm đạm giải thích nói không minh bảo điện là một bộ rất nổi danh bảo điện chỉ có không gian linh lực thiên phú người có thể tu hành lúc trước thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư liền là dựa vào không gian thiên phú và này cuốn bảo điện lập nên một đại môn phái đáng tiếc không gian thiên phú đệ tử quá khó tìm trước mắt thiên đồ tông cũng chỉ có hai tên nắm giữ không gian thiên phú đệ tử nghe nói vì thế vị kia sáng lập ra môn phái tổ sư đem này bản bảo điện sao chép tịch thu số cuốn có thể tặng cho có tư chất người tu hành nhưng là kính đạm đạm nói đến đây do dự nhìn hướng sư phụ huyền liên tử cười ha, ha một tiếng nói không sai p h à m là tu luyện không minh bảo điện t i ể u muốn tính thiên đồ tông trên danh nghĩa đệ tử chuyện này ta đã bẩm qua tông chủ và t r ư ở n g lão hội vô nhai tu đến trúc cơ kỳ phía sau t i ể u phải định kỳ đi thiên đồ tông ở một thời gian ngắn chờ vô nhai tu đến kim đăng kỳ t i ể u tự động trở thành thiên đồ tông trên danh nghĩa t r ư ở n g lão nha đây là thiên đồ tông đệ tử thân phận huyền u y ê n tử theo hắn cái tia không tính rộng lớn trong tay h áo lại mỏ mẫm ra một cái to cỡ n ắ m tay bạch ngọc cầu đưa tới cái này hình tròn bạch ngọc cầu chính diện có thiên đồ tông ba chữ to ngoài mặt khắc chạm có nho nhỏ hoa văn phức tạp mạn diệu chúng đệ tử lại lại gần xem Kính đạm đạm dứt khoát theo trong tay văn vô nhai lấy tới cẩn thận tưởng tận theo đạm đạm đ xem dứt tay tới xét. lấy vô Và, ân y c h í h là thiên đồ tông đệ đồ tử thân trong một trận thiên tông phận Bạch ngọc cầu. A, nghe nói, phía nhỏ pháp. Ngọc nói, còn Ơn, Cầu có một cái cỡ A lợi hại nhất liền là t r ậ n pháp bạch ngọc cầu ta nhớ mang máng là nội môn đệ tử lãnh ngộ đệ tử của bọn hắn thân phận đánh dấu là màu sắc khác nhau ngọc cầu bạch ngọc cầu phía trong chất chứa t r ậ n pháp là thiên cương bắt đầu kim cương cháo lạc hành chỉ suy nghĩ một chút nói ra là cực huyền liên tử cười hít mắt nói như gặp được nguy hiểm đưa vào linh lực là được kích hoạt trợ pháp tam sư tỷ cũng thưởng thức một phen bạch n g ọ c cầu sau đó đưa cấp văn vô nhai bình thường không cần mang lấy một khi bị người ta phát hiện ngươi còn có thiên đồ tông đệ tử thân phận t ự u đều biết ngươi có không gian thiên phú linh can chúng ta trước che c h e chờ sau này đệ tử thân truyền giải thi đấu hừ hừ để ngươi xuất mã chấn d ứ t lại những cái kia l á o ra hỏa trong mắt hh t t huyền u y ê n tử hhh t n ở nụ cười thiếu dung bị hồi mấy tên đệ tử không đành nhìn thẳng hào hào rủ xuống bí mắt vô nhai ngươi đến xem có thể nhìn thấy đồ vật sao huyền liên tử đem không minh bảo điện mở rộng quán tại bàn bên trên cùng trong truyền thuyết một dạng không có không gian thiên phú xem không minh bảo điện là trống rỗng chữ gì cũng không có văn vô nhai đi lên trước khe nhũ mày hắn có thể nhìn thấy không minh bảo điện bên trên từng đợt vạt mẹo thỉnh thoảng có chữ viết hiện lên nhưng là cũng không ổn định giống như là nước đun lên xuyên thấu qua kia bạch sắc hơi nước xem đồ vật gì đó đều vặn vẹo mơ hồ tựa như lo nghĩ văn vô nhai hít sâu mấy lần bình tĩnh lại tâm thần dứt khoát nhắm mắt lại trong nháy mắt vô số, linh lực điểm sáng hiện, mà tại vô số linh lực điểm sáng này bên trong không minh bảo điện vị trí chỗ ở bên trên phảng phất bông dưng xuất hiện một tiên điện tạ từng hàng chữ viết dòng bay phượng múa mỗi một chữ đều là trong suốt hát s á c nói cách khác toàn bộ không minh bảo điện thuần là từ không gian thuộc tính linh lực ngưng kết viết m à thành cũng không biết khi đó vị kia đại năng chọn lựa dạng gì thủ đoạn mới đạt tới hiệu quả như vậy những n à y trong suốt linh lực màu đen tạo thành chữ viết ba ba bá tựu theo mi tâm bay vào văn vô nhai não h ả i bên trong trong thế giới hiện thực huyền n g u y ê n tử đám người tựu gặp không minh bảo điện không gió m à động tung bay m à tới lập tại văn vô nhai trước người tựa hồ có đồ vật gì theo tơ lụa bên trên bay lên bay vào văn vô nhai giữa l â ngày tùy theo tơ lụa từng tấp từng tất hóa thành cho bụi hoàn toàn biến mất Chốc lát, Cả b ân không lạc hành điện thấy, người chỉ khẳng định nói văn vô nhai mở mắt ra mặt mộng sờ lên mi tâm sư phụ có một thiên công pháp bay vào ta não hải bên trong ha ha cái này đúng rồi không minh bảo điện là dạng này truyền công chỉ cấp có không gian linh tăng người xem người bình thường đều không nhìn thấy công pháp tại ngươi não hải bên trong ngươi chậm chậm tu luyện không cần lo lắng sẽ quên là sư phụ văn vô nhai liếc nhìn một cái đám người sư phụ biểu lộ vui sướng mà đắc ý tam sư tỷ tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ trong ánh mắt đều là tràn đầy khen ngợi tựa hồ hắn cái không gian này linh căn thật là khó lường đố vật tất cả mọi người rất hài lòng ân xem tới hắn xác thực nắm giữ đặc thù linh căn vẫn tương đối đặc biệt đặc thù linh căn không khỏi văn vô nhai mở ra mặt mày hai mắt phóng ánh lộ ra một vẻ vui vẻ ý cười ân sư phụ nghe nói tu luyện không minh bảo điện người sẽ linh đại không minh minh tính vô trần khâu hữu du cao lại tú lệ lông mi d à i nói ra linh đại không minh minh k í n h vô trần kính đạm đạm nghiêng đầu nghĩ một hồi nói ra đây không phải là chuyện tốt sao có lợi cho tu hành à? có lợi cho tu hành nhưng là ngày bình thường cũng sẽ tính tình lạnh nhạt khâu hữu du hơi có chút lo âu liếc văn vô nhai một cái lục sư đệ tuổi tắc còn nhỏ như như vậy tuổi còn nhỏ tự bởi vì tu luyện công pháp biến đến tính tình lạnh nhạt đối gì đó đều không có hứng thú đối gì đó đều không q u y ế n luyến cũng không phải cái gì sự tính tốt kính đạm đ ặ n lặng lẽ ngậm nhệp cười tam sư tỷ liền là cái dạng này nhìn qua như chân trời treo cao nguyện có phần lạnh lùng xa cách nhưng trên thực tế trong đầu vừa mềm vừa nóng t ự yêu bận tâm nàng thích nhất tam sư tỷ ân cũng ưa thích sư phụ ân cũng ưa thích nhị sư minh cùng tứ sư minh ân đại sư minh có phần nghiêm khắc nàng có phần sợ ân cũng ưa thích lục sư đệ ai chỉ là so người bình thường thẻ nhạt mấy phần cũng không phải tuyệt tình tuyệt tính ta nhớ được thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư vẫn là có đạo l ư đâu độc thân cả đời huyện huyện tử không cho là đúng lắc đầu nói ra người tu đạo muốn nhiều như vậy tỉnh, tỉnh ái yêu làm gì dạng này l i ề n tốt vâng mấy tên đệ tử cùng têu lên ứng khâu hữu du tâm lý thở dài lục sư đệ tuy tuổi còn nhỏ xử sự trầm ổn nội liễm xác nhận suy nghĩ nhiều lo ngại tính tình nàng âm thầm nghĩ ngợi muốn cùng tứ sư đệ ngũ sư m ộ i thương lượng cần phải đối văn vô nhai nhiều một ít yêu mến để tránh hắn biến đến bạc tình nhạt ý chương mười sáu công pháp bá đạo chương mười sáu công pháp bá đạo ngũ hành hôn nguyên quyết vận hành công pháp đường dây so với uy quyết phức tạp chí ít gấp đôi văn vô nhai ở trong lòng yên lặng đem công pháp lại đọc thuộc lòng một lượt xác nhận không sai phía sau Hắn h í trong sâu mấy tay lần, ngồi xếp bằng, hai tay để tại xếp t để ê n lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm nhắm gối, dãi lại. tay trước, mắt t phía chậm về r chốc lát cái kia linh lực điểm sáng t h i ể m thức như phồn tinh thế giới lần nữa hiện lên ở trong ý thức văn vô nhai vận chuyển công pháp nhưng mà ngay tại hắn vận chuyển công pháp trước mắt nao hải bên trong thình lình nhảy ra một chút chữ màu đen phủ những chữ này p h ủ theo mi t â m một đường hướng bên dưới sông mạnh đánh thẳng dọc theo một đầu văn vô nhai chưa từng có tu luyện qua đường dây mở rộng đất đai bên b i ớ i ngay tại lúc đó tại ngoại giới một chút trong suốt điểm sáng màu đen tựa như nghe tin lập tức hành động theo bốn phương tám hướng chậm chậm tiến vào văn vô nhai thân thể tụ hợp vào hắn vận chuyển kinh mạch bên trong Và, trên nóc nhà huyền u y ê n tự trọn vẹn không có nghiêm chỉnh gắt chân nằm một tay cầm một cái hồ lô rượu chật c h ư c cảm thán nói nhìn không ra cái này không minh bảo điện thế mà bá đạo như vậy xem tới vô nhai chủ tu công pháp chỉ sợ chỉ có thể là không minh bảo điện ngũ hành hôn nguyên quyết sợ là không sửa được nay cũng mang ý nghĩa tiểu lục từ không gian linh căn thiên phú chỉ sợ là rất mạnh ha ha hâm mộ chết thiên đồ t ô n g đám lao già này ha ha sư phụ nhẹ giọng không biết từ nơi nào xuất hiện khâu hữu du truyền âm nhắc nhở sư phụ ngươi vừa đang làm gì a một tiếng hận rỗi thôi đ đây đừng nhìn đừng nhìn tới tới tới người gặp có phần huyền liên tử theo tay áo bên trong ngỏ mẫm ra ba đầu bát ngọc theo hồ lô đổ vào một chén rượu lui về phía sau một đưa khâu hữu du hai tay dâng tiếp nhận đi huyền u y ê n tử lại rót một chén tiếp tục lui về phía sau một đưa một đạo hắc ảnh lõi lên xuyên một bộ đồ đen lạc hành trị thình lình xuất hiện hai tay dâng tiếp tới cuối cùng một chén là kính đạm, đạm. tiểu dịch hiện phấn hồng sắc mùi hoa sông và mũi kính đạm đạm động động mũi t h o n k h í t h à hoa trăm năm đào hoa nhưỡng ta có thể có l ư c ăn đúng rồi sư phụ hi hi huynh trưởng ta gửi tới một chút yêu thú thịt không bằng chúng ta hi hi ai nha vẫn là ngươi tiểu ni t ử sẽ sinh hoạt nướng yêu thú thịt phối đào hoa nhưỡng tuyệt đi đi đi đi ngươi trong viện vụ n trộm đồ nướng đi một g a một trẻ quỷ quỷ t u y t u y theo trên nóc nhà biến mất ta đi hỗ trợ phiên thịt lạc hành chỉ nói khẽ cũng đi theo biến mất khâu hữu du gật gật đầu nàng nghiêng hai chân treo ngồi tại bốc lên mái con bên trên uống một n g ụ n đào hoa nhưỡng quét mắt một vòng văn vôi nhai phương hướng lại uống một ngụm nẩm đầu thưởng một cái bầu trời đem n g ư ờ s xác c h ấ m rãi không nhanh không chậm uống vào một chén còn không có uống xong huyền u y ê n tử tựu mang lấy lạc hành chỉ k í n h đạm đạm xông ra huyền u y ê n tử cùng k í n h đạm đạm ngồi tại trên nóc nhà vị trí cũ trước mặt tung bay một cái hồ lô rượu cùng một cái lớn chừng bàn tay phấn hồng sắc cái túi hai người uống một h ấ p rượu theo phấn hồng sắc trong túi móc ra một chuỗi thịt nướng lạc hành chỉ ngồi chồm hổm ở một bên uống một hớp rượu vẫy tay một chuỗi thịt nướng tựu theo trong túi bay ra ngoài chạy đến trong tay của hắn khâu hữu du cũng không quay đầu lại, đưa ra tay trái. Tiểu một thịt theo trong túi xuất hiện bay đến nàng thon thon tay ngọc bên trong. Huyên huyên tử hít vào một hơi thật dài, cắn một chôi giống hiện hơi dài, miệng Huyên huyên có lực ngọc cắn như hình hấp vô bị nướng lượng dẫn, đến nàng bên lớn, là vào bay ân ân, Ân, này ngon miệng, này hòa hậu, nướng đến bồi vạn. cái rắc cầm hiệu, tiểu phải chi mới bồi bắt thịt hỏa hậu, quế ướp kia cũng muốn sư tôn ngài thịt nướng thủ nghệ tốt ta t i ể u còn kém một chút không phải qua làm liền là qua mặt kính đạm đạm ăn đến ngoài miệng bỏng loáng không quên khoa trường sư tôn hai câu ăn xong liền đem chiếc thẻ trúc ném xuống đất văn vô nhai im lặng mà nhìn xem trên mặt đất chiếc thẻ trúc hắn vận chuyển công pháp hai vòng hoàn tất liền nghe cửa sổ ngoài chuyển tới sư tôn cùng sư tỉ tiếng nói chuyện nghe tiếng nhìn lại không chung một vòng trăng tròn ánh trăng trong sáng bốn đạo thân ảnh tiêu sái ngồi tại hắn trên nóc nhà vui chơi giải trí ai nha nha kém chút nện vào lục sư đệ vô nhai mau lên đây hôm nay có ăn ngon uống ngon kính đạm đạm tay trái co lại đem nàng tóc dài bên trên b u ộ c một cái hồng s ắ c băng gấm rút xuống tới hướng bên dưới ném đi nhất thời ngắn ngủi một cái vân tóc băng gấm hóa thành dài mấy mét độ quấn lấy văn vô nhai bên văn vô nhai lắc lư hai lần tranh thủ thời gian ngồi xuống gặp qua sư phụ tam sư tỷ thứ sư m i n h ngũ sư tỷ đây là kính đạm đạm đem băng gấm c u ố n một cái lại tự động thu nhỏ rút ngắn bóng bực quay đầu phát bên trên nàng n g ẩ n dính lây bóng loáng trắng non nà gương mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu d u n g đánh cai ở một cái vô nhai à sư tôn không yên lòng ngươi tu luyện ngay tại một bên hộ pháp ta sợ sư tôn tịch mịch nhàm chán tựu mang theo thịt nướng tới ăn huyền liên tử cười ha ha một tiếng thầm nghĩ vẫn là tiểu kính biết rõ ta tâm nhìn một chút lời nói này nhiều quan tâm tiểu kính theo nàng huynh trưởng nơi đó đến chút yêu th vô nhai cũng ăn một chút đối ngươi thân thể có chỗ tốt cái này đào hoa nhưỡng ngươi muốn tới c h ú t cơ kỳ mới có thể uống ân ân đúng yêu t h ú thịt bên trong ta xem a cái này bắt r ắ c thịt hiệu sư tôn nướng ngon miệng cực kỳ còn có cái này nhảy cầu hết thịt tiểu văn tử cũng có thể ăn một chuỗi ú cái khác ai lục sư đệ t i ể u cũng không thể ăn linh lực quá đủ nha ân t ố t văn vô nhai tiếp nhận hai sâu thịt nướng cắn một cái rất thơm lại non nớt nước ép một phía chạy vào trong cổ hóa thành một dòng nước ấ m tuần hướng toàn thân tới tới, tới, tới tiểu văn tử cấp n g ư ơ i ngửi một cái này đào hoa nhưỡng chỉ có thể ngửi một cái a không thể uống kính đạm đạm đem ngọc trong tay của nàng b á t đưa tới văn vô nhai dưới mũi văn vô nhai đành phải dùng sức hấp một cái một cố mang lấy mùi hoa tiểu khí xông thẳng mũi thở vừa vặn là ngửi g liền để văn vô nhai có chút tròn vắng bắt r á c thịt hiệu càng có cán đầu dầu nước phong phú hơn một chút n ẹ câu hết thịt càng n o nớt lối vào sảng k h o a i chất trượt ăn xong một miệng lưu hương chỉ chốc lát sau thế mà cảm thấy thân thể phát nhiệt tựa hồ có vô số nhiệt khí trong thân thể phun trào h ạ n tự hồ ý thức có phần mơ hồ nghe được sư nhanh đi đánh trường xuân quyết lúc này hấp thu hiệu quả tốt nhất chờ cảm giác khi nóng không có liền có thể ngừng văn vô nhai cũng không biết mình làm sao trở lại trên mặt đất đi cũng không biết rõ sư tôn cùng sư h u y n h sư tỷ khi nào thì đi luôn cảm thấy giống như một mực nghe được hai cái hi hi ha ha tiếng cười nói hắn đầu góc c h ó n g váng một mực đánh lấy trường xuân quyết một lượn lại một lượn thẳng đến mặt trăng lặn mặt trời mọc nắng sớm t r ợ t hiện văn vô nhai mới dừng lại ở trong tay q u y ề n pháp nắng sớm trợi hiện văn vô nhai mới dừng lại ở trong tay quyến pháp văn vô nhai bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình hắn đầy đủ đánh hơn phân nửa ngủ đêm trường xuân quyết thế nhưng là không chút nào cảm thấy mệt mỏi ngược lại cảm giác thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được trong lúc giơ tay nhấc chân khí lực so với ban đầu lớn hơn rất nhiều quá nhiều chỉ là hai sâu thịt nướng mà thôi thế mà ẩn chứa nhiều như vậy linh khí khó trách phía trước một mực nghe nói ăn yêu thu thịt có thể cường tráng gân cốt xem tới xác thực như vậy à công tử ngươi trước ăn cái gì vẫn là trước tắm một cái thanh â m nhắc nhở hướng l ấy trên người hắn lại nhảy miệng văn vô nhai lập tức phản ứng tới xác thực trên người hắn trừ mồ hôi bẩn lại lần nữa tương tự tẩy kinh phạt tùy mở dạng bài xuất một chút hôi thối dịch thể mảnh vụ loại hình trước ngâm t ắ m trước ngâm t ắ m văn vô nhai trên mặt tường đỏ tranh thủ thời gian xông về phòng có lẽ là công pháp đặc biệt gián vào một tháng thời gian văn vô nhai t i ể u đột phá luyện khí nhất trọng tiến vào luyện khí nhị trọng tốc độ cực nhanh trọn vẹn phù hợp đặc t h ù linh căn thiên phú tu hành đặc điểm khâu hữu du cùng lạc hành chỉ cũng cuối cùng tại khởi hành rời đi ba mươi sáu phòng đi tới nam hải quốc tìm kiếm hợp ý yêu kỵ h u y ề n u y ê n tử nằm nghiêng tại trên ghế nằm trên tay cầm lấy một cuốn kinh thư nửa khép lấy mắt thanh phong đứng hầu tại sau lưng văn vô nhai thanh âm tại cạnh b à n đá đun nấu lấy nước t r à trời có cựu trọng tinh túc bên ngoài có cựu huyên âm lệ già yêu ma có khi nhân gian vô ác nay đoạn có ý tứ là trời có cựu trọng thiên chúng ta nhìn thấy tinh túc còn tại cựu trọng thiên bên ngoài dưới chân đại địa cùng trời đối ứng cũng có chín tầng chín tầng địa huyên bên trong dâng lên âm lệ khí sẽ bồi dưỡng yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái hiện lên là có quy luật văn vô nhai một tay chắp sau lưng trên tay cầm lấy một cu mà là từ đầu tới đuôi từng đoạn đọc thuộc lòng lấy đọc thuộc lòng một đoạn ngắn tự giải thích một đoạn ngắn ân không tệ nay cuốn thiên vấn là cổ thánh nhân biên soạn bên trong đại đạo đều là trí thánh c h i ngôn đương nhiên cũng có khi tì vết tại cái khác đạo kinh bên trong ngươi sẽ phát hiện có một ít khác biệt chỗ t ỷ như tinh túc biến hóa từ xưa đến nay không trung tinh túc vị trí cũng không phải là vừa thành không đổi cổ thánh nhân đ ê m xem thiên tượng nhìn lên bầu trời bắt đầu tựa như muỗng cho tới bây giờ lại nhìn không chung bắt đầu thất tinh ở giữa nhiều hơn hai khoả tiệu tinh tinh trình thể bắt đầu hình dạng cũng có biến hóa huyền lên từ chậm rãi mà nói chuyện liên quan tới tinh tượng biến hóa đạo kinh nhiều vô số kể trong đó có sáu bản đạo kinh đáng giá vừa đọc lại đọc đệ nhất bản chu thiên tinh túc mới nhất một bản chu thiên tinh túc là hơn một ngàn năm trước thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư thiên đồ chân nhân thân thủ chỉnh lý qua phiên bản cùng hiện tại tinh tượng cơ bản ăn khớp trước mắt cùng chu thiên tinh túc có liên quan t r ậ n pháp đều đã từng căn cứ này bản chu thiên tinh túc bức họa tiến hành sửa đổi cuốn thứ hai tham tinh túc quyển sách này căn cứ tinh tượng biến hóa suy đoán trong nhân thế hai ách biến hóa là tinh tượng đòi toán thuật trụ nền móng cuốn thứ ba tinh túc dẫn Quyển sư phụ ta lúc còn trẻ tu luyện qua một trận giáp nói ta còn thực sự có thể cảm ứng được cách chúng ta gần nhất tinh túc thiên sói tinh lực lượng bốn thứ tư tinh túc biến thiên quyển sách này là một vị đại năng đem từ xưa đến nay có ghi lại tinh tượng biến hóa đều chỉnh lý tập hợp lên tới tập kết thành sách gần như hết thể tinh túc đều đang phát sinh biến hóa vị này đại năng bởi vậy còn tổng kết phân tích ra một chút đạo lý sách là tốt sách đạo lý đều là tốt đạo lý liền là quá tôi tăng khó hiểu yêu cầu nhất định phải có cực mạnh t o á n thuật năng lực lão phu ta ngủ không được thời điểm liền lấy đến xem tốt sách r a tốt sách quyển thứ năm thiên lang thanh khí quyết huyền h u y ê n tử cười hắc hắc lão phu nương tựa theo tinh túc dẫn bên trên cặm mộ tu luyện thiên lang thanh khí quyết đại thành thực lực đột phá thành tựu luyện hư nhảy một cái trở thành trong tông môn cao thủ số một số hai vì lẽ đó à vô nhai người đâu tự phải nhìn nhiều xem nhiều học một ít nói không chính xác lúc nào liền có thể dùng tới văn vô nhai rất tán thành gật đầu thứ sáu bản g bắt đầu thất tinh trận đồ quyển sách này vừa biểu diễn bắt đầu thất tinh này trên vạn năm tới tinh đồ biến hóa còn căn cứ thiên tượng biến hóa diễn dịch ra tiếng tăm lừng lấy bắt đầu thất tinh kiếm trận chỉ tiếc năm đó cái kia uy c h ấ n khắp nơi bắt đầu thất tinh kiếm tông bị yêu ma đánh lén diện tông đ ồ môn khiến người bóp cổ tay huyền u y ê n tử nói xong đạo kinh tiến vấn chủ đề một cách tự nhiên liền quẹo vào bắt đầu thất tinh kiếm tông kia đoạn chuyện cũ đi lên nay một g i ả kia vài ngàn năm trước môn phái như thế nào phong quang vô hạn lại như thế nào trong một đ thẳng dạng đến kính đạm đạm cũng chạy tới dự tính huyền u y ê n tử mới ngừng nói khu ta ba ngày một giảng kinh vô nhai mấy bản này kinh thư ngươi trước thuộc lòng lấy có không hiểu có thể hỏi ngươi ngũ sư tỷ huyền u y ê n tử vung tay áo rơi ra một chồng tử kinh thư tại b à n đá bên trên là sư phụ à đúng rồi mấy bản này đạo kinh đều là năm đó đại sư huỳnh của ngươi sao chép hắn viết lách một tay hảo thư pháp ngươi dựa theo chữ viết của hắn chép hiểu chưa là sư phụ văn vô nhai gật đầu trên mặt chồi lên ngượng mùng thần sắc tới sư phụ đây là muốn hắn luyện chữ ý tứ h ã n tự biết luyện chữ thời gian quá ngắn hiện tại vẫn chỉ là làm đến chữ viết tinh tế ly sư phụ yêu cầu cái gì khí khái loại hình còn cách biệt quá xa kể từ hôm nay l u y ệ n chữ một ngày cũng không thể đoạn văn vô nhai âm thầm hạ quyết tâm uống sạch một bình trà t h ủ y huyền lên t ử ô m bình trà nhỏ khẽ hát nhi thản nhiên đi kính đạm đạm cười híp mắt đứng ra t ố t lục sư đ ệ b u ổ i xế chiều là của ta chúng ta hôm nay muốn luyện bắt quái bộ t r ố n g trải trên mặt đất lát đá xanh mặt vẽ lấy to lớn cựu cung bắt quái đồ văn vô nhai đứng tại ban đầu phát điểm miệm trong lặng lẽ nhớ tới bắt đầu k ả m thứ đói thứ khôn thứ trấn phục hơi thở tại trung cung Thứ thứ thứ t ân cũng không tệ lắm kính đạm đạm mũi chân điểm đứng ở một cái thúy trúc bên trên theo gió nhẹ đung đưa thân thể thật giống như nàng liền là một cái thúy trúc tựa như nàng đầu ngón tay vung lên theo treo ở bên hông trong túi chữ vật bay ra liên tiếp lớn nhỏ kích thước một loại đầu gỗ cột những ngày đầu gỗ cột đ ắ p xuống trên mặt đất lát đá xanh lẫn nhau tách ra khoảng thời gian bằng nhau tổng cộng có chín chín tám mươi mốt căn cấu thành một cái cự đại hình vông kính đạm đạm từ từ bay lên đ ắ p xuống một cái trên cột gỗ mũi chân một điểm lại đ ắ p xuống một căn khác trên cột gỗ nàng mũi nhẹ nhàng rất m ạ n h căn kia đường tình cũng có một trường dài cột gỗ liền giống bị gì đó cự vật oanh kích một loại nặng nghề mà đâm vào nền đá mặt bên trong đầy đủ nhập thổ nửa cánh tay dài kính đạm đạm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nhẹ nhàng trên không trung bay tới bay lui giống như bị gió nhẹ thổi lên cánh hoa nhưng mà nàng kia cử trọng nhược khinh rậm ch dạng này m ộ t ước nếu như là đạp tại trên cự thạch cự thạch khả năng trực tiếp nứt ra nếu như là đạp tại trên thân người văn vô nhai không khỏi sắc mặt trắng bệnh không còn dám tiếp tục nghĩ đi xuống đây chính là kim đan kỳ thực lực sao hào lợi hại thế nhưng là nghe nói chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể đi đối phó những cái kia yêu ma quỷ quái những cái kia yêu ma quỷ quái đến mạnh bao nhiêu à. văn vô nhai thầm nghĩ mặc dù ta có đặc thù linh căn thế nhưng là yêu ma quỷ quái cũng sẽ không bởi vì ta có đặc thù linh căn tựu mở ra một con đường lấy ta thực lực bây giờ liền đối g a o phó một cái phổ thông phiêu phiêu đều làm không được không được ta cũng không thể thả l ò n g chính mình nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên không đông lỏng không thư giãn tranh thủ mau chóng nắm giữ sức tự vệ chỉ trong chốc lát công phu đã xanh quảng trường bên trên tám mươi mốt căn cây có gỗ tự biến thành một mực cắm rễ ở trong đất có gỗ thanh em liếc mắt nhìn thanh phong hai người chỉ cảm giác miệng đầy đắng chát lại muốn luyện cột năm đó bọn hắn tựu sợ nhất luyện cột bây giờ lại vẫn là phải tiếp tục luyện tốt tại bọn hắn chỉ là bồi luyện khổ nhất là công tử không phải bọn h ắ n từ hôm nay trở đi mỗi ngày muốn luyện đủ hai canh giờ đứng tại tùy ý một cái trên mặt có gỗ tùy ý đối diện một cái phương hướng. dựa theo ngẫu nhiên báo ra bắt quái phương vị tiến hành di động vô n g a i thanh phong thanh âm các ngươi ba cái một cá nhân tùy tiện báo phương vị có ngoài hai người dựa theo ngươi báo ra tới phương vị tùy ý di động ta bảy ngày co lại cha nếu như ngay cả báo ba mươi sáu lần không đạp sai phương vị thì là này đóng q u a là minh bạch bắt quái bộ là cơ sở một loại nhập môn bộ pháp học loại này bộ pháp một là nắm giữ cơ bản nhất để khí vận dụng khinh thân bộ pháp hai là nắm giữ bắt quái phương vị đây là cái khác quá nhiều công pháp cơ sở kính đạm đạm một bộ ân cần giáo hơn bộ g á n g tam sư tỷ cùng tứ sư h u n h đi nam hải quốc tìm kiếm thanh loan dạy bảo văn vô nhai nhiệm vụ t i ể u đ ắ p xuống trên đầu của nàng phía trước tam sư tỷ tứ sư huynh cùng nàng đều là đại sư huynh nhị sư huynh dạy bảo vì lẽ đó theo kính đạm đạm dạy bảo mới nhập môn lục sư đệ là nàng làm sư tỷ bổn v ậ n đã từng một mực là môn bên trong nhỏ nhất nàng phi thường coi trọng chuyện này văn vô nhai nghe được rất nghiêm túc kính đạm đạm qua đủ tại sư tỷ nghiện tâm lý hài lòng cực kỳ sư tỷ ta có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo văn vô n a i theo thư phòng bên trong suất ra chính mình cuốn sổ nói ra người nói đi kính đạm đạm sàng k h o i đáp trong đầu lại có phần hoàng lục sư đệ thực tế quá yêu hỏi vấn đề nàng sợ chống đỡ không được à vấn đề thứ nhất sư phụ thích ăn nhất gì đó uống gì À, này đề ta sẽ là muốn d ô dành lao sư vui vẻ kính đ ạ m đ ạ m mặt ngầm hiểu ba ba ba nói một nhóm lớn lao sư à tự ưa thích ăn mỹ thực uống mỹ tiểu mỹ tiểu giống như là đào hoa túy tiểu trùng rượu hổ phách gớt thức ăn ngon phạm vi tiểu rộng rãi liền xem như người bình thường ở giữa mỹ thực sư phụ cũng sẽ nguyện ý nếm thử văn v u nhai gật đầu cũng không phải lúc trước sư phụ liền là ăn hắn bắt cá thu hắn làm đệ tử xác thực rất yêu mỹ thực văn vô nhai mua bút thành văn đem ngũ sư tỷ nói đều nhất nhất ghi vào bản bên trên t i ê u đại sư huynh đâu đại sư huynh a có thể nghiêm túc kính đạm đạm cuối cùng ngay cả mình yêu thích đều nói mới tính trả lời xong văn vô nhai vấn đề đúng rồi sư tỷ ta xem vô nhai c ư bên trong mấy cái trong viện đều t r ố n g không ta muốn trùng chút dưa leo rau xanh có thể chứ chính ngươi viện tử chính mình sắp xếp xong xuôi kính đạm đạm thờ ơ phất phất tay ngươi xem chúng ta mỗi người viện tử đều biết căn cứ từ mình yêu thích nhu cầu tiến hành trình đốn sư phụ không hỏi qua những chuyện nhỏ nhật này được rồi minh mạch tạ ơn ngũ sư tỷ hào hào luyện tập uống mấy chén nước t r à lại dặn dò một câu kính đạm đạm mỹ tư tư bay đi chương mười tám bóp lúc khổ tu pháp chương mười tám bóp lúc khổ tu pháp tốn hai ly thanh â m hô văn vô nhai cùng thanh phong đồng thời theo chính mình trên mặt có gỗ hướng đông nam cùng nam ở giữa vị trí nhảy xuống tốn hai ly vị trí liền là tốn hòa ly ở giữa tốn ly ở giữa bằng nhau chia sau ô theo tốn xuất phát hai ô vương vị trí trước mắt tốn hai ly cũng có thể nói là ly b ộ t tốn k h ô n một loài hai người lại hướng về tương ứng khôn cùng l à i vị trí nhảy xuống giơ ngọ phía trước trừ trường x u â n quyết ba người t i ể u khổ luyện bắt quái bộ đến buổi chiều thuộc lỏng lạng yên luyện chữ hoạt động hoàn thành văn vô nhai t i ể u vẽ lên viện lạc bức họa đem thanh phong cùng thanh â m triệu đến trước bàn đá các ngươi xem chúng ta vô nhai cư có bốn cái việt tử ta nghĩ đến chúng ta bây giờ cái việt này cơ bản bảo trì bất động phía sau việt tử chỉnh lý một lốm ra đây trồng chút dưa leo rau xanh nuôi mấy con gà hai cái khác việt tử kể cả chúng ta vô nhai cư phía sau kia phiến hôn tạp rừng tây ta muốn đều trồng thành rừng đảo cùng rừng mai thanh phong thanh em hai mặt nhìn nhau nửa ngày thanh phong nói ra ta cảm thấy có thể công tử n g có, có, có nhìn ư t h xa trông rộng cất rượu mẹ ta biết trở về ta hỏi một chút làm như thế nào cất thanh âm nhãn tình sáng lên lập tức nói như vậy rất tốt văn vô nhai cười nói vậy chúng ta tự thiếu quả thụ cùng một chút hạt giống nha quả thụ có thể thông qua chúng ta ba mươi sáu phong chính mình ngoại sự đường thay mua Ta nếu g à y mai như văn vô nhai muốn trồng phổ thông chủng loại không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng là nếu như là trồng linh thực quả thụ giá cả kia tự đắt theo thấp nhất một khoản hạ phẩm linh thạch đến mấy trăm khoản hạ phẩm linh thạch đều có kia túi hạt giống là một chút dưa leo rau xanh đều là phổ thông hạt giống xem như đưa tặng cấp văn vô nhai nghĩ nửa ngày văn vô nhai dứt khoát đi hỏi huyền liên tử sư phụ ta muốn tại trong viện trồng hai mảnh rừng đ à o cùng rừng mai cũng không biết đạo cần phải chọn gì đó chủ loại văn vô nhai đem danh sách cùng viện lạc sơ đồ phát thảo đầy tới a ngươi là muốn nhìn hoa n ở thật tốt xem vẫn là muốn ăn món điểm tâm huyền liên tử nhìn một chút sơ đồ phát thảo a chuẩn bị trồng rau cùng nuôi gà ân rất lâu không có trồng muốn ăn món điểm tâm còn có thể lấy cất rượu văn vô nhai thẳng thắn địa đạo ha ha ha hào hai tử huyền liên tử cười đến không ngậm được đến tiểu lục tử là biết do hiếu kính hắn ha ha đẹp n h a kiếp trước cao nhân khụ không có khả năng tung bay không có khả năng tung bay ai n h a thật muốn biết hắn kiếp trước đến cùng là ai Á khụ ân muốn đem viện tử làm thành chính mình thoải mái dễ chịu dáng vẻ xem ra là đem nơi này coi như nhà thật là một cái hảo hải tử ha ha được tây đảo tây mai ta tới chọn bất quá văn tiểu tử linh thực trồng trọn cùng phổ thông thực vật không giống nhau ta nhìn chúng thứ hành trị cấp ngươi lưu trong sách tự có cơ sở trồng trọn cơ sở luyện đan cơ sở l u y khí cơ sở toán kinh những sách này ngươi có rảnh có thể trước nhìn một chút trong linh thực trừ linh trận còn có một số linh quyết a đều là nhị cấp linh quyết ngươi bây giờ mới luyện k h í nhị trọng còn thi triển không dứt, c h ờ ngươi c h ư a học được nhất cấp pháp quyết rồi nói sau hơn nữa thu thập chúng ta chọn lựa cây đạo cây mai thì là không cần chân quý t r ù n g loại cũng chỉ ít cần một năm nửa năm không vội vã là đệ tử minh bạch kia hắn tựu i trước đem dưa leo rau xanh trồng lên tới đem cơ sở trồng trọt sách xem đúng rồi sư phụ ta có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo văn v ô nhai xuất ra cuốn sổ hắn ân nhất cấp pháp quyết là gì đó n g h m trình mà nói pháp quyết đều là chất pháp vì có thể nhanh chóng hữu hiệu sử dụng trận pháp một vị gọi là thiên thương từ đại năng t i ể u phát minh pháp quyết thông qua thủ chỉ phát họa ra trận pháp đường cong thông qua đặc thù linh k h í phương thức vận chuyển tại hai tay đẩy ra trong nháy mắt linh k h í ở không trung lương kết hình thành cỡ nhỏ pháp trận pháp trận thành hình trước mắt có hiệu lực pháp quyết cũng có thể xưng là chỉ quyết trừ chỉ quyết còn có khẩu quyết trước mắt chú ngữ cũng xưng ngôn chú luyện k h í nhị trọng có thể thử nghiệm học tập nhất cấp pháp quyết uy lực tuy nhỏ nhưng là quá thực dụng thuận tiện pháp quyết trận pháp đều là giản hóa lại giản hóa áp d ụ n lại áp suất r ậ n pháp đường cong chờ sau này ngươi học được trận pháp liền biết phát hiện a những đường cong này rất quen thuộc đó chính là bởi vì ngươi tại trong pháp quyết đã dùng qua a thì ra là thế đệ tử minh m ạ c h sư phụ đệ tử còn m u ố n biết mỗi ngày đều chỉ có thể tu hành một lần sau ha ha cũng là không phải theo tu hành tăng lên đả tọa thời gian sẽ trở thành dài giống như tại trúc cơ kỳ thu nạp linh khí chín chu tiên h cần hai canh giờ chứng bụng kinh mạch cần điều chỉnh thả lỏng sau tám canh giờ mới có thể lần nữa tu hành một ngày mười hai canh giờ đến ngày thứ hai thói quen thời gian lại tu hành trên lệnh cũng không lớn vì lẽ đó đại đa số tu giả tiệu duy trì mỗi ngày cố định thời gian tu hành nói cách khác kỳ thật cách tám canh giờ liền có thể lần nữa luyện khí nhập thể rồi không sai tại tu c h â n giới có một loại phương pháp tu hành gọi là bấm lúc khổ tu pháp tu phương pháp này tu sĩ nghiêm ngặt dựa theo tám canh giờ vừa đến t i ể u đà t o ạ n bọn hắn nhất định phải có nghiêm khắc thời gian quản lý còn không thể có sự tình khác tới c á c ngang dù n g loại phương pháp này tại luyện khí cùng chúc cơ kỳ đều biết so bình thường tu hành tốc độ mau một chút nhưng là tu hành như vậy nhất định phải m ư ờ i phần chuyên chú hơn nữa thói quen sinh hoạt sẽ bị xáo trộn dễ dàng đưa tới khẩn trương nôn nóng tâm tình quá nhiều người cảm giác được trả bằng mất ân sư phụ ta muốn dùng bấm lúc khổ tu pháp văn vô nhai nghĩ nghĩ lập tức nói lại khổ mặt sư phụ ta muốn học toán kinh không lại toán thuật quá không thuận tiện cơ sở toán kinh là nhất định phải học a đạm đạm bên người hai vị thị nữ đều là theo gia tộc của nàng bên trong mang đến một cái gọi thanh bình một cái gọi thanh lan cái kia thanh lan đ ố i toán kinh cũng có phần nghiên cứu cơ sở sơ cấp trung cấp cao cấp nàng có thể một mực dạy đến cao cấp đến mai cái buổi sáng liền để nàng tới dạy ngươi toán kinh là đa tạ sư phụ ân có thể hay không quá phiền phức nàng có thể hay không ảnh hưởng ngũ sư tị ngươi còn không biết ngươi ngũ sư tỷ ấy ư nàng thế nhưng là rất tốt vì ngươi chỉ dạy lại một sâu sùng á i ngươi ngươi đi hỏi nàng đòi người nàng chỉ có cao hứng hơn nữa toán kinh bài học cùng cái khác giờ lên lớp không giống nhau toán kinh cần làm lớn lượng đ ề mục thanh lan nửa tuần nhiều lắm là cấp ngươi hai lần trước giờ lên lớp tiến độ t i ể u đã rất nhanh chậm trễ không dứt tiểu ngũ gì đ ó sự tình sùng á i hắn văn v ô a nhai khuôn mặt nhỏ đằng một cái đỏ bừng lên hắn không phải tiểu hài tử không phải tiểu hài tử huệ liên tử do xét một cái vua nhai kia đã xấu hổ đỉnh đầu bốc khói còn dáng chống đỡ lấy chững chạc đàng h o à mặt không khỏi Đệ tử ra mặt ra mỏng, không chương ó k ả mười chín nhất cấp phát quyết chương mười chín nhất cấp phát quyết sư phụ hôm nay giảng kinh xong có thể dạy ta phát quyết sao tiểu tử ngươi có thể với tới gấp đi a tới trước tiên nói một chút hoàng đình kinh nói xong dạy ngươi một cái đơn giản nhất p h á p quyết chờ ngươi nhập môn Còn lại p hoàng á p quyết liền có thể tự mình tu luyện. thể tự liền mình Vâng. có h đình kinh cùng thiên vấn kinh bất đồng thiên vấn kinh giảng chính là thiên địa ở giữa đạo lý hoàng đình kinh giảng là nhân thể thưởng thức gì đó kinh mạch h u y ệ t vị đan đ i ể n tu hành lúc kiên kỵ những thứ như vậy là tu hành cơ sở đợi văn vô nhai giảng giải s o n g hoàng đình kinh huyền u y ê n tử điểm gật đầu ân không tệ cơ sở cứng rắn huyền u y ê n tử xuất ra một khối chống r i n g ngọc g i ả n tại giữa lông mày dẫn một điểm linh quang tới ngọc g i ả n bên trên vứt cho văn vô nhai trong này là ta có thể nghĩ tới nhất cấp pháp quyết cùng nhị cấp pháp quyết có một ít tương đối ít h ấ y là ta tại bên ngoài thu thập đến người như cảm giác hứng thú có cái cơ thể tự mình tu luyện. Ngày hôm nay, ta tới dạy ngươi một mình hôm luyện. Ngày nay, ngươi đứng đầu dạy sư ở nhất n pháp quyết, g n Vâng. g thủy quyết.、Vâng. Sư phụ huyền u y ê n tử nói ra pháp quyết là tu giả dùng tinh thần lực của mình điều động bốn phía hoàn g cảnh bên trong đem đối ứng thuộc tính linh lực thi triển quyết pháp cũng có thể là chính điều động thể nội cùng thuộc tính linh lực tại luyện khí kỳ thời điểm các ngươi nơi nơi chỉ có thể điều động nắm giữ linh căn cái chủng loại kia linh lực tới hậu kỳ thần thức cường đại coi như mình không có cái này thuộc tính linh lực cũng có thể điều động ngoại giới linh lực thi triển quyết nhưng là nếu như ngươi không có thủy thuộc tính linh căn tại sa m ạ k h â hạn khu vực muốn thi triển ngưng thủy quyết lớn nhất có thể là thất bại thì ra là thế xem tới pháp quyết vẫn là có thi triển hạn chế văn vô nhai yên lặng ghi lại này đầu giống như vô nhai ngươi năm loại thuộc tính linh căn đều có mang ý nghĩa năm loại thuộc tính cơ sở pháp quyết đều có thể thi triển ngưng thủy quyết tại thể nội có tam trọng linh lực biến hóa chỉ quyết biến hóa ngũ trọng tốc độ tay nhất định phải nhanh mới có thể vừa vặn để trước sau linh lực chuyển vận tiếp cùng một chỗ hình thành p h á p trợ bước đầu tiên khống chế linh lực đi thủ quyết âm tâm bao kinh theo thiên tuyển khúc đầm tới huyệt lao cung chuyển vận tay trái tay phải đồng thời ở không trung ngưng tụ thành tả hữu đối xứng hai đạo viên hồ bước thứ hai linh lực đi thủ thiếu âm tâm kinh tại ngọn ú t nạo bên cạnh đoạn truyền vận trước mắt thiếu sông huyện truyền vận nơi này có nhất trọng linh lực biến hóa yêu cầu tại thiếu sông huyện dừng lại cùng hình thành tam trọng viên hồ truyền vận hai đầu dính liền phía trước viên hồ linh lực huyện uyên tử nói được rất chậm đối với luyện khí nhị trọng tu giả muốn làm việc thiện pháp quyết độ khó là tương đối cao bước đầu tiên đơn giản nhất văn v ô nhai luyện hai lần liền có thể làm đến bước thứ hai để linh lực tại huyện vị bên trong dừng lại cùng hiện tam trọng viên hồ truyền vận yêu cầu này đối linh lực lực khống chế tinh tế hóa tay vị trí cũng phải căn cứ cá nhân thủ cớ bàn tay nón g tay giải độ chờ tiến hành khe chuyển đương nhiên đối với luyện khí kỳ tu giả tới nói khó khăn nhất là thần thức cường độ tại linh lực chuyển vận đến trong không khí tu giả chỉ có thể dựa vào thần trí của mình cảm ứng quan sát linh lực của mình có hay không làm đến không có khe hở dính liền có hay không có hình dạng thành hoàn chỉnh pháp trận thần thức không đủ mạnh mẽ luyện tập không dứt hai vòng t i u hao hết vô pháp tiếp tục tu luyện tại tu giả đi qua vô số lần luyện tập động tác đều không sai chút nào liền có thể hình thành pháp trận khi đó liền không lại cần thần thức tới quan sát phán đoán pháp trận có hay không thành hình đại khái luyện tập mười vòng văn vô nhai tự làm đến bước thứ hai bước thứ ba Lực t lực, được được, lần, lần thứ nhất luyện pháp quyết nhanh người ba ngày tả hữu có thể luyện thành chậm một tháng đều không luyện được cũng có khả năng dùng mắt lời nói đầu vô nhai mức độ dự tính ba ngày cũng kém không nhiều có thể luyện thành không tệ không hổ là lao phu đ ồ nhi trong ngọc giản có hoàn c h ỉ n h ngưng thủy quyết t r i n h tự ta lại thả chậm tốc độ cấp ngươi làm một cái hoàn c h ỉ n h triển lãm là tạ ơn sứ phụ văn vô nhai con mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền u y ê n t ử tay huyền u y ê n t ử hai tay nâng lên khi thì kiếm chỉ triều tiên h khi thì thủ chỉ giao nhau trong chấp mắt ngũ trọng biến hóa từng đạo linh lực phun ra ngoài ở không trung ngưng tụ thành một cái hình tròn p h á p t r ậ n p h á p t r ậ n từ sáu bảy cây đụng vào nhau đường con cấu thành linh quan rặn rỡ linh trận thành hình bất quá một hơi sau đó tự hóa thành linh quan điểm, điểm tiêu tán cùng lúc đó nương theo lấy một trận dị dạng linh lực phun trào theo linh trận biến mất địa phương phản g phất trời mưa một dạng ào ào lạp lạp địa hạ một trận từng viên lớn g i ọ t nước huyền u y ê n tử vây tay những cái kia g i ọ t nước ngưng tụ thành đoàn rơi vào trong tay hắn giống như một cái thủy cầu huyền u y ê n tử đem óng ánh thủy cầu đất lượng tiện tay để qua dưới cây như nhau một xíu nước dáng vẻ đủ thiêu cái canh thắng ở thủy phi thường sạch sẽ có thể trực tiếp uống thủy cầu rơi xuống đất ào ào một cái tán thành cái vũng nước nhỏ rất nhanh bị đất đai hấp thu không gặp gặp văn vô nhai con mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào xem huyền liên tử bật cười p h á p quyết là nhất cấp p h á p quyết nhưng cùng người mà thi triển thần thức cường độ cùng linh lực cường độ có quan hệ giống như ngươi ngay từ đầu có thể ngưng xuất thủy giọt thì là thành công là đệ tử minh bạch không luyện được p h á p quyết văn vô nhai hoàn thành lặng yên cùng sao chép hoạt động phía sau bắt đầu chuẩn bị chỉnh lý tiểu việt tử hạt giống hắn nhìn qua bốn mùa hạt giống đều có cũng rất toàn bộ hắn dự định trồng chút hành gừng rau xanh loại hình theo mùa lúc sơ dưa leo đ ạ i bộ phận đều không tại thời tiết mùa vụ cự tuyệt thanh phong cùng thanh âm hỗ trợ đề nghị văn vô nhai thay đổi mặc quần áo ngắn y phục cuốn lên tay á o cầm lấy cuốc một quốc tử bên dưới đi bùn đất bị đ ụ n mở n u mềm nhấc lên c u ố n m à tới một quốc lại một quốc dọc theo một đầu đường dọc mở ra một đầu phảng phất bới hoa đồ án mùi đất bị sẻng đoạn dễ c ỏ khí tức tràn vào văn vô nhai trong mũi sửng sốt xứng sở văn vô nhai hít một hơi thật sâu hắn đứng người lên nhìn quanh quanh người trắng như tuyết vách tường hồng sắc của gỗ thanh sắc ngói lưu ly lại nhìn một chút trên người mình n u mềm da dê dày sạch sẽ đến không nhóm bụi trần quần áo không có mùi mồ hôi bẩn không có một cái nào m i ế n vá còn có tay của mình đã từng trên lòng bàn tay vết chai bất chi bất giác đã hoàn toàn biến mất thủ chỉ không hề giống làm qua vất vả việc nhà nông không chỉ một lần văn vô nhai sẽ hoài nghi mình là thân ở trong n ộ n g giống như phiêu phiêu lơ lửng lơ lửng lại hình như nháy mắt sau đó hắn liền biết từ trong n ộ n g tỉnh lại không biết chính mình căn ở nơi nào nhưng là bây giờ hắn đông nhiên có phần minh bạch ngay ở chỗ này chân hắn đạp lấy thổ địa tựa như vô số lần tại cố hương ngày qua ngày làm việc nhà nông chỉ cần vất vả c ạ i h ấy đa số thời gian liền có thể có thu hoạch đó là một loại vô pháp nói càng cảm g i á thật có lẽ hắn như cụ không biết mình tại sao lại có đồng bền cảm giác là gì luôn yêu thích nhìn về phương xa nhưng là chỉ cần giống như hoa màu dạng đem dễ sâu sâu đâm vào thổ bên trong chắc chắn sẽ có chính mình nơi sống yên ổn h á n muốn làm chính mình căn ngay trong nháy mắt này văn vô nhai cảm thấy mình tâm định số dưới thực tế lại ta kêu văn vô nhai là đông lương sơn h ó m núi bên trong một cái sơn giã t i ể u tử không có phụ m ơ u ấn tượng bị sư phụ thu hồi t ô n g môn không biết tương lai như thế nào nhưng là ta chính là ta ta chính là văn vô nhai đi con đường của mình làm chính mình căn văn vô nhai ở trong lòng im lặng nói ra nói xong hắn nhữ mày cười ha ha một tiếng chương h a cùng nhau lớn lên chương h a cùng nhau lớn lên văn vô nhai mở ra hai luồng đất nhìn một chút t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm rửa tay mời đến thanh phong thanh â m nói theo ngày hôm nay tới chúng ta dùng k h á p thời khổ tu pháp tu luyện hôm qua chúng ta là giờ m ậ u tu luyện hôm nay như nhau giờ dần tu luyện a văn vô nhai không quá xác định đúng công tử chúng ta cũng muốn dùng k h á p thời khổ tu pháp sao thanh phong ngây ngẩn cả người văn vô nhai cùng sư phụ nói muốn dùng k h á p thời khổ tu pháp lúc thanh phong là ở một bên chỉ là hắn không nghĩ tới hắn cùng thanh â m cũng muốn dùng phương pháp này đương nhiên a thanh phong người bây giờ mỗi ngày luyện khí nhập thể đại khái cần bao lâu thời、gian? văn vô nhai mặt c h u y ệ n đương nhiên nói mặc dù về mặt thân phận thanh phong thanh âm là hắn nô b u ộ c nhưng là thực tế ở c h u n g lên tới văn vô nhai một mực khi bọn hắn hai cái là thầy tốt bạn hiền là thanh phong dạy hắn kinh mạch bức họa uy nhuy quyết cơ sở đạo kinh thanh âm cùng hắn luyện chữ hai người cùng một chỗ cùng hắn luyện bắt quái bộ kiện kiện cột cột, hắn tự nhiên là đem hai người bọn họ coi như bình đẳng đồng bạn đối đãi đại khái nửa cách giờ tiếng người tính toán a người toán kinh học qua a học qua cơ sở toán kinh vậy chính người tính toán người bây giờ tới dùng khắp thời khổ tu pháp đại khái bao lâu thời gian có thể tu đến đệ tứ trọng a văn vô nhai cầm hai tấm giấy trắng đưa cấp thanh phong hắn còn không có học t o ầ n kinh vì lẽ đó chỉ có thể để thanh phong tự mình tính thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể một năm một mười tính toán lên tới tứ linh căn tu hành theo đệ tam trọng đến đệ tứ trọng đại khái muốn thời gian một năm hắn hiện tại đã tiến độ hơn phân nửa mỗi ngày đà tọa nên còn cần thời gian nửa năm nếu như dùng k h á p thời khổ thu pháp tương đương với mỗi ngày sớm bốn canh giờ nửa năm trôi qua đại khái có thể sớm hơn bảy trăm canh giờ cũng chính là có thể sớm sáu mươi ngày nhưng là hậu kỳ càng tiếp cận viên mãn luyện khí nhập thể thời gian sẽ càng dài Bởi v ân thanh c ạ á i có phong nhẹ nhàng lên tiếng thanh em ủy ủy khuất khuất lầu bầu nói thế nhưng là chúng ta tứ linh căn rất khó chúc cơ càng về sau tu luyện càng chậm nếu như không có đan dược mỗi một trọng tự muốn kéo nhiều năm a đan dược đối trợ giúp của các ngươi có bao lớn đâu mười ngày có thể phục một lần ngưng khí đan một k h o a n g ư n g khí đan có thể tiết kiệm năm ngày thời gian tu hành nếu có đầy đủ đan dược chúng ta còn có một tia hy vọng trùng kích trúc cơ kỳ thanh phong nói ra tứ linh căn tu hành tốc độ so ngoại môn đệ tử còn c h ậ m một đoạn hắn hiện tại liền là theo tông môn nhận lấy hàng năm một bình ngưng khí đan còn có nhà bên trong cha mẹ thỉnh thoảng đưa tới một bình ngưng khí đan liền không có bất luận cái gì đan dược có thể phục d ụ nhưng g n là bởi vì đi theo văn vô nhai q u ẹ n chút linh thực t h ì nướng trong lúc vô hình tăng lên thật nhiều thân thể tố chất tu hành tốc độ kỳ thật so hắn tưởng tượng nhanh hơn một điểm nếu như đan dược đầy đủ tăng thêm khắc thời khổ tu pháp như nhau chừng ba mươi tuổi liền có thể chuẩn bị t r ú c cơ sự do người làm đan dược sự t ì n h hai người các ngươi có thời gian đã nghĩ nghĩ làm như thế nào có thể giải quyết vấn đề này chúng ta cùng một chỗ nỗ lực vượt qua hiện tại chúng ta theo chính mình có thể làm làm chúng ta cùng nhau lớn lên cùng một chỗ t r ú c cơ cùng một chỗ kim đan không tốt sao văn vô nhai nghe răng nhất tiếu thanh phong thanh âm kinh ngạc nhìn văn vô nhai không biết rõ là gì bọn hắn cảm thấy trước mắt văn vô nhai tựa hồ có chỗ nào không giống nhau cùng nhau lớn lên cùng một chỗ chúc cơ cùng một chỗ kim đan cái này nguyện cảnh là như vậy mỹ hảo kể từ xác nhận tứ linh c ă n tư c h ế t bọn hắn cũng không dám lại làm dạng này m ộ n g đẹp thế nhưng là hiện tại văn vô nhai lớn tiếng nói ra dạng này m ộ n g tưởng bọn hắn cũng m u ố n a ân cùng nhau lớn lên cùng một chỗ t r ú c cơ cùng một chỗ kim đan thanh em dùng sức gật đầu tựa hồ không đủ dùng lực liền không thể biểu đạt quyết tâm của mình ân cùng nhau lớn lên cùng một chỗ t r ú c cơ cùng một chỗ kim đan thanh phong cũng dùng sức nói ha ha cái này đúng rồi đi tu l u y ệ n đi buổi chiều đà tọa tu hành hoàn tất văn vô nhai linh lực đạt được bổ sung Hắn cũng không có nhà hàng vừa dạng sáng ngày thứ hai kính đạm đạm mang lấy thanh lan tới thanh lan nhìn qua tuổi chừng hai mươi tả hữu mặt trái xoan rắn người thong dày dung mạo tú lệ thanh em nói chuyện rất là ôn u thanh lan gặp qua văn công tử vô nhai ngươi thiệu kêu thanh lan tỉ tỉ tốt thanh lan tỉ tỉ tính khí rất tốt chẳng qua nếu như ngươi không làm được toán kinh đại mục thanh lan tỉ thế nhưng là sẽ đánh bằng roi t í n h đạm đạm lẽ lưới nàng lúc nhỏ có thể không có thiếu ăn thanh lan t ỷ t ỷ tâm ván mặc dù phần lớn thời gian đều là nhẹ nhàng hạ xuống nhiều lắm là da rẻ hừng đỏ nàng vẫn như cũng là cảm thấy lòng tràn đầy bị khuất văn vô nhai gặp qua thanh lan t ỷ t ỷ thanh lan t ỷ t ỷ xin nhiều chỉ giáo văn vô nhai khách khí chắp tay trước ngực hành lễ thanh lan bận bịu đáp l ê nói văn công tử khách khí chỉ giáo chưa nói tới bất quá là nghe nói có trước sau thanh lan đang tính trải qua một đạo bên trên có chút thấm nhuần mà thôi hi hi thanh lan tỉ tỉ không cần khiêm tốn nha kính đạm đạm cười hít mắt nói xong cũng trốn đi nàng ghét nhất toàn kinh học được trung cấp đằng sau liền không chịu lại học nghe được cứ tranh thủ thời gian trốn mất thanh lan tại cạnh bàn đá ngồi xuống hỏi công tử có thể có cơ sở t o á n kinh một sách có văn vô nhai xuất ra thư phòng bên trong cơ sở t o á n kinh cơ sở t o á n kinh là toán thuật cơ sở cũng là chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên sử dụng đến t ỷ như một cái bình nhỏ bên trong mấy k h ỏ a đ ăn g d ư ợ n g mười cái bình nhỏ tổng cộng có bao nhiêu viên thuốc lại t ỷ như duy trì một khối linh đ i ể n trận pháp cần hao phí ba khối hạ phẩm linh thạch một năm có thể trồng ba mùa linh điền cùng cần hao phí bao nhiêu khối hạ phẩm linh thạch muốn trồng cấp bậc gì linh mễ mới có thể không thua thiệt tiền đâu ân ân tỷ như dùng khát thời khổ tu pháp đến cùng có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu hành văn vô nhai nói bổ sung hắn liền là cảm thấy hắn thực nhất định phải lập tức học được toán kinh nếu không có phần vấn đề hắn thực tế không làm rõ ràng được thanh lan trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng nói ra đúng vì lẽ đó xem như tu giả chúng ta ít nhất phải học xong trung cấp toán kinh văn vô nhai rất tán thành cơ sở toán kinh giảng liền là cơ sở nhất s ố tự phương thức biểu đạt cùng với như thế nào thêm giảm thanh lan nói xong ví dụ mẫu lại để cho văn vô nhai làm mấy đề không có vấn đề t i ể u bố trí c h ă m đạo tính toán hoạt động lại ứng văn vô nhai yêu cầu ngày mai tiếp tục tới lên lớp toán kinh thật là thú vị tiểu sổ tự thêm thêm giảm một chút kỳ thật văn vô nhai cũng biết một ít nhà bên trong luôn có thời gian sẽ đi mua chút kim kim cầu tuyến hắn cùng thư tỷ nhi liền theo đại mụ học một chút cực kỳ đơn giản thêm giảm có thể gánh chịu buôn bán chút ít đồ v ậ t việc thanh phong gật đầu hắn cũng cảm thấy toán kinh thật thú vị thanh âm lại là mặt đều xem biết nàng thiền nhất toán kinh tốt tại văn vô nhai không có gọi bọn họ đổi làm bài tập nếu không nàng nhất định sẽ khóc mới chỉ hai ngày không có thấy làm sao đồ đệ của mình lại có chút không giống nhau huyền u y ê n tử hiếp mắt nhìn từ trên xuống dưới văn vô nhai không thích hợp quá không thích hợp hai con mắt thần quang trong t r è o toàn thân tự a hồ tự a hồ có một chủng loại tựa như khí định thần nhàn cảm giác nhưng lại không hoàn toàn là lại cảm giác giống như tựa như là thần hồn lại có tiến bộ rồi thế nhưng là một loại thần hồn tiến bộ sẽ chỉ phản ứng tại công pháp tu hành hoặc là đạo pháp lĩnh nộ g bên trên nếu có thể mắt thường nhìn ra tới tinh khí thần không giống nhau thần hồn tiến bộ cũng không phải bình thường mức độ kiến tạo thần hồn đại năng lại bản thân phát huy suy nghĩ nửa ngày huyền Uyên tử liên tử liền đạo kinh cũng không nói Thần thần thẳng một lát trở thanh kính phong mang bí bí bay bay sau, mang lấy đi, đạm đạm bay trở về. Lui về. Huyền huyền cũng không hỏi vì sao kính đạm đạm đưa ra ngón tay nhỏ nhắn tại mi tâm một hướng dẫn một mặt tròn tròn nho nhỏ gương đồng theo giữa lông mày bị dẫn ra đây gương đồng gặp gió trước mắt dài đáp xuống kính đạm đạm trong tay thời điểm đã là hóa thành nửa cánh tay dài ngắn thanh đồng cổ kính một mặt xanh mờ mờ một mặt khắc chạm có phức tạp mỹ lệ hoa văn đồ trang trí ta hôm nay cái phát hiện vô nhai thần hồn hình như có tiến bộ nhớ tới ngươi tấm gương có cái phụ thuộc nhỏ tác dụng có thể nhìn một chút t h ầ n hồn huyền u y ê n tử giải thích một câu lại đ ố i văn vô nhai nói đây là ngươi ngũ sư tỷ bản m ệ n h linh khí bình thường không lại lấy ra ngươi cần thủ khẩu như mình là đệ tử minh bạch đây chính là trong truyền thuyết linh khí a vẫn là bản m ệ n h linh khí nghe nói linh khí là có thể thu nạp tại thể nội dùng tự thân chân nguyên hoặc thần hồn các loại ầ n dưỡng cùng chủ nhân tâm ý tương thông cực kỳ c ư ờ n g đại sư phụ cái gì gọi là thần hồn tiến bộ a văn vô nhai vẫn đạo thân hồn tiến bộ a nói như vậy là có đốn ngộ loại hình lĩnh nộ cái gì nhân sinh đại đạo lý hoặc là cảm thấy t h o n g cái chính mình có nhân sinh phương hướng hoặc là hành sự chuẩn t á c những thứ như vậy loại này hồng trần luyện luyện liền là một loại đối tâm trí thối luyện biểu hiện tại thần hồn bên trên có khi thần hồn sẽ biến đến h à o quan g sống lưu lạc có khi sẽ biến đến ngưng luyện cừng rắn nhưng vô luận kia một dạng đều là đối tu vi cực hữu í c h có khi còn biết diễn biến da đặc biệt t h ầ n thông h u y ề n nguyện tông có một dạng bà bối tiểu kính n g ư ơ i biết gọi là chiếu hồn k í n h dạng kia b ả o bối dùng đến xem người thần hồn tư chất vừa nhìn một cái chuẩn lần sau có cơ hội nhất định phải dẫn người đi kiến thức một chút a chiếu hồn kính a ta nghe nói qua <cười> sư phụ phải nhớ đến nhà ta nói sư phụ vì sao muốn ta cầm tấm gương đâu sư phụ ta tới thử một cái à vô nhai ngươi không nên động liền tốt sẽ cảm thấy có phần lạnh không cần gấp gáp ân t ố t văn vô nhai đứng ở nơi đó không dám động trong đầu thoáng có một chút khẩn trương kính đạm đạm thôi động linh lực chỉ gặp k i a cái gương mặt s a u hoa văn trồi lên tấm gương ở không trung xoay tròn chuyển động xanh mở mở trên mặt kính quang mang lóe lên cũng chỉ quang mang này lóe lên phía sau liền khôi phục bình tĩnh nhưng là huyền điện tử cùng kính đạm đạm trong mắt thấy lại không phải như vậy chỉ gặp trong gương hiện ra một cái thanh quang trong mắt tiến ảnh bóng dáng dưới chân tựa hồ đưa ra một chút dễ trùn hướng về một chút không biết tên phương hướng mở rộng m à đi văn vô nhai đứng tại chỗ trên mặt có một chút mờ mịt vừa rồi hắn tựa hồ hoảng hốt một cái sơ lược l ệ n h một cái sau đó thì cái gì sự tỉnh cũng không có sư phụ sư tỷ đây là xem hết rồi ân xem hết huyền u y ê n tử trên giới quan sát văn vô nhai vừa rồi xem ngươi thần hồn quả nhiên có biến hóa không phải thương nhân phản phất ấu niên cây nhỏ hướng về vô tận thương không đưa ra dễ c h ủ n ngày sau nhất định trưởng thành thương thiên cử mục vô nhai ngươi tìm tới chính mình căn nguyên là có điều nộ ra sao loại này thần hồn biến hóa tại trong lịch sử cũng không phải một lệ hai lệ nhưng là trên cơ bản đều là đến sau khi thành niên kinh lịch đủ loại nỗi g i à n vặt có đại triệt đại nộ sau đó mới biết sinh ra biến hóa tựu i kêu kiến một biến có kiến một biến thần hồn mang ý nghĩa kiên cường không thôi cứng gọi phẩm chất còn có có bản tâm ý thức đứa bé này tất nhiên sẽ trưởng thành là thương thiên cự mục trở thành ta cản n g u y ê n tông kiêu ngạo ha ha ha ha bốn văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra đ ú n g hai ngày trước chỉnh lý vườn rau xanh thời điểm có chút ý nghĩ sư phụ này hẳn là kiến một biến kinh đạm truyền âm cho sư phụ vân đạo â đây chính là kiến một biến h u y ề nguyên tử khẳng định nói kính đạm đạm trương viên miệng nhỏ nhìn chằm chằm văn vô nhai xem nhìn ra văn vô nhai cho là mình trên mặt mọc hoa rồi mới quay đầu đi hỏi h u y ề nguyên tử và sư đ ệ ngươi thật lợi hại kính đạm đạm con mắt mở tròn căng nhìn chằm chằm một hồi văn vô nhai đông nhiên vung tay lên ta phải đi khổ l u y ệ n đi về sau ta sẽ có một cái rất lợi hại sư đ ệ ta cũng không thể quá thua kém đúng đúng đúng đi thôi huệ n u y ê n tử cười híp mắt phật tay thất ngươi ngưng thủy quyết luyện được như thế nào huệ n u y ê n tử lại lười biếng nằm ở trên ghế nằm xong rồi văn vô nhai có chút cao hứng nói bất quá nước chỉ có một đ văn vô nhai hít vào một hơi thật dài hai tay bắt đầu quyết kiếm chỉ triều tiên h biến hóa thủ chỉ giao nhau lại biến hóa trong chấp mắt ngũ trọng thủ thế đi cùng linh lực dân g trào ở không trung ngưng tụ thành một cái trận pháp trận pháp linh quang pha thoái hóa thành một mảnh nhỏ hóng ánh g i ọ t nước hạ xuống ha ha ha không sai không sai cùng hắn dự đoán một dạng thân hồn cường đại văn vô nhai học được ngưng thủy quyết chỉ dùng ba ngày phải chăm chỉ luyện tập mỗi một cái chỉ quyết đều muốn có thể nhanh chóng đến thuấn phát tình trạng linh lực chuyển vận muốn ổn định những này liền dựa vào nhiều thêm luyện tập tìm thêm cảm giác vâng văn vô nhai ôm quyền nói hiện tại hắn thi triển g ư ơ n g thủy quyết còn không thể làm đến nhiều lần thành công bước đầu tiên liền là không thể sai sót bỏ lỡ bước kế tiếp sư phụ chỉ rõ luyện tập phương hướng liền là nhanh cuộc ổn cái khác chỉ quyết người đi theo ngọc giản tự hành luyện tập suy nghĩ gặp được không biết liền lại hỏi ta là sư phụ tốt hôm nay chúng ta tiếp tục tới giảng kinh liền nói một chút chúng ta cả nguyên tông cả nguyên đạo kinh năm thì m ờ i họa nghe một chút sư phụ giảng kinh văn vô nhai trong mỗi ngày cần mẫn luyện trường xuân công bắt quái bộ khắp thời khổ tu luyện chữ luyện tập ngưng thủy quyết cách một ngày t i u rút sạch vườn bán chính mình vườn rau xanh cách một ngày t i u làm cơ sở toàn kinh luyện tập thời gian qua thật nhanh trong c h ư ớ c mắt nửa tháng trôi qua văn vô nhai cuối cùng tại luyện thành bắt quái bộ hết t h ầ phương vị đang nghe c h ư ớ c mắt liền có thể làm đến không chút nào dừng lại t i u nhảy đến vị trí bên trên đi lại kiêm linh khí vận tới chân cùng bắt chân từ xa nhìn lại chính là như như g i ở trên cọc gỗ đập tới nhảy tới Tốt, hiện tại nghe cho kỹ ta báo phương vị ba mươi sáu lần không cho phép ra sai nhận n g ờ i mà tới khảo hạch kính đạm đạm chắp tay sau lưng đứng ở cọc gỗ trung tâm không một đoài thốn hai ly ly một tốn kính đạm đạm gần như không mang ngừng lại liên tiếp dưới báo đi văn vô nhai hai tay chắp sau lưng túc h ạ n h ư bay nhẹ nhàng ở trên cọc gỗ nhảy tới nhảy lui đúng là một cái đều không sai lầm trước mắt ba mươi sáu cái đi qua kính đạm đạm thỏa mãn vô tay một cái t ố t có thể bắt quái bộ xong rồi tạ tạ sư tỷ chỉ giáo văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra kính đạm đạm cười nói thân sắc có phần g i o hoạt cảm ơn cái gì bắt quái bộ chỉ là bắt đầu hôm nay chúng ta muốn học tập bắt quái du lăng bộ chương hai mươi hai bắt cá bắt tôm một chương hai mươi hai bắt cá bắt tôm thượng bắt quái bộ phía trên là bắt quái du long bộ khí tức lưu chuyển căn bản là một dạng nhưng là vị trí bất đồng kính đạm đạm đem ba người dẫn tới trong rừng trúc Trước dùng đao tại tre trúc cao một thước vị trí quẹt cho một phát l à n ngang Tốt, hiện tại có l à n ngang địa phương liền là các ngươi dừng chân bắt đầu thanh phong ngươi đi lên vâng thanh phong đáp nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy đến một cái thúy trúc bên trên dùng mũi chân ôm lấy l à n ngang vị trí một tay nắm chặt trúc thân hắn thân pháp nhẹ nhàng chiêu này động tác cũng chỉ là để thúy trúc hơi rung nhẹ một cái kính đạm đạm rối ngón bắn ra một vệ kim quang hiện lên lấy thanh phong m u i chân vị trí chỗ ở xuất hiện một cái từ ánh sáng tạo thành cựu cung bắt quái đồ đây là các ngươi bình thường luyện tập dùng cựu cung bắt quái phương vị bức h o ạ n bình đ ị a sử dụng lợi hại thế nhưng là chúng ta xưa nay không là chỉ sinh hoạt ở trên đất bằng như vậy giống hiện tại dạng này tăng thêm trên d ư ớ i làm như thế nào xác định phương vị đâu chúng ta thế là gia tăng lên tinh túc chu thiên khái niệm kính đạm đạm ngón tay gậy liên tục lấy thanh phong vị trí chỗ ở bắt quái đồ vì ở giữa bình diện xuất hiện một cái linh lực ánh sáng tạo thành viên cầu kính đạm đạm lại tiếp tục ngọc chỉ lên i đạn kia viên cầu bên trên thanh phong đối diện phương hướng xuất hiện từ trên xuống dưới mười tám đầu ánh sáng này mười tám đầu ánh sáng lại bị mười tám cái vòng tròn đồng tâm chia đều mỗi một đầu ánh sáng giao nhau điểm chính là chúng ta muốn ký ức đọc thuộc lòng vị trí xem vị trí này kính đạm đạm tay bắn ra một điểm sáng sáng tại thanh phong bên phải phía trên một vị trí nào đó kính đạm đạm tiếp tục nói lấy chân của ngươi vì bắt quái đồ trung tâm cái giờ này ở vào cựu c u n g bắt quái đồ khôn một bài khu vực phía trên cách chân của ngươi đại khái khoảng một triệu chúng ta báo vị trí liền nói khôn một bài bên trên một triệu tương đồng dưới chân ngươi đối ứng vị trí liền là k h ô n một bài bên dưới một trượng phía sau ngươi đối ứng vị trí liền là phía sau k h ô n một bài bên trên một trượng cùng phía sau k h ô n một bài bên dưới một trượng cái này viên cầu bên trên mỗi cái giao lộ đều có đối ứng chu thiên tinh túc danh tự có điều đọc thuộc lòng ký ức chu thiên tinh túc là nói sau không học trận pháp lời nói không phải nhất định phải học bắt quái du l o n g bộ là bắt quái bộ tiến giai thấy rõ ràng kính đạm đạm đột nhiên vọt lên mũi chân tại khác biệt thúy trúc bên trên điểm nhẹ là thật thân như du long lại là đem chọn phiến trúc lâm coi như hồ lớn một loại mà nàng liền là trong hồ lớn linh hoạt nhất mà mạnh mẽ du long Nhắm mắt đây chính là bát quái du l o n g bộ bạo phát lực mạnh mẽ tốc độ nhanh phương vị biến hóa khó lường tùy tâm sở dục thích hợp gần như bất luận cái gì địa hình kính đạm đạm quanh co ngươi nhất tiếu cấp các ngươi ba mươi ngày quen thuộc hết thẻ phương vị chúng ta tự bắt đầu luyện tập bát quái du lăng bộ là sư tỷ bát quái du lăng bộ đã coi như là trung đảng bộ pháp liên quan đến chu thiên tinh túc vị trí liền l à thanh phong cùng thanh âm cũng trọn vẹn chưa có tiếp xúc qua lần này ba cái người là chân chính đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên kính đạm đạm cho bọn hắn một cái huấn luyện dùng tiểu pháp khí đại khái lớn chừng bàn tay bổ sung tiến linh thạch sau đó tự bắn ra một cái linh lực ánh sáng tạo thành chu thiên tinh túc viên cầu này chu thiên tinh túc bắt quái du long bộ so trên đất bằng bắt quái bộ khó khăn cũng không phải một chút điểm văn vô nhai trừ mỗi ngày nhất định phải tu luyện công pháp bên ngoài cái khác hết thể công việc đều tạm thời ngừng lại ba cái người buổi sáng luyện tập buổi chiều luyện tập đến ngày thứ hai mươi năm văn vô nhai cuối cùng tại chọn vẹn ân kính đạm đạm chắp tay sau lưng thỏa mãn gật đầu sư lệ làm đến hoàn toàn đúng thanh phong miễn cưỡng hoàn toàn đúng phản ứng tốc độ chậm hơn thanh em sai một cái thanh phong thanh em là bồi luyện làm đến trình độ này kính đạm đạm cũng không lại trách móc nặng nề đúng, bọn hắn quá quan kính đạm đạm vừa đi ba cái người bèn nhìn nhau cười thanh phong thanh â m cùng nhau chút nào vô hình tượng ngồi liệt tại địa phương mà văn vô a i gối, xoay người nở đủ cười, cười cười,、ba、cái người biến cũng có được nở khó đỡ đầu đủ lấy xoay ba thật à n đến không thở nổi. h thở h cười cười to, t là quá khó khăn chúng ta cuối cùng tại qua thanh em n g ử a đầu nhìn trời những ngày gần đây chúng ta thật là quá khổ ta thật là liệu mạng luyện tập thì là trước kia trong gia tộc nàng cũng không có như vậy khắc khổ qua quá đáng sợ thanh phong cũng là khó có được hoạt bắt lên tới khẩn trương phá hư liền sợ phản ứng không kịp đập sai bước chân kém chút tâm đều muốn mẻ ra a công tử chúng ta có muốn h ô n nay thiên khánh trúc một cái tốt lắm tốt lắm thanh em cướp lấy đáp hi hi nương vụn trộm say người cấp chúng ta mang theo thích ăn bánh bao nhân thịt cùng quế hoa cao ân ta tới dậy các ngươi bắt cá ban đêm nướng lên ăn hoặc là cá nương canh văn vô nhai suy nghĩ một chút nói ra liền xem như hắn tại như vậy nhiều ngày khô khan huấn luyện bên dưới cũng cảm thấy áp lực cực lớn hiện tại cũng nghĩ hào hào bông lòng một chút được thanh phong thanh âm cùng kêu lên đáp ăn sau cơm trưa ba cái người tự hào hứng tràn trề làm lên công tác chuẩn bị thanh phong cùng thanh âm chỉnh lý ra một đống thức ăn một người mang theo một cái cao cỡ nửa người hộp cơm thanh âm còn đem nhà bếp đủ loại gia vị đều trên lưng văn vô nhai tại bên trong nhà bếp dạo qua một vòng cầm một bả dao p h ê một bả lưỡi liềm lại về phòng của mình đem mang đến bệnh có cái sọt theo trong ngăn tủ lấy ra vắt tại trên lưng nhìn hắn trang bị thanh em nghĩ nghĩ lật ra ba cái mũ rộng vành đến một người một cái đội ở trên đầu mỗi người bên hông đừng đem lưỡi liềm a cái này giả dáng thanh em nóng g ó thanh p h ò n g nhìn một chút văn vô nhai mặt mày hớn hở vỗ tay nhỏ văn vô nhai nhìn xem hai người ăn mặc cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cũng không nhịn được bật cười mũ rộng v à n có lưỡiềm cũng có thế nhưng là trên người hàn xuyên không còn là vải thô ý phục dưới chân đạp không còn là tự chế chính là bởi vì này bắt cá bắt t ô m thủ đoạn hắn quen biết sư phụ được thu làm đệ tử không chỉ chính mình nắm giữ cuộc đời khác nhau thư tỷ nhi bọn hắn cũng không còn vì ăn mặc phát sầu vì lẽ đó bất cứ lúc nào nhiều một chút thủ nghệ nhiều một chút năng lực chắc là sẽ không sai lúc nào cũng có thể cần dùng đến đến nỗi sẽ cử đi tác dụng lớn văn vô nhai thỉnh thoảng rảnh rỗi hồi tưởng vào sơn môn phía trước những cái k i a ăn không đủ no mặc không đủ l ắ m thời gian liền biết cảm thấy nếu như không nhiều học một chút không còn nỗ lực một chút t ự có lỗi với này khó có được kỳ ngộ có thời điểm vận mệnh cấp quà tặng cơ duyên ngay tại không đáng chú ý sự tình bên trên đi thôi Ba người hướng t r ú chương lâm một bên n cầu ỏ đi đến. Hộp cơm vừa lớn vừa chậm, lấy thanh phong cùng hai n nhầm h tu đ i mươi ba bắt cá bắt tôm hai chương hai mươi ba bắt cá bắt tôm hạ văn v ô nhai quan sát một hồi nói ra nơi này suối nước nông cả chút chỉ sợ không có gì cá bắt các người biết rõ chỗ nào dòng nước sâu một chút thanh phong đáp ta biết theo đường nhỏ đi lên xuyên qua phồn hoa đường tại bích trúc viên đằng sau nơi đó khe núi hợp thành một cái hồ nhỏ nơi đó có thể hay không cá nhiều một ít hồ nhỏ tốt vậy chúng ta liền đi nơi đó phồn hoa đường là ngũ sư tỷ kính đạm đạm chỗ ở bích trúc viên là tứ sư huynh lạc hành chỉ nơi ở lại hướng trên núi đi là tam sư tỷ u nhiên luyện đại sư huynh cùng nhị sư huynh chỗ ở kể cùng một chỗ ở giữa là một mảng lớn diễn võ trưởng lại hướng lên liền là sư phụ huyền u y ê n điện văn vô nhai một mực tại vô nhai cư khổ tu xa nhất cũng chính là đi đến trúc lâm cầu nhỏ một bên chính là gần nhất ngũ sư tỷ phồn hoa đường hắn cũng không có đi qua thanh phong thanh em sách bên trên hộp cơm đi qua cầu nhỏ dọc theo tảng đá xanh đường xuyên qua một mảnh đỏ chói rừng phong bất ngờ nhảy vào mi mắt liền làm một mảng lớn lấm ta l ấ m tấm tỏa ra biển hoa như nhau đến đầu gối cao cỏ hoa đủ mọi màu sắc tùy ý tỏa ra cách đó không xa bóng cây xanh r â m mát vờn quanh chỗ liền là ngũ sư tỷ phồn hoa đường xuyên qua biển hoa tại tới gần phồn hoa đường ngã ba đường phía bên phải ngoặt chính là hướng đi bích trúc viên đường vô nhai cư trúc lâm là liên miên bích trúc viên trúc lâm chính là có thể xưng là lâm hải phóng tầm mắt nhìn tới đầy mắt biết xanh hoàng cao lớn t h ú trúc ở không trung đụng trạm tụ hợp tựa như hình thành một đạo cầm vòm đi tại cầm v chỉ cảm giác tựa như đi tại bích viên trướng bên trong loại này che trúc cùng lá trúc xanh chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn không ra gì đó hợp thành phiến sau đó lại giống như t r a n h thủy mặc một loại tươi mát tức ác như xương như khói ngay lập tức tựa hồ tâm đều yên tĩnh mấy phần văn vô nhai tâm lý dâng lên nhàn nhạt mừng rỡ hắn ưa thích nơi này ưa thích phần này ưu tĩnh đ ề m nhiên về sau giữa trưa cơm nước xong sôi sơ qua sự tình nghỉ ngơi thời gian hắn có thể hướng con đường này đi một chút trong lòng âm thầm tính toán ba người xuyên qua lâm hải liền nghe tiếng nước dốc rách một đầu rộng lớn khe núi theo trên hướng xuống chạy sôi mà xuống tại dưới chân bọ hợp thành một cái nho nhỏ hồ nước chỗ này khe núi nước sơ lược sâu một chút chính thích hợp chúng ta m ò cá bắt tôm văn vô nhai n h ị nhũ m ẩ y lộ ra vẻ hưng phấn cười đến cởi xuống vớ dày c u ố n lên ố n g quần văn vô nhai đi chân đất đi vào trong khe núi đạp tại ướt á t trên tảng đá nhìn thấy thạch đầu trong khe ở giữa mọc r a dây leo văn vô nhai trong lòng hơi đ ộ n g vung lưỡi liềm chém một chút xuống tới thanh phong thanh âm bông xuống hộp cơm hai người nhìn chăm chú một cái hi hi nhất t ế u cũng cởi theo g i thoát vớ quần ông quần đem đạo bà quấn lên dịch tại bên hông cẩn thận từng ly từng tý dấm lên núi đá. Cảm thụ suối nước bao theo r a rẻ thượng lưu đi qua cảm giác hai người đi theo văn vô nhai học cũng chém một chút dây leo xuống tới văn vô nhai tỏ ý bọn hắn đem dây leo tu thành từng đoạn c h i ề u dài một dạng đặt ở hắn bên người chỉ gặp văn vô nhai hai tay bay múa phảng phất có thể mang theo từng đạo tàn ảnh từng đầu dây leo theo trong tay hắn biến mất rất nhanh tự biên thành một cái có thể thắt tại bên hông cái sọc、so、ỏ thanh phong thanh âm quả thực nhìn g i a n g đốc văn vô nhai cực nhanh bệnh hai cái cái sọc、so、ỏ tỏ ý bọn hắn thắt tại bên hông chúng ta trước thiết lập mấy cái cặm ấy xem n ư nhi có thể hay không chính mình bơi vào đi văn vô nhai hai mắt tại trên khe núi xem nơi này chỗ này dòng nước rộng lại thâm sâu hướng bên dưới sông lên địa phương nước gấp chúng ta nhặt mấy khối thạch đầu đem xuất thủy địa phương xếp lên hẹp ba cái cái sọt cỏ dàn hàng đặt vào là có thể thanh phong cùng thanh â m mở to hai mắt nhìn xem văn vô nhai nhanh nhẹn t i ể u thiết lập tốt cả b ấ y ba cái cái sọt cỏ dàn hàng đặt vào dùng dây thường đột tủ thắt tại trên đại thạch chỉ cần có ngư nhi bị lao xuống tám thành đều biết tiến cái sọt cỏ ta trước kia thường xuyên dạng này bố b ấ dập qua cái một ngày hoặc hai ngày đi thu bình thường đều có thể thu được cá bắt khỏe rồi trừ bố b ấ dập chờ đợi chúng ta còn có thể lấy trực tiếp dùng cái sọt cỏ đi ông cá bằng vào chúng ta thân thủ cùng nhãn lực vấn đề không lớn đi hiện tại lại đi bệnh mấy cái cái sọc ỏ được thanh phong cùng thanh â m vang dội ứng với trước lạ sau quen cắt tới dây leo tới hai người động tác tuần h thục quá nhiều chỉ chốc lát sau t i ể u cắt quá nhiều v ă n vô nhai ngồi chung một chỗ cao hơn mặt nước trên tảng đá lớn thủ chỉ tung bay chỉ trong chốc lát t i ể u bệnh ra đây sáu cái cái sọc ỏ ba cái người bên hông buộc lấy một cái cái sọc ỏ trên tay cầm lấy một cái nín thở ngưng hơi thở để tránh âm thanh đem c á sợ quá chạy mất thanh phong cùng thanh em ngồi trồm hồm ở trên tảng đá nhìn xem văn vô nhai chậm chậm đem cái sọt cỏ gần sát mặt nước chợt đem cái sọt cỏ chầm xuống lại vơ vét ra đây b ọ t nước văng khắp nơi phía trong một đầu so bàn tay còn lớn hơn một chút cá chăm c ỏ l i ề u mạng bấy bôi h ò a thanh â m ngạc nhiên kêu gào lên tới bị thanh phong một tay bịt miệng giáp phát ra âm thanh sẽ h ù đến cá thanh â m khuôn mặt kìm nén đến h n g hồng, hồng l i ề u mạng gật đầu đem cái kia cái sọt cỏ khẩu từ b ỏ chặt dùng dây thừng thắt tại khe bên, cạnh trên cây, cái sọt ngâm tại nước bên trong cá liền có thể bảo trì tơi mới văn vô nhai giải thích nói ân minh mạch thanh phong cùng thanh em nhỏ dọn đáp hai người con mắt sáng, sáng. không kịp chờ đợi đều tự tìm địa phương đi bắt cá đi văn vô nhai xem một hồi cười vây vây tay rời đi khen núi thử đi nhặt chút t u ổ i đốt gì gì đó nơi xa kính đạm đạm lặng lẽ đ ố i bên cạnh thanh bình cùng thanh lan nói ra thấy rõ ràng chưa thanh bình cùng thanh lan nhìn qua bằng tuổi nhau thanh xuân vội vặn giờ phút này cũng đầy là tò mò nhìn văn vô nhai đám người nhất cử nhất động ân thấy rõ ràng hắc hắc chờ vô nhai bọn hắn đi rồi chúng ta cũng đi c á nương chơi vẫn là vô nhai xe chơi kính đạm đạm nhăn nhăn núi thon lòng n g ứ ngáy cực kỳ vô nhai lên núi lâu như vậy cho tới hôm nay nàng mới nhìn đến hắn tính trẻ con một mặt kính đạm đạm nhịn không được mỉm cười xem tới vẫn là phải cùng t u ổ i tắc tương cận đồng bạn cùng nhau đùa dỡn mới tốt như cái tiểu đại nhân một dạng mặc dù cũng quá đáng yêu a có điều vẫn là dạng này thích chơi càng tốt hơn đợi thanh phong cùng thanh em cũng bắt ba bốn con cá văn vô nhai đã đem bó củi dựng lên h o a khung nồi treo ở phía trên cầm một con cá nấu xong cá canh cái khác mới đầu dùng thẻ t r ú c xuyên thoa lên gia vị làm cá nướng cá nướng hỏa hầu nắm giữ không tốt có có một ít khét thế nhưng là thắng ở t ư i mới tăng thêm lại là chính mình thân thụ bắt thanh phong cùng thanh em chỉ cảm giác mỹ vị cực kỳ tia cá nướng hương vị một mực bay ra quá xa tung bay nơi rất xa kính đạm đạm đều ham ăn ă n sòng cá nướng cùng trong hộp cơm thức ăn đem tia ba cái cái sọt cỏ lưu tại trong khe núi dự định qua hai ngày lại đến lấy văn vô nhai một nhóm ba người thành thơi thành thơi hồi vô nhai cư thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất kính đạm đạm t i ể u dẫn theo thanh bình thanh lan bay xuống xuống tới ăn uống đ ề u mang ba cái người hi ha nhất y ế u thời dậy thoát vơ khoái hoạt nhảy vào trong khe núi chương hai mươi bốn h i ệ m vụ cùng tích phân chương hai mươi bốn h i ệ m vụ cùng tích phân thể nội kinh mạch đã tràn ngập ẩn ẩn căng đau linh lực khuấy động văn vô nhai ngồi xếp bằng tâm thần bình、tĩnh. tiếp tục vận chuyển linh lực vận chuyển đ ầ y chín chu thiên phía sau ý niệm tập trung dẫn đạo linh lực hướng về một đầu hoàn toàn mới kinh mạch phóng đi thật giống như sóng biển đập con đê một lượn một lượn một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao cuối cùng tại ẩm ẩm một tiếng con đê co c á p sở linh lực xông vào mới mạch lạc bên trong đợi linh lực tại mới trong kinh mạch vận chuyển một tuần văn vô nhai thở ra thu công xong rồi luyện khí tăng trọng một tháng văn vô nhai tu đến luyện khí nhị trọng không tới nửa tháng tu tới luyện khí tăng trọng dựa theo tiến độ này như nhau hơn ba tháng có thể tu đến luyện khí tứ trọng cách mỗi m ư ơ i ngày phục dụng một khỏa vận khí đan tiết kiệm một nửa thời gian cũng chính là khoảng một tháng rưỡi tiến lên luyện khí tứ trọng văn vô nhai tính qua lấy trước mắt hắn tiến độ đan dược đầy đủ tình huống d ư ớ i đại khái hai tháng tiến lên luyện khí ngũ trọng bốn tháng tiến lên luyện khí lục trọng bảy tháng tiến lên luyện khí thất trọng chín tháng tiến lên bắt trọng lại một năm tiến lên cựu trọng tiếp theo là đột phá trúc cơ lại thêm khắp thời khổ t u tốc độ nhanh nhất ước chừng ba tuổi trúc cơ cũng chính là chừng mười lăm tuổi nhưng này điều kiện tiên quyết là hết thể thuận lợi nếu như đụng phải một chút chạm gác k p lại tốc độ liền không thể bảo đảm đặc biệt là xông lên trúc cơ cửa hải lớn nghe nói có người sẽ thẻ nhiều năm cũng có thể. hơn nữa trùng kích một lần thất bại ít nhất phải ẩ n dưỡng hơn nửa năm mới có thể lại trùng kích văn vô nhai thân vị đệ tử thân truyền mỗi tháng đều có thể nhận lấy một bình ngưng khí đan lại thêm sư phụ không có việc gì liền biết t i ế n hắn một chút đan dược đan dược với hắn mà nói là không cần lo lắng chứ đan dược còn có linh thạch có thể nhận lấy có điều m ô n bên trong không có hắn chủ tu không gian thuộc tính linh thạch cái khác thuộc tính linh thạch hắn trên cơ bản là tích đây đem chính mình tu hành kế hoạch tỉ mỹ xếp danh sách văn vô nhai gọi thanh phong cùng thanh â m xem đây là ta tu hành kế hoạch đương nhiên đây đều là án thuận lợi nhất tới tính toán nếu như đụng phải ch Các Chiếu người đâu? t a cái này cũng này là m cái kế hoàn ạ c h biểu xuất đ thành g o nhiệm g vụ là chống người t n đoán h luyện có lợi cho tăng lên đối tông môn nhận biết cùng ngưng tụ độ hai là hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy có thể đổi lấy tông môn phía trong ưu đãi tài nguyên giống như là đan dược công pháp vũ khí bài giảng loại hình đều có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy công tử là bởi vì trực tiếp được thu làm đệ tử thân truyền vì lẽ đó tạm thời còn không cần tiếp tông môn nhiệm vụ vì lẽ đó nhận nhiệm vụ đi hoàn thành có thể đổi lấy đan dược văn vô nhai vấn đạo đúng thế chúng ta nô b ộ c không có tư cách nhận nhiệm vụ thanh phong ngữ khí nhỏ bé tối nghĩa văn vô nhai vỗ tay một cái dứt khoát nói vậy chỉ dùng danh nghĩa của ta đi đón nhiệm vụ sau đó cùng một chỗ hoàn thành đoạt được ba phần tốt là cảm ơn tạ công tử thanh phong thanh n g mừng rỡ nói công tử ngài xem đây là ta cùng thanh â m đi nhiệm vụ đường trích ra xuống tới luyện khí ngũ trọng phía dưới có thể hoàn thành nhiệm vụ thanh phong thanh â m ôm ra thật dậy lớn nhất t h ầ y phiên cuốn sách ân chúng ta nhìn một chút cái nào nhiệm vụ điểm tích lũy cao lại là chúng ta phạm vi năng lực phía trong văn vô nhai nói ra được ba cái người ngồi chỉnh chỉnh xem hơn một canh giờ mới đem nhiệm vụ đều qua một lượt có ba loại nhiệm vụ một loại là tổ đội xuống núi đánh yêu thú hoặc là hiệp trợ quan phủ bắt yêu ma loại hình điểm tích lũy cao có ngoài định mức tiền bạc nhưng là thời gian dài phong hiểm không thể dự đoán muốn cùng người khác tổ đội ảnh hưởng chúng ta thường ngày tu hành không một loại là tông môn phía trong ban bố hiệp trợ luyện đan luyện khí t r ồ n g chọn chờ làm việc v ậ t nhiệm vụ hao phí thời gian dài thân phận của các ngươi lại không thể ra mặt không tiện không cái k i a chỉ có cuối cùng này một loại chính mình t r ồ n g chọn linh tài nộp lên tông môn đổi lấy điểm tích lũy hoặc chính mình luyện đan luyện khí nộp lên tông môn hai người sau cần căn cơ cùng khổ luyện các ngươi có ý nghĩ gì công tử ngài nói đúng thanh phong nói ra chỉ có cuối cùng một loại loại hình nhiệm vụ mới thích hợp chúng ta tiếp chồng chọn linh tài lời nói chúng ta nơi này có rảnh rỗi địa phương t ân h xem cái này trồng trọt linh mễ căn cứ trồng trọt ra đây phẩm chất thượng đẳng linh mễ vọt lên có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch một mẫu ruộng có thể trồng ra hai mươi năm thang linh mễ cũng chính là hai mươi năm khối hạ phẩm linh thạch một bình ẩn khí đan giá trị năm khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi năm bình ẩn khí đan nếu như trồng trọt ra đây trung đẳng linh mễ hai thương có thể đổi lấy một khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi ba bình không tới ẩn khí đan trồng trọt thời gian một năm có ba mùa có thể trồng nếu như thuận lợi đều có thể trồng trọt ra đây thượng đẳng linh mễ một năm có thể đổi đến mười lăm bình ẩ n khí đan ta xem qua địa hình chúng ta vô nhai cư phía tây khối kia chỗ trống mở ba mẫu đất ra đây không có vấn đề cũng chính là một năm có thể đổi đến bốn mươi lăm bình ẩ n khí đan đương nhiên đây là giá trị cao nhất văn vô nhai lại tiếp tục nói nếu như chúng ta trồng ra tới là trung đẳng linh mễ một năm xuống tới có thể đổi đến hơn hai mươi bình ẩ n khí đan lấy các ngươi hai tu vi mười ngày một khỏa một năm ba mươi sáu khỏa một cá nhân sáu bình là đủ rồi ân công tử ta nghe nói qua trồng trọt linh mễ nông nỗi cần đặt trận pháp vậy chúng ta muốn mời người tới đặt trận pháp là cần linh thạch còn có trận pháp khởi động cũng muốn hao phí linh thạch đại khái một mẫu ruộng trồng một quý lời nói muốn hao phí hạ phẩm linh thạch chín khối thì là trồng g i a thượng đẳng linh mễ đoạt được trên thực tế là mười sáu khối hạ phẩm linh thạch k h ố i lỗi nhân cần linh thạch trèo trống một mẫu đất c h í ít cần một cái k h ố i lỗi người một q u ý muốn ba khối hạ phẩm linh thạch tiêu đoạt được lại muốn trừ đi ba khối biến thành mười ba khối hạ phẩm linh thạch hiện tại đặt trận pháp phí tổn tạm thời không biết dạng này chi tiêu xuống tới chúng ta trên thực tế trên thực tế là mười ba kh một năm ba mùa đến một trăm m ư ơ i bảy khối đến hai mươi ba bình luận khí đan a hai người các ngươi cùng cần m ộ ư ơ i hai bình ta cũng cầm sáu bình còn dư năm bình chỉ cần trận pháp hao phí không vượt qua năm bình luận khí đan nhiệm vụ này chúng ta liền có thể thời gian dài làm tiếp ân ừ n g thanh phong thanh âm liên tiếp gật đầu hai người bọn họ tâm lý rõ ràng nếu như không phải văn vô nhai nguyện ý chồng bọn hắn không có khả năng tại trên chủ phong trồng gì đó linh mễ cũng vô pháp chủng ngừa c h ồ n g nhiệm vụ nếu như văn vô nhai không nguyện ý bọn hắn phân tâm đi trồng trọt linh mễ xem như nô bột bọn hắn không có sen vào chi đ i ệ đúng rồi phía trước ta chuẩn bị trồng trọt đào cùng ai sư phụ nói qua trồng trọt linh thực cần thiết pháp quyết đều là nhị cấp pháp quyết ta hiện tại nhất cấp pháp quyết còn không có học xong các ngươi có thể thi triển nhị cấp pháp quyết sao muốn học nhị cấp pháp quyết chí ít luyện khí tứ trọng ta còn muốn chừng nửa năm liền có thể tiến vào luyện khí tứ trọng thanh phong vững vàng nói ra hắn ở trong lòng tính b ă n qua trồng trọt linh mễ nhiệm vụ là thích hợp bọn hắn nhất nhưng là cũng vẫn là muốn chờ nhất đảng tu vi của bọn hắn đi lên mới được được vậy chúng ta liền đem cái này liệt vào nửa năm kế hoạch đến lúc đó ta cũng hẳn là luyện khí tứ trọng có thể học nhị cấp pháp quyết vậy bây giờ chúng ta dùng k h ắ p thời khổ tu pháp tu hành lại siêng năng luyện tập các loại nhất cấp pháp quyết vì về sau chủng ngừa trồng nhiệm vụ làm chuẩn bị là công tử ngoài ra còn có nhiệm vụ gì có thể làm các ngươi suy nghĩ lại một chút công tử thanh âm k ê u nhìn thanh phong một cái thanh âm háng giọng nói ra công tử đợi ngài đến luyện khí hậu kỳ liền biết muốn học được luyện đàn cùng luyện khí đệ tử thân truyền lời nói hai thứ này bản lĩnh đều muốn cầu học còn hậu kỳ có hay không hướng sâu phát triển xem các đệ tử mọi người lựa chọn gia tộc bọn ta là lâm thị có bốn vị tặng tổ phụ tổ phụ tại khắc biệt sơn phong nhâm trưởng lao trước hai vị nguyên anh kỳ tu vi Hai vị kim đan tu vi, trong đó thứ nhị phong đan kim vi, vị kỳ đó trong tu l ân m tổ phụ, lại là l u y ệ khí,、nếu、như chúng nếu ngài nguyện ý, thanh a có t ể hướng luyện khí phương h luyện diện đi. Ơn, đi. t âm nói có lý đối với luyện khí c h i thức ta cùng thanh âm từ nhỏ thấm luận mặc dù bị giới hạn tư chất thực lực còn không thể thực tế luyện thủ thế nhưng là lý luận c h i thức loại hình gia truyền phong phú ta xem ở luyện khí lục trọng liền có thể luyện chế cơ sở nhất một chút pháp khí mỗi một dạng điểm tích lũy đều quá có thể nhìn nói xong thanh phong mở ra nhiệm vụ riêng chỉ mới hàng cấp văn vô nhai xem mang theo sắc bén cùng cứng còi đặc tính lấy điểm đại lượng thu mua căn cứ hào hạng một bả lưỡi liềm một khối hạ phẩm linh thạch nhìn một chút văn v ô a nhai sắp mặt thanh phong vừa cười tăng thêm một câu chính là chúng ta lần trước cắt dây leo cái chủng loại kia lưỡi liềm ân nếu như là dạng này vậy chúng ta đến luyện khí hậu kỳ liền hướng phương diện này nỗ lực văn v ô a nhai điểm gật đầu cứ như vậy ngắn hạn kế hoạch là trồng trọt linh mễ thời gian dài kế hoạch là luyện khí luyện khí không chỉ là có thể đổi lấy điểm tích lũy vẫn là phải muốn học một dạng bản sự nhất cử l ư c tiện ân công tử quay đầu ta liền đi ra tộc bên trong trước tiên đem một chút điện tịch chuyển tới thanh phong tâm lý nhẹ nhàng thở ra cười nói chương hai mươi l trở về phong vũ t u y ế t chương hai mươi lăm trở về phong vũ t u y ế t cửa sổ để ra nên đón sáng sớm yên tĩnh sáng ở dương quang cùng với tươi mát sơn dạ gió văn vô nhai đem một trồng giấy trắng xếp c h ỉ n h tề bên trái dùng thừng bằng sợi bông vá lại dùng bút lông chấm đầy mực đậm tại bịa viết lên n h ậ t ký hai chữ mở ra tờ thứ nhất bên phải hàng thứ nhất chỉnh chỉnh tề tề viết lên càn nguyên bốn năm một sáu năm mùng một ư ơ i tháng chín trời trong xanh hàng thứ hai viết hôm qua hoàn thành sơ cấp toán kinh học tập bước kế tiếp bắt đầu học trung cấp toán kinh thanh lan tỷ nói sẽ có quá nhiều thú vị ví dụ mẫu học xong cơ sở toán kinh cùng sơ cấp toán kinh nếu là đến trong huyện thành làm cái kế toán loại hình đã là có thể đảm nhiệm luyện ký tam trọng đã qua nửa bác quái du long bộ cũng tại hôm qua học xong sáng sớm luyện tập một vòng trường xuân công cùng bác quái du long bộ kính sư tỷ bảo hôm nay muốn dạy ta kiếm pháp hồi phong vũ tuyết kiếm nhất cấp pháp quyết đã học trừ trần quyết tỉnh y địa quyết ngưng thủy quyết cùng ngưng hòa quyết dùng ngưng hòa quyết ngưng ra đây hòa diễm liền có thể đối phó một loại quỷ vật quỷ vật cực vì đều sợ ngưng hòa quyết ngưng ra đây linh hòa tiếp lấy còn muốn học tốc trương quyết thị quyết tinh hòa quyết dung kim quyết ngưng th tại tu luyện pháp quyết lúc ngược lại thành ưu điểm mang ý nghĩa năm loại thuộc tính pháp quyết chủ cột hắn đều có thể học văn vô nhai dừng lại bút nghĩ một hồi chờ hắn đem năm loại thuộc tính nhất cấp pháp quyết đều học hết nếu như một cá nhân luân lạc tới g i ã ngoại hoang vu lập tức chất đất thành lò nấu chạy kim thành nồi lại ngưng chút nước ngưng chân mồi lửa đánh cái săn thiêu thiêu nấu nấu một bữa cơm đều không cần mang bất luận cái gì công cụ nghĩ tới đây văn vô nhai không khỏi cười ha ha một tiếng nhất cấp pháp quyết trụ cột luyện được không sai biệt lắm thời gian ta liền nên tiến lên tứ trọng lúc đó liền có thể bắt đầu học n h ị cấp pháp quyết vì chồng trọt ân ta cần phải bắt đầu xem cơ sở t r ồ n g chọn một sách ngoài ra liền là thanh phong lấy ra liên quan tới luyện khí thư tạng mỗi ngày trước khi ngủ xem một hồi lại nghĩ đến nghĩ văn vô nhai tiếp tục viết chờ ta tiến lên tứ trọng ngưng khi đan liền không có gì đó dùng nghe nói ngưng khi đan đổi thành thế tục ở giữa ngân lượng cũng đáng không ít tiền không biết do đến lúc đó dư thường ngưng khí đan có đủ hay không tại đông liên thành cấp nhà đại bá mua cái tòa nhà đến lúc đó cần phải để thư tỷ nhi cùng t r i ề u đệ đi học chờ thư tỷ nhi học viết chữ nghĩ đến năm nay cửa hải cuối năm gần lúc có lẽ liền có thể thu được thư tỷ nhi thân bút viết lá tin văn vô nhai nhịn không được tâm sinh chờ mong lục sư đệ ra đây học kiếm p h á p nha kính đạm đạm thanh thúy dễ nghe thanh âm vang dội lên ngũ sư tỷ ta tại thư phòng cái này đến văn vô nhai đem bút đặt tại t r ê n kệ xoay người đến trong viện chỉ gặp kính đạm đạm cầm trong tay trường kiếm dáng người xoay tròn ở hư không trung điểm đạm phi hành một bên thân vừa neo e o tư thái đều là cực vì nhẹ nhàng mạn diệu kiếm quang lướt qua lưu lại vô số ngân bạch với tàn hồi phong vũ tuyết kiếm cùng năm mươi bốn thức kính đạm đạm thu kiếm vào vỏ ở không trung chậm rãi bay xuống xuống tới muốn học hồi phong vũ tuyết kiếm phân hai bước một là kiếm chiêu một là bộ pháp bộ pháp t i ể u s ư n g là hồi phong vũ tuyết bộ cũng là đỉnh tiêm khinh thân bộ pháp tốc độ không tính nhanh nhất nhưng là thắng ở chuyển hướng giữa không đấu vết phương hướng biến hóa đa dạng lúc đối địch diệu dụng vô cùng hơn nữa phung phí linh lực ít phải biết coi chúng ta chân chính đối diện địch thủ linh lực nhiều một phần t i ể u n h i ề u một phần phần thắng thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt như hoa hết sức nghiêm túc bắt quái du lăng bộ tốc độ nhanh động tĩnh đại tiêu hao linh lực lớn các ngươi về sau phải căn cứ đối địch tình huống lựa chọn dùng loại nào bộ pháp vâng try try tiểu tử, vóc dáng bất quá mấy tháng văn vua nhai thân cao đã vượt qua ngũ sư tỷ kính đạm đạm vì thế kính đạm đạm mười phần sầu lo sợ chính mình như vậy ném sư tỷ uy nghiêm bởi vậy giáo thụ công pháp thời điểm một sâu đều là b ả n lấy khuôn mặt nhỏ tốt tại lục sư đệ vẫn là rất ngoan quá tôn trọng nàng lấy lục sư đệ thông tuệ cùng chăm chỉ nghĩ đến không bao lâu liền có thể học được bộ này bộ pháp cho tới kiếm pháp kia là cần chậm chậm lĩnh lộ ngay từ đầu thời điểm chỉ có thể là kiếm chiêu thuần thục cựu đã rất tốt lại sau đó từng tầm từng tầm trải nghiệm cảnh giới luyện bên trên hai ba năm giống như nàng dạng này có thể tới kiếm pháp tiểu thành cựu đã rất không tệ nha Kính đạm đạm nghĩ hay đạm đạm l sư tỷ ta chỉ cần biến hóa bộ pháp tự quên ký tức hoặc là động tác dính liền quá khó khăn văn vô nhai mục lấy mặt hồi đáp hắn một mực không cho rằng chính mình thông thuệ học gì đó đều là nhất tâm nào tới lặp đi lặp lại ký ức đọc thuộc lòng học ngoại chú thấu mới được bắt quái du long bộ hắn là ba cái người trung học đến nhanh nhất tốt nhất thế nhưng là hồi phong vũ t u y ế t bộ quả thực là không chút lưu tình nói cho hắn có sự tình chỉ dựa vào chăm chỉ không được cái này bộ pháp mỗi một bước làm sao cất bước làm sao phối hợp khí tức lưu chuyển khi nào xoay người chân khiên g rất cao hắn đều làm đến nhưng mà muốn chọn bộ x u ấ t gia t i ể u quá gian nan tổng cảm giác khí tức không thoải mái chớ đừng nói chi là biến hóa bộ pháp linh hoạt vận dụng ân không có việc gì có lẽ nhiều luyện tập luyện tập liền tốt kính đạm, đạm đem khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm mi tâm đánh cái kết thế nhưng là hơn một tháng sau văn vô nhai thuận lợi tiến vào luyện khí tứ trọng nhất cấp pháp quyết chủ cột cũng nắm giữ được bảy tam phần chỉ có hồi phong vũ tuyết kiếm không có chút nào tiến bộ sư phụ vô nhai học pháp quyết thực tế quá nhanh ta tại luyện khí tứ trọng thời điểm cũng không có học nhiều như vậy pháp quyết chủ cột còn có toán kinh cũng nhanh học xong trung cấp kính đạm đạm khổ khuôn mặt nhỏ n à n g ghét nhất toán kinh thế nhưng là vô nhai học được lại nhanh lại thâm sâu có phải hay không bởi vì vô nhai thần hồn đặc biệt đặc biệt cường đại à? kính đạm đạm lặng lẽ đi hỏi lão sư huyền liên tử lông mày đều đắc ý bay lên cũng không phải hắn hạ giọng vô nhai ưu thế lớn nhất ngay tại ở túc tuệ hồn thần hồn đặc biệt cường đại cho nên mới có cái gì, linh kiến biến một vậy lão sư vô nhai lúc nào sẽ giác tỉnh tốc tuệ a hắn sẽ nhớ tới chính mình kiếp trước là người nào không kính đạm đạm tò mò hỏi liên quan tới tốc tuệ người truyền thuyết quá nhiều nhưng là mỗi một cái đều thần thần bị bí, bí cũng không biết do những cái kia theo như đồn đại cái nào là thực cái nào là giả huyền u y ê n tử vớt dâu nói ra không phải hết t hệ tốc tuệ người đều sẽ tỉnh lại có tốc tuệ người đã giác tỉnh trước kia ký ức cũng không muốn nói ra bản thân kiếp trước là ai trước mắt chuẩn sắc biết rõ kiếp trước là ai lại mọi người đều biết chỉ có bằng tâm phái đương nhiệm tông chủ tố trên n ư ờ i cùng với phi kiếm các từ bất bạc từ trường lão vì lẽ đó à, vấn đề này trừ phi vô nhai chính mình nói nếu không chúng ta cũng không thể hỏi rõ chưa là đệ tử ghi nhớ kính đạm đạm lập tức không người đáp sư phụ ta có phải hay không không quá sẽ dạy à lục sư đệ hồi phong vũ tuyết bộ ta làm sao đều dạy không tốt kính đạm đạm không quá tự tin hỏi ra không phải nàng dạy được không tốt chậm c h ễ lục sư đệ lúc trước nàng cảm thấy mình t i ê n phú đã là cực dai học cái gì cũng nhanh thì là cùng sư mình các sư tỷ so chính mình cũng chỉ là kém về tuổi nhưng kể từ lục sư đệ đến môn bên trong kính đạm đạm đã thu hồi sự kiêu não của mình vậy cũng k h n g phải huyền liên tử an ủi đệ tử nói hồi phong vũ tuyết kiếm coi trọng nhẹ nhàng mạn diệu coi trọng ý cảnh ẩn hàm vận l u ậ t tiết tấu vẻ đẹp ngươi cảm thấy giống như vô nhai dạng này đoàn chính tính cách có thể tùy tiện tự luyện được không môn công pháp này luyện một chút có thể vô nhai muốn luyện tốt rất khó ta xem bộ pháp vẫn là phải tuyển cái khác mới được thì ra là thế kính đạm đạm như có điều suy nghĩ chương h a cầm kỳ thư họa chương h a cầm kỳ thư họa muốn một đêm kính đạm, đạm lại đi tìm huyền liên tử nói ra sư phụ cầm kỳ thư họa hung đúc tính tình vô nhai tuổi còn nhỏ hay là phải một dạng một dạng học đúng không mỗi dạng nhập cái môn có cái cơ sở vẫn là cần hậu kỳ có hay không tiến giai học tập để vô nhai lựa chọn lựa tích h tốt cầm kỳ thư họa a xác thực vô nhai hiện tại đọc đọc viết lách viết lách đã không có vấn đề gì nên đi bên trên đại khóa cầm kỳ thư họa cơ sở giờ lên lớp theo ngoại môn đệ tử tới liền yêu cầu người người chọn môn học ân người an bài một chút để hắn đi tông môn giáo thụ nơi đó một dạng một dạng học thư pháp học tấn giai giờ lên lớp a vâng cầm kỳ thư họa văn vô nhai chỉ ngây ngốc nghe sư tỉ miệng nhỏ dính dính nói không ngừng đúng a kỹ nghệ tri đạo cũng là đạo đạo có thời điểm là loại suy vì lẽ đó mỗi một dạng đều muốn học một chút đều muốn biết một chút ngươi lại lựa chọn mình thích học sâu một chút tựa như đại sư huynh ưa thích thư pháp nhị sư huynh cùng tàm sư tỷ đều thiện họa tứ sư huynh thiện đánh đàn ta biết mấy dạng nhạc cụ chữ cũng viết không tệ cầm kỳ họa đều muốn đi bên trên cơ sở đại khóa thư pháp này một hạng bên trên tấn giai giờ lên lớp là nghe sư tỷ an bài văn vô nhai đáp nếu là tất cả mọi người muốn học kia không có gì dễ nói học sư phụ nói cao cấp toán kinh g i lên lớp tự không tại thanh lan tỷ tỷ nơi đó bên trên cao cấp toán kinh g i lên lớp cùng trận pháp quan hệ rất lớn chúng ta bên trong bảy mươi hai phòng thứ ba liên hoa phòng thứ mười sáu thiên viên phòng thứ ba mươi bảy phòng tàng kiếm phòng này ba cái sơn phong phong chủ trận pháp tạo nghệ đều rất không tệ bọn hắn sơn phong bên trong mở có trận pháp đại khóa trong đó kể cả cao cấp toán kinh giờ l ê n lớp tàng kiếm phong cùng ta phong quan hệ thân mật nhất tàng kiếm phong phong chủ cùng sư phụ n ằ m đó là cùng một cái phong sư minh ngội sư phụ nói qua muốn dẫn ngươi đi tàng kiếm phong bên trên cao cấp toán kinh giờ l ê n lớp là sư tỷ bị kính đạm đạm an bài đến thỏa đáng văn vô nhai tạm dừng hồi phong vũ tuyết kiếm luyện tập chuẩn bị một chút đồ vật vừa dạng sáng ngày thứ hai văn vô nhai s trải lấy chỉnh tề châm cải tóc đạo sĩ mang tốt đệ tử thân truyền ngọc bội đi ra vô nhai viện thanh phong xuyên nâu đạo bảo trên tay mang theo một cái bọc nhỏ bên trong chứa văn phòng tứ bảo ngoại môn đệ tử đều cần chọn môn học cầm kỳ thư họa vì lẽ đó cầm kỳ thư họa lao sư mỗi ngày đều nhập học mỗi một phong xê ra đứng hàng giờ lên lớp giống như những ngày đại khóa kể cả cầm kỳ thư họa kể cả t r ú c cơ kỳ phía dưới một chút tâm pháp pháp quyết quyền cước loại hình đại khóa đều tập trung ở dưới chân núi chủ phong bằng vào chúng ta cấp trình đại khái nửa canh giờ có thể tới thanh phong đánh giá một chút công tử là luy dùng bát quái bộ gấp rút lên đường không tới nửa canh giờ nhất định có thể đến t h o t đi thanh phong tại phía trước dẫn đường văn vô nhai theo sau hai người đều làm ũ i chân một điểm thể nội linh lực lưu chuyển tới bắp chân bàn chân người đã như tiến bắn ra đây là lần thứ nhất văn vô nhai rời đi giữa sườn núi dọc theo vách núi tu kiến một đầu bậc thang đá xanh hẹp địa phương đại khái đủ ba bốn người sóng vai mà đi rộng địa phương tu có nhỏ bình đại lầu các loại hình gió núi hô hô theo bên thai thổi qua văn vô nhai thả người mà vọn có khi có thể nhìn thấy các đệ tử đứng tại vách núi cây tùng bên trên luyện khinh thân công pháp có đệ tử ngồi một mình đánh đàn có ba năm thành đi đệ tử tại lẫn nhau nhận chiêu luyện kiếm có đệ tử tại luyện đạp kiếm mà đi siêu siêu vẹo vẹo chỉ chốc lát sau t h ể u ai nha một tiếng không biết ném tới đi nơi nào văn vô nhai thăm dò hướng sâu không thấy đáy vách núi nhìn thoáng qua lại cảm giác buồn cười lại có chút lo lắng thanh p h o n g ngươi nói hắn có nặng lắm không a thanh phong cười nói hắn có mấy tầm phòng ngự phát trợ có thể tầm tầm chậm lại bọn hắn rơi xuống lực lượng không có đại sự cho tôi té gãy chân loại hình sự tình đối với trúc cơ kỳ đệ tử tới nói thực không phải đại sự gì trúc cơ kỳ người tu hành thân thể đã là tương đương cường hãn thủ thương khôi phục năng lực cũng là cực mạnh thì ra là thế vậy thì tốt văn vô nhai âm thầm suy nghĩ xem tới hắn xác thực cũng nên nhiều xuống núi đi một vòng mở mang kiến thức thêm bất đồng tu hành phương thức cùng sinh hoạt cũng là tốt trên đường đi nhìn thấy văn vô nhai một thân bạch bảo chúng đệ tử h ả o hào để tới ven đường trích tay hành lễ gặp qua lục sư thúc thanh â m như vậy bên thai không dứt những đệ tử này đều là nội môn đệ tử tu vi trúc cơ phía trên vừa nhìn văn vô nhai nhảy võ tốc độ đối v ă n vô nhai tu vi t i ể u đại khái năm chắc chí ít luyện khí tứ trọng c h ậ c c h ậ p mới chừng nửa năm theo một cái tu vi gì cũng không có phổ thông người đến bây giờ luyện khí tứ trọng tốc độ này chỉ sợ nhị linh căn tư chất cũng không có nhanh như vậy xem tới phong chủ lại thu rồi cái đệ tử giỏi đây cũng là ba mươi sáu phong c h u y ệ n tốt cách mỗi mấy năm tất cả đỉnh núi ở giữa liền biết tiến hành đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử t ỷ thí căn cứ thắng bại thành tích tới điều chỉnh tài nguyên phân phối theo giữa sân núi, đến chân núi dùng đại khái một khắp đồng hồ dáng vẻ văn vô nhai đứng tại chân núi nhìn lại kia quanh co khúc k h h i u như ẩn như hiện đường núi nếu như là nửa năm trước. hắn vừa tới vào cái ngày đó theo chân núi đến hắn vô nhai cư hắn khả năng thật muốn đi hơn nửa ngày công tử người xem theo thanh phong chỉ đ i ể m phương hướng nhìn lại chỉ gặp theo sườn núi chỗ một bóng người kêu thả một đầu ngã rơi lại xuống đất trong không khí linh quang thoáng hiện một đạo linh quang tạo thành lưới lớn đột nhiên trồi lên đem bóng người kia sơ lược cản trở trở ngại bóng người kia sông phá hình lưới tiếp tục hạ xuống cách hai ba mét chỗ lại là hiện hiện một cái linh quang tạo thành lưới ánh sáng kết nối rất phá tứ ngũ trọng bóng người hạ xuống thế lực đã đại giảm chính hắn điệu trình tư thế giật giật theo tầng, tầng lưới ánh sáng nhảy xuống thẳng đến nhảy đến chân núi. văn vô nhai không khỏi vừa buồn cười lại là h ư ớ n g bể luyện phi kiếm đều thú vị như vậy sao thanh phong cũng cười chính là như vậy vì lẽ đó ở vị trí này luyện ngự kiếm phi hành an toàn nhất càng đến chân núi càng nhiều người các đệ tử b ả o sắc cũng từ lam sắc chiếm đa số biến thành thanh sắc chiếm đa số cũng không ít nâu đ ạ o bảo là tạp dịch đệ tử thân phận tương ứng các đệ tử tu vi cũng theo trúc cơ kỳ biến thành luyện khí k ỳ hai mươi tuổi phía trước tiến vào trúc cơ kỳ tự động tiến lên vị nội môn đệ tử hai mươi tuổi không có tiến vào trúc cơ có thể tiếp tục tại ngoại môn tu luyện thẳng đến ba mươi tuổi ngoại môn đệ tử tự động chuyển thành ngoại phái đệ tử nói như vậy tất cả mọi người sẽ treo cái nhiệm vụ đường thành viên thuận tiện nhận nhiệm vụ sau đó lại treo cái thanh nhàn một chút giáo thụ hoặc t r ư ở n g l ã o chức vị rõ ràng phong như nói rông dài lẩm bẩm nói những chuyện này văn vô nhai cũng nghe nói một chút tông môn bên trong tầng dưới chót cơ sở lực lượng là trúc kỳ cùng kim đan trung tầng là nguyên anh sau đó mới là thượng tầng hóa thần cùng luyện hư kỳ nhóm đại thần văn vô nhai mấy vị sư h i n h sư tỷ trừ tứ sư h i n h cùng ngũ sư tỷ còn tại kim đan kỳ cái khác đều là nguyên anh kỳ nghe nói đại sư h i n h đã là nguyên anh viên mãn kia thanh phong các ngươi đâu văn vô nhai v ấ n đạo chúng ta nô b u ộ c bình thường đã đến t r ư ờ n g hai mươi tuổi liền biết đi tông tộc ngoại sự ngành làm cái nhỏ quản sự loại hình nếu như tu vi tăng lên liền làm ộ t chuyện khác có thể lấy tiếp tục đảm nhiệm nô bục t r ư c hoặc là tiếp tục tu luyện gì, gì đó ân nói tốt cùng một chỗ nỗ lực tu hành c có, có ũ bởi vì này mặt bên đại khóa nhiều là ngoại môn đệ tử vì lẽ đó quán nhỏ lên có thể trao đổi vật tư nhiều là luyện khí kỳ có thể sử dụng sơn môn bên kia tài nguyên tương đối phong phú một chút luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ đều có thanh phong nói ra đối với đại đa số đệ tử tới nói những n à y tiểu than tiểu phiến là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương chỉ có giống như văn vô nhai dạng này đệ tử thân truyền không thiếu đan dược tài nguyên mới biết quá lạ lẫm lên cờ vây môn địa phương gọi là hắc bạch hiên tầng ba kết cấu mỗi một tầng là không cùng cấp bậc học sinh lên lớp dạy cờ vây lão sư có mấy vị dạy văn vô nhai dạng này người mới học là một vị thân xuyên xanh đen sắc đạo bảo nữ nhân trẻ tuổi nàng da trắng ẩn dung nhan tú mỹ trong đại đường đại khái hơn bốn mươi cái học sinh lơ tuổi nhiều cùng văn vô nhai như nhau cũng có cá biệt người trưởng thành Ta là các Người ơ i c vây sư ư phụ, các n g ơ cùng ó có thể xưng ta là ninh trưởng trước một ninh phía xưng người bàn phía trước đều có một cái bàn là lão. Mỗi cái Cuối cờ. c đều kêu h hạch phía thể theo chuyện thì thầm. ninh ả o lão. mại, có cấp cờ cùng quá quan phía sau, điệu nu Đám dai tấn giai cấp tiếp theo cờ vây môn. Nàng nói chuyện ngữ ôn trưởng lão. Đám người tiếp mới mềm vây Là, lên ứng chắp tay trước ngực hành lễ phía sau quy quy củ c ủ bó gối ngồi tại bàn c o n phía trước nay đệ nhất đường cờ vây môn chủ yếu liền là giới thiệu cờ vây quy tắc cùng với một chút cơ sở ăn quân phương pháp các loại chín cờ đen cùng cờ trắng văn vô nhai nghiêm túc nhìn xem trong tay phát hạ tới cờ vây nhập môn tài liệu rằng dạy từ đầu tới đôi u l ậ t một lượn quyển sách này đại khái một phần ba là khai cuộc một chút xu hướng ổn định là nhất định phải dựa theo xu hướng ổn định đi sao văn vô nhai ngẩng đầu nhìn nhìn đã tan lớp một hồi lâu vẫn có một nhóm không lớn không nhỏ hải tử quấn quanh linh trưởng lão hỏi lung tung này kia không nỡ rời đi dù xuống mí mắt văn vô nhai trầm mặc một lát khởi thân thu dọn đồ đạc đi ra lên lớp đại sành thừa dịp hắn khi đi học thanh phong đã trở về sơn thượng cầm chút cơm canh tới hai người tìm khối cây tùng phía dưới chỗ trống ngồi trên mang cơm lấy hộp tơi văn vô nhai một thân bạch b à o tại rất nhiều áo b à o xanh áo l a m bên trong dị thường dễ thấy tất cả mọi người đều vô ý thức rời văn vô nhai xa một chút văn vô nhai vui vẻ thanh tĩnh một bên lật lên trong tay kỳ phổ vừa ăn điểm tâm trải qua một lát một cái thanh â m vang dội vang dội tới gặp qua sư minh sư minh ta có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ sao văn vô n a i g ư ơ n g mắt xem đây là một cái so với mình tuổi tắc còn nhỏ một chút thiếu niên thân xuyên một dạng bạch bảo tuổi tắc tuy nhỏ nhưng là vầng t r ắ n cao một sông kiếm mày mắt to đen nhánh hình dạng cực dài hắn đang tò mò đánh giá văn vô nhai đi theo phía sau một nam một nữ hai tên áo bảo xanh đệ tử văn vô nhai đứng lên nói văn vô nhai phong ba mươi sáu đệ tử xếp hạng sáu thiếu niên kia cũng chắp tay hành lễ nói gặp qua văn sư minh ta gọi lục phiếm phong hai mươi ba trước mắt chỉ một mình ta đệ tử thân truyền ta là trước đó vài ngày mới vào sơn môn ta mới vừa tiến vào luyện khí nhị trọng dường như khiêm tốn ngữ điệu bên trong d ấ u dếm ộ t phần đắc ý cùng kiêu ngạo mới vào sơn môn không bao lâu tự luyện khí nhị trọng có thể thấy được tư chất cực vì ưu tú a lục sư đệ mời ngồi đệ tử thân truyền danh sách phàm là có biến động mỗi một tòa sơn phong đều biết nhận được tin tức văn vô nhai tử cũng biết lục phiếm tên tuổi mười tuổi đến từ nam hải quốc hoàng thất là vị thứ ba hoàng tử bởi vì tư chất thượng giai được thu làm đệ tử thân truyền gặp qua sư thúc lục phiếm sau lưng hai tên áo bảo xanh đệ tử tới làm lễ chào hỏi lục phiếm nói ra ta bởi vì tu vi quá thấp vì lẽ đó lúc ra cửa sư phụ liền để người bồi tiếp ta văn vô nhai hiểu rõ gật đầu luyện ký nhị trọng đều không nhất định tu hành k i n h thân bộ pháp này tu vi quả thực thấp điểm nếu như chỉ dựa vào chính mình khả năng xuống núi cự muốn rất lâu văn sư minh ta vừa rồi lên thư pháp tấn cấp môn buổi chiều muốn lên hội họa tấn cấp môn ngày mai buổi sáng là cờ vây tấn cấp môn buổi chiều là học đàn ngày sau buổi sáng là nghe đạo kinh buổi chiều là toàn kinh l ụ c p h i ế một m bên đem chính mình hộp cơm mở ra cùng văn vô nhai chia sẻ một bên vẻ mặt đau khổ nói ta phải học giỏi nhiều đồ vật tốt tại sư phụ nói chờ tấn cấp trên lớp xong phía sau môn liền tùy tiện ta lên hay không lên ta chỉ cần chọn mình thích học liền tốt văn sư h u n h ngươi là thời gian nào lên lớp a chúng ta mỗi ngày có thể hẹn lấy cùng một chỗ ăn cơm chưa a ta hôm nay buổi sáng là cờ vây sơ cấp môn buổi chiều học đàn ngày mai buổi sáng là hội họa sơ cấp môn buổi chiều là thư pháp tấn cấp môn đạo kinh là sư phụ tự mình truyền thụ t o á n kinh ta muốn tới t ả n g kiếm phong lên tấn giai môn văn vô nhai cười nói lục sư đệ người cơ sở bài học cơ bản đều học xong a lợi hại ta đều mới bắt đầu lên cơ sở môn đâu lục phiếm cười khổ nói chúng ta hoàng thất tử đệ từ nhỏ đã là đủ loại học một ít học không có cách nào ta còn hâm mộ sư huynh có sư phụ thân truyền thụ đạo kinh a lục phiếm trong mắt vòng vo mấy vòng ngẫm lại chính mình nghiêm túc sư tôn cũng không biết nên không nên hâm mộ văn vô nhai vậy chúng ta cũng chỉ có hôm nay cùng ngày mai có thể dùng chung với nhau bữa ăn vậy sau này gặp lên đại khóa đều cùng một chỗ dùng bữa ăn a ngày mai ta mang nam hải quốc đặc sản tới ăn chúng ta nam hải quốc g ớ p hàng hải sản cơm n ắ m ăn rất ngon đấy còn có canh cá chua thịt thứ cá đầu văn sư huynh chưa ăn qua a tốt ta còn thực sự chưa từng ăn qua đâu lục sư đệ có cơ hội đến chúng ta phong ba mươi sáu tới chơi b u ồ n địch văn vô nhai cười nói có lẽ là phong hai mươi ba lên không có người đồng lứa nguyên nhân lục phiếm gặp được văn vô nhai lời nói đặc biệt nhiều nghe lục phiếm nói một chút nam hải quốc phong thổ nhân tình một cái chớp mắt một cái buổi chưa liền đi qua buổi chiều dạy đàn lão sư là một vị người x ư n g diệp trưởng lão lão giả dáng người nhỏ gầy không người tung bay mấy tốn hoa dâm trồng dâu trên mặt thủy chung cười tủ tịm xem như học sinh mỗi người nhận lấy một bà đàn ngọc rất nhanh một ngày trên lớp xong văn vô nhai thu thập văn phòng phẩm cùng thanh phong cùng một chỗ trở lại s ơ n thượng thanh âm đã chuẩn bị xong bữa tối thanh phong ngày mai ngươi khỏi cần theo ta xuống núi văn vô nhai vừa ăn bữa tối một bên nói ra đối đường xuống núi ta đã quen thuộc ta hy vọng ta không ở trên núi thời gian hai người các ngươi đem nhất cấp pháp quyết lặp đi lặp lại luyện tập đọc thuộc lòng mặc cơ sở chủng thức nhất thư vì về sau trồng trọt linh mễ làm chuẩn bị có thể làm được sao là công tử chúng ta có thể làm được thanh phong thanh â m lẫn nhau cùng t kêu lên đáp công tử k i u bữa chưa làm cái gì thanh â m sáng sớm chuẩn bị chút ta thuận tiện mang lấy ăn điểm tâm là có thể mỗi lần án hai người phần chuẩn bị ta muốn cùng phong hai mươi ba lục phiếm cùng một chỗ ăn là công tử đợi s máy em m ở đang hỏng mọi người thông cảm chút tại t r ư ờ n g hai mươi tám xích sắt làm cầu t r ư ờ n g hai mươi tám xích sắt làm cầu thanh phong thanh â m hôm nay ta đi t ả n g kiếm phong lên cao cấp toán kinh môn sư phụ nói ta một ngày đều không trở lại các ngươi lại bận điệu chính mình đi là công tử thanh phong thanh â m ứng mắt bên trong cất dấu ý cười bọn hắn ngày hôm nay chuẩn bị cấp văn vô nhai k i n h hỉ vừa vặn chờ hắn xong tiết học trở về liền có thể thấy được chuẩn bị giấy bút cùng sổ ghi chép văn vô nhai mang theo cư á i nhai bọc c nhỏ Theo vô nhai cư xuất phát túc hạ một điểm bóng người chất động liền tại mấy mét có hơn có điều hắn đi cũng không phải là thẳng tháp có khi tại trên đại thụ điểm nhẹ một cái có khi nhảy vọt đến thúy trúc đình rắng người mạnh mẽ tốc độ cực nhanh tiếng gió hô hô lại là thi triển bắt quái du long bộ chỉ trong chốc lát liền đến ngũ sư tỷ phồn hoa đường bên ngoài ngũ sư tỷ cũng xuyên qua bạch sắc đạo bảo bên hông treo đẩy đinh đinh đương đương đ ổ trang sức nhỏ đi lục sư đệ chúng ta cùng một chỗ đi huyền viên điện vâng văn vô nhai dằn xuống trong lòng hiếu kỳ vì sao đi tàng kiếm phong muốn trước đi huyền viên điện xem ngũ sư tỉ mặt dáng v ẻ thần bị ân hắn liền là không hỏi để sư tỉ gấp gáp một cái kính đạm đạm liếc một cái văn vô nhai lại liếc một cái nhịn không được chủ động nói ra vô nhai ngươi không muốn biết tại sao muốn trước đi huyền viên điện sao văn vô nhai vận chuyển linh lực túc hạ đ i ể nhẹ đuổi theo kính đạm đạm bước chân nhẹ nhàng mặc dù đều chỉ là dùng cơ sở k i n h thân công pháp nhưng nhìn đi lên lại hoàn toàn khác biệt hiệu quả kính đạm đạm giống như một sợi khói nhẹ chân không dính đất văn vô nhai lại vẫn có rõ ràng phát lực vết tích không biết rõ a không phải vì đi đón sư phụ sao văn vô nhai hỏi ngược lại dĩ nhiên không phải kính đạm đạm lớn tiếng nói ngươi suy nghĩ một chút ta sư phụ ở đỉnh núi chúng ta đi tàng kiếm p h ò n g không phải nên sư phụ tới tìm ta nhóm mới tiện đường sao ân đúng a văn vô nhai làm suy tư hình dáng một lát sau tại kính đạm đạm mặt mong đợi vẻ mặt nói ra sư phụ an bài như vậy tự có đạo lý vô nhai chỉ cần nghe lệnh liền tốt ạ kính đạm đạm trong cổ học lời nói cứ thế mà k ẹ lại một lát sau nàng mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ yêu kiểu nói t ố t lục sư đệ ngươi đều dám tiêu khiển sư tỷ à? ha ha không có không có À, văn vô nhai mới cười hai tiếng tự bị kính đạm đạm một b à sách ở thai dùng sức vắt hai lần thẳng đau đến mặt đến vật bẻ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ sư tỷ ta sai rồi ta sai rồi hừ sú tiểu tử chỉ nói sai t i ể u hữu dụng sao muốn trừng phạt h ả o h ả o ta nhận phạt nhận phạt vậy liền phạt ngươi cấp ta biên lồng cỏ liền là ngươi đặt ở sông bên trong bắt cá cái kia ta nói ta lồng cỏ bên trong làm sao lúc nào cũng không có cá có phải hay không sư tỷ người ăn trộm cái gì gọi là ăn vụn g cái gì gọi là ăn vụn g tiệc cá là không có h ạ n g người vân g vân g vâng, không phải ăn vụn g là quan minh chính đại ăn huyền u y ê n tử ngồi tại trên nóc nhà huyền u y ê n điện nhìn xem hai cái đệ tử cãi n h a u tới không khỏi nợ nụ cười ha ha xem tới cảm tình càng ngày càng tốt ta nhớ năm đó bọn hắn sư m i n h sư tỷ sư đệ sư mội cũng là tình như vậy cùng tay chân là đại sư m i n h dạy hắn công pháp nhị sư tỷ vì hắn dẹp y phục làm đi tam sư h u n h dạy hắn đánh đàn huyền hoạ cố nhân âm thanh dung mạo tại trong trí nhớ tựa hồ đã dần dần nhặt đi năm tháng dài rằng dặc che giấu hết thẻ chi tiết có cũng cớ cùng thể tới, Tàng tiểu nhớ như phong mỗi ngầm ngầm. kiếm lần là đầy vẫn ngập buồn vô cớ cùng đau ngầm ngầm. Tàng kiếm phong tiểu sư muội, lâu hồi đi hắn không đành g ặ phụ c ỉ sợ Sư thấy, liền biết nhớ tới hồi ước, học trò trọc giận tương nhớ hồi học h liền giận ức, tâm. p đại sư minh nhị sư tỷ rất nhiều người đều nguyên nhân tại hơn năm trăm sáu mươi năm trước trận kia đột nhiên yêu ma x â m lân chiến sử s ư ơ n g thiên thương táng uống một ngụ rượu huyền u y ê n tử nói một mình không được không được ta lại muốn đi kiếm một chút phòng ngự bảo bối tới cấp ngự liên cùng đội nhi đưa đi ta cấp tông môn tìm tới vô nhai bảo bối như vậy đệ tử không nên tiễn ta một hai kiện linh khí sao chờ hữu du trở về ta liền đi tìm ngư lên bọn hắn sư phụ chúng ta đến kính đạm đạm nhảy chân hô tới huyền u y ê n tử vung lên ống tay áo phiêu nhiên mà xuống đi hắn xoay người hướng về huyền u y ê n điện phía sau lướt tới kính đạm đạm cùng văn vô nhai theo sát phía sau huyền u y ê n điện rời chân chính đỉnh núi còn có một đoạn ngắn khoảng cách hai người đi theo sư phụ tới đến đỉnh núi chỉ gặp trên đỉnh núi sáu khối cự thạch mỗi khối cự thạch phảng phất cùng đỉnh núi mọc tại cùng một chỗ liền thành một khối mỗi khối cự thạch trung tâm đều lôi ra một cái xích sát hướng về vân vụ sắp sấp không trung dọc theo mà đi chẳng biết đi đâu đỉnh núi g i đại những cái kia xích sắt lắc lắc chúng ta càng nguyên tông bảy mươi hai phòng cấu thành một cái lớn trận pháp đỉnh núi xích sắt là trận pháp một bộ phận vì lẽ đó nhất định phải từ mỗi một phòng phong chủ hoặc nguyên anh kỳ trở lên đệ tử thân truyền trấn thủ ngay bình thường các ngươi có thể thông qua xích sắt thẳng tới cái khác sân phòng nhất là cấp tốc thuận tiện huyền u y ê n tử nói ra lục sư đệ kính đạm đạm chỉ tay bên trái một cái xích sắt xích sắt tuy là thô to nhưng kỳ thật cũng liền miễn cưỡng đứng được bên dưới một chân mà thôi mỗi tháng mùng năm kim đ ă n kỳ trở lên đệ tử thân truyền nhóm đều muốn tham gia tụ hội mùng mười cùng hai mươi thân truyền thân tử nhóm sẽ đi học chung hôm nay ta t i ể u muốn thông qua căn này dây xích đi ba mươi ngũ phong lên kim đan kỳ đệ tử thân truyền đại khóa nói xong kính đạm đạm thân hình phiêu khởi mũi chân đ i ể m tại xích sắt bên trên phất tay cởi nói tiểu lục ta đi thôi nói xong nàng xoay người mà đi chỉ một hồi t i ể u biến mất tại vân vụ tại bên trong văn vô nhai nhìn xem tùy phong lắc lư xích sắt mí môi huyền liên tử cũng không đủ hắn nói ra lấy ngươi luyện khí tứ trọng thực lực đi qua nên vấn đề không lớn bất qua do núi lớn một chút vì lẽ đó ngày hôm nay ta lại cùng ngươi đi qua đi nói xong huyền liên tử ống tay háo phiêu phiêu chất n xích n g t h xác quơ cơ h quan vô nhai đi theo cũng quơ cơ hai tay huy vũ lại gì đó đều bắt không được sắp mặt vụt một cái biến đến yêu ớt huyền liên tử cười ha ha một tiếng đáp xuống sau lưng văn vô nhai rồi ngón bắn ra một đạo linh quang quấn ở văn vô nhai bên hông tuất chớ khẩn trương ta buộc lấy ngươi người tiểu thi triển khinh thân công pháp hướng phía trước chạy đi con mắt chỉ nhìn xích xác không nhìn cái khác vâng có kêu bên hông một đạo linh lực dây thừng văn vô nhai tâm lý lập tức a n định quá nhiều hắn cũng không để ý chính mình còn tại tả riêu hữu hoàng thân thể chỉ nhìn chằm chằm dưới chân xích s á t thi triển công pháp dùng mũi chân điệp nhẹ hướng phía trước phi nước đại s á t thực tựa hồ không đem toàn bộ chân đạp tại xích s á t bên trên vừa vặn làm mũi chân dẫm lên ngược lại càng thêm một định đại khái chạy không tới một khắp đồng hồ dáng vẻ xích s á t đến đầu văn vô nhai thả người nhảy một cái nhảy đến một khối trên tảng đà lớn chật một trận mánh liệt c u ồ n phong thổi tới văn vô nhai chân đủ rùn ngã ngồi tại địa phương không tệ vô nhai ngươi có phát hiện hay không? kỳ thật lấy ngươi khinh thân công pháp bước qua xích sắt cũng không khó thì là gió núi thổi xích sắt lắc lư cũng không ảnh hưởng ngươi tìm tới một cái môi chân d ẫ m đ ạ p địa phương không phải sao là sư phụ nói đúng là vô nhai khiết đảm văn vô nhai bỏ dậy xấu hổ nói không ngại ngươi đây là lần đầu đi nhiều đi mấy lần liền tốt huyền u y ê n tử hòa thanh nói chương 2 a i c a o cấp toán kinh hóa một chương 2 a i c a o cấp toán kinh hóa thượng sư minh ngài rất lâu cũng không có tới cự thạch đằng sau quay tới một bóng người kia là một tên khí độ ưu nhã phi phạm nữ tử người mặc một bộ m à u xanh nhạt váy dài lấy rộng nửa bàn tay có thêu hoa sen đồ án đai l ư n g thắt tóc dài đen nhanh cứu vãn thành một cái bông u xuống bối tóc cắm mấy chi hoặc trắng hoặc xanh ngọc trơm khuôn mặt như vẽ một đôi thu ba nhẹ nhàng con mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền liên tử huyền liên tử cười xấu hổ cười ha h a nào có rất lâu không phải hai tháng trước mới đến nhìn qua người nhà ha ha đây là ta lục đệ tử văn vô nhai vô nhai tới bãi kiến tảng kiếm chân nhân vâng đệ tử văn vô nhai gặp qua tảng kiếm chân nhân đây chính là ngũ sư tỉ miệ bên trong nói tới sư phụ đích thân sư mọi ai chỉ là không có nghĩ đến sư phụ một bộ lao giả bộ dáng tàng kiếm chân nhân lại là như thế trẻ tuổi được rồi hải tử ngoan tàng kiếm chân nhân nhìn từ trên xuống dưới văn vô nhai đứa bé này bị sư huynh đặt vào kỳ vọng cao mặc dù hình dạng bình thường chút thế nhưng là khí độ lại là có phần bất đồng phạm tục đứng ở nơi đó vững vững vàng vàng chờ sau này lớn lên hẳn là cái uyên đình nhạc chỉ đáng tin trụ cột chọn lựa đệ tử sư huynh ánh mắt một sâu là cực tốt lạc thanh thanh tốt như nhi gặp qua huyền uyên chân nhân tàng kiếm chân nhân sau lưng đứng thẳng hai tên bạch bảo thiếu n ữ đi lên làm lễ trò hỏi lại cùng văn vô nhai làm lễ trò hỏi gặp qua văn sư đệ. chúng ta phải đi đi học rồi đợi ta lớp lại tới tìm văn sư đệ là lạc sư tỷ tô sư tỷ gặp lại hai thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên xích sắt một hồi liền biến mất tại vân vụ bên trong nhắm mắt theo đôi theo sát tại sư phụ sau lưng văn vô nhai lắng thai nghe hai vị đại lao nói chuyện t i ế m sư minh năm trước cất chân châu nhưỡng hai ngày này đến thời gian chúng ta hôm nay đi bắt đầu tới nếm thử được không ân t ố t tàng kiếm chân nhân túi đầu xuống khét cười ôn nhu nói kia là năm đó sư minh c ố ý theo cực tây chi địa rời tới bồ đào đằng nhi sinh ra trái cây năm trước kết quả thời điểm sư minh không trong núi ta liền đem quả đều đủ thành rượu tiêu quả ăn n g o n không ân quả ra mỏng lại rất ngọt tàng kiếm chân nhân ngẩng mặt lên nhìn xem huyền huyên tử huyền nhi nhất tiếu sư m ộ i ta mới học hai món ăn làm cho sư huy n h ă n hiện tại thịt rượu có được hay không đó là đương nhiên tốt thiên hạ này đ ồ b ế p đều không bằng sư m ộ i thủ nghệ khu huyền huyên tử nhìn chung quanh trước hết để cho vô nhai đi có lợi trải qua môn a giáp trễ được vô nhai ngươi cùng nội môn đệ tử cùng lên cao cấp toán kinh môn đi thôi ta đã giao hẹ qua tàng kiếm chân nhân n u đề vẽ vậy văn vô nhai chỉ cảm thấy hoa mắt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì tự không giải thích được xuất hiện ở một cái sân bên trong viện lạc bên trong khoanh chân ngồi hơn mười vị thân xuyên lam sắc đạo b ả o đệ tử tuổi tác theo hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi không giống nhau đối diện một vị giữ lại mấy t r ò m râu dài gầy gò lao giả trên gối đặt vào một cuốn sách nhắm mắt lại tựa như tại dương thần tựa như đang t r ầ m tư văn vô nhai sờ mũi một cái đang suy nghĩ không biết như thế nào mở miệng là tốt lão giả kia mở mắt ra một đôi mắt cực kỳ sắc bén có thần hắn lên tiếng nói là văn vô nhai à ta là tần trưởng lão dạy cho các người cao cấp toán kinh môn ngồi xuống đi là gặp qua tần trưởng lão văn vô nhai tại cái cuối cùng bồ đoàn châu ngồi xuống bồ đoàn trước mặt là một người một chương bàn ngắn trên bàn đặt vào bút mực giấy nghiên mực đã m à i x o n g bút cũng trao chuốt qua bên trái hai quyển sách một bản bên trên viết cao cấp toàn kinh bốn chữ lớn một bản bên trên viết chu thiên tinh túc Tốt, hôm nay người đã đến đủ. Chúng ta là thức tiễn, ban đêm là cùng xem tinh tượng. Mở ra trước、chu、Thiên Tinh Túc một sách. Chu Thiên Tinh Túc hôm Chúng chiều Chu sách. Chu không phải làm đêm xem Mở nay người đến sáng lên cùng ban cùng cũng ra vừa buổi buổi bài đã ủ. lớp, là là là này bản chu này thiên đồ tinh túc tổng h i cộng có ba trăm sáu mươi cái tinh túc trong đó rời chúng ta gần nhất nhị thập bát tinh tú vị giác mục giao kháng kim long đệ thổ hạc phong nhật thọ tâm nguyệt hồ trong đó khuê một làng liền là tục xương thiên lang tinh cấp độ thứ hai tinh túc tổng cộng có năm mươi sáu cái kể cả bắt đầu thất tinh anh tiên các loại cụ thể đại gia có thể xem tinh đồ đầu tiên chu thiên tinh túc trong một tháng tinh túc biến hóa yêu cầu nhất định phải nằm giữ thứ hai này nhị thập bắt tinh tú cùng năm mươi sáu tinh túc vô luận là vị trí thỉnh dạng vẫn là tinh túc biến hóa đều phải nhớ kỹ trong lòng bọn chúng là tuyệt đại bộ phận đại trận cơ sở là đệ tử nhớ kỹ chúng đệ tử cùng kêu lên ứng Tốt, hiện tại đại gia mở ra trang thứ 3, ghi lại thiên lang tinh tinh túc biến hóa. Cùng trên hiện ghi hóa, thuộc lòng ám tả ra đây, chiều, đại gia lại biến giấy lang cùng lòng chúng ngọn nguồn thiên đây, đố. đại ra ba, ra vừa ta mở ám Cấp sẽ trận nửa canh giờ thời theo vừa lên t i ể u môn cảng à y sắp thực nội dung quá nhiều chỉ là hắn đối với trận pháp trọn vẹn không có tiếp xúc cũng không biết buổi chiều môn có thể hay không bên trên hiệu hắn tập trung ý chí đem chú ý lực đặt ở thiên lang tinh tinh túc biến hóa bức họa bên trên bức tranh này phân ba chương hình nhỏ vẽ thiên lang tinh vạn năm trước năm ngàn năm trước cùng nghìn năm vị trí hình dạng bức họa đối với thuộc lòng ám t ạ một sự tình văn vô nhai giờ đây đã là có phần có tâm đắc hắn trước dụng tâm nhớ nằm lòng lại tại trên tờ giấy trắng đem đồ hình luyện mấy vòng thử ám tả hai lần sau nửa canh giờ đám người hào hào tiến lên phía trước đem hoạt động nộp lên có hai người mặt mang sâu khổ hiện nhiên là hoàn thành không tốt tần trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem một bên xem một bên nhớ tới phương khải qua thân thiên tứ không qua làng n h ư ợ c tiên qua diệp thư đồng không qua văn vô nhai qua không có quá quan ba người giữa chưa không thể nghỉ ngơi một lần nữa ám tạ cấp ta vâng ba tên người trẻ tuổi đứng dậy không người ứng tần trưởng lão u ô i ngón bắn ra một đạo linh quang bắn ra hóa thành quang bảo cây nhập viện hạ xuống lồng sáng biến thành một mảnh đen nhánh đ á m người mắt không thể thấy lập tức từng chút một linh quang tại đen nhánh bên trong hiện hiện móc ra thiên lang tinh hình dạng đám người phảng phất đứng trong đêm đen ngưỡng vọng gần trong gang tấp thiên lang tinh cảm giác mười phần kỳ diệu chương ba mươi cao cấp toán kinh hóa hai chương ba mươi cao cấp toán kinh hóa hạ các ngươi nhìn thấy thiên lang tinh tỏa tổng cộng có một khỏa chủ tinh mười lăm khỏa thứ sao hợp lại mười sáu ngôi sao hắn cái này trình tự xưng là thiên lang một sao nhị tinh tần trưởng lão chậm rãi mà nói chuyện theo thanh âm của hắn một đến mười sáu ngôi sao sáng lên một cái tần trưởng lão lại nói thứ chín ngôi sao là khuê m ộ t lang chủ tinh độ sáng mạnh nhất khắc đệ nhất khỏa thứ tám khỏa thứ m ư ơ i hai khỏa độ sáng thứ hai còn lại độ sáng phăng phất đều là ám tinh tại lấy thiên lang tinh làm chủ trận pháp biến hóa bên trong trận nhãn nhiều là hai loại phương thức bố trí một loại là chủ tinh bị chủ một tám mười hai là trận nhãn một loại khác đi ngược lại con đường cũ lấy hai ba bốn năm sáu bảy mười mười một mười ba mười bốn mười lăm mười sáu là trận nhãn một tám chín mười hai làm thành công kích vị ứng đối ra sao bố trí tự xem bố trận người muốn bố trí dạng gì trận pháp cùng với trong tay có dạng gì bố trận tư liệu đương nhiên những này đối các ngươi tới nói còn rất xa hiện tại các ngươi chỉ cần học được cơ sở nhất hai loại trận pháp thiên lang tứ tinh h u y ế n trận cùng với khuê một tinh quân thập thiên hộ sơn trận lời vừa nói ra chúng đệ tử phát ra một trận cười khẽ văn vô nhai mỏ mẫm không được đầu não lại nghe một thanh âm nên là vừa rồi chép lại chưa từng có đóng tần thiên tứ thanh âm tần trưởng lão cái này thiên lang tứ tinh h u y ế n trận làm gì cũng là một cái trung đẳng cấp trận pháp cho tới khuê một tinh quân thập thiên hộ sơn trận càng là một cái đại trận cao cấp trận pháp làm sao tại ngài miệng bên trong vẫn là cơ sở nhất trận pháp đâu chúng đệ tử tiếp tục cười văn vô nhai xem như minh bạch là gì đám người bật cười tần trưởng lão cũng không nóng giận đổi hắn sú tiểu tử đều tới bên trên cao cấp toán kinh hóa đương nhiên cất bước liền là trung đẳng cấp trận pháp húng chi cùng tinh túc có liên quan trận pháp đều l à như vậy tinh diệu tuyệt luân làm gì tiểu tử ngươi không muốn có một ngày có thể một mình bố trí một cái khuê một tinh quân thập thiên hộ sơn trận các đệ tử một mảnh t r ầ m mặc trong t r ầ m mặc lại là có cái gì âm thầm phun trào một mình bố trí khuê một tinh quân thập thiên hộ sơn trận a đây chính là một cái tông môn hộ sơn đại trận a nếu như có thể một mình bố trí ra đây tại bên ngoài tuyệt đối có thể nói là trận pháp đại sư nghĩ có người dẫn đầu đám người liền đều giống lên trong thanh âm tràn đầy đều là đối tương lai ước c ao và nhiệt tình vậy liên hào hào học tần trưởng lão bình bình đạm đạm địa đạo vâng chúng đệ tử cùng têu lên ứng thanh âm lại vang dội lại trình tề văn v ô nhai vừa đi theo tê u một bên âm thầm nội phục vị này tần trưởng lão là là thật có bản lĩnh trận pháp toán kinh đều rất lợi hại hơn nữa còn cực biết được dạy đệ tử Tốt, đại gia tiếp tục quan sát phía dưới triển lãm là vạn năm trước đến nay thiên lang tinh tinh túc biến hóa bức họa tần trưởng lão gậy ngón tay một cái đám người đỉnh đầu thiên lang tinh bắt đầu biến hóa mỗi một ngôi sao vị trí đều đang thong thả di động chỉnh thể vẫn như c ũ là tả hữu đối xứng mười sáu ngôi sao thế nhưng là nghìn năm lúc tinh đồ cùng vạn năm trước rõ ràng không giống nhau các ngươi phát hiện không một chín mười lăm mười sáu này sáu ngôi sao trước sau đối xứng biến hóa vị trí cơ hội là một dạng hai bên trái phải sao trời biến hóa cũng không hiện ra tả hữu đối xứng tình thế tứ tinh đi phía trái chuyển vị tâm tinh ngũ tinh đi phía trái chuyển vị t ậ p tinh thập tam tinh hướng bên phải chuyển vị một sao mười bốn sao hướng bên phải chuyển vị mười một sao các ngươi có thể nhìn ra gì đó quy luật tới sao không tệ nhìn qua không có cái gì quy luật chúng đệ tử lại là một trận cười vang nhưng là một cái chòm sao ở giữa là có đặc thù cân bằng quan hệ một khi cân bằng bị đánh bại cái này chòm sao liền biết phát sinh hủy d i ệ t tính biến hóa vì lẽ đó chỉ cần nắm giữ chòm sao ở giữa cân bằng bí mật liền có thể nghiên cứu ra cái này chòm sao biến hóa quy tắc Tỷ tinh đi phía trái bị thập tinh, tại trời tình thế thể tròm tạp tình toán, kết nhất như, nơi này, chuyển không hùng như nào nhận cân bằng? luận là có mấy loại đáp án, bên phía khác phức phải dưới, đi cái đổi mới Đi loại là mấy vũ đáp đị sao tồn tại. Thiên nhân trí tuệ như không chung sao qua sao, sao, sao xác có có vị chúng ta hậu nhân hổ thẹn máy móc tần t r ư ờ n g lão nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái thiên lang tinh quang mang dập tắt hát cám lồng sáng c h ú t bỏ bóng đêm đám người vẫn như c ũ là đứng tại ánh nắng tươi sáng nhỏ tiểu viện bên trong mở ra cao cấp toán kinh khóa thứ nhất công thức vận dụng cái thứ nhất công thức liền là tiền nhân đi qua đo lường tính toán ra đầy thiên lang tinh vận hành công thức cũng là trước mắt thiên lang tinh vị trí tinh đồ vận hành công thức mười sáu cái sao trời giá trị là trước mắt so sánh ổn định giá trị đương nhiên tại chúng ta thiết trí trận pháp lúc này mười sáu cái giá trị tự có thiên biến văn hóa đối lập trận pháp cũng có thiên biến văn hóa n vâng biến n hóa h bao vậy chúng n g k ô n bản g rời khi chất, chỉ có c h để... ta bây giờ phải đối mặt là một mươi sáu cái giả thiết giá trị chúng đệ tử hít vào một vùng khí lạnh chỉ cảm giác đầu lớn như tê dại nhưng là cũng không nhất định này mười sáu cái giá trị muốn hết giả thiết lấy thiên lang tứ tinh nguyễn trận làm thí dụ nó có bốn cái trận nhãn này bốn cái trận nhãn là trọng yếu nhất biến hóa điểm những vị trí khác chính là chỉ cần tính toán ra một cái khu vực giá trị là có thể nói cách khác cũng là t i ể u cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị khoảng tại trong trận pháp biểu hiện là một cái khu vực có thể lớn nhất dung nạp bao nhiêu cường độ lực công kích ít nhất cũng phải hao phí bao nhiêu linh thạch v v hôm nay chúng ta tạm thời không làm phức tạp như vậy công thức cố định liền là sách bên trên cái này chúng ta muốn làm đề mục liền là duy trì trận phát này tại khác biệt tình huống dưới cần bao nhiêu linh thạch nói cách khác khóa thứ nhất muốn học là cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị cùng với đưa tới tương ứng công thức biến hóa làm tốt b ư ớ c ký vâng tần t r ư ở n g lao nói tiếp nói xong nói xong có đệ tử hết sức chăm chú múa bút thành văn có đệ tử sắc mặt dần dần yếu ớt có đệ tử bắt đầu ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển Được. Hiện tại, ta bố trí một đạo đề đồ điểm, thường, vượt mục, cái khác tục công kích, vượt qua trận một phần 16 phòng lực Hiện tinh thái bình thứ tinh phần phòng thời pháp tại, tại liên trạng ngũ nộ trận ngự trận ta trí một trí tao trì sao qua bố bố vị duy Tại xế chương i ề u ba mươi mốt dạ yến chương ba mươi m ộ t dạ yến khắp trời đầy sao tiềm h thức giống như vô số chân trâu lăn xuống hát sắc màn sân khấu viện lạc bên trong ba tiêu thụ bên dưới q u ế hoa thụ bên cạnh treo quá nhiều sáng lấp lánh nguyện q u a n cầu văn vô nhai ngồi nghiêm chỉnh hắn tự h thủ vốn nên là đang ngồi sư tỷ kính đạm đạm có điều lúc này sư tỷ đã đem chính mình bàn dài cùng bồ đoàn đều chuyển qua đối diện lạc thanh thanh tô như nhìn nơi đó đi ba vị thiếu nữ vừa ăn trên bàn mỹ thực một bên dựa vào kể cùng một chỗ kỵ kỵ cha cha nói cái gì đó vô cùng náo nhiệt văn vô nhai cũng không dám hỏi cũng không dám nghe hắn cũng không dám đi lên đầu xem thượng đầu chính giữa hai tấm bàn dài kể cùng một chỗ sư phụ cùng tàng kiếm chân nhân dàn hàng ngồi tàng kiếm chân nhân bộ dạng phục tùng túi đầu cấp sư phụ rót rượu ch muốn nghe xem hai vị chân nhân có thể hay không giao lưu công pháp gì tâm đắc loại hình sau đó t i ể u bị sư tỷ c h ứ n g mắt liếc sừng sốt nửa ngày văn vô nhai kịp phản ứng không có khả năng đi lên xem chợt nghe sư phụ một tiếng cười sắc sảng tới tới tới à tiểu kính ngươi xem một chút ngươi sư đệ rất là nhàm chán đi đi đi chúng ta đem tiệc rượu chuyển tới nguyện cung bên trong đi vâng kính đạm đạm thanh tú động lòng người đáp đứng d ậ y hướng trong sân một đứng hai tay thi quyết quắc khẽ một tiếng kính hoa thủy nguyện một đạo quang hoa theo nàng tương giao trong hai tay phun ra ngoài trong chớp mắt bao trùm vị lạc tựa hồ là trong n h y mắt bốn phía tự thay đổi văn vô nhai trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn bọn hắn vẫn là ngồi thế nhưng lại là ngồi tại hoa lệ trong cung điện quỳnh lâu ngọc vũ vân vụ lượn lờ tiên khí phiêu phiêu hắn cùng các sư tỷ ở giữa vị trí rộng lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần còn nhiều thêm một cái hình chữ n h ậ tao nước trong ao mở từng đoá từng đoá cực đại hoa sen huyền u y ê n tử cười ha ha một tiếng há có thể không rượu cùng m ỹ thực tàng kiếm chân nhân ôn nu nói sư huynh nói đúng lắm nói xong nàng theo tay h áo bên trong rút ra một đả chỉ nhân hướng không chung một tùng nhất thời ở giữa những này chỉ nhân rơi xuống đất sinh huy hóa thành từng người từng người tóc mây cao ngất y phục rực rỡ phiêu phiêu thiên tử. hoàn bộ đinh đương tiên tử nhóm không biết từ nơi nào bưng tới mỹ tự món ngon như là nước chạy hướng mỗi người án phía trước đi văn vô nhai nhìn chằm chằm trước mặt hai tên tiên tử da tuyết hoa diện mạo dáng điệu biển chuyển tựa hồ còn mang lấy quế hoa hư khí nhìn qua là như vậy chân thực gặp hắn nhìn chằm chằm hai tên tiên tử che miệng mà cười mắt bên trong sóng nước dập dờn văn vô nhai sợ hết hồn chỉ cảm giác dùng mình chỉ phiến nhân thế mà lại cười a đối diện lạc thanh thanh t ố như nhi cùng kính đạm đạm không nhịn được cười lạc thanh thanh cười đến không thờ nổi văn sư đệ là là thật đáng yêu đến gấp kính đạm, đạm đắc ý nói đúng ta văn sư đệ về sau sẽ quá không r ứ t lên à nàng nhăn nhăn c á i mũi có phần không cam tâm lại có chút kiêu ngạo tâm tình phức tạp nói không ra hai mươi ba mươi tuổi văn sư đệ tất nhiên sẽ vượt qua ta thật chứ như vậy lạc thanh thanh cùng tô như nhi k i n h động hai người bọn họ cùng tính đạm đạm quan hệ thân mật tu vi đều là kim đăng kỳ xem như đệ tử thân t r u y ề n đều là nhân trung long phượng trong lòng tự có n g ạ m ạ n có thể hai người trong lòng cũng nắm chắc tính đạm đạm thiên phú đặc thù là bọn hắn này một nhóm thân chuyển bên trong người nổi bật nếu không phải tuổi tác so với các nàng nhỏ hơn quá nhiều tu vi khẳng định đã sớm vượt qua các nàng không nghĩ tới nàng thế mà coi trọng như vậy văn vô nhai chỉ sợ trước mắt cái này có phần chất phác trọn vẹn không hiểu phong tình nho nhỏ thiếu niên quả nhiên là tư chất cực kỳ đáng sợ lần trước tại h u y ề n n g u y ệ n tông làm khách bọn hắn cửu thiên huyền nữ múa nhạc rất là thú vị huyền uyên tử nói ra rồi ngón bắn ra một đạo linh quản bắn ra đáp xuống trong hồ nước chỉ gặp từng vị dáng người m ạ n rượu thiếu nữ theo hoa sen bên trong bay múa ra đây có người cầm địch có người đánh đàn có người dáng múa lượt quanh văn vô nhai yên lặng xem một hồi cảm thấy tựa hồ thật đẹp mắt nhìn lâu lại cảm giác có phần hoa mắt cùng nhảm chán tiêu nhạc kh văn vô nhai trong bất chi bất giác nghĩ đến lần trước cùng lạc sư huynh tại trúc lâm cầu nhỏ một bên nghe được tiếng gió cùng dòng nước thanh âm vậy tinh khiết thấu triệt đả động nhân tâm a vẫn là dạng kia thanh âm nhất là dễ nghe tự động đem bên thai thanh âm ngăn cách văn vô nhai d ư ơ n g mắt nhìn về phía không trung vân vụ phiêu miểu chật có dị thú phi cầm lướt qua nghĩ đến đều là hư huyễn không nhìn thấy thiên lang tinh không khỏi không thú vị trước mắt những n à y huyễn tượng đều vô cùng chân thật cũng không biết là thế nào làm đến dự tính về sau chính mình cũng sẽ học được kia thiên lang tứ tinh huyễn trận cũng là hiệu quả như vậy sao trận pháp hiệu quả nên càng mạnh a cao cấp toán kinh môn s á c thực khó khăn một chút hắn nội t ì n h kém tại trận pháp bên trên phía trước học trung cấp toán kinh thời điểm thanh lan tỉ cũng thoảng qua nói một chút trận pháp nhưng là trận pháp đề ra rất ít khả năng cùng thanh lan tỉ cũng không tinh thông trận pháp có quan hệ lần này sau khi trở về hắn nhất định phải đem trận pháp tri thức bổ một chút mới được nếu không đuổi theo chương trình học có chút khó khăn bất quá tần trưởng lão cũng đã nói đối yêu cầu của hắn cùng những người khác không giống nhau cái khác người học cao cấp t o á n kinh là vì đi trận pháp đại sư con đường mà hắn chỉ là muốn học cao cấp b ằ n kinh đối với như thế nào bố trận gì gì đó tần trưởng lão đối hắn không làm bất kỳ yêu cầu gì mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn là muốn nỗ lực một cái có thể đuổi theo bao nhiêu tựu đuổi theo bao nhiêu ép một chút chính mình nhiều học một điểm đã đều là ảo tưởng vì sao thức ăn ăn vào miệng bên trong còn như thế mỹ vị văn vô nhai ăn một khối không biết là gì gì đó loại thịt ngập ở miệng tươi ngon n o n mềm hóa thành có chút nhiệt khí tại thể nội r u tẩu lại ăn một cái đại đ à o tử nước nước n g ậ p nhiều uống một chút đổ vào nước trong c h é n l í n rượu rượu nhạt mát lạnh mang lấy một loại sâu kín hương khí văn vô nhai trong bất chi bất giác uống một chén lại một chén dần dần hắn ánh mắt mê ly hai má đỏ bừng xem trước mặt tiên tử tựa hồ đều có cười ngây ngô lên tới chờ một lúc đông một cái đầu tựa vào bàn b ê n trên kính đạm đ ạ o lạc thanh thanh ba người lại cười làm một đoàn huyền u y ê n tử cười đến n g ử a tới n g ử a lui nửa ngày hắn mới miễn cưỡng ngồi thẳng lên sư muội hôm nay ta ậ vui ta mang này x ú tiểu tử trở về ngươi nói sự tình ta nhớ kỹ vâng đa t ạ sư minh tàng kiếm chân nhân một đôi mắt đẹp y gì ý thì không khỏi nhìn c h ầ m c h ầ m huyền u y ê n tử người ta sư huynh muội không cần khắc khí đi đi huyền liên tử vung lên ống tay áo cuốn lên văn vô nhai cùng kính đạm đạm thân hình hóa thành một đạo gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa một phong yên tĩnh quỳnh lâu ngọc vũ hóa thành đố tĩnh v i ệ t lạc tàng kiếm chân nhân cực nhẹ thở dài một hơi sư phụ lạc thanh thanh đứng dậy cắn môi một cái nói khẽ đệ tử muốn đi nam tinh đại lục lịch luyện a là gì tàng kiếm tử n h ư mày nhìn lấy mình đại đệ tử đệ tử kẹt tại kim đan hậu kỳ mấy năm nghĩ đến là lịch luyện ít nghe nói l à sư h u y n h đã đem cầm đến cơ hội có lẽ lần này trở về liền biết đột phá đệ tử lâu k h ố n núi bên trong, khó có tiến bộ. Nàng là phong bên trong đại đệ tử những ngày tuổi bởi vì một mực không có đột phá nguyên anh chậm chạp vô pháp tham gia nhất định phải nguyên anh kỳ trở lên đệ tử thân truyền mới có thể tham gia thì thí ảnh hưởng tới phong bên trong tài nguyên phân phối nàng trong lòng tất nhiên là không c a m lòng mà bây giờ nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp kính đạm đạm sẽ khẩn trương bị lục sư đệ đ ổ i kịp nàng cũng sợ đến kính đạm đạm đột phá nguyên anh nàng còn kẹt ở chỗ này mặc dù biết rất rõ ràng đột phá đại giai không có khả năng gấp gáp có thể vẫn cứ không cầm được lo nghĩ bất an vị sư vừa rồi cùng sư huynh nói tới việc này tháng sau thiên đồ tông bí cảnh mở ra sư huynh nên là có thể cầm tới hai cái danh l ệ đến lúc đó ngươi cùng tiểu kính cùng một chỗ thăm ra là, tạ ơn sáng ư phụ,、lạc、thanh thanh lạc mắt s rực lời ê n chuẩn chương phụ, bị sớm, là, sư là, chương hoa dương quan g tại văn vô nhai trên mí mắt khiêu vũ văn vô nhai một tiếng rên rỉ theo nặng nề trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh chỉ cảm giác miệng đắng lơi khô từ trên giường ngồi xuống con mắt cũng không muốn mở ra mê man văn vô nhai hai tay bấm miệng phát quyết mơ mơ màng màng ở giữa tựu i làm một cái ngưng thủy quyết một đoàn lớn nước mắt rơi thẳng ở trên mặt văn vô nhai dội tay á o vớt qua trên mặt nước cuối cùng thần thanh khí sảng ngay sau đó lại một cái ngưng thủy quyết lần nữa ngưng ra một đoàn nước tới lần này không đợi rơi xuống đất hắn liền dối ngón một dẫn đoàn kia nước h ó a thành một cột nước chậm rãi chạy đến cổ của hắn bên trong h ó a giải trong cổ k h á t khô lắc lắc đầu cẩn thận hồi tưởng một cái nghĩ không ra là thế nào về đến phòng nhưng là tựa hồ chính mình uống say đang một cái văn vô nhai mặt đỏ bừng lên hắn trầm thấp k ê u trên một tiếng ngựa đầu đảo hướng giường bên trên bởi vì là ngồi tại trên mép giường này đổ ra cái h t nhất thời dùng sức đâm vào ván giường bên trên phát ra to lớn một tiếng đông ai ai văn vô nhai đau đến thẳng hấp khí vậy chúng ta chờ công tử ra đây bữa sáng chuẩn bị xong tuất chờ ta một hồi kể từ văn vô nhai nhất cấp pháp quyết thuần thục lên tới một chút cẩn thận tạp vụ tự không cần thanh phong đến giúp đỡ bởi vậy ứng văn vô nhai yêu cầu thanh phong thanh âm không còn tùy ý ra vào văn vô nhai phòng văn vô nhai xúc miệng chải đầu một cái tình y nghĩa quyết trừ chân quyết toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi cửa phòng thanh phong ta hôm qua làm sao trở về vừa ăn bánh bao văn vô nhai vừa hỏi là huyền u y ê n chân nhân hắn lao nhân ra tiễn công tử trở về thanh phong cười nói giống như công tử hôm qua uống say t h ư ợ n như là văn vô nhai sờ sờ đầu nói ra đêm qua t ả n g kiếm sư thuốc giả yến ta ngược lại thật ra kiến thức một phen gặp thanh phong thanh âm cảm giác hứng thú văn vô nhai t i ể u nho nhỏ nói một lần hai người nghe được tâm trí hướng về ta cũng không biết những cái kia món ngon rượu có phải thật vậy hay không lối vào và cổ họng cùng thật cuối cùng con uống say lần thứ nhất cùng các sư tỷ cùng một chỗ gặp nhau lại là say rượu thực tế không nên văn vô nhai có chút ít áo nao nói thanh â m con ngươi đảo một vòng ngẩng khuôn mặt nhỏ cười nói công tử ta có biện pháp phản đoán những cái k i a có phải thật vậy hay không ồ công tử ngươi muốn a như những cái k i a món ngon mỹ tịu l à thực chắc hẳn đều là ẩn chứa linh lực nếu như ngài vận chuyển công pháp phát hiện linh lực rõ ràng tăng lên k i a hơn phân nửa liền l à thực a thanh â m thật là thông minh s ắ c thực như vậy chốc lát nữa ta tự thử một lần ai hôm qua ta bên trên một ngày môn làm trễ mải kháp thời khổ tu một lần hai người các ngươi có thể có đúng hạn tu hành có công tử yên tâm công tử hôm qua ta cùng thanh âm trở về nhà cho ngài mang theo chút tiểu lễ vật thanh phong nói ra lễ vật thanh âm che miệng cười công tử ngài nhất định ưa thích là ra mẫu phí một phen công phu mới tìm đến ăn điểm tâm xong phía sau văn vô nhai cuối cùng tại gặp được quả của mình tại chính mình khai tịch vì vườn rau xanh trong sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong nhiều hơn một cái ổ gà bốn cái cùng hai đôi xinh đẹp cầm kê ngẩm đầu lưỡn ngực đi dạo nếu không phải có rào rậu n g ă n đón chỉ sợ sớm đã đi thay họa vườn rau bên trong mọc da tươi non đồ ăn tây non đây là gì đó gà rất xinh đẹp a văn vô nhai mắt sáng rực lên đây là đào hoa ô cốt cầm k bạch sắc làm nền sắc có phấn hồng hoa đào l ô n g vũ bởi vậy đặt tên hơn nữa đào hoa cẩm cây chất thịt tươi non vị đạo cực d a i là nấu nướng tài liệu tốt thanh âm một hơi thở nói ra chính hợp văn vô nhai tâm ý hắn muốn nuôi gà là vì có thể hiện làm thịt hiệa riết làm cấp sư phụ ăn này đào hoa ô cốt cẩm cây lại xinh đẹp lại ăn ngon chân chính thực dụng quá tốt rồi đa tạ lệnh đường a làm như thế nào cảm ơn các ngươi đâu công tử ngài cùng chúng ta còn khách khí làm gì thanh âm làm cái mặt quỷ xinh s á n địa đạo có văn vô nhai trở về phòng xuất ra bốn bình ngưng khí đan liền lấy cái này tại tạ lễ a ta hiện tại luyện khí tứ trọng không cần ngưng khí đan có ba bình ngưng khí đan coi như tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng cấp dư liên ba quân sự còn dư bốn bình ta không cần vừa vặn xem như tạ lễ hắn đang lo không biết tìm cái gì lấy cớ có thể đem ngưng khí đan đưa cho huynh hội hai người để cho bọn hắn nhanh lên tu hành lần này lý do cũng có này quá quý giá thanh phong trần chờ nói thu a văn vô nhai từng thanh từng thanh ngưng khí đan nhét vào trong tay hắn tranh thủ thời gian tu đến luyện khí tứ trọng chúng ta liền có thể luyện tập nhị cấp phát quyết bắt đầu chống linh mễ đừng chậm trễ chúng ta tu hành kế hoạch t h a n g sau như g chồng qua chọn h âm, linh mễ thuận lợi bọn hắn tu hành liền biết nhanh lên quá nhiều quá nhiều cái này đúng rồi cấp đào hoa kê tung ra chút hạt ngũ cốc để thanh phong cùng thanh âm thi triển ngưng thủy quyết cấp trong đất đồ ăn tới nước coi như luyện tập ngưng thủy quyết văn vua nhai đến trúc lâm một bên luyện tập trường xuân công theo công pháp vận hành văn vô nhai liền rõ ràng cảm giác được một cỗ nhiệt khí theo trong thân thể tụ đến tại kinh mạch xương cốt trong cơ thể phun trào quả nhiên đêm qua ăn món ngon là thực linh tài liên tiếp càng không ngừng đánh tám vòng trường xuân công mới tính đem hết thệ tạm thời chữ a tại thể nội linh lực toàn bộ chuyển hóa hấp thu uống một chút nước văn vô nhai trở về phòng bổ sung chính mình hôn qua thiếu hụt tu hành lần này luyện khí nhập thể linh khí thế mà so trước đó nhiều chuyển vận một chu t i ê n có thể thấy được đêm qua kia một bữa g i yên có thể xưng đại bổ chí ít tiết kiệm năm tới mười ngày thời gian tu hành tính như vậy tới hạn tiến lên ngũ trọng thời gian lại muôn trước thời hạn văn vô nhai cười híp mắt tại chính mình nhật ký bên trên ghi một khoản kia ba bình ngưng khí đan không chỉ đổi đ ô n g liên thành ba mặt tiền tòa nhà còn nhiều một chút ngân lượng văn vô nhai cố ý căn dặn nhiều ngân lượng đều là thư tỷ nhi vẫn riêng dư liên ba hồi âm nói thư tỷ nhi đã đi bên trên khuê phòng học như vậy hắn t i u yên tâm trở lấy xem thư tỷ nhi thân bút thư tín chờ tu đến chúc cơ kỳ hắn t i u nhận nhiệm vụ xuống núi đi đông liên thành nhìn một chút thư tỷ nhi đi ăn sòng cơm trưa văn vô nhai dọc theo chúc lâm một bên đi đến tứ sư minh bích trúc viên vừa đi não hải bên trong một bên nhớ lại chu thiên tinh túc bích bức họa tại não hải vừa vặn liền trở về vô nhai cư buổi chiều là thời gian của mình văn vô nhai cũng học lấy sư phụ dọn cái ghế nằm nằm tại trong viện xem một hồi cơ sở trồng trọt lại nhìn một hồi cơ sở t r ậ t pháp thuộc lòng một đoạn ám tả một đoạn cùng thanh phong thanh â m lẫn nhau đánh thuộc lòng lại thuộc lòng một chút chu thiên tinh túc thời gian trôi qua cực nhanh văn vô nhai lại thi triển mới học pháp quyết mở ấn quyết đem chu thiên tinh túc một sách thác cấn hai phần để thanh phong cùng thanh em cùng theo học thanh phong vẫn còn có phần có hào hứng thanh em lại là khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm lầm lường này công tử thanh em không muốn thuộc lòng chu thiên tinh túc thanh em gh em g hoặc không được t r ậ t pháp thời điểm này thanh â m nguyện ý suy nghĩ một chút tài nấu nướng tranh thủ có thể làm hai tay tức h nhắm để cho huyền huyền chân nhân hắn lão nhân ra ăn đến cao hứng một chút gặp nàng kiên trì như vậy văn vô nhai cũng không miễn cưỡng cũng tốt tiêu n g ư ơ i ngay tại tài nấu nướng bên trên nhiều vất vả một chút là công tử thanh â m cao hứng bừng bừng nói chương 33, cấp hai phát quyết chương 33, cấp hai phát quyết hai tháng sau đã là đầu đông thời tiết văn vô nhai đã thuận lợi tấn giai luyện khí ngũ trọng thanh phong cùng thanh em cũng thuận lợi tấn giai luyện khí tứ trọng h o n g bởi vì l ấ y bị đại t r ệ n t liên tử r o n nhiệt độ tự động điều thiết, lạnh nhất g thời điều tiết, i tự độ cũ lại lại ể cũng, cũng thích cái này vườn rau xanh thỉnh thoảng liền lại nhìn vài lần hoặc là đi ẩu gà bên trong mỏ mẫm mấy cái mới xuống tới nóng hầm trứng gấp hai đoạn hành lá để thanh âm pha hai cái trứng t h ấ n nước sôi một ngày này huyền liên tử còn nói xong một bản đạo kinh văn vô nhai cấp sư phụ chén trả thêm lên nước nói ra sư phụ đệ tử muốn tại viện từ phía sau mở ra ba mẫu đất trồng lên linh mễ có thể đổi chút điểm tích lũy a tiểu tử ngươi thiếu đan dược huyền liên tử chậm rãi vớt vớt dưới cằm t r ò n dâu nói ra có sư phụ ngài chiều cố đệ tử không thiếu đan dược sư phụ ngài xem đây là ta nghị tu hành kế hoạch đây là thanh phong cùng thanh âm ta muốn cho hai người bọn họ có thể đuổi theo ta ba cái người cùng một chỗ trồng linh mễ đến điểm tích lũy ba phần nên tự đầy đủ bọn hắn gom g ó p đang ăn dược tu đến c h ú c cơ thanh phong thanh âm thả ra trong tay đồ vật thành thành thật thật quỳ tại huyền u y ê n tử trước mặt dập đầu lại ba cái liên tiếp một tiếng cũng không dám nhiều t h ố t ra nhà huyền u y ê n tử liếc nhìn văn vô nhai tu hành kế hoạch một bên lật lên một bên tâm lý chật chật cảm thán nhớ năm đó hắn cùng văn vô nhai loại này niên kỳ lớn thời điểm chỉ biết chơi bừa nhất là chán ghét một ngày lại một ngày buồn tẻ đà t o ạ n t u t đến hệ từ nơi này tất cả đều ngược lại nhìn một chút kế hoạch này mong muốn đem một ngày tại hai ngày dùng vô nhai có thể sẽ trở thành bọn họ bên dưới sớm nhất trúc cơ đệ tử ha ha ha ha cho tới thanh phong thanh â m đã vô nhai nguyện ý mang mang bọn hắn liền là bọn hắn tạo hóa cũng là có thể huyền u y ê n tử nói ra phía trước đưa cho ngươi trong ngọc giản t r ồ n g linh thực thường dùng linh quyết đều có thâm canh tế vân quyết dùng đến sới đất nhuận v ậ t hóa vũ quyết dùng đến tới nước xuân phong phất d i ệ t quyết dùng đến bón phân hàng nhật quyết là dùng tới bổ sung chiều sáng cùng phong quyết dùng đến bổ sung nhiệt độ thiên n h i quyết thu h ạ c h lúc dùng như nhau chỉ chút này nghĩ, nghĩ còn nói thêm trồng chọn linh điền có thể dùng chật bản cũng là bất đi chính mình thiết lập trận pháp phiền phước ta hôm trước cái đi muốn mấy cái nghĩ đến ngươi trồng rừng mai rừng đào lúc vẫn dùng trước cấp ngươi ngươi trồng linh mễ một dặm dùng huyền liên tử theo tay h á o bên trong móc ga móc móc ra năm sáu cái hình lục giác trận bàn đặt lên bàn văn v ô nhai bận bịu chắp tay nói đa tạ sư phụ ân đúng rồi sư phụ thanh phong cùng thanh â m đem ra tộc bên trong luyện khí điện tịch lấy một chút đến ân bọn hắn lâm ra am hiểu luyện khí ngươi xem trước một chút t mỗi một tên tu giả đều muốn sẽ luyện khí là sư phụ sư đồ truyện phiếm hoàn tất văn vô nhai dựa theo đại sư minh chữ thuận theo l u y ệ n chữ huyền liên tử biết chút bình một hai yên một khoản nhắc tới phong không đủ mượt mà loại hình sau đó để văn vô nhai giống nhau như đúc luyện thêm mười quyển vừa đến sư phụ cho phép văn vô nhai thanh phong cùng thanh em ba cái người tự bắt đầu công việc lưu bù lên giao đất lật đều loại hình thanh phong trực tiếp để nhà bên trong phái nô buộc tới làm mấy chục cái tinh tráng há tử giao đất trừ cỏ dại hôn tắc cây x ố i đất thiết lập rào rộ các loại bận rộn ba ngày tự làm xong cho tới văn vô nhai ba người chính là đau khổ nghiên cứu nhị cấp pháp quyết nhuận văn hóa vũ quyết tương đương với thăng cấp bản ngưng thủy quyết ngưng thủy quyết là nhất cấp pháp quyết nhuận văn hóa vũ quyết là nhị cấp pháp quyết yêu cầu tại phạm vi lớn phía trong đều đặn nhanh hạ xuống hàng mưa mặc dù chỉ là thăng lên một cái cấp bậc nhưng là độ khó có thể cao không phải một chút điểm ngưng thủy quyết chỉ có ngũ trọng chỉ quyết biến hóa phối hợp thể nội linh lực đường dây tại đầu ngón tay cấu thành chất pháp đi đến ngưng nước hiệu quả nhuận văn hóa vũ quyết có thập trọng chỉ quyết biến hóa chỉ quyết biến hoa ở giữa tốc độ linh lực chuyển vận cường độ tốc độ sơ qua kém hơn một kia quyết pháp liền sẽ thất bại luyện tập mấy lần văn vô nhai dừng lại muốn chỉ chốc lát lấy hắn tu tập linh quyết kinh nghiệm tới nói ổn định đều đặn nhanh là tương đối quan trọng đem mười cái chỉ quyết tháo gỡ ra tới đơn độc rèn luyện lại án trình tự ghép lại đã tìm đúng mạch suy nghĩ văn vô nhai từng lần một luyện tập cùng một cái chỉ quyết linh lực lưu chuyển cùng chỉ quyết phối hợp thuần thục lại luyện tập kế tiếp dạng này xuống tới một cái buổi chiều rèn luyện một nửa chỉ quyết ngày thứ ba văn vô nhai liền có thể thi triển nhuận v ậ t hóa vũ quyết có điều mỗi lần thi triển chỉ đủ tới tiêu nửa mẫu đất kỳ thật nên trước học thâm c a n h tế v ấ n q u y ế t văn vô nhai có phần ảo não linh mệ đối đất đai mật độ có yêu cầu nghiêm khắc phải dùng thâm c a n h tế v ấ n q u y ế t tẩy r u ộ n g một lượt mới được tốt tại cũng không kém mấy ngày nay thanh phong cùng thanh â m còn tại nỗ lực luyện tập nhuận v ậ t hóa vũ quyết hai người bọn họ dựa theo văn vô nhai phương pháp chia tách luyện tập tốc độ cũng so trước kia học tập quyết pháp nhanh hơn nhiều chờ ba ngày sau văn vô nhai học xong thổ hệ thâm kinh tế vất huyết thanh phong cùng thanh â m cũng đã học xong nhuận văn hóa vũ quyết chỉ gặp văn vô nhai đứng tại bờ ruộ phía trên hai tay bấm nghiệm pháp quyết nhất thời ở giữa mười mấy đầu dài đến mấy thước thổ nâu địa long theo sâu trong lòng đất c h u i ra vừa đi vừa về c u ộ n c u ộ n bùi đất c u ộ n c u ộ n bên trong đem nửa mẫu đất thổ lật qua lật lại lật đều vụn vặt đợi linh lực hao hết những n à y địa long hóa thành nhỏ bé thổ hạt trở về trên mặt đất vừa v ặ n hình thành từng đầu bờ ruộng t h ẳ n g tắp hoa thanh phong thanh âm sợ ngây người nhị cấp quyết pháp hảo lợi hại cái này quyết pháp nếu như dùng đến phạm vi lớn công kích hiệu quả cũng khá kinh người á văn vô nhai cũng sợ ngây người hắn lần thứ nhất trọn vẹn thi triển trận pháp này không nghĩ tới hiệu quả là kinh người như vậy chỉ là hắn một sâu tâm tình nội、liễm. trên mặt nhìn không ra mấy phần c h ấ n kinh đến lấy ta trước mắt luyện khí ngũ trọng thực lực đại khái một ngày có thể thi triển ba lần nhị cấp linh quyết ngày mai chúng ta liền có thể đem thổ l ậ i hết ngày sau đi lĩnh nhiệm vụ ân ân hai chúng ta cái luyện khí tứ trọng một ngày có thể thi triển hai lần nhuận v ậ t hóa vũ quyết cũng chính là một ngày có thể cấp hai mẫu đất tới nước cấp linh mễ tới nước trừ đặc thù tình huống bên ngoài một loại bốn năm ngày tới một lần là đủ rồi thời gian khác nhiều là n ổ cỏ loại hình tạp vật công tử không cần ngài hao tâm tốn sức ta cùng thanh âm trên cơ bản có thể đem trồng trọt việc đều ô n lấy đến đi nếu như bận không qua nổi tự gọi ta Văn Vô Nhai chương ũ n g k ô n g ba ọ n hắn h c mươi bốn trồng c h ọ t linh mễ chương ba mươi bốn trồng trọt linh mễ đem hình lục i á c trận bàn đặt tại một mẫu đất ở giữa xuyên vào ba khối hạ phẩm linh hạch trận bàn phát ra chấm thấp vụ một tiếng bắt đầu khởi động thật mỏng linh quang như nước hướng bốn phương tám hướng chút xuống dung nhập đất nai bên trong rất nhanh linh quang tiêu tán nhưng là này một mẫu đất bên trong đất đai ẩn chứa linh lực đã là đến có thể trồng trọt linh thực nồng độ linh mễ hạt giống từng hạt nho nhỏ lại thêm trong suốt nhuận luận bao vây lấy nhũ hoàng sắc hơi mỏng áo ngoài dùng xuân phong phất d i ệ n quyết đều đều chiếu vào bờ ruộng bên trên dùng nhuận v ậ t hóa vũ quyết tới nhuận tới đất đai ướt át dùng hàng nhật quyết bổ sung chiếu sáng dùng hòa phong quyết tăng lên nhiệt độ ngay từ đầu trồng trọt thời điểm sử dụng pháp quyết nhiều nhất tăng thêm văn vô nhai đám người chọn giống mùa vụ là nhiệt độ thiên lạnh mùa đông nhất định phải gia tăng hàng nhật quyết cùng hòa phong quyết tốt đang chờ hạt giống này mầm phía sau cũng chỉ cần cách mỗi trường căn cứ linh mệ sinh trưởng tình huống tới cân nhắc có hay không muốn bổ sung quyết pháp vẹn vẹn là đem hết thể hạt giống đều tung tốt mấy cái quyết pháp luân đổi lấy thi triển một lượt liền dùng đi năm sáu ngày thời gian tốt tại hết thể thuận lợi c h ứ n g năm ngày b ờ ruộng bên trên mọc r a non nớt xanh ngát tiểu miêu đằng sau trồng t r ọ n t i ể u đơn giản cách mấy ngày tới một vòng nhuận v ậ t hóa vũ quyết h à g nhật quyết cùng hòa phong quyết vì nhanh chóng học được pháp quyết thanh phong cùng thanh â m phân công học tập thanh phong học hàm nhật quyết thanh ấm học hòa phong quyết để cho đầu người đau ngược lại là nhổ cỏ, cỏ dạy sinh mệnh lực cực vì ước ngạnh này khối linh điển vốn là cực thích hợp. Thực vật sinh cũng không làm sao được thanh phong cùng thanh em hai người thay phiên lấy mỗi ngày đi qua xem xét một lượn này vòng thứ nhất linh mệ trồng chọn hiệu quả như thế nào thế nhưng là quan hệ bọn hắn có thể hay không đổi được đầy đủ đáng dược có thể hay không đi đến trúc cơm một bước này hai người bọn họ tuyệt đối không dám phớt lờ theo chồng chọn linh mễ nơi này văn vô nhai ngược lại đến một chút manh mối linh lực của hắn so thanh phong thanh em dồi dào đ ố i pháp quyết nắm giữ cũng so hai người thuần thục cỡ nào nhiều thử mấy lần về sau khống chế lại linh lực chuyển v ậ n lượng giảm phân nửa lại giảm phân nửa lại giảm phân nửa tại nho nhỏ trong viện thi triển ra hòa phong quyết hàng nhật quyết vừa vẫn đem trong viện nhiệt độ thăng được thỏa đáng đến chỗ tốt mỗi sáng sớm dùng ngưng t h ủ y quyết t ỉ n h y nghị quyết thu thập thỏa đáng đằng sau liền lại một cái cỡ nhỏ bản hòa phong quyết cùng hàng nhật quyết kết quả vườn rau xanh đồ ăn không chỉ dáng dấp càng phát rầm rạp liền liền kia hai cặp đào hoa cẩm ok cũng tới lực quả thực là ấp ra một ẩ từ gà con gà con lông xù từng cái một giống như tuyết trắng tiếng tê u cực kỳ đáng yêu huyền u y ê n tử ngồi trồm hùm ở nơi đó xem nửa ngày đến sau liền cũng không tiếp tục tới mỏ mầm t r ứ n g ăn có một ngày sáng sớm văn vô nhai đẩy ra cửa sổ đang muốn thi triển phát quyết liền thấy hai đạo nhân ảnh ngồi s ồ m trên mặt đất cấp gà con nhi tung ra gạo một cái là sư tôn của mình còn có một cái lại là t ả n g kiếm chân nhân văn vô nhai sừng sốt một chút cũng cảm giác một đạo mềm gió nhẹ phất đem chính mình cửa sổ lại hợp lên tới văn vô nhai đứng đó một lúc lâu suy nghĩ nửa ngày đã hiểu sư phụ cùng sư phụ sư mội ngay tại cho gà ăn nghĩ đến là không cho hắn quáy dày ý tứ t đằng sau đến huyền liên tử giảng kinh thời gian văn vô nhai tự muốn theo vô nhai cứ chạy tới nơi này tới nghe đạo kinh nghe xong đạo kinh thuận tiện lấy giúp đỡ quốc quốc cỏ dại chỉnh trình nông nỗi hai người luôn xuyên mặc quần áo ngắn giống như hai cái lao nông một dạng ngồi trồn hùm ở ruộng cạnh bên trên tảng gấu có khi tàng kiếm chân nhân cũng sẽ xuyên đơn giản t r ắ n g mướt tóc dài dùng một mảnh vải lùa gói lại tại bên trong nhà bếp vì hai người bận điệu chút đồ ăn như sư phụ nói tàng kiếm chân nhân một tay t ả i nấu nướng quả thực xuất thần nhập hóa bất luận cái gì đơn giản tư liệu cũng có thể làm ra cực vì mỹ vị món ngon liền ngay cả luôn luôn đối ăn mặc không coi trọng văn vô nhai cũng thỉnh thoảng sẽ thèm ăn tàng kiếm chân nhân không hưng thú lắm tại trên cờ vây văn vô nhai xoắn suýt quá lâu vẫn là lựa chọn bỏ đi thư pháp bên trên song tấn giai môn sư phụ không làm yêu cầu hắn cũng liền không còn đi bên trên chỉ có đàn này bài học văn vô nhai còn có chút hào hứng hắn không muốn học đàn nhưng là muốn nghiên trường tiêu có đàn ngọc nội tình tại phía trước lại học trường tiêu t i u đơn giản huyền u y ê n t ử tặng tam chi trường tiêu cấp văn vô nhai một chi t ử trúc trường tiêu một chi bạch ngọc trường tiêu còn có một chi đen như mực không biết rõ gì đó chất liệu trường tiêu luận b à n phẩm chất so bạch ngọc trường tiêu càng hơn bạch ngọc trường tiêu thanh âm đặc biệt kéo dài sâu xa hát xác trường tiêu lại có một loại réo rắt ý vị ở bên trong ngay xong đạo kinh tại vườn rau xanh bên trong bận điệu một bận điệu ăn xong tàng kiếm chân nhân tự mình làm cơm trưa tại giữa trưa ánh mặt trời ấm áp chiếu cố bên dưới văn vua nhai khoanh chân ngồi dưới tàng cây nước nợ nghẹn nào dùng trường tiêu luyện t ứ khúc luyện bên trên hai khúc nghe sư phụ chỉ điểm một hai luyện thêm một vòng hắn liền khởi thân cáo tử trên đường đi không nhanh không chậm dọc theo rừng rậm ở giữa đường nhỏ xuyên qua mấy cái hồ suối nước nóng lại đi một hồi vòng qua đại sư huynh vệ tử dọc theo tàm sư tỷ vệ lạc theo khe núi một đường u tĩnh liền tới đến tứ sư huynh bích trúc viên cách mỗi mấy ngày văn vua nhai tự kết thúc đại khóa không lâu sau cao cấp toán kinh môn tại học song thiên lang tinh hai đại trận pháp phía sau cũng có một kết thúc nếu như không học trận pháp học cao cấp toán kinh môn s á c thực ý nghĩa không lớn suy nghĩ sau đó văn vô nhai bẩm báo sư tôn tạm thời gác lại cao cấp toán kinh môn học tập so với cao cấp toán kinh môn hắn càng ưa thích xem kia tru thiên tinh túc mỗi ngày ban đêm đ ã tọa tu luyện hoàn tất văn vô nhai đều nhảy đến trên nóc nhà nằm ngửa tại ngói lưu ly li bên trên gối lên hai tay xem đầy trời phổ tinh trước kia hắn chỉ là đang nhìn sao hiện tại hắn xem nhưng là tinh túc mỗi một vì sao đều có danh tự đều có cố sự chẳng biết tại sao hắn đ ô n g nhiên có phần minh bạch là gì sư phụ sư huynh các sư tỷ đều thích ngồi ở trên nóc nhà xác thực tại nơi này quan nguyện thường sao phảng phất cùng tinh thần càng gần tại kia đ ầ y trời phồn tinh bên d ư ớ i nổi bật lên chính mình càng phát nhỏ bé nhưng lại chân thực tại đại tuyết sắp bay xuống phía trước văn vô nhai trong bất chi bất giác tiến vào luyện khí lục trọng mà bọn hắn linh mễ cũng lần thứ nhất thu hoạch ba mẫu đất cùng thu hoạch tháng tám năm một không lít linh mễ trong đó có bốn mươi hai thăng là thượng đẳng linh mễ còn lại là trung đẳng linh mễ nhiệm vụ mục tiêu là muốn giao bảy mươi lăm thăng linh mễ bọn hắn có thể lựa chọn đ đây vẫn chỉ là một quý linh mễ tự đổi này quá nhiều vận khí đan thanh phong thanh âm một nhân thủ bên trên ôm bốn bình vận khí đan kích động đến trong mắt tăng đầy nước mắt văn vô nhai chỉ lấy ba bình hẹn xong bên dưới một quý trồng trọt thời điểm hắn lại nhiều cầm một bình đáng tiếc mùa đông dần dần sâu không thích hợp nữa trồng trọt muốn tới xuân về hoa nở mới có thể lại trồng linh mễ nhưng là ngày một quý thanh phong cùng thanh âm tu hành tốc độ chính là cực nhanh Chương chuyện Chương chuyện cảnh lục được chịu trực Kính Kính Nhiệt độ không khí thấp, hạ kính theo phụ, thập phong, kính không phụ tính tình không chịu ngồi yên, hơn phân nửa không tại huyền huyền xưa, xưa, sư sư rơi dần dần đông trận tiên xuống song, nín lên. Nàng ngồi yên, nửa điện bên trong, 35 35 kể kể bí đạm đạm đạm đạm độ đầu đạm đạm đạm đạm tại mùa tam tiểu tuyết quát vậy, ta vừa biết bởi tiếp trở trở to rõ ở về, về, về theo huyền u y ê n điện mười mấy tên người hầu đến u nhiên luyện bích trúc viên lưu thủ nô bục kể cả thanh phong cùng thanh âm đều nghe được đám người không khỏi lộ ra c ư ờ i tới huyền u y ê n phong bên trên nhiều quận cũ vẽ có thể chỉ cần kính đạm đạm tại t i ể u tổng sẽ nhiều hơn một chút náo nhiệt À, là ngũ sư tỷ trở về phía sau núi nhà gỗ một bên huyền u y ê n tử cùng văn vô nhai c u ố n lấy tay á o cầm búa cái đinh loại hình tại cấp chuồng gà cùng chuồng vịt mở rộng trọng kiến tiểu kính ta cùng vô nhai đều ở nơi này m i ệ bên trong huyền liên tử hàm chứa cái đinh chân chu nhỏ đất làm nghề một sống một bên mơ hồ không rõ truyền âm nói hắn này đ kính đạm đạm tìm ký h ả o mà tới là có thể được ta cái này đến kính đạm đạm cao hứng hô lại run tay một cái theo trong túi chữ vật tung ra một đống lớn thực phẩm đối thanh bình cùng thanh lan giao phó nói một hồi ta liền mời sư phụ cùng vô nhai tới buổi tối h ả o h ả o họ gặp là chúng ta biết rõ ngươi đi đi thanh bình ôn n u cười nói tại trong viện thiết lập sửa ấm chất pháp bài trí giản nướng trong phòng bếp chuyên tâm xảo nấu điểm tâm nhỏ chuẩn bị mỹ t i ể u những sự tình này thích nghi hai người bọn họ đều là làm đã quen kính đạm đạm núi chân chia xuống đất thân hình phiêu khởi một thanh phi kiếm theo tay hào túi bên trong bay ra đáp xuống dưới chân của nàng đạp lấy này hàn quang lạnh thấu x ư ơ n g phi kiếm kính đạm đạm dọc theo ký hiệu phương hướng truy tìm mà đi a ta còn tưởng rằng tại ngâm suối nước n ắ g đâu cũng không phải a a mới che nhà gỗ nhỏ h a còn có vườn rau trong một ồ u y ê n thuyên nói không ngừng kính đạm đạm đáp xuống nhà gỗ phía trước sư phụ ta trở về kính đạm đạm bên cạnh xoay người t o mò nhìn chằm chằm một già một trẻ các người đang làm gì tiểu kê sinh con a hồi áp cũng muốn ấp trứng đem chuồng gà chuồng vịt mở rộng chút văn vô nhai đứng người lên p h ủ p h ủ láo bảo chắp tay trước ngực hành lễ nói vô nhai gặp qua ngũ sư tỷ hắn này vừa đứng lên thân s o kính đạm đạm đầy đủ cao một cái đầu kính đạm đạm mở ra miệng nhỏ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cái này mấy tháng không gặp đã biến đến xa lạ thiếu niên một đôi đen nhánh trong s u ố t con mắt ngậm lấy ý cười liền giống như do xuân hữu hữu chẳng biết lúc nào cái kia vừa đen vừa gầy bé trai đã biến thành bả vai rộng lớn khí độ bất phàm thiếu niên lang a a khu vô nhai ngươi lại cao lớn kính đạm đạm tâm sinh cảm thán vươn tay ra văn vô nhai mà từng đỏ vẫn là hạ thấp thân để kính đạm đạm vô vô hắn vai a sư phụ ta một đoạn thời gian không có trở về ngươi chỉnh xuất một khối chơi vui địa phương trong tốt chút đồ ăn a kính đạm đạm mắt to đảo lia lia ệ ân học ngươi sư đệ vườn giao tử tại nơi này cũng trồng một miếng đất nuôi chút gà vịt khỏi phải các ngươi không tại ta một cái lao đầu t ử nhàm chán huyền u y ê n tử nửa thật nửa giả p h â n nàn văn vô nhai ở trong lòng trận mắt chừng một cái rõ ràng sư phụ là thích thú trong một ngày tuyệt phần lớn thời gian đều ngâm tại nơi này còn vận dụng pháp thuật tu một đầu từ nơi này đến suối nước nóng bên kia con đường đem suối nước nóng xung quanh đều chỉnh đốn một lượn xây vài gian cái đình nhỏ giữ nhật trận pháp cũng đều thiết lập tốt tàng kiếm chân nhân thường xuyên mang lấy tô như nhi tới uống cái ít rượ đứng đầu thường là cùng sư phụ hai người tựa như thường thấy nhất nông ra một dạng xử lý vườn rau xanh cho gà ăn cho vịt ngẫu nhiên thảo luận một chút hắn nghe không hiểu đạo pháp ban đêm chính là uống ít rượu ăn tàng kiếm chân nhân thủ nghệ ngồi tại đỉnh tự phía trên xem sao n g ắ m trăng đánh đàn thổi sáo thời gian quả thực khoái hoạt tựa như thần tiên sư phụ đi một chút đi ta nơi đó ta muốn cùng ngài h à o h à o nói một chút lần này bí cảnh lịch luyện sự tình a xanh xanh tựu muốn đột phá nàng một mực gáp chế cảnh giới dự tính vừa về đến liền chuẩn bị đột phá ồ、oh, huyền liên chân nhân cùng văn vô nhai đồng thời t h ầ n g h kia dự tính hôm nay tàng kiếm chân nhân không gặp qua tới. v vô ân nhai, vô nhai, đạm đạm huyền huyền một, một cũng có thể nói như vậy nha đạo kinh lý thuyết qua một hạt cắt một thế giới ý là theo chúng ta hạt cắt như vậy điểm vật nhỏ phía trong khả năng chứa một cái to lớn thế giới không gian khái niệm cũng không phải là chúng ta tưởng tượng được đơn giản như vậy nó là lập thể cùng đa chiều À, bị chính mình nói đến có phần mơ hồ kính đạm đạm gãi gãi đầu nói ra tóm lại chúng ta cái này tu hành thế giới bên trong sẽ ở một chút đặc thù đồ vật hoặc là thông qua một chút phương pháp đặc thù tìm tới thế giới khác tồn tại những này thế giới khác bình thường không gian không lớn có như bị gì đó đánh nát cho nên chúng ta còn nói là phá toái nhỏ không gian À, đúng rồi chúng ta túi chữ vật cũng là một loại không gian vật phẩm vẫn là chữ vật giới chỉ loại hình có điều tuyệt đại bộ phận chữ vật pháp bảo cũng không thể chứa vật sống cũng không có tự thân vận chuyển quy tắc vì lẽ đó không có khả năng xưng là thế giới chỉ có thể nói là chữ vật không gian kéo xa trở về bất đắc dĩ liếc qua chủ đề càng kéo càng xa đệ tử huyền u y ê n tử nhắc nhở a đúng đúng nói long nguyên bí cảnh đâu long nguyên bí cảnh tầng thứ nhất thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ đoàn luyện tầng thứ hai thích hợp chúng ta kim đan kỳ tu sĩ tầng thứ ba thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ ta cùng xanh xanh còn có mấy vị đồng môn liền là đi tầng thứ hai long nguyên bí cảnh có cái vực sâu chữ vô nhai ngươi biết là có ý gì a chẳng lẽ là dưới đất hoặc là nói có yêu ma quỷ quái vô nhai đón được vô nhai liền là thông minh người có thể nói đúng rồi long nguyên bí cảnh cũng không ngay tại địa hạ nha long nguyên bí cảnh cách mỗi hai mươi năm mở ra một lần phía trong sơn đen đê hắc âm ũ khủng bố sản xuất nhiều đủ loại phiêu phiêu âm khí lại nặng còn có một cỗ mùi tanh vị đạo rất khó ngửi giết những cái t i ê u bất ngờ xuất hiện yêu ma quỷ quái liền biết rơi xuống yêu đan ma hồn âm viên loại hình đồ vật dùng đặc thù cái tối giả bộ ra đây có thể hướng tiên đồ tông đổi lấy một chút pháp bảo loại hình đương nhiên chúng ta mấy cái chủ yếu là vì luyện đi vào đều là truyền thống vào đi mỗi người đều ngẫu nhiên phân tán ra tới địa phương rất rất lớn ngược lại ai cũng không biết có bao lớn đủ loại quái vật giết đều giết không hết g i á c nói sư phụ thế nào ta đào mệnh tốc độ c h ỉ ít nhanh ba thành nhanh ba thành thi triển linh quyết cùng bảy trận tốc độ cũng nhanh có hai thành không có cách không nhanh tựu muốn mất mạng à nói đến đây tính đạm đạm mặt sợ chống chống gương mặt lại b ẹ miệng một bộ dáng vẻ bị khuất gặp tiểu đệ tử nũng nịu huyền lên từ tâm lý hưởng thụ ha ha vui một chút đưa tay ném qua hai bình đan dược và một quyển sách được rồi biết rõ ngươi vất vả à ăn chút đan dược bồi bổ bồ. vi sư còn cố ý đi kiếm một bản luyện ý tam trọng công pháp cấp ngươi quyền công pháp này chuyên tu thần hồn quá thích hợp ngươi cùng vô nhai là liền biết sư phụ tốt nhất rồi tạ ơn sư phụ vui sướng hài lòng đem đan dược và công pháp thu rồi kính đạm đạm tiếp tục nói tốt tại đến sau ta gặp được thanh thương môn mục sư tỷ huyền nguyện tông lãnh sư h i n h ba người chúng ta người dựng thành h ỏ a n h i cuối cùng là chịu đựng qua mấy cái kia nguyện thời gian kính đạm đạm nói ra há lại chỉ có từng đó là sống qua ba người bọn họ phối hợp ăn ý tiến thối có độ đại sát tư phương thu hoạch trần đầy chương ba mươi sáu kính đạm đạm kể chuyện xưa、hai. chương ba mươi sáu kính đạm đạm kể chuyện xưa hai kính sư tỷ ở bên trong thực sẽ có nguy hiểm tính mạng sao văn vô nhai lo âu nhìn thấy kính đạm đạm b ị sư đệ như vậy mắt ân thân cẩn thận nhìn một cái kính đạm đạm cũng không tiện nói với nói vẩn chỉ có thể thành thành thật thật mà nói cẩn thận một chút cơ bản không có nguy hiểm tính mạng chúng ta mỗi người đều có một khối truyền thống tấm b ả n g gỗ gặp được mười phần thời điểm nguy cấp bốc nát l i ề n lập tức bị truyền thống rời đi bí cảnh nhưng là thụ thương nhưng là khó tránh khỏi tại bên trong bí cảnh sự tình gì cũng có thể phát sinh hàng năm luôn có cá biệt đệ tử bởi vì nhẹ đánh giá nguy hiểm hoặc hiểm h là nguy p á thời s i n quá chuyển Huyền Luyên tu nát đột đó đ nột, tống từ chết. tử mặt thế không nghiêm nói, nhai, hành nay không kịp vô giới, bóp bài, là xưa ư n bằng phẳng, chúng g g thế mà ta trí vị ớ i cũng nay không an xưa trước o à n Thời t ta tại h u y ề n l u y ê n phong bên trên cùng bối phận cùng sáu người chỉ còn lại ta cùng tàng kiếm hai người sống tiếp được kể cả sư tôn ta tại bên trong đều chết tại hơn 500 năm trăm n ă m trước thiên thương t h n g nhiều học bản lĩnh chạy trốn cùng thủ đoạn bằng mệnh nhất định phải nhiều nhớ kỹ sao là cần tôn sư mệnh kính đạm đạm cùng văn vô nhai đồng loạt khởi thân nói ra minh mật giữa trời phôn hoa đường trong viện hết thể chuẩn bị sẵn sàng thiết lập tại địa hạ t r ậ t pháp để g a o thét hàn phong biến đến n u mềm mà ôn u nu, mấy cây mở ra mai hoa tản mát ra sâu kín s ô n g vào mũi h ư ớ c khí không dùng nguyện quăng cầu c h i ế u sáng mà là tại viện lạc bốn phía treo bốn chén nhỏ to lớn đèn lồng đem toàn bộ viện lạc chiếu lên hiện rõ từng đường nét kính đạm đạm không khỏi đắc ý mà nói sư phụ sư phụ ngươi xem mấy cái này đèn lồng là ta theo thiên đồ tông mua được nội thiết t r ậ t pháp ban ngày bên trong tự động hấp thu mặt trời quăng mang chứa đựng lên tới chỉ cần xung quanh ánh sáng tối tâm đến mức nhất định nó tự động phóng xuất quăng tới lại xinh đẹp lại thuận tiện ta cho ngài cũng mang theo bốn chén nhỏ đã treo ở ngài huyền đệ tử hiếu thuận hữu tâm huyền u y ê n tử cười híp mắt r ô i ngón điểm nàng ngươi lại muốn từ khi sư nơi này muốn đi vật gì tốt ta nào có nào có đệ tử là loại này người à hắc hắc nhưng là hôm nay đệ tử chuẩn bị thật nhiều thịt nướng theo thiên đồ tông bên kia mua t ớ i mới giống như là b ă n g sừng h i ệ u thịt hồn bạo sơn hùng trường đều là bình thường ăn không tới đồ chơi hay sư phụ này không xứng một chút mỹ t i c u không thể nào nói nổi à tính đạm đạm mắt to hướng sư phụ bên hông hổ lô diệu tiết tới lết lui tốt tốt tốt liền biết ngươi ghi nhớ lấy vi sư đào hoa ngưỡng tới đi ngươi đành phải uống một chén a ngươi vô nhai sư đệ cũng đã lục trọng tu v i chờ cuối cùng có thể uống một n g ụ m đào hoa nhưỡng là tạ ơn sư tôn b ă n thưởng văn vô nhai cười nói đến luyện khí lục trọng hắn cuối cùng có thể nếm một cái đào hoa nhưỡng và vô nhai ngươi đều lục trọng rồi ngươi đây cũng quá nhanh a kính đạm đạm giật nảy cả mình tiểu tử ngươi tấn dai quá nhanh phạt ngươi qua đây cùng chúng ta thì nướng là sư tỷ văn vô nhai cười nói có tay h á o tiến đến lựa chạy bên cạnh nướng linh thu t h ị loại chuyện này huyền liên tử là muốn đích thân ra trận kính đạm đạm trợ thủ văn vô nhai đi theo học còn thanh bình thanh lan t h a này h một thanh âm chính là đem điểm đ tâm băng sừng hiệu thịt có thể ăn vị đạo vừa vặn gặp sư phụ không có nói chính mình không thể ăn văn vô nhai liền yên tâm lớn mật bắt đầu ăn thịt quá có cán lực tư tư mà bốc lên lấy dầu răng gõ má lưu hương lại uống một cái đã ướp lạnh mai hoa cất nhất băng nóng lên băng hỏa lượng cho tiên chỉ cảm giác thịt nướng càng hương mai hoa cất càng phát mát lạnh dễ uống nhưng cân nhắc đến chính mình đã từng uống say qua một lần văn vô nhai tâm lý cầm lấy một phần thận trọng chỉ dám miệng nhỏ uống vào ăn qua linh thu thịt nướng giữ lại thịt nướng cứ giao cho thanh bình thanh lan đi làm huyền u y ê n tử đám ba người trở lại b à n trà phía trước vừa ăn bàn bên trên chuẩn bị tốt thức ăn một bên nghe tính đạm đạm nói nàng bí cảnh trải qua nguy hiểm vô nhai ta tại trúc cơ kỳ cũng đi qua một cái bí cảnh uống hai n g ụ n đào hoa nhưỡng, đạm đạm như bạch ngọc gương mặt biến đến phấn nhào, nhào cái t i ê bí cảnh bên trong yêu cùng quái cũng không cảm thấy làm sao có thể sợ chỉ bất quá là tu luyện thành tinh yêu vật mà thôi yêu vật nếu không bị ác cũng có thể cùng chúng ta ký kết khế ước trở thành chúng ta khế ước thú nếu là quái t ự u càng thú vị quái là thiên sinh địa t r ư ở n g linh vật chỉ cần không được kêu huyết tinh tà ác sự tình liền là thật là lạ có thể bắt tới nuôi dưỡng ta cũng từng theo sư tỷ đi bắt chút quỷ vật tà vật những vật này g h ê thấm nhất nơi nơi giết người tại trong lúc vô hình lại có thể gửi ở thân thể rất khó bắt giữ lần thứ nhất bắt thời điểm có thể dọa sợ h u y ề n liên tử ho nhẹ một tiếng a ta lại kéo xa Liên nói này là nói nguyên bí cảnh bên này cảnh bí ta r o n g yêu m quỷ quái, mọi đầy đủ mọi thứ. t Phía r o ngay khí tức dối loạn, chỉ có âm lệ khí, không có linh khí, chỉ linh tức có có dối đi loại loạn, lệ lẽ đó âm vì đ ị phương kia, để nhất nhất định là muốn mang đủ đan dược và linh thạch,、nếu、không thể nổi, linh hao hết không h dược muốn mang đan nếu nổi kia, để đủ là lực và cũng có ạ từ h nhai o á t tiểu gật Ta t đời. đầu. sông Văn ngay vô đầu bị truyền tống vào đi thời điểm một đầu đâm vào một cái hô quất bên trong đưa tay không thấy được năm ngón ta tranh thủ thời gian ném ra ngoài hai cái nguyệt quang cầu thật là thói quen tốt chiếu sáng phương tiện cũng không lãng phí linh lực của mình ân về sau chính mình trong túi chữ vật nhất định phải phong đan dược linh thạch cùng n g u y ệ t quang cầu văn vô nhai tâm lý yên lặng đ i lại chỉ gặp tiên n g u y ệ t quang cầu vừa ra tới ngươi đoán làm gì ta thế mà phát hiện ta đạp tại một đoàn lớn hát s ắ c rong rêu phía trên nhìn kỹ lại vậy nơi nào là rong rêu là một cái quỷ vật tóc dài vỗ ngực một cái k í n h đạm đạm mặt càng có sợ hãi nhưng làm ta do sợ một trận cùng anh lặn tạc đem k i a động quật nổ ra cái đến trong động ta mới chạy thoát chỉ gặp sau l ư n g quỷ khóc xói gào cũng không biết rõ dâng lên bao nhiều quỷ vật ta sợ quỷ nhất vật nhanh như chớp nhỏ đất liền chạy nàng uống một hớp rượu ép một chút tiếp tục nói một bên chạy trước t i ể u thấy phía trước một hàng thanh quang tốc độ cực nhanh cũng là một chân người đạp phi kiếm đào mệnh đâu hai chúng ta cái t i ể u đụng vào nhau ta cứ như vậy gặp được thanh thương môn một sư tỷ nàng bị hai cái ma truy sát ta bị một đám quỷ vật truy sát không làm sao được hai người chúng ta khẩn cấp rẽ trái cong đồng loạt hướng phương nam chạy ha ha đang hận kia hai cái ma cùng quỷ quái theo đ u ổ i không bỏ hai chúng ta cái căn bản không dám dừng lại tại thiên không gào t h é t mà qua đằng sau đi theo một đống đen như mực quái vợt đến sau không có cách ta tựu cùng một sư tỷ nói để nàng nghĩ biện pháp kéo dài một chút ta tới thi triển huyết cảnh chấm thoát đ ba mươi bảy kính đạm đạm kể chuyện xưa ba chương ba mươi bảy kính đạm đạm kể chuyện xưa ba ma vật chủng loại ngàn ngàn vạn vạn bọn hắn đạn sinh tại một loại hắc cám năng lượng bên trong loại này năng lượng chúng ta một loại xưng ơ là ma khí ma vật hình dạng vô cùng kịp b n g đến nay chúng ta còn không có hoàn toàn thống kê ra bọn hắn chủng loại đẳng cấp thấp nhất ma vật một cái liền có thể nhìn ra được đen x ì một đoàn thể khí thuần túy từ h ắ t cám năng lượng ngưng tụ m à thành mà sơ qua cao một điểm đẳng cấp tự ngưng tụ thành thực thể thể phách so yêu vật mạnh hơn ma khí có thể h ữ u thực linh lực tổn hại pháp bảo bọn hắn trời sinh tự đối với linh khí hoặc là nắm giữ linh khí người hoặc vật tràn ngập c h á n ghét c h i tình tựa như chúng ta nhìn thấy ma vật liền không nhịn được tâm sinh căm hận cao cấp đến đâu một điểm ma vật nhìn qua cùng nhân loại không khác nhiều nếu như bọn hắn không thi triển công pháp sẽ rất khó đoán được là người hay là ma vật cấp bậc này chính là chúng ta kim đan kỳ bắt đầu đối phó ma vật ta cùng một sư、thỉ. lãnh sư huynh t i ệ u đụng phải hai cái loại này đẳng cấp ma vật một cái ma vật xuyên tu sĩ quần áo dung mạo cực đẹp nghĩ nghĩ kính đạm đạm nhăn nhăn c á i mũi còn nói thêm nàng loại này đẹp rất khó hình dung tiểu sư đ ệ vô nhai ngươi nếu là gặp được loại này loại hình mỹ nữ nhất định phải cẩn thận ngươi xem đây là nàng tướng mạo kính đạm đạm vừa nghĩ một bên thủ chỉ ở hư không bên trong phát họa linh quan g thoáng hiện n ư ơ n g tụ ra một bóng người đây là một tên thân xuyên đạo bào thiếu nữ giống như là đi qua chiến đấu kịch liệt đạo bào đã pha h o á i tóc dài xoa xuống che không được chiếc n g ư c sung mãn dị thường đường cong cùng với phơi b l ớ nói t r ừ đến đây tính đạm đạm giống như cười mà không phải cười lãnh sư huynh cũng coi như bình tĩnh tỉnh táo nhân vật mặc dù không phải đệ tử thân truyền cũng là trong nội môn đệ tử người nổi bật vẫn cứ thoáng cái liền chúng phải chiêu mê mội muốn cứu nữ tử kia ai cũng không liền là lấy ma nhà m ộ t sư tỷ lập tức quyết đoán phía sau đánh lén k h ố n trụ lãnh sư h i n h kia ma nữ gặp dụ hoặc mất đi hiệu lực liền đi lên công kích nói đến đây kính đạm đạm gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái t i a ghê tởm ma nữ đánh tự đánh còn ăn mặc ít như vậy cắn cắn môi kính đạm đạm vẫn là theo giữa lông mày một h ư ớ dẫn đem tiêu đoạn ký ức dẫn ra phóng cấp văn vô nhai xem chỉ gặp kia ma nữ một bên đánh nhau một bên x u â n quang ngoại tiết đầy đủ phô bảy cái gì gọi là áo rách của mình theo khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa lại toát ra phong tình vật chủng khiến người tim đập rộ lên mất hồn mất vía đến sau một sư tỷ dùng linh phủ mới đưa kê ma nữ giết chết hiện ra nguyên hình vẫn như cũng là nhân hình bất quá trên đầu có góc phía sau có cánh mông bộ phận này bên trong có cái đôi thẳng dài toàn thân đen nhánh ma v ậ t động người cùng dụ hoặc là một loại nhằm vào thần hồn công kích đối khắc phái hiệu quả tốt nhất đối cùng giới tính cũng hưu hiệu quả vì lẽ đó sư tỷ của người bọn họ cũng sẽ cảm thấy mềm lòng ho nhẹ một tiếng huyền u y ê n tử nghiêm mặt nói thì ra là thế văn vô nhai tâm lý yên lặng ghi lại h ã n ngược lại không có cảm thấy ma nữ dáng rất đẹp cỡ nào chẳng qua là cảm thấy rất trắng rất im dịu giống như là thôn bên trong thời kỳ cho con bú đại mụ đại thẩm kêu ma nữ trên mặt biểu lộ cũng rất kỳ quái dường như bên trong bệnh tâm thần tự như đối phó loại này dụ hoặc nếu không phải là có thần hồn phòng ngự pháp thuật hoặc là pháp bảo nếu không phải là cẩn t h ủ đạo tâm nghe nói nếu có đạo nữ người sức chống cự sẽ tăng gấp đội huyền uyên tử nghĩ nghĩ nói ra cũng không nhất định tại tu c h â n giới thần hồn phòng ngự pháp thuật cự ít năm đó vi sư gặp được thiên ma nữ mặc dù vi sư không có đạo nữ nhưng đạo tâm kiên định cũng chống lại thần hồn công kích trốn được một kiếp chi tiết giờ này khắc này bên người mấy cái lớn hơn một chút đệ tử đều không tại chỉ có còn không h i ể u tình hình k í n h đạm đạm cùng với nhỏ hơn văn vô nhai hai người nghe còn đồng loạt gật đầu như đổi thành đảm nhiệm một cái sư h i n h sư t ỷ tới đều chỉ sẽ không nói lặng lẽ lật cái đại bạch nhãn sư phụ thật lợi hại kính đạm đạm từ đáy lòng nói a sư t ỷ vậy còn có một ma vật đâu văn vô nhai v ấ n đạo kính đạm đạm mặt càng đỏ hơn giống như bôi son phấn một loại một cái khác ma vật dài cái dạng này nàng ở hư không bên trong móc ra một tên nam tử xuyên một bộ bạch tỉa cao thẳng tắp như ngọc thụ lâm phong ngũ quan như khắc chạm tựa như khác một đôi mắt sóng nước lấp lánh lưu chuyển chính là ngàn vạn tâm tình lần này đổi thành nàng cùng một sư tỷ chúng chiêu là lãnh sư huynh cứu được hai người bọn họ những này khu cũng không cần phải cùng tiểu sư để nói đến bây giờ nhìn thấy cái kia ma vật dáng vẻ còn để nàng tâm linh chậm trởn không kềm chế được đều trách này ma vật biến ra hình tượng thật sự là quá chiêu người thích cái kia sư phụ nghe nói gặp qua ma vật trở về muốn nghe ba tháng thanh tâm chú kính đạm đạm lắp bắp hỏi vì trừ bỏ ma vật tiềm tàng tại thần hồn bên trong ảnh hưởng phòng ngừa phát triển cố tình ma cần nghe ba tháng thanh tâm chú thanh tâm chú lấy băng tâm phái hiệu quả tốt nhất vi sư nơi này còn có hai tấm một chương quản năm này ân ân sư phụ ta chỗ này cũng còn có năm tấm ngày mai ta lại đi dùng điểm tích lũy đổi một chút tới đối phó ma vật quý vật thường xuyên cần dùng đến thanh tâm chú bởi vậy thanh tâm chú cũng coi là so sánh cấp cao thường gặp vật phẩm trong tông môn quanh năm đều có thể đổi lấy vô n g a i chúng ta đánh bại hai cái ma vật phía sau trên người bọn hắn chữ vật vật dụng bên trong phát hiện không ít tu giả sát chết có nam có nữ tu vi cao nhất kim đăng kỳ kính đạm đạm hít sâu một hơi đổi đề tài lần này ta còn cố ý tại thiên đổ tông chuyển tầm vài vòng làm quen một chút thiên đổ tông đạo hữu thiên đồ tông là lấy trận pháp đại sư làm chủ môn phái nội môn đệ tử ba trăm m ư ơ i hai người ngoại môn đệ tử hơn bốn người đệ tử thân truyền bốn người nay đệ tử thân truyền bên trong có hai người sở trường về trận pháp đan linh căn có hai người là không gian hệ linh căn cũng là trước mắt thiên đồ tông bên trong dưới hai không gian hệ linh căn t u giả kính đạm đạm nháy mắt ra hiệu đụng chút văn vô nhai nhưng là bọn hắn không gian hệ thiên phú khẳng định là không sánh bằng ta vô nhai hh ắ c ắ c a là gì như vậy nói mặc dù cũng đã sớm ám đâm đâm nghe qua thương quan tin tức hơn nữa xác nhận qua nhưng là huyền, huyền tử như cũng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ bọn hắn cũng tu không minh bảo điện nghe nói một cái tu mười sáu năm không minh bảo điện còn không có tu đến đệ tam trọng đương nhiên hắn mặt khác song linh tăng thiên phú đã tu đến kim đ ă n g kỳ còn có một cái tu năm năm không minh bảo điện tu đến đệ ngũ trọng bị ký thắt kỳ vọng so với chúng ta vô nhai kém xa hắn nói như vậy chính mình không gian hệ thiên phú xem tới vẫn là rất lợi hại văn vô nhai khẽ mỉm cười một cái mặc dù mình thực lực còn rất nhỏ yếu nhưng là chí ít thiên phú tốt giống như cũng không tệ lắm ân không có khả năng kiêu ngạo chính mình còn rất yếu so ra kém bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử còn cần nỗ lực mới được đêm hôm ấy Kính đạm đạm cố sáng ự g i đến sớm hôm sau văn vô nhai đánh hai chuyến trường xuân công tiêu hóa một cái hôm qua ăn nướng linh thu thịt cùng đào hoa nhưỡng hiệu quả bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn có thể luyện khí quả nhiên mỗi lần ăn xong linh thu thịt uống sư phụ rượu ngon tu hành liền biết nhanh hơn một chút nguyên bản bảy tháng mới có thể tu đến luyện khí thất trọng xem tới lại sẽ rút ngắn chừng mười ngày đã tọa hoàn tất n g ậ m lại không yên lòng văn vô nhai từ đi phồn hoa đường đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thanh tâm chú hắn đứng tại cửa viện buồn cười nhìn xem sư tỷ kính đạm đạm buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên đ ế nằm h ư ớ n g trong mồm ném lấy hoa quả trên đầu của nàng lượn vòng lấy một trương kim quang lóng lánh phụ chú một đoạn thư giãn kéo dài thanh em không ngừng tuần hoàn phát hình cảm giác được văn vô nhai tới kính đạm đạm bất đắc di nhét miệng h ắ m mắt lại mắt không thấy tự không mất mặt thanh lan đi tới nói nhỏ vô nhai tiểu thưuốn kết nối một tháng mỗi ngày vô lu một tháng sau mỗi ngày nghe hai canh giờ lại một tháng mỗi ngày nghe một canh giờ mới được vì lẽ đó tháng gần nhất nàng là vô pháp rời đi phồn hoa đường văn v ô nhai không nhịn được cười kính sư tỷ cái dạng này sắp thực chỗ nào đều không đi được ân ta đã biết gần nhất đều không gặp qua tới quái giày sư tỷ thanh la n tỷ ta đi trước ân t ố t đi thong thả rời đi phồn hoa đường văn v ô nhai hoàng đến phía sau núi đi huyền u y ê n tử quả nhiên ở nơi đó cho gà ăn cho vịt vô nhai ngươi tới được vừa vặn sư phụ có chuyện mỗi cuối năm trước sau chúng ta càn nguyên tông trên cơ bản đều ở vào nửa phong sơn trạng thái bình thường có hai chuyện muốn làm một cái là ngày tết lớn mua sắm một cái là tông môn phía trong đại hội tỷ võ ngày tết lớn mua sắm còn không vội vã còn có hơn một tháng thời gian có thể chuẩn bị thường quy mua sắm đều là ngoại vụ đường tự hành tổ chức còn trong môn đại hội tỷ võ trước kia đều là ngươi sư h ì n h sư tỷ chuẩn bị năm nay bọn hắn đều không tại tiểu kính lại không tiện ra mặt ngươi nếu là cảm giác hứng thú liền đi chủ trì một cái không có hứng thú tự giao cấp mấy cái các trưởng lao chủ trì ngoại môn đệ tử tỷ thí lấy mười hàng đầu tham gia bảy mươi hai phong lớn tỷ thí đệ tử thân truyền cũng có tỷ thí tiểu kính sẽ tham gia kim đan kỳ đệ tử thân truyền tỷ thí các ngươi kim đan kỳ phía dưới đệ tử thân truyền khỏi cần tham gia suy nghĩ một lát văn vô nhai thản như nói sư phụ đệ tử tu vi yếu kém sợ không có khả năng phục chúng đệ tử chỉ nghĩ tại đài nhìn xuống xem so tài chính là năm nay không muốn chủ trì tranh tài được vậy liền giao từ từ trưởng lão chủ trì d i ệ p trưởng lão thiệu trưởng lão hiệp trợ mặc dù ngươi không chủ trì đi nhìn nhiều xem các đệ tử tỷ thí cũng có thể khai thác khai thác tầm mắt là đệ tử văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ nói gần nhất sự tình của ta cũng tương đối nhiều có chuyện t ì m ta tự cùng sư tỷ của ngươi một dạng hô to một tiếng a ta nhớ được có một cái nhất cấp pháp quyết có dạng này công dụng là có một cái khuyết đại âm thanh pháp quyết đệ tử còn chưa luyện thành ân nếu như hô ta không xuất hiện nói rõ ta không trong núi cái này v ư ờ n rau xanh tạm thời giao cấp ngươi nhìn xem dắt bỏ đói ta tiểu phấn tiểu hôi nhóm tiểu phấn chỉ là đào hoa ô cốt cầm kê tiểu hôi chỉ là màu xám trắng vì thời vâng phủi p h ủ tay huyền liên tử phất phất tay á o được ngươi tử đi làm việc a ta hôm nay cho qua bọn chúng ban đêm để bọn chúng hồi cái lồng là được vâng trở lại vô nhai cư gặp thanh phong thanh â m ngay tại luyện tập pháp quyết văn vô nhai liền cũng luyện một vòng pháp quyết trước thuần thục một cái mấy cái nhị cấp pháp quyết lại đem khuyết đại âm thanh quyết lấy ra học lấy hắn hiện tại luyện khí lục trọng t h ự lực lại học nhất cấp pháp quyết tốc độ liền nhanh hơn nhiều bất quá nửa canh giờ tà hữu liền học được khuyết đại âm thanh quyết đem sư phụ cấp ngọc giản lật qua lật lại nhìn lại xem lại khi âu lấy một cái rượu ấm quyết học cái này pháp quyết tạo ra một vòng tròn trình trình ngọn lửa duy trì liên tục thời gian theo một khắc đồng hồ đến một canh giờ không giống nhau có thể đem bầu rượu đặt ở phía trên ấm áp học cái này phát quyết về sau giúp sư phụ rượu ấm tịu thuận tiện đúng lúc này thanh lan bái phòng a thanh lan tỉ có chuyện gì không là sư tỉ có cái gì phân phó văn vô nhai ngạc như nói thanh lan che miệng cười không có tiểu thư bận đ i ị u đâu nàng nhớ tới một việc năm đó là công tử giúp ngài chuẩn bị túi chữ vật một mực đặt ở tiểu thư nơi đó bảo tồn ngài thực lực bây giờ đến tiểu thư liền để ta đem túi chữ vật đưa tới a là có chuyến này tạ tạ sư tỉ cũng tạ ơn thanh lan tỉ cố ý chạy chuyến này văn vô nhai đưa tay tiếp nhận cái kia một bàn tay lớn nhỏ mềm mại không phải ra không phải bố cái túi cái túi bề ngoài là màu xám đen nhìn qua qua không đáng chú ý đây là túi chữ vật l à c ấn thần thức phương pháp lần thứ nhất sử dụng thời điểm nhất định phải l à c ấn thần thức l à c ấn tốt thần thức phía sau người khác liền không thể mở ra người túi chữ vật thanh lan đưa qua một mai ngọc giản đưa t i ễ n thanh lan văn vô nhai đem túi chữ vật đổi tới đổi lui tường tận xem xét không ngừng thanh p h o n g thanh âm cũng tới tham gia náo nhiệt túi chữ vật giá cả đỏ thì là bọn hắn là tu chân thế gia cũng sẽ không cho bọn hắn những này tứ linh căn đệ tự trang bị công tử ngươi xem cái này túi chữ vật dây thừng miệng nơi này dùng tơ vàng ngân tuyến có t h ê o sao bảo hai chữ ý vị đây là tinh bảo tông chế tạo ra bán túi chữ vật tinh bảo tông chế tác túi chữ vật nói như vậy dung lượng lớn không gian ổn định giá cả đắt đỏ công tử ngài lạc cấn x o n g thần thức liền có thể sử dụng ân lạc cấn thần thức pháp quyết rất đơn giản liền là đem thần thức ngưng kết thành cố định đồ án tựa như là mở ra túi chữ vật mật mạ khóa mật mạ đúng rồi khóa liền có thể mở ra l u y n ký lựa trọng là sử dụng túi chữ vật tu vì thấp nhất yêu cầu đ nơi nơi có có tại lạc ấn thành công trước h mắt văn vô nhai cảm giác rất kỳ diệu nhìn qua chỉ là một cái nho nhỏ cái túi trong ý thức cũng là bị ngăn cách một mảnh đặc thù ngưng kết không gian không gian đại khái có hắn phòng ngủ lớn nhỏ phía trong có mấy đứng hàng ngăn tủ ở giữa có một tủ sách cùng ghế tượng trên bàn sách đặt vào bút mực giấy nghiên còn có một chồng trống rỗng phụ trì trong ngăn tủ đổ toàn bộ là trống rỗng tiếp theo là mấy cái nguyệt quang cầu sư tỷ sư huynh tiễn linh linh toái toái đồ vật quần áo của mình cuối cùng là đủ loại điện tạ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đồ vật bên trong liền có thể theo lấy theo phóng s ắ c thực phi thường thuận tiện thanh â m ôm tới hai hộp cơm điểm tâm công tử những này điểm tâm đều bỏ vào át trong túi chữ vật thức ăn quá lâu đều sẽ không hư lại phóng hai bình nước thanh phong đem tới hai đại hồ lô nước văn vô nhai theo lời đem đồ vật thu vào chờ về sau công tử muốn làm nhiệm vụ còn cần chuẩn bị lều vải đệm chăn loại hình thanh phong thanh â m ở một bên c ầ n nhằn thương nghị nghĩ lấy mua sắm danh sách lại chuẩn bị một chút linh mễ loại hình thực phẩm văn vô nhai sờ mũi một cái cầm bản đạo đã tới bên cạnh yên lặng nhìn xem chương b ố t h n g thư cát chương b ố t h n g thư cát Hai. vòng qua bản cao đằng sau chạm mặt tới liền là đầy bừng bừng giá sách chỉnh chỉnh tề tề từng nhóm sắp xếp mỗi đứng hàng giá sách chí ít có cao mười mét cũng không biết là tại một tầng lầu đọc sách đệ tử cực ít vẫn là tàng thư các quả lớn văn vô nhai cảm giác chuyển một hồi đều không nhìn thấy mấy tên đệ tử nhìn kỹ một chút giá sách sắp xếp là án tên sách đầu chữ nét bút c h ỉ n h tự bao nhiêu sắp xếp sách nội dung nhiều làm ộ t chút ghi lại truyền thuyết thông sử nhân gian địa lý các loại trên cơ bản liền không có một bản tu chân đệ tạc thì ra là thế khó trách không có mấy cái đệ tử tại tầng này trí hoãn văn vô nhai nghĩ, nghĩ. mỗi tầng lầu mỗi một góc bên trong đều có một mặt gương đồng một dạng phát bảo thẩm đều tìm sách bảo giám ngươi để lên một khối hạ phẩm linh thạch sẽ có thể giúp ngươi đem một tầng lầu bên trong có quan hệ với rượu thư tạ n đều tìm ra đây tại lâu hai ngươi liền cần phóng hai mảnh hạ phẩm linh thạch là đa tạ quả nhiên văn vô nhai đi đến bên tường Liền gặp được một mặt cao cỡ nửa người hơi ì thở c gương đồng đứng ở đó, chỉnh phía dưới có ộ trình lấy ra bảy mươi ba bản liên quan tới cất rượu sách tốt tại tầng này thư tạng cũng có thể tự hành thác ấn văn vô nhai cũng không có k h á c h k h í cầm một bản thác ấn một bản cũng dùng đầy đủ một canh giờ mới đưa bảy mươi ba quyển sách đều thác ấn xong lại thả lại chỗ cũ nhìn một chút thời gian còn sớm văn vô nhai cất bước lên lầu hai tại đi trên thang lầu trước mắt có một cỗ nhu hòa lực lượng đảo qua toàn thân của hắn đệ tử của hắn thân phận ngọc bài hơi sáng một cái rất nhanh hắn xuyên qua một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp nhưng là thân thể lại có thể rõ ràng cảm giác được trở ngại liền tựa như xuyên qua tầng một thật mỏng màn nước đồng dạng lầu hai người cựu so lầu một nhiều hơn không ít văn vô nhai có lầu một kinh nghiệm cũng không chậ thẳng đến bên tường tìm sách bảo giám tại trên mặt kính viết lên cất rượu hai chữ thả hai mảnh hạ phẩm linh thạch rất nhanh trên giấy viết ra từng hàng chữ viết đông nhị thư khung tầng thứ hai thứ tám bản linh quả cất đông ba giá sách tầng mười chín thứ mười sáu bản cất rượu một trăm tám mươi hỏi lầu hai liên quan tới cất rượu thư tạng thế mà cũng không thể so với lầu một ít hơn bao nhiêu cũng có đầy đủ sáu mươi lăm bản có lẽ là bởi vì đều không phải là tu chân điện tạng những sách này như cũ có thể thác ấn văn vô nhai vì vậy tiếp tục thác ấn sáu mươi lăm bản nay tiên tiền hậu, hậu thêm lên tới thác ứ n thư tạng quả thực đem văn vô nhai linh lực hao hơn phân nử lại thêm thở hát ra hài lòng vô vô bên hông túi chữ vật văn vô nhai đi lên lầu một chỗ ghi danh nói rõ một cái chỉ thác ấn thư tạng chưa mang đi bất luận cái gì một bản liền rời đi tàng thư cắt nhìn một chút t r ê n lệch thời gian không nhiều văn vô nhai tới đến hắc bạch hiên bên ngoài quảng trường bên trên tầm mắt q u é t qua liền gặp được thường xuyên đi theo lục phiếm bên người hai vị ngoại môn áo b à o xanh đệ tử hắn vây tay hai người tiến lên phía trước hành lễ nói gặp qua văn sư thúc ân ta đến tìm lục phiếm hắn t a lớp liền lại dưới tán cây tìm ta là văn sư thúc chốc lát lục phiếm t a lớp hắn một thân bạch bảo tại rất nhiều đệ tử bên trong rất là dễ thấy nghe văn vô nhai đến tìm hắn lục phiếm cao hứng chạy tới văn sư minh văn sư minh rất lâu không thấy ngươi đều không tới đại khóa cũng chỉ còn dư lại ta một cá nhân bên trên đại khóa lục phiếm có chút ít ủy khuất toán trách ta đây không phải là tới thăm ngươi sao ta mang đến sơn thượng làm tươi mới nhỏ m ì huỳnh thánh tới cùng một chỗ nếm thử chúng ta huyền huyền phong mỹ thực ân Tốt. lục phiếm con mắt đều sáng lên hai tên đệ tử giúp đỡ cửa hàng cái đệm hộp cơm mang lên hôm nay không biết rõ văn vô nhai sẽ đến chỉ chuẩn bị lục phiếm một người phất lượng cho tới hai tên ngoại môn đệ tử nhưng là vừa rồi chính mình tùy ý ăn một chút gì đó văn vô nhai tâm niệm nhất động một chén còn b ú c hơi nóng nhỏ mì hoành thánh t i ự u xuất hiện trong tay n h a nếm thử linh chư thịt tề thái nhân bánh tung ra hành thái thái sợi trứng gà hoa sư m i n h ngươi đều có túi chữ vật à, à, liền là luyện khí lục trọng à sư m i n h ngươi thật lợi hại h ì hi ta vừa mới luyện khí tứ trọng r ờ dùng túi chữ vật còn sớm đây lục phiếm nuốt nước miếng một cái hai tay dâng nhận lấy cũng cho hai vị mang theo nếm từ a văn vô nhai đối hai tên đệ tử cười nói lại lấy ra hai bát đưa cấp bọn h ắ n hai người thụ sùng n h ợ c kinh liền vội vàng không người hành lễ nói tạ văn sư thúc ban thưởng văn vô nhai vô tình k h o á t k h o á tay tiếp tục theo túi chữ vật ra bên ngoài móc đồ vật một lồng linh mệ bánh ngọt một lồng đồ ăn bánh bao nhân thịt chính mình cũng xuất ra một chén nhỏ mì hoành thánh bắt đầu ăn hoa ăn ngon thật lục phiếm khen không dứt miệng có túi chữ vật liền là thuận tiện ta phải nhanh tu đến luyện khí lục trọng sư minh đây chính là ngươi sơn thượng vị tia thanh âm tỷ tỷ làm sao nàng thủ nghệ thật tốt ta ân là thanh n m làm nàng hiện tại tu hành coi như khắc kh đã nhanh luyện khí ngũ trọng sửng sốt một chút muốn chỉ chốc lát lục phiếm nói ra nô b u ộ c lời nói tư chất không được là sư huynh thưởng đang ăn dược không có văn vô nhai lắc đầu ta giúp bọn hắn tiếp trồng trọt linh mễ tông môn nhiệm vụ hai người bọn họ chịu trách nhiệm trồng trọt thu hoạch ba cái người chia đều bởi vậy bọn hắn đổi không ít đang ăn dược hơn nữa bọn hắn giống như ta dùng khắp thời khổ tu pháp chỉ cần khắc khổ đang dược lại đủ tu hành tốc độ tự nhiên nhanh rồi khắp thời khổ tu pháp、A. lục phiếm tự lẩm bẩm liền ngay cả tư chất không được nô bục đều có thể tu đến luyện khí ngũ trọng chính mình như vậy h u dị nên có thể càng nhanh, tốt tại a phải khắp pháp. hướng huynh học thậm, thời khổ Hắn chặt sư cũng muốn dùng kháp thời khổ tu pháp. Hắn nắm chặt nắm tu đấm, hạ quyết tâm. trong ê n ngoại môn cũng những này ghi vào lời đem đệ tử t là lúc ò n trong g Tại l vô tình văn vô nhai tại tông môn phía trong tầng dưới chốt trong hàng đệ tử nhắc lên dùng k h á p thời khổ tu pháp thủy c h i ề u đây là nói sau bồi lục phiếm hàn huyên một cái b u ổ i trưa văn vô nhai liền cáo từ rời đi cũng chưa có trở về x u ấ thượng mà là tại chủ phong phụ cận đi lòng vòng tiểu than tiểu phiến đi dạo một lần không có mua cái gì đó chỉ là xem cái náo nhiệt được thêm kiến thức lại từ dưới chân núi chủ phong đi đến sân môn sân môn so chủ phong còn phôn hoa trừ đệ tử bản môn bên ngoài cũng sẽ có quá nhiều từ bên ngoài đến tu giả buôn bán hoặc buôn bán kể cả một chút tu chân giới tiếng t â m lừng l â y lớn cửa hàng cũng bố trí chi, chi nhánh xem hai cách giờ thấy s á c trời dần dần hoàng hôn văn vô nhai mua khác biệt đồ ăn v ặ t mới dẹp đường về núi chương bốn mươi mốt chuẩn bị luyện khí chương bốn mươi mốt chuẩn bị luyện khí mở ra mấy cái nguyện q u a n cầu đem bàn đọc sách chiếu lên hiện rõ từng đường nét hết sức nhỏ bút lông chấm đầy m ự c nước văn vô nhai nâng bút bắt đầu chép lại sơ cấp luyện khí tư liệu bách khoa toàn thư hắn vận dụng ngòi bút như bay tốc độ mặc dù nhanh viết ra chữ viết lại như kim câu tranh sát nét chữ cứng cáp dưới ngòi bút gần như không hề dừng lại một trang lại một trang trong c h ư ớ c mắt liền là mười mấy trang đợi cuối cùng một khoản viết xong văn vô nhai thở ra một hơi đem bút bung xuống lặng lẽ nghĩ một lượng chính xác nhận không sót một chữ hắn nhẹ nhàng đem hết thẻ trang giấy trồng chất chỉnh tề đặt tại một bên một lần nữa mài mực tăng thêm d à y đặt mực nước bắt đầu chép lại bên dưới một bản cơ sở phương pháp luyện khí quyền này so luyện khí tư liệu bách khoa toàn thư ít ỏi một nửa chỉ mười mấy trang tự toàn bộ chép lại hoàn tất cuối cùng đem hai quyển sách đều ám tả xong rồi từ ngày mai trở đi tự bắt đầu b bước đầu tiên trước ngưng luyện ra dung luyện tư liệu dùng dung hỏa pháp quyết sơ cấp luyện khí vừa có thể dùng dung hỏa pháp quyết cũng có thể sử dụng lò luyện pháp khí lò luyện pháp khí hoặc dùng linh thạch thuộc tính lửa khởi động hoặc là dùng địa hòa khởi động người trước phí linh thạch người sau thì cần câu thông địa hòa cũng không biết trên núi có không có trang bị luyện khí thất nếu như không có t ự u phải đi cái khác sơn phong luyện tập luyện khí văn vô nhai thầm nghĩ bất quá kia là nói sau giống như hắn sơ bộ chuẩn bị luyện chế cơ sở nhất pháp khí chỉ cần dùng dung hòa pháp quyết là có thể cơ sở nhất pháp khí mang ý nghĩa mang theo nhất trí ba loại đặc tính, giống như là phía trước. văn vô nhai sử dụng mang theo sắc bén cùng cưng cõi đặc tính l ư ỡ i liềm mang theo kiên cố cùng phá giáp đặc tính quốc theo mang theo bốn dạng đặc tính bắt đầu tử đối pháp khí tư liệu có yêu cầu một loại tư liệu chịu t ả i không dứt bốn dạng đặc tính dùng linh tải pháp khí mới là thường quy trên ý nghĩa chân chính pháp khí sơ cấp pháp khí trung cấp pháp khí cao cấp pháp khí pháp khí phía trên nhưng là pháp bảo cùng linh khí chờ thanh phong thanh â m cũng đến luyện khí lục trọng liền có thể lấy luyện khí vì chủ yếu nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy tính toán một hồi tương kê các viết lách tại nhật ký bên trên thời gian vừa vặn văn vô nhai bắt đầu đả tọa luyện khí thanh phong thanh、âm. ta chuẩn bị bắt đầu nếm thí luyện khí các ngươi có đề nghị gì sao ngày thứ hai ăn điểm tâm xong văn v ô a nhai vấn đạo thanh phong cười nói công tử ta cùng gia phụ bẩm báo qua việc này lần thứ nhất luyện khí ta đề nghị là đến trong nhà của ta để gia phụ trước luyện một lần khí cho ngài nhìn một chút thuận tiện lấy một chút cơ sở luyện khí tư liệu tới sau đó ngài lại bắt đầu luyện chế công tử ngài xem đâu a gia phụ là tam linh căn năm đó một mực làm đến nội môn đệ tử đến kim đ ă n g kỳ phía sau mới đưa trọng tâm đặt ở gia tộc sự vụ bên trên Tốt, vậy làm phiền ngươi nhìn cái gì thời gian ta thuận tiện đi qua bãi phòng Có t hai ể tận mắt nhìn đến luyện khí đi u q so v ớ m ì người h l u n tung nếm thử tìm tòi một chút t luyện luyện nếm khẳng định là mạnh lên không chỉ một chút điểm. Còn những điểm. khí, chỉ khí kia là cơ sở liệu lấy là lại lại là hỏi nói. rồi. Hai quay đầu qua có hoặc được thể tỷ hay không phụ Hôm nay dùng, vẫn n g sư sư ư thuyết phục thân liền lên đường lưu thanh â m ở trên núi chiếu cô tiểu phấn tiểu hội nhóm văn vô nhai đi theo t h à n h phong hạ sơn thành ra lập nghiệp phía sau nơi nơi ngay tại ngoài sơn môn thiết lập gia đình công tử ngại khả năng không có chú ý tới ngay tại ngoài sơn môn tiểu chấn mặt phía nam có từng đám lớn tòa nhà liền là rất nhiều chúng ta dạng này tiểu g i a tộc tụ c ư đ i ệ a xuyên qua ngoài sơn môn tiểu chấn đầu k i a náo nhiệt nhất chợ phiên lại đi qua một cái đồi núi nhỏ quả nhiên t i ể u gặp từng đám lớn quốc xá đều là phấn vách mai quang đình đài lầu cát tầng tầng lớp lớp cũng không biết có mấy phần người ta nơi này t i ể u kêu nguyên bên ngoài trấn nhà ta ở tại phía đông nhà thứ ba dọc theo rộng lớn tảng đá xanh đường thanh phong tại phía trước dẫn đường người đi trên đường nhìn thấy văn vô nhai một thân bạch bảo liền đều câu nệ hành lễ lưu trí nhất bên cạnh đỏ thấm đại môn bên trên lớn chừng cái đấu lâm phủ hai chữ khí phái nguyên bản thanh phong làm u ố n từ cửa chính nên văn vô nhai đi vào đây là thân vì một phong đệ tử thân truyền cần phải có thể diện đệ tử thân truyền chỉ cần không vấn lạc trên cơ bản về sau cũng sẽ là nhất phong c h i chủ cấp bậc này nhân vật nhưng là văn vô nhai không thích những này tình nguyện điệu thấp một chút t i ể u từ cửa hông lặng lẽ tiến lâm phủ tuy nói là lặng lẽ tiến phủ chỉ chốc lát đường tiến liền đem việc này thông truyền cấp gia tộc người chủ sự lâm thị gia tộc bốn vị tổ phụ cấp nhân vật đều tại càn nguyên tông nhâm trưởng lao trước bình thường ở tại núi bên trong đời thứ hai kể cả thanh phong phụ thân có ba vị tu đến kim đan kỳ tại càn nguyên tông đảm nhiệm ngoại vụ trưởng lão trên cơ bản đều ở tại tòa nhà bên trong lúc này cũng chỉ có thanh phong phụ thân tại thanh phong mang lấy văn vô nhai trực tiếp đi nhà mình v t lạc xuyên qua tầng tầng hành lang hoa viên cuối cùng tại đi đến một chỗ nguyệt lượng môn phía trước nguyệt lượng môn phía trước viết tĩnh viên thanh phong cười nói phụ thân tục danh bên trong cũng có một cái chữ tĩnh vì lẽ đó lấy tên tĩnh viên đi vào nguyệt lượng môn tự gặp ba tên trung niên nam tử đứng ở dưới một cây đại thụ cười nhìn về phía bọn hắn cầm đầu nam tử mặt mày ngũ quan cùng thanh phong giống nhau đến mấy phần hắn cười chắp tay một cái lâm thị ra t ẩ hôm nay đồng tất sinh huy mừng nên khách quý phụ thân đây là văn công t thanh phong tiến lên phía trước một bước giới thiệu nói lâm t ĩ n h tưởng gặp qua văn ca trung nhiên nam tử mỉm cười gật đầu khiêu lấy một cái thân mật một điểm xưng hô h ắ n tự nhiên đã sớm biết văn vô nhai thân phận cũng biết mấy ngày nay văn vô nhai liền có khả năng tới cửa học tập l u y ệ n khí nguyên nhân sớm làm chuẩn bị tam thập lục phong văn vô nhai gặp qua lâm bá phụ văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ một tiếng này lâm bá phụ so lâm trưởng lão xưng hô thế này càng đến lâm tính tưởng vui vẻ ha ha khách khí nha đây là tộc ta bên trong huynh đệ trưởng quản tộc bên trong thường ngày sự vụ lão tam lâm thả liệu lạo ngũ lâm bằng tường hai vị nam tử cũng làm mỉm cười hành l ễ nói gặp qua văn công tử bọn hắn tu vi bất quá chúc cơ không trong môn nhâm trưởng lao t r ư ớ c thân phận thấp hơn một chút x ư n g hô bên trên nhất định phải trung quy trung cụ phụ thân công tử chuẩn bị bắt đầu học tập luyện khí ta tiến cử công tử đến xem phụ thân luyện khí đi qua hơn nữa muốn lấy một chút luyện khí tư liệu không biết văn công tử cần thứ gì luyện khí tư liệu lâm linh tường hỏi tộc bên trong tư liệu loại hình là hắn trưởng quản đây cũng là hôm nay lầm tinh tưởng đem hai người cùng một chỗ hô hảo tới tiếp văn vô n a i nguyên nhân một trong đem sự tình đặt ở bên ngoài có lâm linh tưởng lâm bằng tường làm cá nhân chứng nhận Về sau. t h a n h phong lại đến lấy luyện khí tư liệu liền sẽ không có gì khó đây là gia tộc kết giao đệ tử thân truyền cơ hội thật tốt điên rồi mới biết thoái t h á t đâu công tử trước mắt tạm thời chuẩn bị thử tay nghề cơ sở nhất p h á t khí t h a n h phong hàm xúc đạo lâm linh tường lập tức minh bạch tốt chúng ta cái này đi chuẩn bị một thời ba khắc liền tốt ân đa tạng không biết phí tổn mấy phần một chút do dự văn vô nhai c h ắ p tay đều là chút cơ sở nhất luyện khí tư liệu không đáng mấy đồng tiền đừng nói đừng nói lâm tính tưởng cười nói đi biết rõ văn công tử bận rộn chúng ta đi phía trong phòng lớn ngồi mời mời chương bốn mươi hai mới học lượt khí chương bốn mươi hai mới học lượt khí lâm tính tưởng đúng là cái nhanh chóng quyết đoán nhân vật trong sảnh đường sơ lược đã ngồi ngồi chờ thị nữ dân g trà hắn đem người không có phận sự đều đổi đi tựu theo trong túi chữ vật móc ra mấy thứ tư liệu tới v ă n c a chúng ta trước lấy liêm đao làm thí dụ này bà liêm đao liền là phổ phổ thông thông đồ sát nhưng là chúng ta có thể cho nó gia tăng sắc bén cùng cứng c ỏ i đặc tính sắc bén đặc tính cần dùng t h a n h tinh thạch phấn cùng h ắ c thiết phấn hai loại phấn án nhất định tỷ lệ nung chạy điều hòa phía sau lấy khống chế lĩnh lực xối tại mũi nhọn bên trên cứng gọi đặc tính cần dùng n u t r ù thạch cùng hát thiết phấn án tỷ lệ điều hòa. nung chạy phía sau đều đều chiếu vào liêm đao toàn thân đây chính là đứng đầu cơ sở nhất pháp khí luận chế luyện thành phía sau liêm đao giá trị một khối hạ phẩm linh thạch có cứng cọi đặc tính đằng sau có thể miễn cưỡng khắc xuống một cái trận pháp tăng thêm một bước liêm đao đặc tính có điều bởi vì liêm đao bản thân cơ sở chất liệu quá kém khắc xuống trận pháp thất bại cùng thành công khả năng một nửa đối một nửa khắc xuống trận pháp thành công đây chính là một bả tinh phẩm liêm đao giá trị hai mảnh hạ phẩm linh thạch mới học luyện khí có tại hai cái phương diện một cái là hỏa hầu không chế một cái là phấn tỷ lệ điều phối văn công tử mời xem lâm tĩnh tường hai tay bấm n i ệ m pháp quyết chỉ ảnh biến hóa đạo mắt mười mấy nặng song trường đấy một đoàn ngọn lửa màu xanh bỗng dưng tạo ra này đoàn hỏa diễm đại khái hai cái thủ trưởng lớn nhỏ này dung hỏa pháp quyết là tam cấp pháp quyết có thể căn cứ tự thân linh lực chuyển vận lớn nhỏ khống chế hỏa diễm lớn nhỏ cùng duy trì thời gian nếu như là kim đan kỳ thi triển có thể duy trì mấy ngày mấy đêm không tắt luyện khí lục trọng lời nói khả năng ngay từ đầu chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ dáng vẻ đây là cần chậm, chậm luyện tập lâm tĩnh tường hòa thanh nói hắn lo lắng văn vô nhai dạng này thiên tưu đánh mèo người khác Đa ba tạ lâm phụ người xem nay h i m khắp bạch. núi trên giới đệ tử thân truyền cái nào sẽ giống như văn vô nhai dạng này vì hai cái nô bục đi đón nhiệm vụ còn để nô bục chế định tu hành kế hoạch dù sao cũng là người thiếu niên tâm địa thuần chân nhất thời điểm thiếu niên tình nghĩa a ha ha nói đến đây sự tình lâm tín h tưởng liền không nhịn được đắc ý hai cái tứ linh căn tử nữ như đến văn vô nhai trợ g i ú t là thật có thể tiến vào trúc cơ kỳ như vậy trong gia tộc địa vị t i ể u không giống nhau cũng không cần hắn lại bận tâm n g à y sau đặc biệt là thanh âm nếu không có trúc cơ kỳ thực lực chính là chọn lựa kết thân đối tượng cũng không có bọn hắn xen vào c h i địa mà như thanh âm quả thật trúc cơ đến lúc đó tới cửa cầu quan hệ thông gia cấp bậc cấp độ đều biết bên trên một cái cấp bậc nếu như thanh âm không nguyện muốn lưu ở gia tộc làm cái trường lão cũng không có người có thể phản đối vô luận là vì gia tộc lợi ích vẫn là đơn giản một cái phụ thân lòng cảm kích lâm tín tưởng đều dự định dốc túi mà ra đem chi tiết trọng điểm bóc nát lật đi lật lại g i ả n g cấp văn vô nhai nghe cho tới cơ sở luyện khí tư liệu tuyệt đối sẽ không thu một vóc dáng nhi phí tổn nhớ kỹ hai loại đặc tính cần lấy cứng cọi đặc tính làm nền nếu không luyện thành liêm đao mặc dù sắc bén lưới đao lại dễ dàng đứt gãy được rồi ta nhớ kỹ văn vô nhai đáp trước luyện nhu truy thạch bàn bên trên những ngày phấn đều là gia tộc đi qua xử lý đánh nát thành hạt tròn hình dáng chừng hạt gạo không dễ dàng chảy mất lại thể tích nhỏ dễ n ó n chảy quay đầu công tử lấy về cơ sở tư liệu bên trong còn sẽ có một chút to cỡ nắm tay quả thô c ô những g tử t có ể đếm đưa thử h c chi tiết này phía trên đồ vật trong sách không lại đề cập trước nung chạy n n u truy thạch ta luyện ký luyện đến nhiều hơn không cần Văn ước lượng một phát bắt được liền là cần thiết phân lượng lâm tính tưởng bàn tay lớn vỗ một cái một bản h u trụy thạch đầu nhập ngọn lửa màu xanh bên trong chỉ nghe xoẹ t x o ẹ t thanh â m bên thai không rước một cỗ khói đen đưa ra chốc lát nhu trụy thạch ngay tại hỏa d i ễ m bên trong biến thành một đoàn trong suốt dịch thể xem đại khái tám mươi hơi thở rán vẻ nấu chạy thành dịch thể không một tia thể rắn hạt tròn có thể tiếp tục ném hát thiết phấn lâm tin h tưởng một bả nhấc lên hát thiết phấn ném vào lần này bước lên một cỗ khói trắng đại khái bốn mươi hơi thở nấu chạy thành dịch thể dùng linh lực điều khiển để hai đoàn dịch thể tại hỏa diễn bên trong từng dùng đại khái năm mươi hơi thở hiện tại dùng linh lực điều khiển hơn nữa thời gian quá dài lời nói nhiệt độ giảm xuống dịch thể liền biết ngưng kết vô pháp bôi lên tại liêm đao ngoài mặt cần một lần nữa dung luyện vừa nói lâm tính tưởng dùng khống chế linh lực lấy thành thạo đem dịch thể bôi lên tại liêm đao ngoài mặt bôi lên đều đều thả vào trong nước đá thối luyện đại khái hai mươi hơi thở tả hữu trước mắt lấy ra thời gian không thể quá dài cũng không thể quá ngắn Lâm t như t n g đem liêm cắm đao v à o một khối hạ phẩm linh thạch p đều đều liêm, liêm đao xuyên vào nước đá trong thùng lại lấy ra như vậy một khối hạ phẩm linh thạch liêm đao tự có vậy chúng ta lại đến thử một chút khắc xuống một cái chất pháp để nó biến thành ba loại đặc tính bởi vì nó nội tỉnh tư liệu quá kém lúc này rất khó lại phụ gia tư liệu đi lên du luyện nhưng là có thể dùng một chút tư liệu khắc xuống một cái trận pháp chúng ta có thể gia tăng một cái phá giáp đặc tính hoặc là bền bỉ đặc tính tài liệu cần thiết không giống nhau nếu như là gia tăng phá giáp đặc tính liền cần hai thứ này tư liệu y n h theo dạng đem tư liệu ném vào hỏa d i ễ m bên trong thiếu đốt thêm lên tới tổng cộng dùng không tới mười lượng t à i h ư u nấu chạy thành dịch thể phía sau lâm t ĩ n h t ư ờ n g nói ra này đoàn dịch thể chúng ta dùng đến tại liêm đao bên trên khắp một chữ phủ cũng chính là trận pháp đơn giản nhất trận này tên là phá giáp có thể đánh tan kiên cố vật thể đối này bà liêm đao mà nói nó về sau có thể chém đ ứ t nhỏ một chút thạch đầu nhưng là số lần không nhiều nhiều hơn khẳng định x ế đoạn thì ra là thế ba loại đặc tính là như vậy tới a dùng tinh thần lực khống chế tư liệu ngưng kết thành tự phủ lại vào nước thối luyện trước mắt thành một bước này chỗ khó tại tinh thần lực viết chữ trên đ ừ a cũng là cần nhiều thêm lặp đi lặp lại luyện tập cẩn thận việc chỗ tốt ở chỗ luyện tập nhiều hơn ý niệm khống chế càng linh hoạt vì về sau ngự kiếm phi hành đánh cái cơ sở lâm tính tưởng cười nói ngự kiếm phi hành tự coi trọng cái ý niệm khống chế nam hải từ nào có không thích ngự kiếm phi hành quả thật đúng là không sai Văn vô chương bốn mươi ba nếm thử luyện khí hai trăm bả liêm nao hai trăm cây cuốc một đống lớn tổng cộng hơn mười chùng thanh tinh thạch phấn hát thiết phấn loại hình tư liệu còn có một đống nhỏ c u ặ n g thô tư liệu văn vô nhai cười nói đây là chúng ta cơ sở tài liệu nghĩ đến các ngươi đều là lúc nhỏ đã nhìn quen tranh thủ thời gian tu hành nhà hai người các ngươi công tử luyện khí lục tư r ọ n chúng g t liệu có một ít là cần chuyên môn bảo quản thì như hát thiếp phấn như gặp hơi ẩm sẽ ảnh hưởng phẩm chất trong nhà của chúng ta khố phòng đều là bố trí chuyên môn trật pháp công tử ta đề nghị này vẫn là đem tư liệu đều đặt ở trong túi chữ vật chữ vật khí là bảo quản luyện khí tài liệu chỗ tốt nhất ân nghe ngươi văn vô nhai nghe vậy đem tư liệu toàn bộ thu hồi trong túi chữ vật t a n song cơm trưa ổn định lại tâm thần yên lặng hồi ước l â m tinh tưởng thao tác thủ pháp cùng chi tiết văn vô nhai ghi vào nhật ký bên trên tiếp lấy t i ể u bắt đầu luyện tập dung hỏa pháp quyết dung hỏa pháp quyết là tam cấp pháp quyết linh lực vận hành phương pháp cùng chỉ pháp thêm lên tới có hơn năm mươi trọng tu luyện cũng không dễ dàng văn vô nhai dựa theo chính mình biện pháp cũ đem dung hỏa pháp quyết phá thành ba bộ phận một bộ phận một bộ phận luyện tập chứ không vận chuyển linh lực mà là đem thủ thế diễn luyện mấy lần tư thế thuần、thủ. v ă trừ cá biệt động tác trên cơ bản lần thứ nhất liền có thể hoàn thành linh lực chính xác vận chuyển cùng trị pháp phối hợp đằng sau cũng chỉ cần siêng năng luyện tập tăng nhanh tốc độ tay là được theo i ế n luyện trong đoán độ tu t so trong dự ự sự c lúc coi chỉ có cấp công. nhanh hơn nhiều, dùng nửa ngày thời gian, lúc đầu coi là chỉ ít ngày mới có thể tu thành cấp quyết, thế mà duy nhất một lần triển thành thời thể pháp thế thi h tam mới tiểu đầu tu quyết, duy là mà ít một t song trường đ ẩ y ra dỗ r à n h một tiếng một đoàn ngọn lửa màu xanh ở không trung hừng hực tiêu đốt trận kia trận linh lực ba động dẫn tới thanh phong thanh âm nghe tiếng mà đến h o công tử ngài lần thứ nhất luyện tập liền thanh a thanh âm mặt sùng bái thanh phong cũng là nhịn không được chịu phục không dứt hai mắt một hồi nhìn một chút đoàn kia mang tính tiêu chí thanh diễm một hồi nhịn không được nhìn chằm chằm văn vô nhai kia trường chỉ có nhàn nhạt, nhạt mỉm cười khuôn mặt xem thành tích như vậy thiên phú như vậy là gì so với mình nhỏ hơn mấy tuổi công tử còn có thể bình tĩnh như vậy nếu là hắn có thể làm được một bước này khẳng định vui vẻ đến phát nổ cung hỷ công tử thanh phong thanh âm xoay người c h ắ p tay đại lễ chúc mừng văn vô nhai bật cười các ngươi làm sao đến mức mới chỉ là bắt đầu công tử đã thanh diễm đã thành tại sao không thử một chút trực tiếp dung luyện tư liệu thanh phong đề nghị ân t u t thi triển một lần dung hỏa phát quyết hao trong cơ thể hắn đại khái một phần năm linh lực nói cách khác hắn một ngày nhiều lắm là tiểu thi triển hai tới ba lần phát quyết nhiều hơn linh lực tiêu hao cũng quá mức tại thể nội linh lực quá bán t i ể u phải kịp thời bổ sung đây là tu giả tu tập trên đường bị lặp đi lặp lại nhắc nhở cũng là nhiều đời các tu sĩ tại cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu bên trong tích lũy được kinh nghiệm nắm c h ặ t hết thể thời cơ bổ sung linh lực dưỡng thành linh lực chí ít có lưu hai ba thành thói quen một khi thấp hơn ngày tuyến chỉ cần đụng phải một nhóm n ị c h nhân tự rất có thể mất mạng thành âm nhảy dựng lên ta đi chuẩn bị thùng băng khỏi cần tự một thùng nước là có thể ta theo công tử nơi đó học ngưng băng quyết đã thành vừa vặn có thể dùng bên trên thanh phong nói ra hắn là hưu tâm biết rõ tôi lạnh cần thùng băng thi triển ngưng băng quyết không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất văn vua nhai khoát tay chặt lại n u trụy thạch phấn hát thiết phấn chờ đáp xuống bàn đá bên trên chính hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công thi triển dung hỏa pháp quyết vì lẽ đó xương tư liệu trọng lượng những n à y công tác chuẩn bị cũng không kịp làm chính do dự ở giữa thanh phong tiến lên phía trước nắm lên một bả ước lượng cười nói công tử cái này phân lượng không sai biệt lắm chúng ta đánh nhỏ tự luyện qua cái này chưa làm gì sai thanh em dùng sức gật đầu phụ hòa nói ân chiêu này công phu tại chúng ta trong đồng lửa t i ể u ca ca luyện được tốt nhất rồi được văn vô nhai cười nói quả nhiên là gia truyền ngọn n g u ồ n thanh phong vậy mà từ nhỏ đã luyện tập tay không xứng phân lượng kỹ nghệ đem nhu truy thạch phân ném vào hỏa d i ễ m bên trong mắt thấy bọn chúng chậm chậm nóng chạy văn vô nhai tâm lý yên lặng đếm lấy số nhìn thấy trọn vẹn hiện ra dịch thể lại đếm tới thời gian đến văn vô nhai tiếp tục đầu nhập hát tiếp phấn một bước này cũng rất thuận lợi thẳng đến xuất g a liêm lao dùng linh lực bao trùm dịch thể bơi lên liêm lao hình dạng cùng bất quy tắc con con một bà văn vô nhai nghĩ trước đem dịch thể ép thành thật mỏng một mạng lớn chậm rãi phủ ở liêm đao trước mặt từng chút một hướng phía trước đầy chuyện này yêu cầu đối linh lực trưởng không đến phi thường cẩn thận thật giống như cầm một nhánh bút trên giấy miêu tả đường cong tay sơ qua dung một cái họa t i ể u phá hư mặc dù mọi loại cẩn thận đem liêm đao ngoài mặt toàn bộ thoát khắp nhưng là văn vô nhai cũng không hài lòng hắn có thể cảm giác được tài liệu độ dày không đều đạn tiền kỳ có một bộ phận bôi đến quá dày dẫn đến cuối cùng dịch thể kém chút tựu không đủ chỉ bôi cực mỏng tầng một thanh diễm càn t ạ i văn vô nhai lại nấu chạy thanh tinh thạch phấn cùng hát t h i ế t phấn bôi tại liêm đao lơi đao lần này tư liệu ít đối lập tốt bôi một chút có điều như cũ tồn tại không đủ đều đều tình huống văn vô nhai lắc đầu đem liêm đao lần nữa tôi lạnh thành phẩm liêm đao nhìn qua hàn khí bức người thanh quan g lập lòe bề ngoài m ư ờ i phần thanh phong cười nói cung h ỉ công tử lần thứ nhất luyện khí liền thành nay bà liêm đao đã là có thể giao nhiệm vụ cấp bậc loại trình độ này là có thể văn vô nhai không hiệu vấn đạo công tử ngài xem thanh phong đem liêm đao nghiêng đi tới đối chỉ xem phổ thông liêm đao có thể nh bao trùm luyện khí tài liệu liêm đ à o ngoài mặt là t ư ơ n g tự gợn nước đường vân nếu như tư liệu bôi lên độ dày không đều đặn sẽ xuất hiện gợn nước chập trùng qua đại chỉ cần không vượt qua ba chỗ chập trùng qua đại thì là phẩm chất quá quan bọn hắn những n à y tứ linh căn khả năng đều không nhất định có tư cách tiếp xúc đến luyện khí nhưng là tư liệu giám định loại hình thế nhưng là từ nhỏ đã nghiêm ngặt học tập thì ra là thế giữa không chung ngọn lửa màu xanh nhảy hai lần cấp tốc thu nhỏ lại qua một lát phức một tiếng tiêu tán không gặp văn vô nhai đánh giá một chút nếu như hắn thi triển pháp quyết trạng thái ổn như nhau luyện hai tới ba thanh phát khí n g ồ i tại cạnh bàn đá cẩn thận đem chính mình thanh thứ nhất luyện khí thành công liêm đao trái xem phải xem lại đem trong phòng bếp liêm đao lấy ra xò đúng nói tóm lại trong phòng bếp liêm đao phẩm chất phổ biến tốt hơn nhưng là cũng nơi nơi sẽ có một hai nơi tương đối lớn ba động nói cách khác cũng không tính là hoàn mỹ có này thanh thứ nhất không quá thành công lại tính thành công liêm đao pháp khí văn vô nhai đối cơ sở luyện khí đại khái trong lòng hiểu rõ hậu kỳ liền là lặp đi lặp lại luyện tập không ngừng tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ coi như không tệ thời gian còn sớm văn vô nhai một đường chậm rãi từ từ hướng về huyền nguyên điện phía sau nhà gỗ nhỏ đi đến đi qua trúc lâm một bên cầu nhỏ hắn ngừng chân đứng một hồi nhắm mắt lại nghe một chút tiếng gió cùng tiếng nước loại này chầm thấp gào thét cùng với réo rắt tiếng nước chạy đáp lên cùng một chỗ mỗi lần đều để hắn có loại bụng dạ bị gột rửa nhất thanh cảm giác ngồi tại cầu trên lan can rút ra leo ở hông trường tiêu thổi bên trên một khúc tuyền hạ khúc tuyền hạ khúc bắt trước liền là giữa rừng núi một hũ lánh suối đinh đông chạy xuôi thanh em cùng giai điệu nay thủ khúc văn vô nhai đã thổi quá thuần thục một khúc thổi thôi thôi văn vô nhai lắc đầu, này khúc mặc dù dễ nghe, thế nhưng là cùng thiên nhiên thanh âm so ra lại là thiếu quá nhiều linh động cùng cái k h á c một chút không nói được đồ vật nghĩ nghĩ nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ kia tiếng gió kia tiếng nước dần dần bên h a i tựa hồ gì đó thanh âm k h á c cũng không có chỉ có tiếng gió chỉ có tiếng nước chậm rãi chậm thấp mỹ ị cốt hoặc nhanh hoặc chậm văn vô nhai thể nội kia giống như mọc gian nền móng thần hồn theo tiếng gió này này tiếng nước chậm rãi cực nhỏ chấn động lên tới theo biểu đến bên trong từng chút từng chút biến hóa như có một chút gì đó pha thoái lại có một chút một lần nữa ngưng kết trong bất chi bất giác tựa hồ có cái gì bị cải biến nhưng lại giống như không có cái gì cả i biến thật lâu văn vô nhai mở mắt ra cặp mắt của hắn tựa như như lưu ly trong suốt chỉ là nháy mắt tự khôi phục bình thường thật đúng là dễ nghe than nhẹ một câu văn vô nhai xoay người mà đi đi qua phồn hoa đường tại cửa viện thăm dò nhìn một chút nhìn thấy sư tỷ đ ổ i tư thế nằm nghiêng tại một gốc cây mai bên liên ớ i đỉnh đầu như c ũ lượn vòng lấy thanh tâm c h ú lặng lẽ cười một trận tại sư tỷ thẹn quá hóa g i ậ n phía trước văn vô nhai nhanh như chấp nhi chạy chạy đến phía sau núi nhà gỗ nhỏ nơi đó còn thật náo nhiệt tiểu phấn nhóm lưu dữ tiểu hơi nhóm xá xá xá xá kiểm tra mấy cái chợ nhìn một chút có hay không cần thay đổi linh thạch văn vô nhai lại đến vườn rau xanh bên trong lao động một phen xới chút đất trừ trừ cỏ dại thổ địa còn hơi có ướt át hiện nhiên thanh âm đã tới tới quá nước theo trong túi chữ vật xuất ra ghế nằm ở bên hồ tìm cái dương bằng chỗ ấm áp đặt vào nửa nằm xuất ra mấy quyển cất rượu sách văn vô nhai bắt đầu nhìn lại sơ nhất biến chỉ là đại khái giải cất rượu công nghệ cùng thủ pháp chủ yếu nhất là văn vô nhai là muốn nhìn một chút có cái gì tốc thành hoặc là thú vị phương thuốc theo trong thế tục có được cất rượu phương thuốc đều cơ bản giống nhau sản xuất phương pháp cứ như vậy mấy loại không có gì đặc biệt văn vô nhai c bắt đầu xem theo tầng thứ hai bên trong c ó được sách theo tầng thứ hai bên trong có được sách ấp ủ tới trên cơ bản đều là linh i ự u hoặc là có một ít linh khí ẩn chứa tại phía trong có hai kiện việc ít người biết đến ngược lại đưa tới văn vô nhai chú ý một là đã từng có một vị nghiện rượu mai hạt chân nhân hắn từng dùng linh mai hoa dựa vào linh khí ngưng tụ thành băng tăng thêm trận pháp đặc biệt bảo tồn mỗi uống rượu lúc đục một đoá băng hoa đầu nhập linh i ự u bên trong nhất thời liền để chỗ uống linh cựu càng thêm mát lạnh hơn nữa bao hàm nhàn nhạt mai hương vị đạo sâu sắc lại cực phóng nhã sách bên trên cũng ghi chép trận pháp đáng tiếc không có linh mai có lẽ đi cái khác sơn phong bên trên nhìn một chút có hay không linh mai cây muốn mấy đoá linh mai hoa tới như chế thành đầu nhập sư tỷ mai hoa cất bên trong có lẽ sẽ rất hữu dụng còn có một cái truyền thuyết nam hải bên trong cực nam hải đảo bên trên sản xuất một loại nhàn nhạt phấn sắc rượu san hô dùng rượu san hô ngâm qua rượu t i ê n tính bố trí một tháng sau linh t i ể u phân lượng sơ lược ít một chút nhưng là vị đạo càng thêm thuần hậu đồng đậm ai chuyện này có thể hướng lục phiếm tiểu t ử kia nghe nóng một ít sắc trời dần tối còn có hơn p â n nửa sách không có xem hết văn vô nhai cũng không vội vã đem tiểu phấn tiểu h ô i nhóm đều thu hồi lồng bên trong kiểm tra một lượt bốn phía phòng ngự trận pháp phía trước núi phía sau núi đều có một ít tiểu động vật phía trước linh mệ trùng thành thời điểm dẫn tới thọ tử sóc h o a n g bi tử rán hồ ly chở rất nhiều tiểu động vật đến đây ăn vụng kia hơn mười ngày thế nhưng là đem văn vô nhai thanh phong cùng thanh âm bận đ i ệ u thẳng đến thu hoạch được linh mễ những n à y tiểu động vật mới biến mất không thấy gì nữa phòng ngự trận pháp liền là phòng bị những n à y có khả năng ăn vụng tiểu phấn tiểu h ô i nhóm tiểu động vật cho tới cỡ lớn hung thú bảy mươi hai phong bên trong là không có nhưng là bảy mươi hai phong bên ngoài kia núi non trùng điệp núi bên trong có rất nhiều hùng hãn manh thu phi cầm đến đó định kỳ dọn dẹp manh thu phi cầm là nhiệm vụ đường thời gian d à i nhiệm vụ trí nhất mới làm xong tự gặp một cái d â y gấp tiểu phi hạ xuyên qua rừng rậm đầu tựa vào hắn trên v à t áo văn vô nhai sướng sở mở ra phi hạc phi hạc cánh vây một cái phía trong truyền đến lục phiếm thanh âm văn ca văn ca đến mai cái giờ tị chúng ta đệ tử thân truyền có cái tụ hội văn ca ngươi nhất định phải tới à, tụ hội tại trên chủ phòng nghe nói phàm là tại trong tâm môn không có chuyện quan trọng thân truyền nhóm đều sẽ tới chủ trì hội nghị là đệ tử thân truyền đệ nhất nhân phong thanh giao phong sư h u n h đang do dự ở giữa lại một cái hạt giấy vây cánh bay tới vững vàng đáp xuống văn vô nhai đầu vai mở ra chuyển đến thanh lan thanh âm công tử kính tiểu tỷ thu được thân truyền truyền tin ngày mai hết thể đệ tử thân truyền gặp nhau nàng bởi vì tình trạng cơ thể thì không đi được để ngươi từ đến liền tốt có thể hô hào tô sư tỷ cùng một chỗ đi xem ra là nhất định phải đi cũng tốt đi quen biết một chút hết thể đệ tử thân truyền nhóm những người này là tương lai cản nguyên tông chủ cột vững vàng nghĩ nghĩ lại hồi hai cái nội dung giống nhau như lúc hạt giấy biết rõ ngày mai nhất định đi đợi văn vô nhai trở lại vô nhai cư lại thu vào cái thứ ba hạt giấy hạt giấy bên trong chuyển đến t ô như nhi thanh âm sư đệ ngày mai thân truyền tụ hội b ồ i ta cùng đi chứ thanh thanh sư tỷ đang bế quan đột phá không có khả năng b ồ i ta tính sư muội hi hi cũng có chuyện chỉ ta một cá nhân có phần nhàm chán ta ở trên núi cho ngươi sau đó theo tàng kiếm phong xích sắt xuất phát đại khái xuyên qua hai cái mỏng núi liền có thể đến chủ phòng vô nhai ngươi còn không biết đ ư ờ n g à. đi xích sắt đến chủ phòng văn vô nhai xác thực không biết đường t ố như nhi lý do cũng làm cho hắn không thể cãi lại đành phải thành, thành thật thật hồi tin đa tạ sư tỷ ngày mai đỉnh núi gặp cái này thời gian đệ tử thân truyền tụ hội rất có thể là vì cuối năm đại hội tỷ võ sự tình giống như hắn dạng này luyện khí kỳ thân truyền trên cơ bản liền là tiểu thấu minh một dạng tồn tại ngày mai sẽ là đi nhận cái mặt lộ lộ diện dự tính không có mình chuyện gì nghe nói phong thanh giao phong sư minh đã là hóa thần kỳ đại cao thủ thật là lợi hại còn có hai vị sư minh cũng đột phá đến hóa thần ba người này liền là đệ tử thân truyền bên trong ba đại cao thủ về phần mình tam thập lục phong đại sư minh nhị sư minh nghe nói cũng là nguyên anh kỳ viên mãn cách hóa thần cách xa một bước coi như mình bằng nhanh nhất tốc độ nhanh nhất tu hành đến hóa thần a đó cũng là mấy trăm năm chuyện sau đó văn vô nhai xuất thần ngẫm nghĩ một hồi liền đem việc này đặt tại một bên quay đầu trở lại cùng thanh phong thanh âm thương nghị làm nhiều một chút điểm tâm ngày mai cùng luyện khí kỳ tiểu đồng bọn nhóm cùng một chỗ chia sẻ công tử n g à i đều không khẩn trương sao được thanh âm một bên trong tay nhanh nhẹn bao lấy m ì huỳnh thánh một bên buồn buồn nói ta nếu là ngày mai phải đi gặp một đống chưa từng gặp mặt cao thủ các sư h i n h sư tỷ hơn nữa kính tiểu tỷ cũng không tại bên người ta nhất định sẽ rất khẩn trương có khả năng một buổi tối ngủ không non g rớt thanh phong cười nàng cựu ngươi là gân này công, tử cũng không giống như dạng này công tử thế nhưng là người làm đại sự ổn lấy đâu Văn vô chương a i bốn mươi năm thân truyền gặp nhau một chương bốn mươi năm thân truyền gặp nhau một ngày thứ hai rời giường văn vô nhai như không có việc gì bình thường luyện công buổi sáng một lượn trường xuân công một lượt bắt quái du lăng bộ m một hộp một hộp thanh thanh ớ phía sau gió núi gào thét mà không thay đổi nhìn chằm chằm lay động xích xắt xem một hồi này đầu xích xắt hắn cũng đi rồi rất nhiều lần chỉ cần vận chuyển khinh thân công pháp xác thực không lại rơi xuống nhưng hắn vẫn là không thích loại này trên dưới lắc lư không chỗ dựa vào cảm giác lại đi mấy lần trong lòng vẫn là bản năng cảm thấy không an toàn l vân vô nhai g n n thấy đáy hít sâu một hơi tập trung tầm mắt tại xích sắt bên trên địa phương khác kiên quyết không nhìn thả người nhảy một cái mũi chân điểm vào xích sắt bên trên thân như mũi tên một điểm tự bay ra ngoài mấy mét ẩn tại trong mây mủ một cái không nhìn thấy đầu xích sắt cũng bất quá điểm mấy chục lần c ũ n tôi như nhi thân thiết đều nàng t cùng sư phụ thường c đi huyện đen phong ngâm suối nước nóng cùng cái này tiểu sư phụ thường đi huyện đen phong ngâm suối nước nóng cùng cái này tiểu sư đệ cũng quen biết lên tới đại hắn tự nhiên không giống nhau tô sư tỷ để cho ngươi chờ lâu không có không có ta mới đợi một hồi t ô như nhi mọc ra một t r ư ơ n g mặt trứng ống một đôi mắt to nhìn quanh sinh huy rất là yêu cười k h ì hỉ kính sư mội còn tốt chứ còn không đợi văn vô nhai trả lời nàng liền tự mình cười thành một đoàn cười xong xoa mặt a kính sư mội có thể thật là xui xẻo lần sau ta cũng nhất định phải chuẩn bị thêm một chút thanh tâm c h ú mới được văn vô nhai quen thuộc nàng tự quyết định chỉ thỉnh thoảng ừ cái một hai tiếng biểu thị đang nghe hoặc là nghe thấy được đi vô nhai ngươi còn không có theo chúng ta tàng kiếm phong xích sắt xuất phát đi qua cái khắc sơn phong a ta liền biết không có chủ phong ở vào bảy mươi hai phong ở chính giữa chúng ta trước đi này đầu xích sắt đến đệ thập b ắ t phong lại đến đệ lục phong lại đến chủ phòng cũng chính là đệ nhất phong là sư tỷ xem tới chí ít còn phải lại đi ba đầu xích sắt văn vô nhai bất đắc dĩ nghĩ t ô như nhi tại phía trước thân thể của nàng nhẹ nhàng tựa hồ á n g m â y đồng dạng tại xích sắt bên trên đồng bền một hồi liền biến mất tại vân vụ bên trong văn vô nhai lộ ra một nụ cười khổ thực lực sai biệt ở nơi đó tô sư tỷ dù sao cũng là kim đăng kỳ hắn cũng không n ộ i vã như cũng duy trì chính mình một sâu tốc độ tại xích sắt bên trên một bữa một điểm t i ế tới không tới ba mươi hơi thở cũng tới đến xích sắt bên kia kêu vai vai m gầy gầy gặp qua vân chân nhân văn vô nhai cẩn thận hành lễ đến hóa thần thực lực đã có thể thoát khỏi thân truyền thân phận thăng cấp thành thực chức trưởng lão đến nỗi khác mở một cái sơn phong đều có thể xưng vân sư h u n h là được không cần đa lễ vân giật thanh â m rất nặng trầm thấp ngựa khí hỏa hoãn xem ra là cái tốt t r u n g đột người đây là đinh như phong s ư đệ á người muốn xương sư h i n h đinh như phong nhập môn bất quá mấy năm trước mắt luyện ký h cựu trọng tuổi t r ừ n g một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi g á n g vẻ tựa hồ không quá thích hướng dạng này trường hợp có phần cứng đờ hành lễ nói đinh như phong gặp qua văn s ư đệ vô nhai gặp qua đ i n h sư h i n h a vân giật cùng đinh như phong liền là thập bắt phong hết thể đệ tử thân truyền như chính mình sư phụ dạ n g kia thu rồi nhiều đến sáu cái đệ tử thân truyền thật là số ít mà lục phiếm dạ kia toàn bộ nhị thập tam phong tịu một cái dòng độc đinh đệ tử mới là thường gặp đi thôi cùng đi đệ lục phong vân giật nói ra. Vâng. ba người quy quy củ c ủ đáp sau lưng vân giật án thực lực cao thấp xếp hàng một đường thẳng vân giật dẫn đầu đạp vào xích sắt vung lên ống tay á o văn vô nhai chỉ cảm giác một trận nhẹ nhàng lực lượng buộc tại cái hông của mình nên là buộc tại tô như nhi chính mình cùng đinh như phong bên hông giống như xuyên dây t h ừ n g nhi mở dạng thân ảnh chất động trước mắt một mảnh trắng xóa lại định thần đã là đứng ở cái khắc khối cự thạch phía trên cái tốc độ này cũng quá nhanh văn vô nhai âm thầm tắt l ư ớ i cũng tốt cũng tốt thiếu đi một lần xích sắt cũng tốt đệ lục phong trên đá lớn đứng với một tên bạch bảo nữ tử Tóc đây là đệ lục phong đệ tử thân truyền ngọc thiên trạch nguyên anh kỳ đệ lục phong còn có một vị đệ tử thân truyền ngọc thiên xanh là ngọc thiên trạch đôi anh ruột dài trước mắt cùng đại sư huynh của mình nhị sư huynh cùng một chỗ tại nam tinh đại lục hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ thấy mọi người đến nữ tử kia tiến lên phía trước một bước thi lễ nói ngọc thiên trạch gặp qua vân sư huynh tô sư mội đinh sư đệ văn sư đ ệ nàng mắt phượng chấp lên đã đoán được văn vô nhai thân phận ngọc trạch m i ế t lễ gặp quang ngọc sư tỷ đám người hành lễ hoàn tất như trước t ử vân giật mang lấy đội ngũ dẫn lấy đám người nhanh chóng đến tới xích sắt một chỗ khác chủ phong cự thạch bình đài so với bình thường sơn phong đều muốn rộng lớn khoảng chừng mười chín khối cự thạch mười chín đầu to lớn xích sắt thông hướng mây trắng chỗ sâu sớm có đồng tử tại bình đài bên trên chờ đợi đám người dẫn lấy đám người xuống cự thạch bình đài hướng về ước định địa điểm mà đi văn vô nhai yên lặng theo ở phía sau xem địa hình phán đoán là hướng hậu sơn mà đi đi một chút xa tự gặp một chỗ bên phía trên tụ quá nhiều bạch sắc đạo bảo đệ tử thủy tạ bên trên viết ma kính đ ỉ n h nay trên đường đi tô như nhi cũng đặc biệt t i ế n tĩnh nàng bất quá là tu vi kim đan tại bên trong đệ tử thân truyền xem như tuổi tác cấu tiểu đồng lửa tại lấy nguyên anh làm chủ đệ tử thân truyền tụ hội bên trong tự nhiên cũng là không dám có chút thất lễ tới ma kính đ ỉ n h thựa tọa bên trên dàn hàng ba cái b ộ đoàn nghĩ đến là vì ba vị hóa thần kỳ thân truyền chuẩn bị hai bên trái phải đều có ba mươi sáu cái bồ đoàn mỗi cái bồ đoàn đằng sau chỉnh tề xếp hàng ba hàng bồ đoàn đằng sau chỉnh tề xếp hàng ba hàng bồ đoàn tô h ư nhi nhẹ dọc nhắc nhở vô n h a hàng thứ nhất ví như người không đến nhất định phải chống không theo hàng thứ hai tới liền theo tới người tù vị cao thấp ngồi hai chúng ta cái sơn phong số ghế là mặt đối mặt ngươi cùng ta ngồi tại cùng một đi vị trí thứ hai liền tốt minh bạch tạ tạ sư tỷ đ ệ điểm văn vô nhai nói ra chuyện này hắn thật đúng là không biết dù sao hắn một lần cũng không có tham gia qua thân truyền tụ hội chương bốn mươi sáu thân truyền gặp nhau hai chương bốn mươi sáu thân truyền gặp nhau hai tam thập lục phong tại tay trái một bên ba mươi bảy phong bên phải đầu một bên văn vô nhai nhìn thấy tô sư tỷ tìm tới chính mình một t hàng kia ngồi tại vị trí thứ hai bên trên hôm nay nếu như kính sư tỷ cũng tới như vậy kính sư tỷ an vị tại vị trí thứ hai hắn lui về phía sau ngồi tại cái thứ ba vị trí lục tục ngao ngoe có đệ tử thân truyền đi vào ma kính đỉnh cùng quen biết người mời đến đằng sau nhỏ yếu kim đan trúc cơ cùng luyện khí kỳ t i ể u đều tìm đến vị trí của mình ngồi xuống n g u y ê n anh c h â n nhân nhóm tập hợp một chỗ nói chuyện t h i ế m càng nguyên tông hơn hai trăm vị thân truyền hôm nay đại khái đến hơn một trăm vị văn vô nhai cũng không dám đến kỹ sơ qua quét mắt một vòng đánh giá cái đại khái nhân số chỉ chốc lát sau lục p i ế m đi theo mấy vị sư h u n h sư tỷ đằng sau đi đến nhìn thấy văn vô nhai đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ánh mắt của hắn đều sáng lên nhưng cũng không dám chạy tới chỉ nháy mắt ra hiệu hai lần liền thành thành thật thật ngồi ngay ngắn tại nhị thập tam phong thủ tịch vị trí bên trên cũng làm khó hắn một cái luyện khí kỷ nhị thập tam phong dòng độc đinh thân truyền kiên trì ngồi tại một đống đại lao ở giữa liền thở mạnh cũng không dám một cái chỉ động một chút lại cấp văn vô nhai nghĩ cười làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn một tiếng cười sáng sảng chủ tọa bên trên chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn ba vị sư huynh chủ phong phong thanh giao thập bát phong vân giận cùng với nhị thập phong cao thiên t ị n h phong thanh giao giữ lại b à tròm dâu dài khí độ nho nhã vân giật tiếu dung ôn hòa thòng dòng cao thiên thịnh thân hình cao lớn khôi ngô ngồi ngay ngắn tại chỗ đó liền có cực mạnh cảm giác c áp bách chư vị sư đệ sư m ộ i nhóm mời phong thanh giao ôn tồn nói ra gặp qua phong sư minh vân sư minh cao sư minh một đám thân chuyển cùng một chỗ khởi thân hành lễ nói miễn lễ thời gian thấm thoát quá nhiều sư đệ sư m ộ i nhóm đều là đã lâu không gặp còn có một số tân nhân tất cả mọi người chưa thấy qua trong vòng m ư ơ i năm nhập môn sư đệ sư mỗi nhóm tới bản thân giới thiệu một chút ta cũng cho sư minh các sư tỷ nhận nhận mặt phong thanh giao cười nói cao thiên thịnh cũng mở miệng nói thanh âm của hắn hơi có vẻ khẳng khản nhưng lại tràn ngập huy áp phong sư m i n h nói đúng lắm cao mộ theo chiến trường trở về vừa đi m ộ ư ơ i năm nơi này tại trảng có non nửa cũng không nhận ra phong thanh giao nghe vậy cười nói n g h e một chút cao sư đệ đều gấp a tiểu theo chủ phong bắt đầu đi chúng ta chủ phong trong vòng m ộ ư ơ i năm tiểu mới tăng một vị tiểu sư đệ b ị điểm tên tiểu sư đệ cũng không nhỏ xem tuổi t ắ c hai mươi mấy có lẽ đã là kim đan kỳ tu vi hắn nghe vậy lập tức đứng lên nói d ũ n nhất minh gặp qua chư vị sư h u n h sư tỷ điển mộ sáu năm trước theo nội môn đệ tử tuyển chọn vì thân truyền tu vi kim đan ân cũng là ta chủ phong vị thứ tư thân truyền phong thanh giao cười gật đầu nói bổ sung cao thiên thịnh mỉm cười gật đầu mười năm này phía trong gia tăng mới đệ tử thân truyền đại khái phân vì ba loại một loại là theo nội môn đệ tử trực tiếp đề thăng làm thân truyền thường quy đường tắt tu vi cũng trên cơ bản kim đan một loại là theo ngoại môn đệ tử trực tiếp đề thăng làm thân truyền tu vi trên cơ bản mới trúc cơ tuổi tắc cũng càng nhẹ một chút còn có một loại liền là văn vô nhai dạng này trực tiếp được thu làm đệ tử thân truyền thế mà cũng có sáu người đều là nhỏ yếu không gì sánh được luyện khí kỳ cái thứ nhất đứng lên luyện khí kỳ là đinh như phóng đinh như phong khẩn trương thở dốc một hơi đứng lên nói t h ậ p bắt phong đinh như phong luyện khí cựu trọng gặp qua các vị sư huynh sư tỷ vân giật cười gật đầu nói ra đây là ta t h ậ p bắt phong sư đệ cơ sở linh căn là thủy m ộ t song linh căn ẩn tàng linh căn là băng hệ linh căn tu hành tốc độ nhưng so với ta năm đó nhanh hơn không nói ẩn tàng linh căn riêng là song linh căn thiên phú cũng đã mang ý nghĩa tu hành tốc độ rất nhanh rất không tệ À đây là năm đó ta du lịch lúc đến một cái túi nghìn năm băng tinh thạch cấp đinh sư đệ chơi đồ a nói đến băng hệ ta nhớ tới trên tay có một đôi sông kiếm là băng thuộc tính vừa vạn cấp đinh sư để dùng cao thiên thịnh vung tay lên một đôi hàn quang khí bức n g ư ờ trong suốt băng kiếm bay đến đinh như phong trước mặt tỏ ý đinh như phong nhận lấy vân giật nghiêng người chắp tay nói cao sư để có lòng này lễ ta thay mặt đinh sư đệ nhận nay đôi băng kiếm linh khí bức người đến pháp bảo cấp bậc vân giật coi như chính mình nợ một tân tình c phong, sư sư phong thanh giao cười cười gật đầu hắn hơi nghiêng thân cùng tả hữu hai vị nói nhị thập tam phong bảo bối dòng hợp đinh đơn nhất thủy linh căn đơn nhất thủy linh căn a lợi hại trường phong chân nhân không thu đồ đệ thì thôi vừa thu lại học trò liền là thiền tư cao như vậy thật là tốt ánh mắt vận khí tốt lục phiếm đằng sau cách hai vị trúc cơ kỳ thân chuyển phía sau t u đến thiên văn vô nhai văn vô nhai đứng người lên chắp tay trước ngực hành lên nói tam thập lục phong thân chuyển xếp hạng sáu văn vô nhai gặp qua các vị sư huynh sư tỷ luyện ký lục trọng a văn vô nhai ta làm sao không nhớ rõ có hắn linh căn ghi chép cái tốc độ này tu đến có thể khá nhanh Cao truyền h i âm i huyền huyền tới đây phong thanh giao dừng một chút để bên người hai vị sư đệ tiêu hóa một cái cái này nội dung khi đó hắn nghe được tin tức này thời gian cũng là chấn kinh quá lâu trong truyền thuyết t ú c tuệ người a thế mà cấp huyền viên chân nhân nhận được kiếm về phía sau lại phát hiện đặc thù linh căn cũng không biết trước mắt này tiểu gia hỏa t i ế p trước là vị nào đại lao cấp nhân vật a t vân giật cùng cao thiên thịnh hít sâu một hơi túc về người trời bọn hắn càn nguyên tông thế mà cũng có túc về người t i ế p trước đại năng a a a phong thanh giao tiếp tục truyền tâm nói chật chật về sau chúng ta càn nguyên tông a nói không chừng thật muốn dựa vào mấy cái này tiểu gia hỏa chống lên đến a a a chúng ta hiểu chúng ta hiểu chỉ cần văn vô nhai thuận lợi trưởng thành chí ít có thể trở thành trong tông môn một cái chủ c ủ a lớn ai huyền liên chân nhân là thật rất biết thu đệ tự a cao thiên thịnh nói ra hai vị đại lao tiếng lỏng huyền liên muôn hạ đại đệ tử cùng nhị đệ tử miễn cưỡng hơn bốn trăm tuổi cũng đã là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn thực lực chỉ kém bọn hắn một bậc tam đệ tử cùng tứ đệ tử tư c h ế t năng lực không thua đại đệ tử nhị đệ tử ngũ đệ tử càng là thiên phú huyết mạch đặc thù coi là đến ngũ đệ tử nơi này đã không giới hạn không nghĩ tới tới cái càng đáng sợ lục đệ tử ba vị đại lao ý vị thâm trường quan sát văn vô nhai thời khắc kiến tĩnh làm cho cả đỉnh tự bên trong phảng phất bị đóng băng nhất dạng rất tốt vô nhai hảo hảo nỗ lực tiếp qua chút tuổi thập đại môn phái đệ tử thân truyền đại hội thi đấu hợp lại tự phải xem các ngươi đây là đưa cho ngươi tiểu lễ vật thu à nói là tiểu lễ vật dù n g một cái túi chứa cũng không nói cụ thể là gì đó bởi vì phần này lễ so với mới gặp một vị luyện khí k ỳ s ư đệ thực tế quá nặng đi không tiện cấp đám người trông thấy thế nhưng là hắn cao h ứ n g cấp cao thiên thịnh tâm lý mỹ tư từ mớn ta chính là nguyện ý làm sao vậy ân nhị thập phong bên d ư ớ i còn có hai vị s ư đệ ai đáng tiếc đều kim đ ă n g kỳ tìm không ra lý do kết giao văn vô nhai à quên đi, tùy duyên a vân giật cùng phong thanh giao cũng mỗi cái cấp ra một cái không biết chứa lễ vật gì cái túi văn vô nhai thoải mái tiếp nhận ba vị đại lao ban thưởng đa tạ ba vị sư huynh nối tiếp văn vô nhai đằng sau còn có ba vị luyện khí kỳ đệ tử tuổi tác so đinh như phong nhỏ so văn vô nhai lớn một chút thực lực tại luyện khí lục trọng đến thất trọng ở giữa đều là song linh căn thiên phú tựa hồ chỉ có đến luyện khí kỳ đệ tử thân truyền nhóm đứng lên ba vị này đại lao mới có chút hào hứng gần như mỗi một vị luyện khí kỳ thân truyền đều thu vào ba vị đại lao lễ vợt chương bốn mươi bảy thân truyền gặp nhau ba chương bốn mươi bảy thân truyền gặp nhau ba trong hôm nay triều đại gia gặp nhau vừa đến là chúng ta cao thiên thịnh sư đệ theo ngoại vực trinh chiến trở về cùng đại gia gặp mặt đụng đầu thứ hai có một chuyện muốn tuyên bố một cái, ta vân sư đệ cùng cao sư đệ đến cảnh giới hóa thần cũng trăm năm đi qua ba người chúng ta đem thoát ly đệ tử thân truyền thân thuận phân biệt đảm nhiệm đệ tập h ngũ phong đệ lục thập nhất phong cùng đệ lục thập nhị phong phong chủ n à y ba cái s ơ n phong từ nhất phong c h i chủ vẫn lạc đằng sau chống chỗ phong chủ thật lâu nhiều hạng mục công việc một mực là ba người chúng ta người quản lý giờ đây cũng coi như danh chính luôn thuận nhận lấy mọi người đều yên lặng gật đầu trong đó đệ thập ngũ phong cùng đệ lục thập nhị phong phong chủ vẫn lạc phía sau đệ tử thân truyền tuổi nhỏ tu vi yếu kém liền cùng đến cái khác phong bên trong ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử bất biến chỉ có đệ lục thập nhất phong đệ tử thân truyền tu đến nguyên anh kỳ đáng tiếp tại nguyên anh kỳ xông lên đại cảnh giới lúc thất bại n g ã xuống tại cuối năm đại hội tỷ võ đằng sau thông môn liền biết tuyên bố việc này có lẽ luyện k h í kỳ t r ú c cơ kỳ đệ tử còn chưa tiếp xúc chiến trường không biết trên con đường tu hành gian nan vất vả nguyên anh phía trên đến nôi hoa thần trong chiến tranh vẫn lạc chỗ nào cũng có nhất phong chi chủ ngay tiếp theo thân truyền đều vất lạc cũng không phải số ít giống như tàng kiếm chân nhân xuất thân từ huyện tuyền phong lại bởi vì tàng kiếm phong không người phong thủ đành phải đảm nhiệm tàng kiếm phong phong chủ chính là này duyên cớ chúc mừng ba vị sư huynh chúng trước h â n t u nhau truyền y ề n nhóm cùng mừng thành nhất phong chi chủ, thân phận địa vị, tự nhiên cao hơn đệ tử thân cỡ nào. n chúc chi chủ, cao cỡ g địa Ba đạo, đệ trở tự tử vị, ờ i khiêm tốn một hai. một tốn t r ư mắt hóa thần phía dưới tu vi cao nhất thuộc về nguyên anh kỳ viên mãn có đệ tứ phòng đệ ngũ phòng đệ thập nhất phòng đệ tam thập lục phòng đệ tứ thập nhị phòng đệ ngũ thập nhất phong sư đệ sư mỗi nhóm đều là nguyên anh kỳ viên mãn trong đó cao tuổi nhất là đệ tứ phong hoa ngọc anh sứ đệ bởi vậy hoa ngọc anh sứ đệ trở thành trước mắt thân truyền đệ nhất nhân chịu trách nhiệm hết thể thân truyền tương quan công việc là cần tôn sư h u n h tri lệ đệ tứ phong hoa ngọc anh khởi thân đáp đoàn thân cùng chúng thân truyền nhóm gặp cái lễ hoa mỗi bởi vì lớn tuổi hơn mặt d à y tiếp được đệ nhất nhân chức vụ về sau đệ tử thân truyền rất nhiều việc vật lãnh liền từ ta thay cân đối các vị sư đệ sư m ộ i nhóm lễ ra mắt là cần tôn phong sư minh c h i lệnh gặp qua hoa sư minh chúng đệ tử thân truyền lại ảo h ảo khởi thân hành lễ hoa ngọc anh cũng đã là trung niên nhân bộ dáng dưới c ằ m lưu dâu vẻ mặt trắng mướt vóc người trung đẳng nhìn xem rất là hòa khí ô nhã văn vô nhai đi theo mọi người cùng nhau làm lễ trò hỏi não hải bên trong lại nghĩ tới kính sư tỷ phòng bên trong treo một bức họa lao sư giảng đạo bức họa đem đại sư h i n h đến ngũ sư tỷ đều họa ở bên trong lao sư cởi thanh ngưu trên lưng cầm lấy một quyển đạo kinh đại sư h i n h ngồi tại trước mặt vị thứ nhất dáng người t h ẳ n g tắp vẻ mặt anh tuấn nhị sư h i n h tay ô m trường kiếm tựa ở trên một thân c â y mày rõ ràng mắt s á n g sàng thần s á c chuyên chú tam sư tỷ hai tay non quyết tựa như có chút mang lấy ý cười tứ sư h i n h chính là n n g má chuyên chú ngắm nhìn sư phụ họa bên trong ngũ sư tỷ còn t u i nhỏ ghé vào trên đồng cỏ ngước nhìn sư phụ nhìn qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh hình dạng đều cực trẻ tuổi nhìn không ra có bao nhiêu số tuổi tu chân giả tuổi tắc thật là một cái câu đố sư phụ là một bộ lao giả bộ dáng có thể sư phụ sư muội tàng kiếm chân nhân nhìn qua bất quá có lẽ hai mươi mấy da thịt trắng nón không có một tia nếp nhăn cùng vẻ dán mua vân giật sư huynh nhìn qua cũng bất quá có lẽ hai mươi mấy không tới ba mươi dáng vẻ có thể phong thanh giao sư huynh tướng mạo tướng mạo đã muốn đến gần sư phụ mà hoa sư h u n h nhưng là một bộ trung niên nhân bộ dáng không đợi văn v u nhai nghĩ rõ ràng vấn đề này liền nghe phong thanh giao nói ra t u t chủ yếu sự tình nói xong phía dưới liền mời hoa sư đệ chủ trì hoa ngọc anh cười nói cũng không quá mức chuyện g ấ p g áp liền là cuối năm đệ tử thân truyền đại hội tỷ võ muốn bắt đầu vẫn là án tuổi truyền thống hôm nay tất cả đỉnh núi đều đến t i u thống kê một cái mỗi một phong có cái nào thân truyền tại cái nào có thể tham gia cái nào vì sao nguyên nhân không có khả năng tham gia chốc lát nữa phiền phức các vị mỗi phong đến nơi này của ta đăng ký một cái là được là hoa sư minh đám người cùng kêu lên ứng hôm nay khó có được gặp nhau cũng chuẩn bị một chút đồ ăn n i ệ m tâm sư đệ sư mỗi nhóm có thể rảnh rỗi tới giao lưu trao đổi đạo pháp tâm đắc đăng ký xong rồi từ rời vâng đám người đáp ào ào theo bồ đoàn bên trên khởi thân phong thanh giao vân giật cùng cao tiên h thịnh dẫn đầu rời đi chỗ ngồi tự có nguyên anh kỳ sư đệ sư mội nhóm vây lên đi bắt chuyện lên tới lục phiếm đã nhảy lên tới thẳng đến văn vô nhai mà đến thấy thế r ấ t lại phía sau một bước đi đến văn vô nhai bên người tô như nhi cười nói vô nhai ta t h ử đi cùng bọn tỷ bội gặp nhau hoa sư huynh bên kia ta giúp ngươi g h i danh lần này tam thập lục phong nên là chỉ có kính sư mội tham gia đại hội thi đấu a đúng thế văn vô nhai gật đầu tam sư tỷ cùng tứ sư huynh tại bên ngoài không có gấp trở về đi, người đi chơi ngươi. nhớ kỹ chính mình hồi phong biết rõ sư tỷ văn vô nhai có phần bất đắc dĩ lại bị tại tiểu hải tử lục phiếm đã vội vã không nhịn nổi kéo lấy văn vô nhai hướng phía ngoài đ ỉ n h đi rồi sư huynh chúng ta tìm chỗ yên tính h ả o hảo nói chuyện một chút đã lâu lắm không có gặp ta hôm nay mang theo thật nhiều ăn ngon ân ố t c h ờ một chút ho nhẹ một tiếng đinh như phong mang lấy khác ba cái luyện khí kỳ đệ tử đi tới lộ ra có một ít nụ cười miễn cưỡng vô nhai sư đệ lục sư đệ không bằng mọi người cùng nhau đi ta thập bắt phong h o gặp vừa mới vân sư huynh đã làm ăn bài vâng l ụ như i m c n vậy vân mỗi tại c thập bắt phong kính cẩn trờ đợi chư vị lại cùng phong thanh giao cao thiên thịnh chào hỏi một tiếng vân giật liền dẫn một đám nhỏ luyện khí kỳ nhóm một hồi liền biến mất tại vân vụ bên trong phong thanh giao cười cười lắc đầu c ù n g cao thiên thịnh nhìn chăm chú một cái vân giật là ý không ở trong lời quan tâm văn sư đệ vậy đáng tiếc này tiên cơ bọn hắn là với không tới ai bảo vân giật có cái luyện khí kỳ sư đệ bọn hắn không có đâu đến xích s á t nơi đó vân giật như trước là hất một cái ống tay áo đem một đám luyện khí kỳ t h ầ n truyền nhóm xuyên thành một chỗ ơi nháy mắt đã vượt qua xích s á t chỉ chốc lát sau về tới thập bát phong vừa rồi ta hạc giấy truyền t ô n g qua ngay tại thương lãng đỉnh tiểu đỉnh chỗ an bài tụ thực diệu chốc lát nữa ta tại đại đỉnh chỗ mời đến cái khác các sư huynh sư tỷ là sư minh đinh như phong cung kính địa đạo thập bát phong bên trên cựu hắn cùng sư huynh hai cái đệ tử thân truyền hắn là vân sư huynh một tay măng ra ở trong lòng so sư phụ còn nặng mấy phần tuy nói không biết rõ vì sao sư huynh truyền âm cho hắn để hắn cần phải giao hảo văn vô nhai có thể sư huynh nói lời nói nhất định là vì hắn tốt hắn nghe chính là mặc dù trời sinh tinh cũng có phần quái gợ không thích giao t ế đ i n h như phong như cũng nỗ lực vượt qua tâm tình của mình ưỡn g thân làm ra một bộ chủ nhân chiêu thức đến chư vị sư đệ sư muội mời đi theo ta sáu vị luyện khí kỳ đệ tử trừ linh như phong lục phiếm cùng văn vô nhai còn có tam thập cựu phong lam thấm ngũ thập ngũ phong chu có lạc Tuổi tắc là tuổi là, nhau, nhau, thương u đều tuổi ổ i i tắc là Là, ráng n vẻ. Sư m c h thân truyền thân truyền Thương nhau, Chương nhau, gặp gặp lãng đình là một tổ đình tự to to nhỏ nhỏ hợp thành một chỗ ôi bên cạnh là một đầu khe núi mặt nước có phần rộng dòng nước lại cũng không g ấ c cũng không sâu một loại cũng liền đến đầu gối tả hữu chỗ sâu rõ ràng nhàn nhạt, nhạt theo núi đá chạy xuống chạy chật có một chút không cao t r í n h lệ hoặc là l o m xuống chỗ trúng chỗ tích bên trên một đầm nhỏ nước văn vua nhai phản ứng đầu tiên là có chỗ nào chỗ nào có thể bố bấy g i Bất động thanh sắc quan sát động quan sắc mời ộ t tầm mắt chuyển trở về đỉnh tự bên trong xếp đặt vòng, văn vô về những nhai chuyển đỉnh bên rừng mày, đem lại mỗi xếp ư trước mặt bàn con bên trên con bàn bên bầy biện đến ồ đồng ăn, còn linh tên bên đứng có cực số độ đ một thấp tử hiểu, mấy Mời hầu. ở đại gia ngồi xuống đinh như phong n h ạ t m h o nói vài câu mở màn lại giới thiệu một chút thương lãng đ ỉ n h cảnh trí tự thực tế không có lời hắn là lớn tuổi nhất còn như vậy cái khác sư đệ sư mội không quen càng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ mắt thấy bầu không khí một đường ngược gạo văn vua nhai cười cười nói ra đinh sư minh đến ngay đây đinh sư minh ta xem thương lãng đỉnh bên cạnh này đầu khe núi mười phần thú vị sư đệ ta là thôn gia xuất thân lúc nhỏ liền là suốt ngày vùng đồng ruộng hồ bên cạnh bên khe suối m ò cá bắt t ô m như sư huynh cho phép ta muốn mang lục sư đệ xuống núi khe đi chơi buồng địch không biết có thể đương nhiên mấy vị sư huynh sư tỷ như cảm giác hứng thú cũng có thể cùng đi thoáng gái bắt được cây cỏ cứu mạng một loại đinh như phong tranh thủ thời gian cười nói đương nhiên có thể văn sư đệ mời ta cũng rất tò mò muốn nhìn các ngươi một chút làm sao mỏ cá bắt tôn vậy thì tốt văn vô nhai khởi thân mời đến lục phiếm lục phiếm tiểu tử đã nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến đến bên người văn vô nhai văn vô nhai cởi xuống vớ i à y cuốn lên ố n g quần đem đạo bào dịch tiến bên hông nhẹ nhàng nhảy vọt đến trên một tảng đá theo trong túi chữ vật móc ra một bả liêm nao nói ra mấy vị sư huynh sư tỷ có thể hỗ trợ chém chút dây leo tựa như dạng này hắn huy vũ liêm nao đem bờ nước sinh trưởng một đầu thật dài dây leo bổ xuống thuần thục bỏ đi hỗn tạp nhánh cùng lá cây biến thành một cái chân bóng trừng đằng ta, ta tới lý mật cùng chu có lạc còn nhanh hơn lục phiếm tiểu kêu gào lên hai người nhanh chóng cởi xuống vớ dày nhảy đến khe núi trên tảng đá tìm dây leo. văn vô nhai trong túi chữ vật t i ể u liêm đao nhiều nhất cấp ba người bọn họ một người phát ra một bà chỉ chốc lát sau t i ể u chém một đống dây leo lam thấm nhi là trong mấy người duy nhất nữ h à i tử thật không tiện cởi xuống đôi giày t i ể u ghé vào đỉnh tự trên lan can tò mò nhìn đinh như phong ở bên cạnh bồi t i ế p nàng chỉ gặp văn vô nhai hai tay như gió một hồi liền biên ra một cái thảo lâu tử một hồi lại một cái này thủ nghệ quả thực để lam thấm nhi cùng đinh như phong xem đốc nửa ngày đinh như phong nói ra lam sư muội không bằng chúng ta cũng đi xuống xe một chút sư muội cẩn thận một chút không cần đạp tới trong nước liền tốt、Ấn. tâm lý đã sớm dao động làm thấm nhi lập tức đáp ứng nàng không tiện cởi giày vỡ nhưng là có thể đứng tại trong khe núi trên tảng đá lớn cũng không cần lo lắng làm ớt vỡ g i à y văn sư đệ muốn này quá nhiều thảo lâu t ử làm gì đinh như phong tỏ mò v ấ n đạo làm c ặ b ấy văn vô nhai nói ra hắn quen cửa quen m ẻ o dạy dô đám người làm c ặ b ấy như thế nào dùng thảo lâu t ử mò cá nơi này sáu người t i ự u lục phiếm tu vi thấp một chút nhưng cũng có luyện khí tứ trọng mỗi người đều tay mắt lanh l ẹ dùng thảo lâu tự mò cá thực không phải việc khó đinh như phong bồi tiếp làm thấm nhi khiêu lấy một cái nước sâu nhỏ đấm nước một cái đứng tại, tại hạnh con mắt chăm chú nhìn trong nước cá tay mắt lanh lẹ l u y ệ t ậ m nước bên trong cảnh vật cùng trong mắt thấy sẽ có khoảng cách cùng phương vị sai lầm hai người không biết q u n thiếu ngay từ đầu chỉ có thể vơ vét cái tình mịch càng vơ vét không được càng khó lấy bông xuống đặc biệt là tại lý mật cái thứ nhất v ứ t tới một đôi cá con phía sau đám người càng là hào hứng chẳng t r ề thấy mọi người đều chơi đến hưng khởi văn vô nhai lại nhiều biên mấy cái thảo lâu tử cấp đại gia chứa cá bắt t i ể u v â y vây tay chính mình hồi bên bờ thương lãng đình đại đình bên trên vân giật cùng lục tục no nghe tới nguyên anh kim đan thân chuyển nhóm có chút hăng hái mà nhìn xem các thiếu niên thiếu nữ chơi đến vui、vẻ. các thiếu niên thiếu nữ phàm là thu hoạch một đầu lớn một chút cá t i ê u kinh hỉ đến thẳng ồn ào cũng không đi quản bị đôi cá quen khắp cả mặt mũi nước liền ninh như phong cũng không nói hoài tới chủ nhân thận trọng cười toe t u é t miệng dọc cười toàn thân nước sũng tiếng nóc bộ dáng để vân giật có một nháy mắt muốn che mặt mình văn vô nhai hỏi đồng tử muốn một đống bó củi tới dù sao không tại chính mình m ỏ g núi không trải qua chủ nhân đồng ý khắp nơi chém lung tung chỉ sợ không quá thích hợp vì lẽ đó văn vô nhai trực tiếp muốn có săn bó củi trồng chất đem bó củi bên trái trồng chất bên phải dựng lại tìm đến mấy căn cành cột văn vô treo tại xà ngang bên trên ngưng thủy quyết thanh tẩy một vòng lại chú một vòng nước ngưng thổ quyết dựng thành một cái kiên cố cái bản ngưng hỏa quyết thiêu một vòng đợi nguội lại dùng ngưng thủy quyết nước sạch cọ rửa liền coi như làm thành một cái thô sơ xử lý cùng bảy biện thực phẩm cái bản ngưng hỏa quyết nhóm lửa đ ố n g lửa theo trong túi chữ vật móc ra một đống thực phẩm ném vào nồi bên trong nấu lên tới lại tại trên bàn phóng ra một cái ôn tự quyết cầm một bình linh t i ự u tới hâm nóng hắn này một hệ liệt động tác để lại đình tử bên trong những cao thủ đều ngầm người nửa ngày có người tài chật chật h ẳ n mỗi một cái linh quyết đều thi c h u ể n đến như mấy b vừa vặn đủ dùng hơn nữa tốc độ tay cực nhanh so với bình thường luyện khí kỳ đệ tử đều nhanh hơn mấy phần cái này vô nhai có mấy tay có thể học như vậy nhiều linh quyết lại dùng đến như vậy hời h ậ n sợ không phải thần hồn thiên phú cực cao à. kia là tốc tuệ người đâu vân giật tâm lý yên lặng hồi đáp trên mặt chỉ đem lấy cao thâm mặt chắc ý cười nay một nhóm luyện khí kỳ đệ tử thiên tư cực cao chỉ sợ không dùng đến mười năm tự đều biết ảo ảo tiến vào kim đan kỳ lúc đó chúng ta chỉ sợ còn dừng lại tại nguyên anh kỳ đâu có một vị nguyên anh kỳ thân truyền cười cảm h ẳ n nói a cảm giác trường giang sóng sau t r ụ p sóng trước chúng ta những ngày sóng trước cũng phải nỗ lực mới được à? là cực kỳ cực vô nhai tiểu tử xem ra là sẽ chơi ngươi nhìn hắn bộ này động tác chỉ sợ tại h u y ề n huyền phong đã chơi rất nhiều lần rồi mọi người thấy văn vô nhai lấy ra một đống đã sớm chuẩn bị tốt chiếc thẻ trúc rửa sạch dự bị đem đủ loại cá nướng g i a vị bày lời bàn không khỏi cùng một chỗ cười ha h a nhìn một chút mỗi người đều vớt tới cá văn vô nhai t i ể u dỗ dành bọn hắn đi lên tự tay cá nướng mặc dù còn muốn mò cá nhưng là nướng chính mình tự tay bắt cá cái này dụ hoặc tựa hồ lớn hơn một chút thế là có phần bất đắc gì mấy người tại cá nướng hương khí hấp dẫn bên dưới. cũng bước nhanh hơn chui lên bờ đến đem một t h â n nước súng lộng đến sạch sẽ khô mát phía sau đám người lướt qua còn tại tích thủy tóc trên tay cầm lấy xuyên cá tam trúc một bên nghe văn vô nhai chuyển t h ụ cá nơm ư bí quyết một bên cẩn thận chuyển động ngư nhi hương khí càng phát n ồ n g đậm chuyền đến đại đ ỉ n h rước lấy đám người một trận cười mắng vân giật dứt khoát cũng mở cái đồ nướng chống c h ế t lấy ra linh đục chiêu đại đại gia cũng không đói hoài tới nóng miệng lục phiếm cắn một cái bên dưới một khối ngoài mặt cháy đen bên trong trắng non thịt cá mơ hồ không g i hô ăn ngon ăn ngon á quả nhiên vẫn là chính mình nướng đến tốt nhất ăn lý m lam thấm nhi ngụm nhỏ ngụm nhỏ thanh thú ăn một bên gật đầu văn v ô nhai c ư ờ i nói cấp đại gia nấu nhỏ m ì hoành thánh a ta mang nguyên liệu nhiều này đệ nhất nổi đinh sư huynh người muốn cho v ă n sư huynh đưa đi nếm t h ử sao văn v ô nhai b ớ i thêm một chén nữa ra đây muốn cảm ơn tạ văn sư đệ một hồi m ò cá bắt t ô m hoạt động nhanh chóng để những người thiếu niên này quen thuộc lên tới đinh như phong thái độ cũng tự nhiên quá nhiều vẫn là văn sư đệ cẩn thận đinh như phong trả trả tay bưng chén này nhỏ mỹ hoành thánh hướng đại đình đi a chúng ta cũng muốn đi sư h u n h sư tỷ ở phía trên đâu lý mật cùng lam thấm nhi nói ra duy chu quan lạc cùng lục phiếm là dòng độc đinh không cần đi hiếu kính sư huynh sư tỷ được văn vô nhai cấp bọn hắn một người bới thêm một chén nữa giữ lại hùng hậu cấp chu quan lạc cùng lục phiếm một nồi chia xong văn vô nhai tăng thêm nước bắt đầu nấu thứ hai nồi bên kia đinh như phong bọn hắn trở về mang về nướng linh thú thịt cùng linh quả có điều cân nhắc đến bọn hắn thể chết mỗi người chỉ có thể ăn hai sâu thịt nướng đến mặt trời lặn xuống phía tây nhỏ luyện khí kỳ nhóm kết thúc gặp nhau chỉ sợ bọn hắn uống linh tự có chỗ sơ xuất vân giật cùng khác mấy tên nguyên anh tự mình đem văn vô nhai bọn Huyền uyên phong trên đá lớn, vô nhai chắp uyên tay trên lớn, văn đá đưa vô một ắ t theo、vân、giật cách xa thân thánh thật tới nhìn vân ảnh, nhỏ mì hoành thánh ăn ngon, lần sau để như phong nhớ cách mì xa sau m quái để hai. Xa xa, u y ngày đến vân i tiếng cười t một khẽ. h o n nên hướng Văn nhai không bình hành g Linh Trưng tới. thụ tin tức. Trưng thụ nói. Mai Linh lệ 49, 49, Mai Một tức. này gặp nhau vẫn là rất có thu hoạch lục phiếm bên kia đáp ứng giúp hắn đưa thư trở về tìm kiếm trong truyền thuyết phân sắc rượu san hô một bên khác tại mấy cái nhọ luyện khí kỷ người một lời ta một câu bên trong văn vô nhai tiến tới không ít liên quan tới linh mai thụ tin tức hữu dụng làm thấm nhi ở tứ thập nhị phong bên trên t ự u có một mảnh linh mai thụ biển ước chừng hơn mười gốc dáng vẻ linh mai thụ không như bình thường tây mai mỗi một gốc đều c ả n h lá rậm rạp tán cây bao t r ù m quá rộng rãi hơn mười gốc nhìn qua đã là một mảnh mai hoa biển chủ phong bên trên có hai gốc nghìn năm linh mai thụ nghe nói đều muốn thành tinh đệ tam phong bên trên liên hoa phòng có không ít linh hoa linh thụ chu quan lạc nói ngũ thập ngũ phong cũng có mấy bùi tây mai mở lại nhiều vừa lớn lại rộng rãi nhưng không biết có phải hay không linh mai thụ muốn trở về hỏi một chút sư phụ lam thấm nhi cùng chu quan lạc đều đáp ứng hắn hỏi rõ ràng t i ê u cấp hắn phát hạc giấy chuyên âm lam thấm nhi bên kia là muốn được sư phụ đồng ý có thể hái linh mai hoa chu quan lạc đầu tiên muốn xác nhận có phải hay không linh mai thụ đối với này hai cái mới quen tiểu đồng bọn văn vô nhai vẫn là rất có lòng tin cấp thanh phong thanh â m mang về một chút chưa từng ăn qua mỹ thực mỹ tiểu xem bọn hắn hai cái khối lớn căn ăn văn vô nhai cũng khiêu lấy một chút nhận biết r ằ n g cấp hai người nghe chủ yếu là nói một chút mới quen luyện khí kỳ tiểu đồng bọn sự tình song linh căn lời nói tự rất lợi hại à thanh â m lầu đầu nói thật nhiều đệ tử thân truyền cũng đều là tam linh căn có đại i lợi ề u công chúng tử ta h là n h ấ t t h a n á i một tay chàn tự giải rộng a hình a i bật c lập phương băng khối chất pháp dùng linh lực điêu khắc ở bốn cái bên cạnh bên trên lấy bí ngân vì linh lực đạo tắc kết nối linh thạch bảo đảm trận pháp quanh năm vận chuyển duy nhất chỗ khó đại khái liền là dùng linh lực tại băng bên trên k h ắ c trận pháp hắn không có luyện tập qua cái này ngày mai hướng đi a kính sư tỷ còn không thể q u a y dày nhìn một chút có thể hay không tìm tới sư phụ a suy nghĩ một lát văn vô nhai khởi thân viết lách nhật ký hôm nay thân chuyển t ụ hội ba vị hóa thần hướng kỳ thần chuyển tiến lên phong chủ vị trí là gì hóa thần kỳ nhóm chỉ cấp luyện khí kỳ đệ tử lễ vật đem tặng là bởi vì luyện khí kỳ đệ tử có yếu hy vọng có thể nhanh chóng trưởng thành vẫn là bởi vì này một nhóm luyện khí kỳ đệ tử thi cầm bút lông m u ố n n ử a này g văn vô nhai cũng vô pháp khẳng định hắn đối với tu hành một đường vẫn là biết rất ít rất nhiều chuyện vô pháp làm già phán đoán chuẩn xác luôn cảm thấy ba vị hóa thần đối với mình thái độ có phần đặc thù đặc biệt là vân giật chân nhân đinh như phong bất ngờ yêu cầu đại gia đi thật bắt phong là ra tại bản ý của hắn vẫn là vân giật thụ ý chân trừ chốc lát văn vô nhai liền v i ế t việc này hơn v â n nửa là xuất từ vân chân nhân thụ ý đinh như phong tính cách nội hướng không thích giao thế đó là vì đoán luyện đinh như phong vẫn là vì ta ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ là ta không gian hệ linh căn thiên phú bị bọn hắn biết đó rồi cũng có khả năng thế nhưng là không gian hệ linh căn thiên phú là đặc biệt như vậy sao ta nhớ được đinh như phong cũng có băng hệ linh căn ẩ n tàng thiên phú a đệ tử thân truyền quan hệ so ta tưởng tượng đến còn muốn thân thiết một chút tựa hồ đại gia không thèm để ý sơn phong ở giữa bất đồng có lẽ là bởi vì ngọn núi này thân truyền cũng có thể có thể là kia sơn phong chân nhân có lẽ là bởi vì thân truyền nhóm đều thường xuyên đi ra nhiệm vụ qua hai ngày hướng đi tô sư tỷ nghe nóng một ít giống như không có cái gì khốn hoặc lại nhớ lại một phen hôm nay chính mình cử chỉ ứng với là không có cái gì thất lễ địa phương sáng vô nhai n u dần dần ngày thứ hai luyện công buổi sáng hoàn tất ăn bữa sáng cựu lần lượt thu vào làm thấm nhi cùng chu quan lạc hạt giấy chuyên âm làm thấm nhi thanh âm mềm mềm dễ nghe mang lấy tiếp h nối văn sư đệ sư phụ nói chúng ta mai hoa cũng thực là là linh mai nhưng là chủng loại tương đối đặc biệt có có chút t ê liệt tính là sư phụ dùng đến chế dược chỉ sợ không phải sư đệ ngươi cần vậy thật là không phải h ắ n cần có hy vọng nhất ngược lại là trước hết nhất thất vọng chu quan lạc rất hưng phấn sư đệ sư đệ sư phụ nói k i ê u mấy bụi đúng là linh mai tùy tiện chúng ta thu dắt lấy ánh sáng thế là được bất quá muốn biết ngươi thu linh mai hoa là làm cái gì văn vô nhai lập tức cấp hai người hồi tin cấp chu quan lạc đa t ạ chu sư minh thu linh mai hoa là cất rượu dùng mai hạc chân nhân phương thuốc muốn hỏi khi nào bãi phòng thuận tiện Cấp l a một, ngũ ngũ một, một, một hồi lục phiếm hạt giấy truyền âm liền đến văn sư huynh ngươi lúc nào đi ta trước tới tìm ngươi chúng ta lại cùng đi ngũ thập ngũ phong a văn vô nhai hồi âm ngươi không tiện đường a trực tiếp tại ngũ thập ngũ phong gặp mặt ta còn muốn chuẩn bị một chút đồ ăn đại khái một canh giờ sau xuất phát mới hồi xong lại bay tới ba bốn con hạt giấy có hạt giấy gấp đến siêu siêu vẹo vẹo tự bay siêu siêu vẹo vẹo có gấp đến tinh tế trình t ể tự bay u n g d u n g lưu nhã có rừng ở đầu vai của hắn có đáp xuống ngực hắn còn có trực tiếp đâm vào đầu hắn trên tóc nhìn xem hạt giấy lui tới bay không ngừng thanh â m tại nhà bếp bận rộn cười nói công tử đi ra ngoài một chuyến xem tới làm quen không ít hảo bằng hữu thanh phong nhìn nàng một cái nói ra công tử chú định cùng chúng ta là không giống nhau thì là chúng ta tu đến trúc cơ tu đến kim đan công tử cùng chúng ta còn là không giống nhau con đường của hắn quá xa rất dài thanh em nhăn nhăn cái mũi ta, biết ta. chúng ta liền theo công tử trộn lẫn thôi thấy rõ thanh â m không có nghe được lời của mình bên ngoài thanh â m vẫn là một bộ thiên chân hồn nhiên bộ dáng thanh phong im lặng thở dài chuyển hướng chủ đề đem hạt giấy đưa thư trả lời xong văn vô nhai cũng tới nhà bếp đánh cái hạ thủ cùng theo túi sách mì hoành thánh thuận tiện giao phó một cái sự tình hôm nay công tử chúng ta biết phía sau núi cho tiểu phấn tiểu hôi tưới nước bón phân nổ cỏ sau đó chúng ta vườn giao tử cũng muốn tưới nước bón phân nổ cỏ ta cùng ca ca muốn đạ tọa tu hành muốn lặp đi lặp lại luyện tập linh quyết đúng không yên tâm đi chúng ta đều ghi lại đâu thanh â m cười hì hì bốc lên một chuỗi đem văn vô nhai không nói ra miệng lời nói đều ngăn chặn h ả o h ả o đều ghi lại liền tốt văn vô nhai cũng không tức giận cười phụ hòa nói chương năm mươi linh mai thụ chương năm mươi linh mai thụ thu thập sẵn sàng văn vô nhai lại thu được một cái hạt giấy đây là t ô như nhi hạt giấy trả lời hắn tin nói cho hắn làm như thế nào đi ngũ thập ngũ phong tin tức tốt là theo tam thập lục phong lại có trực tiếp xích sắt có thể đi ngũ thập ngũ phong tin tức xấu là kia là một đầu so với trước ba mươi bảy phong dài hơn một lần xích sắt đứng trên cự thạch nhìn xem ngoài cùng bên trái nhất căn kia theo gió lắc lư xích sắt hít một hơi thật sâu phun ra lại hít một hơi phun ra như thế ba lần văn vô nhai vẩy lên đạo bảo đem quá dài và tao rắt ở giữa đai lưng hắn mu tay trái phía sau tay phải tự nhiên rủ xuống tại bên người mũi chân một điểm ngầm đầu lưỡn ngực bước lên xích s á t kia có một chút đạp đủ lực lượng để xích s ắ t trong n g á y mắt lay động đến càng thêm kịch liệt lên tới văn vô nhai tư thái bất biến ưỡn lưng đến thẳng tắp thân s ắ c bình tĩnh ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn chằm chằm dưới chân xích s á t thân hình n ả y vọn vương vàng tiến lên tiểu từ này và tại sao lưng tay trái đều đã bóp trắng bệnh còn muốn duy trìm đủ bướng bình đủ kiêu ng c h ân đều n h y là tốt ử x u hơn hạt giống a nếu như huyền liên tử nhẹ nhàng thở dài đeo bại đầu lưỡi quần quận lời nói ép xuống nếu như không có không dứt chiến tranh thì tốt biết bao văn vô nhai phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chẳng biết tại sao hôm nay cảm giác đặc biệt m á h liệt luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì đang ngó chừng chính mình theo kia thâm bất khả chắc trong vực sâu theo c u ầ n c u ộ n trong mây mù có cái gì không biết tên tồn tại đang r ò n g nó cũng không biết là khẩn trương thái quá vẫn là xích sắt đột nhiên thoáng qua một cái nguyên nhân văn vô nhai chân trái thế mà đặc trượt chỉ dính một điểm xích sắt một bên mất đi lực điểm nhất thời ở giữa văn vô nhai não hải bên trong trống r ỗ n g nhưng là đây chẳng qua là rất ngắn rất ngắn né mắt ngắn đến văn vô nhai thân hình đến nỗi cũng không có trọn v ẹ mất cân bằng hắn cũng đã làm ra tự cứu phương pháp hai tay bấm nghiệm pháp quyết đ ẩ y ra một đạo ngưng thổ quyết đã thi triển mà ra một khối cứng rắn cục đất đột nhiên xuất hiện tại văn vô nhai dưới chân phải chỉ kêu một cái ngăn cản lại truy lực đạo tự đầy đủ văn vô nhai mượn lực phát lực trở lại xích sắt phía trên không quay đầu nhìn một cái mánh liệt hạ xuống chẳng biết đi đâu cục đất văn vô nhai sắc mặt có chút trắng bệnh mím c h ặ t môi nhanh chóng di động tới từ xa nhìn lại giống như là tại xích sắt bên trên chạy nhanh một loại tự nhiên xem tới về sau khỏi cần ta lại nhìn chằm chằm hắn đi xích s á t công tử tâm tư linh động thân hồn cường đại chủ nhân tốt ánh mắt ta tia thanh â m trầm thấp nói ra cuối cùng tại một cước đạp tại cự thạch phía trên văn vô nhai quay đầu nhìn sang kịch liệt lắc lư xích s á t dựa vào phía sau cự thạch nhẹ nhàng thở dốc m ộ t hơi lập tức hắn xuất ra túi nước uống một hớp thấm r ộ n g khô c ả n đất hầu nhẹ nhàng c ú ố n g họng chỉnh chỉnh áo b à o bước chân thoải mái mà xoay người đón lấy tới tiếp hắn chu quan lạc chu sư h u n h đợi lâu văn vô nhai khẽ cười nói chỗ nào ta cũng mới chờ một lát chu quan lạc mặt mày hớn hở văn sư đ lam sư tỷ đã đến văn sư đệ dọc theo nơi này bên dưới đi có đồng tử sẽ chỉ đường ta c h ờ một chút lý sư huynh cùng lục sư đệ được ta đi trước văn vô nhai cười nói theo đồng tử chỉ hướng dọc theo tảng đá xanh đường đi thẳng nhanh đến đại điện lúc phải ngoặt t i ể u đã thấy đến mấy bùi cây mai mở ra phân s ắ c bạch s ắ c màu đỏ thám hoa mỗi một gốc cây hoa đều là thân cảnh c ầ u lực như bàn lòng c u n mãng cây hoa so phổ thông cây mai lớn chí ít gấp ba đoá hoa nở đến náo nhiệt rực rỡ trời quang mây tạnh cây hoa ở giữa có một chỗ đình tự đinh như phong cùng làm thấm nhi ngồi tại rào chắn một bên cười cười nói nói Cũng không biết rõ đinh như phong nói cái gì lam thấm nhi c ư ờ i thành một đoàn văn vô nhai thầm nghĩ xem tới đinh sư huynh một mực tại nỗ lực cải biến không thiện nôn từ m a bệnh a nhìn thẳng vào chính mình vấn đề mới có thể trưởng thành điểm ấy ta phải hướng đinh sư huynh học tập âm thầm nội phục đinh như phong văn vô nhai đi vào đình tự nói ra gặp qua đinh sư huynh lam sư tỷ khu gặp qua văn sư đệ đinh như phong giống như là mới phát hiện văn vô nhai sắc mặt hiện lên một k i a mất tự nhiên rất nhanh cười nói gặp qua văn sư đệ lam thấm nhi vừa cười vừa nói a lam sư tỷ mặt của ngươi rất đỏ a là sinh bệnh sao văn vô nhai vừa nói tự gặp lam tấm h nhi mặt càng đỏ hơn một phần giống như bôi son phấn một loại nàng ánh mắt như nước long lành chừng văn vô nhai một cái văn vô nhai sửng sốt một chút trọn vẹn không hiểu ý gì nhưng là cũng lập tức biết rõ khẳng định là mình nói sai liền cười ha ha một tiếng là ta hoa mắt xem kém đinh sư minh chu sư h i n h nói linh mai thụ có phải hay không tựu này mấy bụi ha văn vô nhai tự nhiên chuyển đổi chủ đề đúng thế văn sư minh ta tới lục phiếm ồn ả o thanh â m ngăn cách cây mai tựu chuyển tới mắt thấy chu quan lạc đổi tiếp lý mật lục phiếm vòng qua cây mai xuất hiện tại trên đường nhỏ đinh như phong lam thấm nhi cùng văn v ô nhai cùng một chỗ đứng tại đỉnh tự miệng đám ba người tới chư vị chúng ta ngũ thập n g ũ phong liền là trước mắt này mấy bụi linh mai thụ nghe nói có năm trăm năm trở lên chủ loại có phấn hả nguyện bạch cùng đàn chu văn sư đ ệ ngươi cần thu dạng gì linh mai a ta tại một bản nhàn thư bên trên nhìn thấy mai hạ chân nhân thu còn trốn c h í m linh mai bông hoa đi h à n uống h á i xuống trước mắt đóng băng lên tới dùng trận p h á p ngưng lại khiến cho hương khi càng phát sâu thẳm sâu sắc đợi ngay sau đánh xuống băng khối đặt vào mai hoa cất bên trong có thể tăng thêm cảm giác cùng hương khí nghe t i ệ u quá lịch sự tao nha đâu làm thấm nhi vỗ tay khen vậy sư đệ chúng ta giúp ngươi cùng một c h ỗ t h u ngươi có thể mang theo băng ta chuẩn bị dùng ngưng băng quyết đông cứng linh mai văn vô nhai đáp k i a vừa vặn chu quan lạc vỗ tay một cái chúng ta thu linh mai văn sư đệ chịu trách nhiệm đóng băng đợi ngày sau phân một chút làm tốt linh mai đóng băng cấp chúng ta là có thể như vậy rất tốt làm phiền c h ư vị sư h i n h sư tỷ sư đệ văn vô nhai bao quanh vừa chắc tay cười nói chu quan lạc để đồng tử đưa tới mấy cái giỏ mấy vị quấn quanh cây mai phân tán ra đến muốn còn trúng chín mai hoa này khắp cây bông hoa chỉ sợ chỉ có số ít phù hợp yêu cầu đâu lam thấm nhi quan sát đầu cành mai hoa nói ra cũng không phải ta đi hai gốc kia màu đỏ thắm cái kia xinh đẹp lục phiếm kéo một cái văn vô nhai t i ể u chạy qua vậy ta cùng lam sư mội đi hai phân hà t ố t ta cùng lý sư huynh đi hai n g u y ệ t bạch sáu người phân ra ba cái tổ mỗi cái tổ thu màu sắc khác nhau linh mai chương năm mươi mốt ngũ thập ngũ phong tiểu tụ chương năm mươi mốt ngũ thập ngũ phong tiểu tụ chốc lát lục phiếm hái được đại khái mười đoá mai hoa hướng văn vô nhai tranh công nói văn sư huynh ngươi xem một chút ta hái được mười đoá muốn trước đóng băng lên tới sau Văn vô nhai t đều đều、so、được đám người cùng kêu lên đáp văn vô nhai nhiều muốn mấy cái chậu nước trước dùng ngưng thủy quyết đem nước chứa đầy tiếp cận hai mươi đoá mai hoa tự thi triển ngưng băng quyết những ngày nhỏ đệ tử thân truyền nhóm đều ánh mắt nhạy cảm thân thủ linh hoạt không bao lâu liền đem này mấy bụi cây hoa bên trong còn trúng chín đều hái được cái t h ố n g không v sư sư ân văn sư đệ đợi qua một thời gian ngắn có mới nụ hoa nhi mọc ra như nhau hai mươi ngày tả hữu a ta lại mời ngươi tới hái một lần a chu quan lạc khẳng khái nói vậy liền đa tạ chu sư minh văn vô nhai mặt nghiêm túc c h ắ p tay nói t i ê t chỉnh trọng thái độ để chu quan lạc rất là hưởng thụ văn sư đ ệ cái kia chúng ta sơn thượng cũng có cái khe núi có muốn không chúng ta lại đi bắt bắt cá chu quan lạc nháy mắt ra hiệu m ặ t quá tướng tốt tốt ta còn muốn ăn cả nướng lục phiếm kêu gào ra đám người tiếng lòng được r a đi chúng ta đi xem một chút chu quan lạc đã chọn tốt thích hợp khu vực dòng nước không có khả năng quá gấp không có khả năng quá sâu tóm lại phòng theo tại chủ phong khe núi là có thể văn vô nhai quan sát một vòng địa hình gật gật đầu không thể nói bắt đầu biên cái sò tất cả mọi người có kinh nghiệm văn vô nhai dứt khoát t i u không có hạ thủy giúp mọi người bên i tốt thảo lâu tử ngay tại bên bờ k h u n g bó củi trồng chết chỉ huy các đồng tử b ư n g tới bàn ghế đem chính mình mang đến đồ ăn bưng lên lại chuẩn bị kỹ càng gia vị t ă n g trúc loại hình lần này cả nướng đám người cũng so với hôm qua có kinh nghiệm khống chế khoảng cách cùng hỏa hậu ngoài mặt không lo lắng bên trong mềm hương phá lệ ăn ngon ai l i ề n lập tức cuối năm đại hội thì võ các ngươi chuẩn bị đi xem k i a m ộ t hồi tỷ thì a văn vô nhai một bên nấu lấy nhỏ m ù huỳnh thánh vừa hỏi chúng ta luyện khí kỳ còn có thể xem chỗ nào a chỉ có thể nhìn một chút ngoại môn đệ tử chu a ta nhanh đến chúc cơ kỳ vân sư huynh yêu cầu ta nhất định phải xem thập đại ngoại môn đệ tử t ỷ thí nội môn đệ tử t ỷ thí cũng nhất định phải xem cuối cùng toàn tông môn nội môn đệ tử đại hội thi đấu hợp lại chúng ta lại có thể cùng tiến tới xem đúng a bất quá đệ tử thân truyền t ỷ thí thật giống như hai chúng ta cũng nhất định phải xem dự tính trọn vẹn xem không hiểu lý mật bất đắc gì nói nghe nói có người thiết lập đánh cược chúng ta cũng có thể tham gia sao kiếm chút tiền lý mật nhỏ g ọ n hỏi đừng suy nghĩ đệ tử thân truyền không cấp tham gia đánh cược đinh như phong một câu tự dội tắt lý mật hy vọng một nhóm người thiếu niên tụ cùng một chỗ có chuyện nói không hết đề một mực trò chuyện đến xế chiều giờ thân mới kết thúc hôm nay tụ hội đám người y thì y thì không thôi lẫn nhau cá o biệt đau buồn chờ đợi văn vô nhai nhanh lên đem mai hoa đóng băng làm được đứng trên cự thạch đưa mắt nhìn theo đám người rời đi tựa hồ trừ chính mình không ai đối đi xích s á t chuyện này sẽ cảm thấy khẩn trương cho dù là nhìn qua kiểu kiểu yếu ớt lam t h ấ m nhi vẫn là tu vi thấp nhất lục phiếm đều là rất bình thính đi bên trên xích s á t biến mất tại vân vụ bên trong có chút hít một hơi văn vô nhai cùng chu quan lạc cá o biệt nhìn qua cũng rất bình tĩnh đi bên trên xích s á t hắn hai mắt chăm chú nhìn xích s á t nhảy vọt tốc độ so trước kia đều chậm hơn một kia để tránh lại phát sinh đạp hụt sự tình thì là tâm lý đã biết rõ thì là lần nữa đạp hụt chỉ cần kịp thời làm ra phản ứng cũng không có khả năng rơi xuống trong đầu lại so trước đó kia một lần đều càng khẩn trương trái tim tại trong l ò n g ngực phấp ảnh phấp ảnh n g ả y đụng chạm lấy ở n g ự c c gần ẩn đau đớn tựa hồ quên hô hấp chỉ là không nháy mắt nhìn chằm chằm xích xát cuối cùng tại hắn thành công bước lên cự thạch run lên một lát hắn tựa ở sau vì sao hắn liền biết như vậy sợ hãi đi xích s á t đâu hắn cho là hắn khắc phục thế nhưng là xích s á t càng dài do biến lớn hắn lại phát sinh một lần sai lầm liền để hắn sợ hãi đến nước này rõ ràng lục phía mới luyện khí tứ trọng tựu i trọn vẹn không sợ dáng vẻ dựa vào cái gì hắn tựu i phải sợ chẳng lẽ hắn là kẻ hèn nhát hắn là kẻ yếu hắn không phải hắn không phục khoanh chân ngồi xuống uống một điểm nước để cùng loạn lòng yên tĩnh xuống tới văn vô nhai tỉnh táo nói hắn là gì sợ hãi đi xích xác là bởi vì sợ rơi xuống sẽ rơi xuống sao do quá lớn là có khả năng sai lầm như vậy nếu như là hụt hắn có biện pháp không có dùng ngưng thổ quyết ngưng một khối thổ còn có cái gì biện pháp tùy tiện theo trong túi chữ vật lấy ra một vật có thể kê lót một cái chân đều có thể mượn lực còn có phương pháp đơn giản nhất chuẩn bị một sợi dây thừng dù là chính mình rơi xuống chỉ cần dây thừng ném lên tới trói lại xích s á t dựa vào bản thân hiện tại thân thủ lật mình bên trên xích s á t không có bất luận cái gì độ khó mà ném dây thừng thúc trụ xích s á t đối với mình cũng không có độ khó đều có nhiều như vậy dự bị phương án hắn còn có cái gì rất sợ hãi sợ hãi loại này giống như tồn tại thăm dò cảm giác cùng cảm giác ác bách có lẽ đây không phải là ảo giác nhưng là nơi này là cản nguyên tông đại trận vị trí cho dù có tồn tại gì lấy sư phụ tu vi của bọn hắn khẳng định là có thể phát giác được không có đạo lý chính mình cảm thấy nhóm đại thần cảm giác không thấy như vậy chỉ có thể những cái kia thăm dò ánh mắt chính là bằng hưu không phải địch rất có thể là thủ hộ trận pháp người nghĩ tới đây văn vô nhai cuối cùng tại cảm giác chính mình đ ấ y lòng căng cứng căn kia dây c u n g chậm rãi nới lỏng n g h ỉ một hồi văn vô nhai lần nữa đi đến xích sắt phía trước tại trong túi chữ vật mở ra đem chẳng bột cốc dây thừng cởi xuống lấy ra thắt bên phải trên cổ tay không tiếp tục làm hít sâu văn vô nhai tưởng tượng thấy chính mình chỉ là tại trên sơn đạo chạy nhanh mũi chân một điểm hắn chạy về phía xích s á t lần này đáy lòng của hắn đã không còn bất luận cái gì áp lực tâm tình bình tĩnh không bận sóng mặc dù tâm tình bên trên như xưa có phần căng cứng thế nhưng là n h ị p tim đập là bình ổn chạy vội tới một nửa văn vô nhai đột nhiên d ừ n g bước hai chân đứng thẳng một mực đóng ở xích s á t bên trên đảm nhiệm thân thể theo xích s á t vừa đi vừa về lắc lư nhìn một chút chỉ cần mình ổn định thì là do đại thì là xích xác lắc lư liền sẽ không rơi xuống nhịn không được nhẹ nhàng nhất tiếu chế rêu khẩn trương nhát gan chính mình văn vô nhai là ở chỗ này đứng một hồi chốc lát, bắt đầu từng bước từng bước chậm rãi hướng về phía trước di động a túc hạ phát lực một mực dính ở xích s á t không có bất cứ chuyện gì giống như quên thời gian văn vô nhai lúc nhanh lúc chậm tại xích s á t bên trên di động hoặc giả bước hoặc chạy c h ậ m tới tới lui lui liền là không rời đi mắt thấy hoàng hôn dần trọng bị văn vô nhai đi được t r ó n g đầu người không chịu nổi nhịn không được thổi một ngụm thổi tan vân vụ lộ ra so trung đồng còn lớn con mắt nhìn chăm chăm văn vô nhai lục công tử ngày đây là muốn chơi bao lâu lao n ư u ta nhìn con mắt đều hoa này đột nhiên mà hiện thanh em dọa đến văn vô nhai thân h n h n h o á một cái chân chính kém chút rớt xuống xích xác nhưng mà s á t thực rơi xuống cũng không sợ phía dưới là một đầu to lớn thanh ngưu đạp ở không t r ú n g toàn thân da lông ánh sáng nhìn chằm chằm mắt to ngước nhìn văn vô nhai chính là sư tôn tọa kỵ À, ngài tại sao lại ở chỗ này ta liền ở tại chỗ này à thuận tiện canh chừng xích s á t để phòng các ngươi những n à y lũ tiểu ra hòa rớt xuống thanh ngưu vô tội nói chẳng lẽ mỗi một đầu xích s á t đều có người trông coi phòng ngự văn vô nhai bật thốt lên hỏi đương nhiên nếu không ai yên tâm các ngươi những này nhỏ luyện khí kỳ đi xích sắt ta thì ra là thế khó trách liền lục phiếm đều không sợ đi xích sắt xem tới chỉ có hắn không biết rõ câu chuyện này mỗi lần đi được k i n h hồn b ạ t vía k h i t sâu một hơi ta t u luyện tập luyện tập a tạ ơn ta cái này trở về không có có ý tốt lại luyện tập văn vô nhai nhanh chóng quay trở về h u y ề n liền phong vì lẽ đó đến cùng là sư phụ quên nói cho hắn vẫn là cố tình không nói cho hắn văn vô nhai có loại cảm giác dở khóc dở cười chương năm mươi hai hoa mai đông lạnh bên trên k h ắ c ký tự chương năm mươi hai hoa mai đông lạnh bên trên k h ắ c ký tự tâm lý kìm nén khẩu khí cấp sư phụ phát ra hạt giấy truyền âm sư phụ vô nhai muốn làm mai hoa đóng băng Thế ngày thứ hai luyện công buổi sáng làm xong văn vô nhai mải mực t ha ha sư đệ người tên đồ đệ này có phần lịch ngợm a là người quen một vị mặt như ngọc thanh niên nam tử mặt bật cười nói với huyền nguyên tử huyền nguyên tử có phần mò mẫm không được đầu não nhưng là như cũ cấp ái đồ chống đỡ tràng tử đúng thế ta như vậy lại hiếu thuận thiên phú lại tốt đệ tử ta không quen lấy ai nung chiều lời nói này tại trang một đám nhóm đại thần nhất thời liền quay khúc mặt văn vua nhai dạng này túc tuệ người bọn hắn cũng muốn a đúng lúc này lại một lao giả nghiêm thai nghe ngóng nợ nụ cười ta đạo là chuyện gì huyền u y ê n tử không có nói với mình đệ tử b ả o bối sơn phong đại trận ở giữa xích sắt là có yêu thú bảo vệ bởi vậy văn tiểu tử hôm qua một mình tại xích sắt bên trên qua lại đi rồi rất nhiều lần đại khái là cảm thấy mình nhắc gan muốn vượt qua một cái kết quả đem huyền u y ê n tử lao ngưu cấp khai ra hết hắn mới biết được nguyên lai xích sắt là có người bảo vệ ha ha tiểu tử tâm lý kìm nén bực bội đâu chúng đại lao cười lên ha hả huyền liên tử lật bọn hắn một cái. không thừa nhận chính mình là q u ê n nói làm gì các ngươi nhìn một chút đây chính là ta dạy đệ tử phương pháp vượt qua chính mình hoảng sợ dũng cảm chính khiêu chiến được điểm đây là nhiều kiên cường phẩm tính còn có có đệ tử nào có thể nghĩ đến tại trên hạt giấy thêm khuyết t â m phủ cũng chính là nhà ta văn t i ể u t ử tiên tư thông minh mới nghĩ ra được ừ đi rồi đi rồi đi làm mai hoa đóng băng đi v â y v â y ống tay áo huyền huyền tử thản nhiên đi mai hoa đóng băng làm tốt phân chúng ta một chút ha mấy cái đại lão một bên cười to một bên xa xa đem thanh em chuyển đến huyền u y ề n tử thai bên trong huyền u y ê n tử gãi gãi t h a i bất đắc gì nói biết rõ biết rõ trở lại vô nhai cư gặp văn vô nhai mặt cung kính đứng ở nơi đó huyền u y ê n tử cười hắc hắc hôm qua nhìn thấy thanh mưu rồi gặp được sư phụ ngài đều không nói cho ta văn vô nhai ngữ khí uu u, nói cho ngươi làm gì huyền u y ê n tử phẫn nộ nói cho ngươi biết ngươi còn biết khẩn trương sao còn có thể đưa đến đoán luyện ngươi hiệu quả sao còn không phải là vì ngươi tốt huyền uyên tử liên tiếp hỏi lại khí thế như hồng bày ra một bộ ta còn không cũng là vì tốt cho người c h i ê thức đệ tử mang nhiều hơn Có có lao lao h u sư phụ ta hôm qua đi ngũ thập ngũ phong hái quá nhiều linh mai hoa trở về ngài xem quyển sách này bên trên ghi lại văn vô nhai đem sách lấy ra đem mai hoa đóng băng tiên một trang lật cấp huyền h liên tử xem ta nhớ được sư tỷ nơi đó có thật nhiều mai hoa nhưỡng quay đầu làm tốt mai hoa đóng băng bỏ vào nếm thử sư phụ theo ngươi thì sao ân ân mai hạc chân nhân cái chủ ý này rượu a a không sai không sai tiểu tử ngươi có lòng tiểu đệ tử muốn làm mai hoa đóng băng còn không phải bởi vì hắn cái này sư phụ hào tử sao ha ha quả nhiên là ngoan đ ồ nhi huyền uyên tử sinh đẹp nghĩ đó là cái quá có khéo léo nhớ trận pháp bốn bề tự phù đầu đ ô i tương liên cấu thành một cái trận pháp đặc biệt xem trận pháp hình dạng chế thức nên là cổ trận pháp cổ trận pháp cùng hiện tại trận pháp bất đồng hiện tại trận pháp có thể tổ hợp sắp xếp bình thường là từ một chút quen thuộc tiểu trận pháp tổ hợp lại với nhau ngươi nên cũng có biết một hay mà cổ t r ậ n pháp nghe nói là thượng cổ đại năng quan sát thiên địa quỹ tích vận hành ngẫu nhiên đạt được linh nhớ bắt giữ m à thành có kinh thiên địa khiếp quỷ thần năng lực nói ngắn gọn ngươi rất khó thăm dò nó quy luật cùng nguyên lý ân ân đệ tử kia làm như thế nào luyện tập đâu đại thể minh bạch khắc vào băng bên trên tự phủ là chuyện gì xảy ra văn vô nhai vấn đạo nói đơn giản cũng đơn giản ngươi cũng không cần biết rõ nguyên lý xem nhỏ vẽ hổ là được ngươi tự dùng ý niệm khống chế linh lực họa ra tự phủ khắc xuống tại trên băng khối là được tại tự phủ phân đôi cố định bí ngân kết nối linh thạch chú ý nối liền linh thạch nơi này bí ngân là nhất định phải bày ra hấp linh trận. điểm ấy mai hạc chân nhân không có nói bởi vì đây là thưởng thức người trước tại trên băng khối luyện tập khắc chữ phủ khắc đến một khoản không kém a ta dự tính muốn hai ngày thời gian luyện tập tự phủ quá hao tổn tinh thần lực chờ n g ư ơ i luyện tốt t i u truyền âm cho ta ta vừa vặn đi siêu tập một chút bí n g â n tới a cũng không nhất định một cái trận bàn liền có thể thay thế rút ta đi tìm một chút thích hợp trận bàn ngươi trước luyện tòa cổ trận này có phần thành t ể u không có chuyện ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút là sư phụ huyền liên tử hùng hùng hồ đi văn vô nhai có mạch suy nghĩ dùng n ư n g băng quyết ngưng tốt chút băng khối bắt đầu luyện tập khắc chữ phủ dùng linh lực khắc xuống tự phụ tự phụ độ sâu cần vào băng hai điểm cái này độ sâu văn v ô nhai thử mấy lần mới kiểm tra xong thích hợp linh lực cường độ chỉ có bảo trì lại cái này cường độ linh lực mới có thể vừa vận tải băng bên trên khắc xuống bên dưới hai điểm sâu quy tích khống chế lại cái này linh lực cường độ bắt đầu viết tự phủ băng khối bốn mặt bốn chữ phủ đầu đôi tương liên cấu thành một cái hoàn chỉnh trận pháp một khoản g không có khả năng sai lầm mỗi một cái đường cong đều phải trọn vẹn phù hợp theo văn v ô nhai đầu ngón tay bắn ra linh lực rất nhỏ xoẹ xoẹt thanh âm bên t a i không rước băng khối giống như là đầu gỗ bị lưỡ dao đào lên một dạng mảnh vụn đánh văng khắp nơi một đầu độ sâu đều đều vết tích xuất hiện tại trên băng khối văn vô nhai linh lực không giống với phổ thông người linh lực không phải thải sắc gần như xem không gặp nó tồn tại nhìn qua chỉ cảm thấy tựa hồ đầu ngón tay của hắn xa xa một điểm băng bên trên tựu xuất hiện biến hóa như tỉ mỉ quan sát lại cảm thấy theo văn vô nhai đầu ngón tay đến băng khối bên trên có đồ vật gì tại ẩn ẩn v ặ n vẹo lên giống như là xuyên thấu qua mặt hồ vọng thủy bên dưới vật thể lại giống là ngăn cách bốc hơi nhiệt khí nhìn cái gì đồ vật có chút mơ hồ không có khả năng trực tiếp dùng vào băng hai điểm linh lực cường độ trước dùng một nửa quay đầu lại tô lại lần thứ hai văn v ô nhai nói một mình trực tiếp đem linh lực cường độ hàng một nửa vào một một phần lần này tại k h ắ c xong một chữ phủ phía trước băng khối cuối cùng không có đạn nứt ra chương năm mươi ba cổ trận thành chương năm mươi ba cổ trận thành dùng đại khái thời gian một ngày văn v ô nhai cuối cùng tại có thể đem bốn chữ phủ đều k h ắ c xong cứ vậy mà làm đường cong nét bút cùng sách bên trên họa một cái bộ dáng cổ trận xác thực cùng hiện tại trận pháp hoàn toàn khác biệt văn v u nhai bên trên cao cấp toán kinh môn quay đầu lại tìm cơ sở trận pháp sách bù lại qua hiện tại trận pháp phần lớn là dựa theo một hệ liệt mô bản tổ hợp mà thành kia một khối là linh lực c h u y ể n v ậ n kia một khối là linh lực dính liền kia một khối là công kích các loại đều có thể đại khái đoán được một hai tới tổng thể nhìn qua hợp quy tắc đối xứng mà mai hạc chân nhân tòa cổ trận này bốn cái mặt tự phù hoàn toàn khác biệt cũng không có một tia đối xứng chỗ một ngày này luyện tập xuống tới có chút hao phí tinh thần lực dù là văn vô nhai thần hồn cường đại cũng cảm thấy mọi mẹ không chịu nổi đem một chỗ nát băng khối thu thập văn vô nhai trở về phòng ngã đầu tự ngủ bù đắp một giấc ngủ nhỏ đối với thần hồn bên trên tiêu hao không có quá nhiều tốt bổ sung phương pháp có đan dược loại hình cũng cực vì đắt đỏ một loại tu giả cũng chỉ có thể thông qua h ả o h ả o ngủ một giấc để để ngủ ngủ hơn một canh giờ lên tới phía sau đầu không còn mê man nữa chìm nhưng văn vô nhai cũng không dám tiếp tục luyện tập tự p h ụ đem hôm nay luyện khí bài học làm ăn chút gì cầm nhánh trường tiêu văn vô nhai tựu lưng thức ra cửa hướng hậu sơn mà đi đi đến quen thuộc cầu gỗ một bên văn vô nhai theo thường lệ ngừng lại ngừng chân lắng nghe tiếng gió cùng tiếng nước cùng mùa thu thanh em không giống nhau lắm tiếng gió càng thêm sắc é n mà tiếng nước chính là ôn hòa, hòa hoan lên tới nghe chỉ chốc lát chỉ cảm giác tâm thần hoàn toàn yên k i a trầm thấp tiếng gió phảng phất lượn vòng tại lồng ngực k i a mịch cốt chạy xuôi tiếng nước tựa như theo trong tim róc rách mà qua thật giống như uống một chén đặc biệt linh t r à thể xác tinh thần thấm nhuần trong đó chẳng biết tại sao văn vô nhai nghĩ đến tứ sư h i n h còn nhớ rõ khi đó tứ sư h i n h ứa thích luyện công buổi sáng phía sau cùng hắn cùng đi một đoạn dương quang xuyên thấu qua lá trúc chiếu vào tứ sư h i n h tuyết trắng đạo bảo bên trên giống như là đem bạch bảo nhiễm ra rõ ràng nhản nhạt, nhạt màu xanh biết hắn giống như cũng bị tiếng gió này tiếng nước tẩm nhiễm như vậy cũng không biết tam sư tỷ tứ sư h u n h có hay không hết thể thuận lợi khi nào mới có sau đó nợ nụ cười cầm lấy trường tiêu đặt ở bên m ô i nước nợ nghẹn ngào thổi từ khúc không phải hắn học qua bất luận cái gì một thủ khúc mà là hắn thai dự tính gặp trong lòng lượn vòng thanh â m có lẽ ngay từ đầu làm sao đều bắt t r ư ớ c không giống nhưng không sao hắn chậm chậm điều chỉnh từ từ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ thổi ra loại này quen thuộc chậm trùng cùng cấp độ cùng với có thể gột dựa linh hồn thanh linh đến nếu như này thủ khúc có danh tự tê u vô danh đâu vẫn là chúc trà một bên suy nghĩ miên man một bên thu r ồ i tiêu tiếp tục dọc theo đường nối mà đi tại phồn hoa đường cửa ra vào nhìn thoáng qua sư tỷ sư tỷ phảng phất bị động lại tại trốn ghế dựa bên trên trên mặt đóng một trường khăn lụa dưới hai tay bông u xuống toàn thân xuyên qua sinh không thể luyến khí tức chẳng biết tại sao văn vô nhai nhịn không được quá không đạo nghĩa cười kính đạm đạm thổi một khí đem khăn lụa thổi ra một đôi mắt to hung t ậ n chừng văn vô nhai một cái văn vô nhai p h ư c xích p h ư c xích cười không ngừng chỉ cảm giác sư tỷ bộ d ạ n g này quả thực đáng yêu tại sư tỷ trở mặt phía trước văn vô nhai theo trong túi chữ vật xuất ra một chén nóng hở nhỏ mì hoành thánh nhét vào sư tỷ trong tay sau đó theo thanh lan tỷ nơi đó tiếp nhận hai vỏ từ mai hoa nhuỡng cựu thừa loạn chạy trốn sắc trời dần dần hoàng hôn văn vô nhai tăng nhanh tốc độ tới đến phía sau núi đem tiểu phấn tiểu hơi nhóm thu về lồng kiểm tra một chút vườn rau xanh lại làm cái hòa phong quyết cấp vườn rau xanh gia ra tăng lên chút nhiệt độ dù sao đã đến gần rét đậm không gia tăng chiếu sáng cùng nhiệt độ rau xanh rất khó bảo trì xanh mơn mận tình hình sinh trường chỉnh lý xong vườn rau văn vô nhai tới đến huyền n g u y ê n điện phía sau trên đá lớn hướng bên dưới hồ thanh ngưu sư thúc thanh ngưu sư thúc hàn cổ ý hỏi qua sư phụ kia đầu thanh n ư u là một cái tu một nghìn bảy trăm năm yêu tu thực lực hùng hậu xứng đáng một tiếng sư thúc xưng hô không còn gì để mất lễ chuyện gì Chốc lát. trong m â y mủ chuyển đến thanh n h u thanh em lười biếng ngài muốn ăn điểm tâm sao chính chúng ta bao mì hoành thánh làm bánh g ạ o ngài nếm thử văn vô nhai cất giọng vấn đạo a nghe nói qua chính các ngươi vườn rau xanh bên trong trùng đồ ăn đúng không tốt ta ta nếm thử thanh n h u rồi miệng rộng theo vân vụ chỗ sâu nổi lên khó trách nguyên u y ê n tử bảo b ố i cái này đ ệ tử quả nhiên là hưu tâm lao ngưu thỏa mãn nghĩ thanh n h u một hấp khí mì hoành thánh liền canh mang nước bay vào nó miệng rộng bên trong đều không mang nhai tự nước xuống tiếp theo là bánh đạo ha, ha mùi vị không tệ đà tạ nha ngài khắc khí thanh nhu sư thúc ngài bình thường liền ở tại trong sơn cốc sao văn vô nhai có chút ít tò mò vấn đạo ân giữa sơn cốc vân vụ một nửa là đại trận đưa tới che cản khu bảy mươi hai phong ở giữa có hồ lớn tương liên chúng ta phần lớn ở phân t á n trong hồ hoặc hồ bên trong trên đảo nhỏ thì ra là thế văn vô nhai khoanh chân ngồi tại trên cự thạch cùng thanh nhu câu được câu không nói chuyện phía một hồi nói chút yêu tu sự tỉnh liền cáo từ rời đi trở lại vô nhai cư bên trong tựa hồ thần hồn trọn vẹn khôi phục lại văn vô nhai xuất ra một khối bác khối đem tỏa cổ trận kia lại nhìn một vòng nhắm mắt lại tại não hải bên trong miêu tả một lượn thủ chỉ bắn ra linh lực một mạch mà thành tại bốn cái mặt bên trên khắc r a trận pháp trong lúc nhất thời tuyết trắng vụn băng bay thẳng từng đạo h o ặ c viên hoặc thẳng đường còn tại băng bên trên lan tràn thẳng đến băng khối nơi góc cạnh băng khối lật một mặt linh lực không ngừng b ố n họa tiếp tục lại là một cái mới tự p h ú bắt đầu chốc lát cuối cùng một khoản hoàn thành cùng lúc đầu nâng bút tương liên tức khắc linh lực lưu chuyển thất thải quang mang đại tố bốn chữ phủ pháng phất bay lên một loại hướng ở giữa lẫn nhau gần sát lại đột nhiên tách ra này phát sinh ở một máy mắt thật giống như văn vô nhai hoa mắt tự phù như c ũ lơ lửng ở trên mặt băng linh quang lưu chuyển chiếu sáng băng k h ố i ở giữa hóng ánh long lanh tựa hồ có linh lực đường cong từ giữa đó xuyên thấu nghiêm cắm lại tựa hồ có con mang bán thẳng đến phía chân trời xa xôi những ánh sáng này đại khái duy trì liên tục mười hơi dáng vẻ t i ê u toàn bộ biến mất nhìn kỹ chỉ có thể nhìn thấy băng khôi bốn phía tự phủ bên trên l n l n ngân quang lưu chuyển liền lại không dị dạng chẳng lẽ chỉ cần một phần độ sâu cũng có thể vận chuyển cổ trận không nhất định phải hai điểm độ sâu văn vô nhai buồn bực nói khắc lên tự phù mai hoa đóng băng mỗi ngày ban đêm cần đặt ở dưới ánh trăng hứng ánh sáng nắng sớm sơ lộ t i ể u muốn thu hồi phòng phía trong như vậy duy trì liên tục mười ngày mai hoa đóng băng liền có thể uống đã thành công một cái không bằng lấy trước một nhóm ra đây thử nghiệm văn vô nhai nghĩ nghĩ liền lấy ra chân chính đóng băng linh mai hoa ở bên trong băng khối ra đây bình tâm tinh khí hết sức chăm chú đầu ngón tay linh l ư c bắn ra x ẹ t x ẹ t âm thanh bên trong cái này đến cái khác tự phù thành hình thời gian không dài cuối cùng một khoản tác thành lần nữa linh quang t h o á n g hiện vô số ánh sáng theo băng khối bên trong xuyên thẳng qua lại như ẩn ẩn quang bắn về phía không trung k h ắ c xong này một cái văn vô nhai lần nữa cảm giác được mọi mệnh chi ý không dám hao tâm tốn sức văn vô nhai đem này cái thứ nhất hoàn thành mai hoa đóng băng đặt ở trong hộp cơm đặt tại dưới ánh trăng cấp sư phụ phát ra hạt giấy truyền âm biểu thị mai hoa đóng băng làm thành một cái chỉ một hồi huyền u y ê n tử cũng không biết từ nơi nào x u n g ra xuất ra một cái chuẩn bị tốt t r ậ n bản đến lúc đó khởi động trật bản đem mai hoa đóng băng đặt ở trận bản phạm vi bên trong liền có thể duy trì liên tục bổ sung linh lực m ư ơ i phần thuận tiện h u y ề n u y ê n tử cầm cái kia mai hoa đóng băng chập chập lấy làm kỳ nửa này g liền đem nó khép tại tay áo bên trong mang đi cũng không biết đi nơi nào chương năm mươi b ố các đại lao tụ hội chương năm mươi b ố các đại lao tụ hội huyền u y ê n tử tới lui vội vàng ngồi trở lại trên bàn tiệc trên mặt lộ ra thần bí hề hề biểu lộ ngồi tại thủ tọa kia vẻ mặt cực vì tuấn lang nam tử liếc mắt nhìn hắn cười nói đến lấy ra đi đừng thừa nước đục thả câu đừng nhìn nam tử này vẻ mặt cực trẻ tuổi tội tắc lại soi tội tắc lại soa tội tắc lại soa t t c lại soa càn nguyên tông tông chủ càn nguyên tử a là thật làm được mai hoa đóng băng nhanh như vậy hắc hắc chu sư h u n h đệ tử của ta cái gì kia năng lực chỉ một ngày tự làm được một cái mai hoa đóng băng các ngươi ngóng nó toa cổ trận này pháp có chút ý tứ tông chủ ngài nhìn một chút huyền liên tử theo tay áo bên trong suất ra khối kia hóng ánh long lanh mai hoa đóng băng mức cho thủ tọa bên trên cản nguyên tử huyền liên tử bản danh họ lâu làm phong chủ đằng sau lấy một phong danh hào thay thế nhưng là thế hệ trước thân chuyển các sư huynh đệ ở chúng vẫn là quen thuộc dùng lúc đầu xưng hô còn được xưng là chu sư huynh nhưng là đệ nhị phong phong chủ càng nguyên tử lật qua lật lại nhìn một chút đưa cấp tay phải l ã o giả đệ tam phong phong chủ họ trương đệ tam phong liên hoa phong am hiểu nhất trận pháp lão giả thần sắc nghiêm túc an nói có ý tứ nghiêm túc nhìn một vòng nói ra trận pháp đường con n g u y ệ n t r u y ề n không có bất luận cái gì đối xứng chỗ chọn lựa đặc thù tứ phương vị trận pháp nói cách khác chỉ có bốn cái phương vị trận pháp ở vào đối lập lập thể không gian trận pháp này mới thành lập a từ đây trận tuyến đầu xem cách nay năm nghìn năm trước cổ trận mới có như vậy hình thức mà này đặc thù tứ phương vị t r ậ n pháp mang ý nghĩa t r ậ n pháp này phi thường đặc biệt phi thường đặc biệt hắn càng nói càng chậm lông mày gắt gao nhăn ở cùng nhau cầm trên tay xiết mai hoa đóng băng sức lực càng lúc càng lớn hắn sát vách lao giả lập tức một làm cho xào kình đem mai hoa đóng băng cầm tới trương sư huynh ta biết ngươi thiện t r ậ n pháp thế nhưng đừng đ n g đem này mai hoa đóng băng phá hủy a trước mắt i ự u này một khóa đâu chúng ta còn không có xem a lao giả không tinh thông t r ậ n pháp nhưng cũng có thể nhìn ra đây đúng là cái đặc thù bốn mặt lập thể trợ pháp mà giờ đây trợ pháp tuyệt đại đa số đều là bình diện suy nghĩ không ra cái gì thành cựu là đưa cấp một bên trận này nhỏ thu hội tại tràng hai mươi ba mươi người có người nhìn xem cao tuổi có người nhìn xem trẻ tuổi nhưng là giữa lẫn nhau s ư ơ n g huynh gọi đệ đều là thân chuyển sư huynh đệ quan hệ chính là càn nguyên tông thực lực mạnh nhất một nhóm phong chủ thấp nhất luyện hư kỳ thọ nguyên có thể đạt tới năm ngàn năm cao nhất hợp thể k ỳ thọ nguyên đạt vào năm dạo qua một vòng chuyển tới một tên nhìn xem dung mạo quá mức đẹp trẻ tuổi nữ tử trong tay nàng tay bên cạnh đặt vào một thanh trường kiếm mày như mực cát mắt như thu thủy lại là hàn ý lạnh tấu xương chính là đệ thập nhất phong thu vũ phong phong chủ họ khâu nàng đi lòng vòng mai hoa đóng băng đông nhiên nói ra còn nhớ rõ bắt đầu thất tình kiếm tông sao. đ á c người g ậ t đ ầ u bắt đầu thất tinh kiếm tông hủy diệt cố sự bọn hắn làm sao lại không biết rõ đâu mặc dù bắt đầu thất tinh kiếm tông hủy diệt thời điểm đại đa số người bọn hắn cũng còn không có xuất sinh nhưng là bọn hắn sư phụ thế hệ thế nhưng là lặp đi lặp lại cùng bọn hắn nói qua đoạn chuyện cũ này đề cập thời điểm đều bóp cổ tay than vãn một lần kia nếu như không phải yêu ma không chế tông môn phía trong cao tầng cũng không tới sơn môn phong tỏa bị yêu ma tàn sát không còn còn không có một đạo tín hiệu cầu viện phát ra ngoài các người biết rõ ta lúc trước ngẫu nhiên tiến vào một vị bắt ta đã từng gặp tương tự lập thể trận pháp thu vũ chân nhân nói xem tôi đúng là quá cổ xưa trận pháp đúng rồi mai hoa đóng băng trận pháp là kích hoạt lên sao một lao giả v ấ n đạo không có đồ đệ nói muốn phơi nguyệt quang huyền liên tử cười nói ồ nghe vậy càn nguyên tử vung lên ống tay áo nhất thời ở giữa phảng phất giống như đầu chuyển tinh gì đám người đã là đ ồ n g bềnh tại tinh không chi hạng thật giống như g i ớ i người bọn họ có một trường trong suốt cái đệm đám người vẫn như cũng là ngồi tại bàn con phía trước trên bàn trà nóng v ữ n vàng không có một tia lắc lư mai hoa đóng băng lơ lửng tại trong đám người ở giữa h u y à thì ra là thế thì ra là thế ta liền nói từng chữ phủ mỗi một bút đối ứng vị trí đều rất trọng yếu bọn chúng tại băng khối bên trong tạo thành trận pháp linh lực đường cong liên hoa chân nhân kích động đứng lên tiến đến trận pháp phía trước nhìn kỹ chật chật cảm thán thật phức tạp trận pháp hoàn mỹ thu vũ chân nhân bất ngờ vậy một cái đuôi lông mày chư vị có phần linh lực đường còn bắn về phía chân trời tựa hồ cùng một số tinh túc lực lượng hô ứng nàng nhìn về phía huyền u y ê n tử mọi người tại đây bên trong tiêu thuộc tính huyền u y ê n tử tu tập tinh túc dẫn thể ngộ sâu nhất thu hoạch lớn nhất huyền u y ê n tử ngưng thần nhìn kỹ mạnh mẽ vô tay đúng rồi các ngươi xem tự phù ở giữa băng khối bên trong phát h ỏ a ra trận pháp này một một phần nhỏ cùng dẫn động tinh túc lực lượng trận pháp rất giống chỉ là không biết là dẫn động gì tinh túc thật là d i ệ u a chỉ là đơn giản bốn chữ phủ ư nếu g như ta nghiên cứu triệt đề chúng ta trận pháp chí ít uy lực có thể tăng gấp đôi tăng gấp đôi gấp bội nữa a liên hoa chân nhân một tay bắt được mai hoa đóng băng một tay bắt được trật bản ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào huyền liên tử huyền liên tử lui lại một bước ngượng mùng cười trương sư huynh ngươi tùy ý ngươi tùy ý quay đầu vôi nhai làm nhiều ra đây mấy quả ta liền lấy đến cấp ngươi trương sư huynh n g ư ơ i đến lúc đó t i ễ n ta mấy cái hộ thân trận bàn a ta đưa cho các đệ tử phòng bị phòng thân tốt tốt tốt một lời đã định tông chủ ta đi về trước các sư đệ nhóm ta trước về p h ò n g càn nguyên tử lần nữa phất phất tay náo đám người trở lại hắn t i n h thất bên trong liên hoa chân nhân vội vã cáo tử lâu sư đệ ngươi tiểu đệ tử xem ra là lập được công càn nguyên tử cười nói người tông chủ kia có thể thưởng chút pháp bảo linh khí sao huyền nguyên, nguyên tử lập tức hi hà mặt cười thuận của cáo càn nguyên tử cười chỉ chỉ hắn theo tay á o bên trong móc ra ba món đồ ba chọn một một thanh linh khí cấp phi kiếm một kiện phòng ngự linh giáp còn có một quyển sách ta cố ý theo thiên ti các đổi lấy công pháp có thể gia tăng đột phá hóa thần kỳ tỷ lệ phía trước hai kiện linh khí các đệ tử có thể dùng có thể cuối cùng một dạng tàng kiếm sư m ộ i khốn tại hóa thần kỳ lâu vậy nếu có đắc lực công pháp chưa hẳn không có khả năng đột phá sơ mũi một cái huyền n g u y ê n tử không nói tiếng nào cầm kêu bản công pháp giấu vào trong l g ự c càn nguyên tử trong mắt lóe lên ý cười hắn nói ra tốt ta mọi việc đã định ta muốn bê quan vài năm vô sự chớ cái à y là tông chủ sư minh đám người cùng kêu lên ứng trong nháy mắt tảo theo trong tính thất biến mất một phòng y ê n tĩnh càn nguyên tử bất ngờ nở nụ cười lâu sư đ ệ ngươi cũng đừng trách vì huynh a ha ha chương năm mươi lăm không ngừng chương năm mươi lăm không ngừng văn vô nhai ngắm nghĩa băng khối bốn mặt tự phủ dính liền hoàn mỹ linh lực lưu chuyển thông thuận nhưng là tự phủ như cũng chỉ có vào băng một phần tại nguyên tự p h t r ê n cơ sở, lại tô lại tô một lượt, đi đến vào băng hai điểm đây là văn vô nhai lúc đầu dự định nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cái chủ ý này không đáng tin cậy hiện tại tự phủ bên trên linh lực đã lưu chuyển lại tô lại một lượn tự phủ vô luận là nét bút nặng nhẹ vẫn là linh lực chuyển vận nhiều ít cũng không thể cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc như vậy ngược lại có có thể sẽ phá hư lúc đầu tự phủ bất kể như thế nào thử một lần lại nói văn vô nhai đầu ngón tay bắn ra linh lực theo điểm khởi đầu bắt đầu lại tô lại một lượn g nhưng mà chữ thứ nhất phủ còn chưa tô lại xong liền nghe kết, một tiếng băng khối bên trong đã nứt ra một đầu khe hẹp bất đắc dĩ lắc đầu văn vô nhai căn cứ thử lại lần nữa ý tưởng đổi một mặt bắt đầu tô lại tự phủ lần này chỉ tô lại gần một nửa lại là kết, một tiếng băng khối trực tiếp bể nát một góc thôi ta chiêu này quả nhiên không được cũng không biết rõ sách bên trong vì sao nói nhất định phải vào băng hai điểm một phần hiệu quả sẽ không tốt sao quên đi mười ngày sau liền biết hiệu quả thế nào quyết định chủ ý văn vô nhai theo trong túi chữ vật đem băng tốt mai hoa đóng băng lấy ra bắt đầu từng bước từng bước điêu khắc tự phủ khắc đến cái thứ m ộ ư ơ i liền cảm giác tinh lực không tốt văn vô nhai miễn cưỡng khắc xong phía sau mở ra trận bản dùng linh thạch khởi động đem khắc xong mười cái mai hoa đóng băng đặt ở trận bản phạm vi bên trong tạm thời đặt tại thư phòng chờ ban đêm lấy thêm đến trong viện p h ơ i nguyệt quang huyền liên điện bên trong huyền liên tử xuất ra kia bản điện tạ bất tức bịa viết hai cái chữ to điện tạ không dày nhưng là chất giấy tựa như là thơ lụa kể từ h lạc thanh o thanh theo bí cảnh sau khi trở về ngay tại ba mươi bảy phòng chuẩn bị đột phá nguyên anh tiểu sư mội muốn cho đệ tử áp cái trận liền rốt cuộc chưa có tới huyền liên phong cũng không biết rõ thanh thanh đứa bé kia hiện tại thế nào nên còn chưa có bắt đầu đột phá hắn không có cảm giác được có thay đổi gì đột phá nguyên anh sẽ khiến thiên địa dị tượng hắn là nhất định có thể cảm ứ n g được q u e n cửa quen m è o bay vào tàng kiếm điện cảm ứ n g được khí tức của hắn tàng kiếm chân nhân theo điện bên trong đi ra tới bởi vì không có nghĩ qua huyền h u y ề n tử sẽ tới tàng kiếm chân nhân tóc dài chưa cứu vãn tùy ý mà dối tung tại sau lưng mặc một bộ rộng dai trường bảo màu trắng trần t r ù i hai chân liền đi ra đây huyền h u y ề n tử lập tức chừng nàng tiểu nha cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không cần để chân trần trên mặt đất chạy trên mặt đất lạnh nữ hải tử đặc biệt là phải chú ý tàng kiếm chân nhân mặt phấn một h c h u y ể người âm xem huyền liên tử hạ giọng quỷ quỷ túy tuy đem bất thức lấy ra đưa cấp tàng kiếm chân nhân tàng kiếm chân nhân tại trường án giật bên dưới dùng váy náo che lại tuyết trắng chân ngọc đưa tay tiếp nhận bất thức đầu ngón tay lướt qua trang địa nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo nói ra sư minh ngươi dùng cái gì đổi này điện tạng trường môn sư huynh không sắc không dạy sớm cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiễn chúng ta để tạ này sự tình nói rất dài dòng huyền u y ê n tử đến ba tờ dính đem văn vô nhai làm mai hoa đóng b ă n g sự tình nói chuyện tàng kiếm chân nhân che miệng cười nói lần này là vô nhai công lao quay đầu ta nhưng muốn h ả o h ả o cảm ơn hắn không phải cần phải cảm ơn ta sao huyền u y ê n tử dựng dâu sư huynh một mực đối ta tốt nhất cái đó là hắc hắc mau nhìn xem công pháp huyền u y ê n tử đắc ý lông mày đều phiêu lên tàng kiếm chân nhân mở ra tờ thứ nhất rút lên một lát nghiêng một cái huyền liên tử gặp huyền liên tử mặt trờ mong tàng kiếm chân nhân m m môi tiếp tục lui về phía sau l ậ t nàng lật đến tốc độ cực nhanh chỉ trước mắt một quyển sách cựu lỡ hết càng l ậ t nàng mặt phấn càng hồng đến cuối cùng đỏ mặt đến phảng phất sẽ nhỏ máu tợ như t h i ế u nha người không sao chứ huyền u y ê n tử vội hỏi tàng kiếm chân nhân ho nhẹ một tiếng không dám nhìn huyền u y ê n tử để em bất t ư c ném về cho huyền u y ê n tử tiếng như mỗi v ả n sư huynh đây là bản song tu công pháp nói xong tàng kiếm chân nhân c h e mặt mà đi song tu công pháp huyền liên tử như gặp phải lối kích ha ha ha à trưởng n ô n sư h u n h cho hắn một bản song tu công pháp hắn cầm cấp sư n g o i luyện c à nguyên n tử h u y ề n n g u y ê n tử một tiếng nổ hống phóng tới chủ phong càn nguyên tử người đi ra cho ta h u y ề n n g u y ê n tử nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng mà tông chủ bế quan trận pháp phong tỏa động tĩnh gì đ ề u nghe không được h u y ề n n g u y ê n tử tại bên ngoài càn nguyên điện tức giận đến d ơ chân cũng không có cách nào đành phải s á m xịt hồi huyền nguyên điện bị mắc lửa huyền nguyên tử nghiến răng n g h i ế n lợi nghĩ đến nếu như sư mội cho là hắn biết rõ đây là s o n g tu công pháp còn cho nàng luyện từ nay về sau muốn làm sao nhìn hắn huyền nguyên tử chịu cảm giác hai mắt tối đen trời đất quay cuồng hắn khổ tâm duy trì nhiều năm như vậy từ ái sư huynh hình tượng a hắn tại sư phụ các sư huynh sư tỷ trước mặt lập t h ể sẽ cả một đời bảo vệ tốt tiểu sư muội à tại sao có thể như vậy khí xong rồi tức giận xong rồi gượng gạo xong rồi miễn cưỡng tỉnh táo lại huyền n u y ê n tử cuối cùng tại đưa tay mở ra trước mặt bất tức bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không thể c h ọ n vẹn quái trưởng môn sư huynh thiên ti các cực kỳ nổi danh không phải liền là sòng tù công pháp sao hắn vì sao lại không nghĩ tới đâu h í sâu v u t một bà mặt huyền u y ê n tử nghiêm túc nhìn lại âm dương dung hợp sinh bất tức nguyên lai、like、là cái này bất tức huyền u y ê n tử lại nói nhảm nhìn một chút huyền u y ê n từ mặt mò đỏ lên quyền công pháp này trợ giúp hóa thần kỳ tu sĩ đột phá đến luyện hư có mấy cái điều kiện một người song tu hai người nhất định phải nguyên âm nguyên dương không mất cả hai hóa thần cảnh người nhất định phải đến hóa thần viên mãn ân tiểu sư m ộ i phù hợp ba cái song tu đối tượng nhất định phải ít nhất là luyện hư trung kỳ bốn người tu thành phía sau luyện hư trung kỳ sẽ rơi xuống một cảnh giới dẫn lại tới luyện hư sơ kỳ nhưng không có bản chất tổn thương năm người hai người cần tâm ý tương thông lẫn nhau trọn vẹn tín nhiệm a này khắp núi phong luyện hư trung kỳ trở lên không có nhắc tới huyền uyên tử tại huyền uyên điện phía trong đổi tới đổi lui một hồi nổ hống một hồi keo g ê n một hồi quỳ tại sư phụ giống như trước mặt một hồi trên giấy tô tô vẽ vẽ văn vô nhai lặng yên dùng ba ngày thời gian cầm trên tay hết thảy mai hoa đóng băng đều khắc lên tự phủ môi đêm nguyên viên h trắng phong i Làm x hoa ngoại n môn đệ từ đại hội tỷ vo đã bắt đầu thanh phong thanh âm có khi sẽ chạy đi xem trở về nói cho văn vô nhai nghe văn vô nhai căn dặn bọn hắn đến cuối cùng ba ngày thì thí hắn cũng muốn đi nhìn một chút chương năm mươi sáu Nhi gửi thư Tỷ thư. Trước Thư Tỷ thư. tuyết Nhi Nhi phủ đường, Núi bên ngoài, đã là tuyết lớn phủ kín gửi gửi là đã dư liên ba một tiếng cười sẵn dắt t lấy h sàng ha ha cuối cùng đổi tại trước khi trời tối đến tông môn cuối năm các nơi ngoại sự người phụ trách đều muốn hồi tông môn bàn giao sổ sách cho phép dừng lại từng tới tuổi về sau lại trở về hắn sau lưng đi theo hai tên ngoại sự đệ tử cùng một chỗ cười nói cũng không phải đúng lúc là tông môn phía trong đại hội tỷ v õ thời điểm chúng ta giao xong nhiệm vụ có thể đem mỗi cái vòng biến cố đều xem hết ân đến mai cái ta muốn trước đi tam thập lục phong đưa tin t ặ n g đồ các ngươi đều mỗi cái chơi mỗi cái đi được rồi ta ơn dư quản sự hai tên ngoại sự đệ tử cười nói một nhóm ba người đem tất ngựa gửi ở núi bên dưới tiểu trấn một đường phi nước đại lên núi đang tinh lộ đã là bị cản nguyên tông thủ sơn đại trận bao trùm pha vi nhiệt độ không khí so bên ngoài cao chỉ có nhỏ bé thật mỏng hoa tuyết phất t h rơi trên mặt đất rất nhanh liền hòa tan đến nhiệm vụ đường giao tiếp nhiệm vụ ba người như trước hồi thất thập nhất phong ngoại môn đệ t ử chỗ cư trú vừa dạng sáng ngày thứ hai dư liên ba đội thân sạch sẽ y phục thuộc lòng lấy một cái không nhỏ báu k h ỏ a bên trên tam thập lục phong còn chưa tới giữa sườn núi t i ê u gặp văn vô nhai một thân bạch bảo lập tại một khỏa thương tùng phía trên xa xa trông thấy hắn đã là nhuẩn miệng cười theo thương tùng phía trên nhảy xuống mũi chân nhỏ bé điểm chỉ mấy cái liền đi tới trước mặt hắn vẫn chưa tới một năm a năm đó cái kia mở mị tứ phương u mê thiếu niên đã là trưởng thành đến tình trạng như thế dư liên ba mắt thấy mắt như sao sáng khí độ bất phàm thiếu niên hướng hắn đi tới trong nội tâm bùi ngùi mãi tôi h vội vàng thật sâu xoay người hành lễ nói dư liên ba gặp qua văn sư thúc dư còn sự người khách khí như vậy làm gì người giúp ta rất nhiều sao có thể như vậy lạ l ắ m văn vô nhai ngữ điệu không nhanh không chậm hàm chứa ý cười có vẻ thân thiết lại không quá phận thân mật lễ không thể bỏ lễ không thể bỏ dư liên ba nói liên tục đi hôm nay đã tới lại đi ta vô nhai cư ngồi một lần là vinh hạnh của ta dư liên ba theo sau l ư n g văn vô nhai hai người một bên hướng sơn thượng đi văn vô nhai một bên kể một ít môn bên trong gần nhất phát sinh sự tình trên đường đi đi qua nội môn đệ tử hào hào làm lễ t r o hỏi thái độ đối với văn vô nhai đều là cùng kính có thửa dư liên ba không khỏi đỡ ngực hắc thiếu niên này nam đó là hắn hộ tống tới núi bên trong là hắn dạy hắn biết chữ đọc sách lao sư gì gì đó tuyệt không dám nghĩ nhưng là hắc hắc xem như nửa cái đồng hương không quá phận a gặp được quen thuộc một chút nội môn đệ tử tỉ như diệp đáp xuân cùng mạnh nhẫn đông đáng người văn vô nhai còn biết dừng lại trò chuyện bài câu mỗi lần đều biết trước trịnh trọng giới thiệu dư liên ba cấp đại gia nhận biết đây là cấp hắn kéo một chút nhân mật đâu dư liên ba lòng dạ biết rõ xử sự, sự làm người bên、trên. văn vô nhai là cảng phát lao đạo ngừng ngừng đi một chút đến vô nhai cư đây là theo ta cố hương tới dư quản sự đây là thanh phong thanh âm văn vô nhai giới thiệu nói gặp qua dư quản sự hai người cùng một chỗ hành lễ nói dư liên ba cũng không dám xem thường đệ tử thân truyền nô b u ộ c kia đều phải là tài sản t h u ậ n khiết hơn nữa tại trong tông môn có phần thế lực tiểu gia tộc mới có tư cách hai vị k h á c h khí tại hạ dư liên ba thất thập nhất phong ngoại môn đệ tử xem như văn sư thúc nửa cái đồng hương dư liên ba cười nói văn vô nhai quát khẽ hắn nói bậy b ạ gì đó ở đâu là nửa cái đồng hương liền là đồng hương có được hay không đại ba bọn hắn một nhà tại đông liên thành vẫn luôn là xin nhờ dư quản sự c h i ế u cố rất cảm ơn văn vua nhai chắp tay trước ngực hành lễ dư liên ba đầy mặt h ư ờ n g quang vội vàng như nhau hoàn lễ văn sư thúc ngài đây là gấp thu lại ta gấp thu lại ta ta có thể may mắn cùng người nhà ngài cùng ở đông liên thành đều là duyên phận chiếu cố gì gì đó không dám nhận ở trong v i ệ n ngồi vào chỗ thanh phong thanh âm bưng t r à đưa nước yên tính hầu một bên dư liên ba uống một ngụm linh trả chật chật đệ tử thân truyền trả liền là không giống nhau một cái linh trả thấm n h u n tim gan cũng không phải hắn ngày bình thường có thể uống đến tới đại ba một nhà bây giờ tốt chứ được rồi án ngài giao phó đặt mua thành đông ba mặt tiền tòa nhà mua bốn cái nô b ộ đại tiểu thư đã đi học thân bút cho ngài viết thư dư liên ba đem trên lưng bao khỏa lấy xuống hai tay dâng đưa cấp văn vô nhai trong bọc này có cho ngài mang đồ ăn điểm tâm ý phục vỡ dày còn có đại tiểu thư t h ư tín làm phiên dư quản sự đem bao khỏa để ở một bên văn vô nhai nói ra dư quản sự sẽ ở trong tông môn ở lại bao lâu cửa hải cuối năm sắp tới là chúng ta ngoại vụ quản sự tra sổ thời điểm chúng ta trên cơ bản đến năm sau mới hồi đông liên thành ân ngày trước khi đi cùng ta nói một tiếng giúp ta mang thư tín trở về được rồi ngài yên tâm ta nhất định nhớ kỹ dư liên ba biết rõ văn vô nhai quan tâm gì đó đem đ ạ i bán một nhà tình huống tinh tế nói trọng điểm đương nhiên là nói thư tỷ nhi văn vô nhai thỉnh thoảng m ỉ m cười gật đầu thật tốt thư tỷ nhi cao lớn là cái xinh đẹp thiếu nữ còn biết viết thư chừng hai năm nữa đến chúc cơ kỷ hắn liền trở về nhìn một chút thư tỷ lư liên ba ăn một bữa cơm trưa lại gói điểm tâm đồ ăn cùng một hộp trà diệp cấp dư liên ba vô luận là điểm tâm đồ ăn vẫn là trà diệp đều là ẩn chứa linh khí là dư liên ba dạng này ngoại môn đệ tử bình thường không dám nghĩ xa xỉ thức ăn để thành phong tiễn dư liên ba xuồng núi văn v ô nhai đem ba o khỏa bên trong thư tín lấy ra phong thư bên trên chữ viết xinh đẹp ôn lu đây chính là thư tỷ nhi chữ a văn ca gặp tin như ngộ đúng vậy a gặp tin như ngộ văn v ô nhai phảng phất trông thấy thư tỷ nhi đứng tại trước mặt một đôi mắt to lo lắng nhìn thấy hắn mặc dù quan tâm lại luôn không dám lên tiếng lúc nào cũng nhẫn nhị uy khuất nhưng là hiện tại nàng nên là cười nhẹ nhàng gương mặt đầy đà thần thái linh động thật giống như kính sư tỷ trong bao một bộ quần áo màu xanh một đôi giày đều là thư tỷ nhi tự mình làm đại mụ cũng làm một bộ y phục một đôi giày đặt ở phía trong còn có một số trước kia văn vô nhai đặc biệt thích ăn rau muối thả hai bình đem rau muối lấy ra vật gì khác đều thu vào trong túi chữ vật thanh phong thanh âm đây là ta quê nhà rau muối vị đạo á thật đặc biệt ban đêm nếm thử gì đó rau muối một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến sư ách sứ phụ văn vô nhai lắp bắp không dám tin mở to hai mắt nhìn này từ trên trời hạ xuống hạ xuống nam tử nằm tại trên ghế nằm không có nghiêm trình theo thanh âm đến quần áo đến quen thuộc đều là hắn sư phụ không sai thế nhưng là đó là cái người trẻ tuổi nhìn xem bất quá có lẽ hai mươi mấy tóc đen nhánh dưới cằm không có râu một đôi mắt trong trẻo mình trao chuốt giờ này k h ắ c này hai đầu lông mày mây m ù che phủ làm sao vậy văn tiểu tử ta chính là đem râu ria tạo qua tự không nhận biết lão phu huyền l y ê n tử muốn dựng râu phát hiện râu ria không còn phồng má thổi hơi bộ dáng nhìn qua ấu trí cực kỳ văn v ô nhai rất muốn cười lại không dám lắp bắp mà hỏi thăm sư phụ ngài làm sao bất ngờ bất ngờ phản lão hoàn đồng rồi gì đó hoàn trả lão đồng trước kia lão phu cảm thấy ràn muông một chút có khí độ, được, chán, cạo, tóc, khí hiện tại nhiên nhìn phát thành độ, để đống đem đen, bộ ép tại liền biến lông rắn này. tiệu mày dâu dĩa vì ă n nhai suy nghĩ vô chút, thực, phụ bạch suy sư kỹ một m trước xác lúc ra, ra, ra là thế cái dạng này anh tư bừng bừng phân chấn cũng quá thích hợp ngài văn vô nhai cẩn thận khiêu lấy t ử nhi khích lệ phải không huyền h u y ê n tử sờ sờ mặt miễn cưỡng nợ nụ cười lại sâu sắc thở dài đổ vào trên ghế nằm